chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 575 giới vực thăng cấp không thể không làm theo ngũ hành thông thiên trụ dung nhập thiên địa bên trong. Không ngừng trải vuốt giới vực năng lượng. Âm cực giới hắc sát. Sích hạ lực lượng lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Không chỉ như này, lượng chủng bản nguyên lực lượng cũng tại từng bước đạt đến một loại cân bằng. Âm cực giới tiền thân là yêu ma sơn nổi tình bảo địa một trong vẫn luôn là hoang thú nhất tộc chúa tể, mà bây giờ nhân tộc thành vì giới vực thiên mệnh chủng tộc, giới vực bản nguyên ngay tại cốt khuynh hướng nhân tộc tu luyện bản nguyên. Biến hóa như thế, trực tiếp nhất phản ứng liền là âm cực giới phổ thông nhân tộc thọ mệnh tại biến dài, cũng khác biệt lo lắng hắc sát hổ thực, mà tương ứng, hoang thú nhất tộc cũng xuất hiện nhất đỉnh độ thoái hóa. Tập huyết hoang thú không lại là thấp nhất hoang thú tầng thứ, có xã thú, nội tại không có bảo huyết, thiên mệnh tập trung thiên địa diễn hóa, trăm năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này đến thời điểm, âm cực giới còn lại như thường ngày như thế vận chuyển. Nhân tộc, hoang thú nhất tộc bận rộn người, y nguyên vẫn là như hôm qua kia bận rộn. Bất quá kiểu bận rộn này phía dưới ẩn dấu rất nhiều cảm xúc. Trăm năm mà có người ngẫm vọng đỉnh đầu không trung, chỉ ở ban đêm mới có thể xuất hiện tinh tinh, tại ban ngày liền một cái tiếp theo một cái sáng lên. Có người nói đây không phải là tinh tinh, mà là một tòa kinh thiên đại trận một cách trấn nhãn chỗ. Tại trăm năm trước là không có, mà bây giờ rất nhiều người đã tập mãi thành thói quen. như là gia gia còn ở đó, hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Cái này người chỉ là phổ thông phàm nhân, cũng chưa từng đi hướng con đường tu luyện, chỉ là thường xuyên khi còn bé nghe gia gia của mình nói lên. Trăm năm trước nghe đến truyền thuyết bên trong nhân tộc tổng chủ Thánh Hoàng Yến hảo âm thanh. Âm thanh liền tại đáy lòng nghĩ lên theo ý niệm mà động tràn ngập huyền bí. Lúc kia gia gia vẫn chỉ là một đứa bé. thậm chí người này manh động tu luyện ý độ. Đáng tiếc thiên phú xa xa thiên phú quá kém, cũng không có khả năng ngưng tụ mệnh luân. Cái này nhân vọng hướng lên bầu trời thần sắc tràn ngập hướng tới, như thế thế giới hẳn là rất là đặc sắc đi. Một màn này tại nhân tộc mỗi trong khắp ngõ ngách trình diễn, cho dù là phổ thông người cũng sẽ có truyền thừa tồn tại. Cái gọi là truyền thừa, cũng không nhất định là công pháp loại hình. càng là một loại tinh thần, một loại ý niệm. Đại hoang sâu chỗ, hôm nay liền là giới vượt thăng cấp thời gian. Ta nhóm thật chẳng lẽ không làm thứ gì một đám thuần huyết hoang thú tập hợp một chỗ. Hắn nhóm tại nhiều năm trước bởi vì không nguyện ý cúi đầu trước nhân tộc mà tập hợp một chỗ. Hiện tại đã có không ít vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp, thành vị cổ lão thuần huyết. Lúc này đã không có cơ hội đi huyền thiên nhìn về phía không trung. Nguyên bản sớm đắc dung nhập giới vực bên trong ngũ hành thông thiên trụ. Này lúc một cái lại một cái sáng lên, giống như một cái kỳ hình thiên chi trụ, trực tiếp chống lên thiên địa. Loại lực lượng kia quá kinh người, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cổ lão thuần huyết, cũng tỏ vẻ vô cùng nhỏ bé. Hiện tại ta nhóm liền khổ hải đều không có pháp đi vào. Ta nhóm như thật không làm cái gì, Vì sau vĩnh viễn cũng không làm được. Có hoang thú ngữ khí oán hận, ta nghĩ cũng không có cái gì không tốt a. Như là giới vực thăng cấp thành công, đến bản nguyên chi hải ngoại tầng, ta nhóm cũng có thể ly khai dương cực giới, tiến vào âm cực giới đi. Ta nghe nói ngoại tầng tư không huyền bí phát triển, giới vực ở giữa vượt qua phi thường phương tiện, cũng có hoang thú trong mấy năm nay cải biến ý nghĩ. ngươi nghe nói, ngươi nghe ai nói ngươi có phải hay không vụng trộm cùng kia đầu lão long liên hệ. Ngươi sớm đã mất đi khi đó tâm tình đi có hoang thú nghe ra mảnh khóe. Cái kia hoang thú thẹn quá hóa giận. Ngươi muốn đi phá tư ngươi liền đi làm đi, ta không tin tưởng ngươi cảm giác không đến loại kia khí tức tử vong nói xong cũng không còn lưu lại. Trực tiếp ly khai. Mà phía trước lòng đầy căm phẫn hoang thú nhóm lại không có người biểu thị nguyện ý dẫn đầu hành động. Huyền Thiên nhìn qua một màn này, thong khổ nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Không phải bọn hắn không muốn báo thù, mà là địch nhân thật đáng sợ. Nhân tộc, hoàng cung. Cuối cùng đã tới một ngày này. Yến Hạo nắm nhìn không trung, tại trước người hắn ngũ hành dư độ tái hiện. Quan trọng nhất là ngũ hành thông thiên chủ ngũ đạo quang trụ, còn có khổ hải trấn nhãn. cùng với Đồng Thiên Tiết điểm, Yến Hạo ánh mắt lưu lại đại hoang chỗ sâu một nơi nào đó, làm hắn chấp trưởng ngũ hành dư đồ về sau. Cái này tòa giới vực liền giống như là trong tay hắn đồng dạng, tự nhiên cũng bao quát. Hoang thú bên trong một nhóm không thần phục người, coi như các ngươi đi xa. Yến Hạo nhìn thấy không có chút nào gì động, không lại chầm chế. Những này hoang thú dù là có cổ lão thuần huyết, Yến Hạo hiện tại cũng có thể tiện tay chém giết, đã không tác dụng gì. Yến Hạo cũng không sợ đối phương phá tư giới vực thăng cấp đại sự, bởi vì cho dù là phá tư lực lượng gia tăng 10 lần, gấp trăm lần cũng diệt pháp làm cái gì. Yến Hạo chấn động tay bên trong ngũ hành dư độ, âm cực giới chỉnh thể tùy chi nhất chấn. Oanh thiên địa ngũ hành đại trận bỗng nhiên sáng lên. Nay lúc Âm cực giới chỉnh thể tùy chi sáng lên, lóe sáng chỗ hư không. Âm cực giới hư không bên ngoài, một cái hắc bảo đạo nhân chính chiếm cứ hư không bên trong. Khí tức giống như tại không phải tại. Chính là Ngụy Long. Ngụy Long nhìn thấy âm cực giới âm vang sáng lên, không khỏi cười một tiếng. Tiểu Yến hảo liền để ta nhìn ngươi có thể làm đến một bước kia đi. Âm cực giới bên trong Yến Hạo đứng sừng sững hư không bên trong, không có lại làm cái gì, nên làm đã sớm tại cái này trăm năm bên trong làm xong, cho nên chi tiết cũng đều kiểm tra hoàn tất. Hiện tại liền là nghiệm thu thời điểm. Ầm ầm ầm âm cực giới bản nguyên như cuồng long dung chuyển, sát na ở giữa, âm cực giới biến thành cực lớn bảo châu, tại thiên địa ngũ hành đại trận, ngũ hành thông thiên trụ thống lĩnh phía dưới, hóa thành nhất thể. Vô số cường giả nhìn qua một màn này, lặng lặng thể ngộ lấy bên trong biến hóa, làm thật là không tầm thường. Dẫn đầu lão Long cảm ứng đến âm cực giới bản nguyên, mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Nên làm sớm đắc làm thành. Hiện tại cho dù là nơi đây chí cường, cũng không cách nào làm cái gì, bởi vì đây là một cái giới vực siêu thoát. Cái thể lực lượng chỉ là đưa đến chất xúc tác tác dụng, rất trọng yếu, cũng không thể thiếu. Nhưng mà khi tất cả hết thay phát sinh thời điểm, lại không có trọng yếu như vậy. Yến Hạo ngưng trọng ngẫm vọng tư không. Mụ mụ, vì sao ban ngày xuất hiện tinh tinh có tiểu hài kinh hô? Trăm năm chi kỳ đã đến, cung đình giới vượt quy vị cũng có tu sĩ cầu nguyện. Vô số âm thanh giao hội cùng một chỗ. Ngũ hành dư đồ phía trên bảo quang bốc lên. Thiên địa bản nguyên chấn động, rầm rầm rầm âm cực giới không ngừng kéo lên kéo lên lại kéo lên. Không phải không gian đề cao, mà là uy tắc tầng thứ đề cao. Đả thông bất đồng tầng thứ giới vượt bản nguyên, xúc động bản nguyên chi hải hạc tâm quy tắc. Không tệ, không tệ. Ngụy Long nhìn qua dần dần tự hóa âm cực giới, tựa hồ trong nháy mắt này biến thành vô hạn nhỏ, lại phảng phất vô hạn đại. Thì ra là thế. Ngụy Long thì thảo tự nói, tựa hồ phía trước không nghĩ ra vấn đề này lúc giải quyết dễ dàng. Mà theo âm cực giới uy khắc nhảy lên, nguyên bản khoảng cách vô tận bản nguyên chi hải tứ không, khoảnh khắc ở giữa, liền biến thành chỉ thước. Bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng đây cái, nguyên bản âm cực giới chỗ tư không đã trống rỗng, mà bản nguyên chi hải ngoại tầng thì nhiều một cách tân giới vực. Không được cổ đạo nhân phát hiện vận mệnh đường nét tựa hồ phát sinh cái biến. Thế nào rồi thần thượng chi thần ý thức rơi hạ? Không có cái gì cửu long thủ liền muốn cắn câu. Cổ đạo nhân biến đến cổ sóng bất động, không nhắc lại phía trước cảm giác. Có cái gì cực điểm hỏng sự tình phát sinh cổ đạo nhân chấn động trong lòng không thôi. Vận mệnh tương quan bí thuật gần như khó giải, cái này là cổ đạo nhân thủ đoạn mạnh nhất, không có cái thứ hai. Hơn nữa làm đến trình đắm vận mệnh bí thuật rất nhiều năm cường giả tối đỉnh. Cổ đạo nhân hết sức rõ ràng, nghĩ muốn phá tư vận mệnh bí thuật, cần cực điểm thực lực cường hãn, chỉ có như này mới có thể. Cửu Long thủ cũng là cường giả tối đỉnh, mà bây giờ là ba nhà liên thủ, dùng Cửu Long thủ thực lực, căn bản không phát hiện được tự thân biến động, liên tâm huyết dâm trào trực giác đều bị áp chế. Kia là cái này tân tấn quật khởi ngủ long cổ đạo nhân não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm, trực tiếp đoán được nguyên nhân chỗ. Cửu Long thủ thân bên trên đầu kia vận mệnh tuyến bị nhiễu loạn, như là thiên đế xuất thủ, sẽ không là cái này chủng rất nhỏ nhiễu loạn, loại kia ba động, càng giống là một loại một cách tự nhiên vặn vẹo, đem không tồn tại khả năng bài trừ kia liền chỉ còn lại tân tấn quật khởi ngủ long Ngụy Long chưa từng đi đến Dương cực giới thần hồn thể hệ đã chạm đến đỉnh phong, càng là chiến thắng Vu tộc chi chủ, thần bí nhất. Hắn uấy nhiễu động vận mệnh tuyến thực lực hay là nói là ta đoán sai, là thiên đế âm thầm ra tay. Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ rồi, dứt khoát cầu Long thủ là dẫn dù ta nhóm mồi nhờ cổ đạo nhân đem tất cả khả năng tận khả năng qua một lượt. Ngụy Long thực lực lại tăng mạnh, cũng không cách nào thật can thiệp ta mỹ thuật. Đến cùng là vì sao còn là nói tiên lâu người quét đường cũng tham dự trong đó. Chẳng lẽ là tiên đế đã trở về? Yêu Nguyên chưa từng giải quyết tiên lâu người quét đường. Vốn là làm sáng tỏ cục diện, đột nhiên đột ngột rối loạn. Cổ đạo nhân biết tin tức liên quan tới Ngụy Long quá ít. Ngụy Long tự thân liền là một cái mệnh số hắc động. Nguyên bản hẳn là bị tận cùng âm cực giới lại ngược lại siêu xuyên qua vào dương cực giới, lại đi đến hiện tại cái này chủng độ. Đây chính là thiên nhiên chơi thiên cơ khắc tịnh, liền tính không dùng thiên ma khí, Ngụy Long tự thân chỗ liền là vô số rối loạn gần như vô tự vận mệnh đường nét giao thoa lại cùng lên. Nhưng mà cổ đạo nhân, không, chỉ như này, hắn còn cần để kế hoạch tiến hành tiếp. Thật không có vấn đề thần thượng chi thần ý thức lại lần nữa truy vấn. Lần này đối cửu Long thủ bày ra lưới, Đại Tiễn Phong liền là thần thượng chi thần, hơn nữa còn là bản thể xuất động, hắn cũng là quan tâm nhất phải chăng có ngoài ý muốn. Cổ đạo nhân không có lại giải thích, mà là hỏi lại, có vấn đề gì có vấn đề, ta nhóm cũng chỉ có thể làm tiếp. Nếu không hồi để trinh lệ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, cần bằng triệt để đánh phá. kia ta nhóm sẽ gặp phải vô số lần áp liệt cuộc diện. So hiện tại ta nhóm cho Cửu Long thủ bày cục, còn muốn áp liệt vô số lần. Thiên đế, Cửu Long thủ, thần hoàng, còn có Tân Tấn vị kia, hắn nhóm tùy tiện tổ hợp, liền có thể đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Hơn nữa hắn nhóm không cần chúng ta bơ sợ như vậy phí sức. Đường đường chính chính nhìn ấp mà qua liền đẩy đủ Vu tộc chi chủ nói như thế, cổ đạo nhân, thần thượng chi thần đều trầm mặc. Đây chính là hiện thực. Vu tộc chi chủ đã dùng thất bại chứng minh, nguy long đáng sợ, kia hy vọng duy nhất liền rơi tại quang gia cẩu long thủ. Thần hoàng bên trong một cái, chỉ có song phương một lần nữa cân bằng, hóa hay chiến ở giữa hắn nhóm mới có thể có lựa chọn nào khác. Cổ đạo nhân cũng là như thế không có giải thích thêm cái gì, cũng không có đem suất hiện biến cố sự tình nói ra tới. Cho dù là mưu đồ thật suất hiện biến cố, cũng muốn cứng rắn đi. Liền tính là đối diện đã chuẩn bị tốt cả bẫy, cũng muốn đạp lên. Nếu thật là câu cá, lưới câu thẳng cũng muốn lên trên cắn. Bởi vì bọn họ là kẻ yếu. Đây chính là vô tận hư không quy tắc suy nhất. Bất đồng giới vực bất đồng tộc đàn ở giữa. Lạc ấm tại cái này Vu Tần Tư không viết tích. Cường giả tối đỉnh, bá chủ giới vực chẳng qua là cái này thể hệ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Có thể còn là tại cái này thể hệ phía trên, gặp càng mạnh tồn tại, lại bị phát hiện, kia chỉ có đánh cược một lần, hiện tại đánh cược một lần, còn có cơ hội, có thể giãy giụa Cho nên, không cần phải nói cũng không thể nói gì hơn kia, ta nhóm cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi. Thần Thượng Chi thần chém xuống chính mình tất cả cảm xúc, tự vô tận sâu trong hư không đi ra. Thần Thượng Chi thần bản thể là một cái khủng bố cư nhân, tóc dài như núi sông, đôi mắt như nhật nguyệt, hô hấp ở giữa hư không chấn động, mười khoảng như là ngôi sao vết kích tại mi tâm tái hiện, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ cũng không nói thêm gì nữa. Sấm đã ẩn núp trong hư không bản thể, cũng là không nhúc nhích, chỉ còn chờ kế hoạch bên trong một khắc này đến. Bích Hải đại thế giới, Bích Hải đại thế giới tọa lạc tại hư không phong bảo bên trong, giống như từ trước kia, chỉ là một tổ cường đại ba động. Từ Vu tận hư không gột rửa ra, quả nhiên là bản thể trước đến Cửu Long thủ cười kha kha một tiếng. Hắn tử bích hải thế giới bên ngoài hư không đi ra. Bộ pháp càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, chỉ có cách này dạng có thể dẫn động hắn bản thể. Thần thượng chi thần ngắm nhìn dậm chân mà đến Cửu Long thủ. Vu Cẩn Tư không tại dưới chân của bọn hắn. Tựa hồ cũng chỉ là lớn một chút lục địa thôi. Cửu Long thủ ngươi xóa đi ta man thần giới tạo hóa, ngươi như là đem kia bích hải phù thần đầu lâu trả cho ta. Ta liền hồi quay đầu liền đi. Không chỉ như này, liền cùng bích hải thế giới cái này tòa huyết chiến chỗ ta cũng hồi nhận thua rời khỏi. Thần thượng chi thần đứng sừng sững ở tư không bên trên. Lớp trong chỗ tối cổ đạo nhân cùng du tộc chi chủ, khí tức y nguyên ổn định, giống như là cái gì đều không nghe thấy, cũng tựa hồ không thèm quan tâm thần thượng chi thần nói. Thần thượng chi thần, bỏ đi cẩu long thủ ở sâu trong nội tâm một ít lo nghĩ, cũng là càng là chắc chắn lên đến. Trọng thương thần thượng chi thần bản thể, có thể đủ đem hắn võ công đưa vào tân tầng thứ, cũng đạt lên thuộc về hắn chính mình hành trình. Ta nghĩ ngươi cũng nghe qua lời tương tự đi. Dị giới thỏ tử đều muốn so thế giới này cự long đáng sợ cái này tòa thiên địa uy tắc liền là như này, không phải ta chiếm vận mệnh của ngươi. mà là ngươi không có thể bắt ở chính mình táo hóa." Cửu Long thủ lắc đầu, "Thần thượng chi thần, ngươi đã không có nhiều ít cơ hội đây mới là ngươi nóng lòng cầm tới Bích Hải thế giới hoàn chỉnh truyền thừa nguyên nhân đi. Chỉ có như này, có thể nhanh chóng bù đắp man thần giới hệ thống sức mạnh, cũng có thể để ngươi có khả năng nâng cao một bước. Như này, có thể đem vãn hồi cục diện bây giờ nhưng mà, cũng chính là như này." Cang Thuyết Minh, ngươi bây giờ tình cảnh áp liệt thế cuộc đã mất cân bằng, mà ngươi lại ở vào yếu thế phía kia, ngươi không bằng thần phục đi. Làm đến để nhất cái thần phục bá chủ giới vực, ta có thể đại biểu dương cực giới cho ra tốt nhất điều kiện. Cửu Long thủ ngươi còn lại như phía trước kia tự phụ ta thần thượng chi thần quý đầu, kia không chỉ có là phủ định con đường của mình, càng là phủ định man thần giới con đường. Ngươi không có một chút thành ý, kia, liền đến chiến đi thần thượng chi thần lạnh lùng nói. Trong bất tri bất giác, hai người bản thể đã truyền rời đến hư không chỗ càng sâu. Vậy thì tới đi cẩu long thủ không có chút nào ngoài ý muốn. Khoảnh khắc ở giữa, hư không chính là vô tận chấn động, hai người liền chiến cùng lên. Trầm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 576 chợt nghe phong lôi động cẩu long thủ cùng thần thượng chi thần chiến đấu. Tự vừa mới bắt đầu liền gay cấn, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chạy thật có gan đảm cùng ta đồng thủ. Cửu Long thủ còn có dư lực chào phụng. Thần thượng chi thần, ta vì sao muốn chạy chính ngươi rõ ràng đi. Ngươi thực lực so ta kém rất nhiều. Dù là đồng dạng là cường giả tối đỉnh, ngươi cũng không có chống đối với ta lực lượng. Cửu Long thủ tự tin nói, sầm sầm sầm chín khỏa cực lớn long thủ đúng lúc tại thời khắc này, ngửa mặt lên trời gào thét, dùng từng cái bất đồng góc độ, lôi kéo lấy thần thượng chi thần thân thể, tạc tạc tạc thần thượng chi thần thân thể so thế gian tất cả bảo tài đều muốn cường ngạnh, dù lại như đây, vẫn là bị xé toang khối lớn huyết nhục, cửu long thủ thân ảnh chiếm cứ tại hư không, đáng sợ khí tức áp bách lấy trung quanh hư không. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần này, kết quả của ngươi không hồi tốt thần thượng chi thần kia như châu lục thật lớn lồng ngực, chảy dòng vết thương thật lớn, giống như là tung hoàng tinh hoa. Huyết dịch từ này trong đó trôi nổi. Thần thượng chi thần nhận này thương thí, thần sắc đát lạnh lùng bình tĩnh, vậy chúng ta liền thử xem đi. Nhìn đến ngươi thật bị che đậy ánh mắt của mình. Cửu Long thủ không nghĩ, tới thần thượng chi thần thật muốn cùng hắn quyết chiến xuống dưới. Nhìn Ngụy Long xuất hiện, đại đại kích thích đối phương. Rất hiển nhiên, được đến Bích Hải đại thế giới toàn bộ truyền thừa chính là nhanh nhất để thăng vu tộc thực lực phương pháp. Vu tộc đã được đến Bích Hải thế giới đại bộ phận truyền thừa, cũng hấp thu hoàn tất, chỉ còn lại Bích Hải phu thần kia một bộ phận. Nếu là có thể được đến Vũ tộc sẽ có thể trời sinh tùy tiện mượn dùng giới vượt quy tắc, phối hợp toái kinh đoán thể con đường, chính có thể bù đắp phải có trên quy tắc thiếu thốn. Nghĩ đến cách này, Cửu Long thủ lý giải thần thượng chi thần như này cực đoan nguyên nhân. Đắc như vậy, kia liền nhìn xem ngươi thực lực đủ mạnh hay không, Cửu Long thủ thân bên trên một điểm khí cơ sinh ra. Bỗng nhiên rơi tại thần thượng chi thần thân bên trên, Cái này là cường giả tối đỉnh khí cơ giao cảm. Một ngày khóa chặt sau đó, trong thời gian ngắn vô pháp chặt đứt, cũng mang ý nghĩa chiến đấu độ chấn động đem hội thẳng cấp tăng lên. Một phương nghĩ muốn thoát ly chiến đấu, hội trả giá rất lớn. Cửu Long thủ thực lực mạnh hơn thần thượng chi thần. Tấu kết khí cơ đối hắn có lợi. Cửu Long thủ là nghĩ muốn lợi dụng thần thượng chi thần nóng lòng để thăng tu tộc thực lực cố chấp. cung hăng trọng thương thần thượng chi thần. Không được chỉ là cửu long thủ phát hiện, hắn bất quá vừa ném ra ngoài mồi, liền bị thần thượng chi thần cắn câu. Tựa hồ liền đợi đến cung hắn khí cơ nghĩ cấu kết, trong này có vấn đề cửu long thủ nội tâm kinh hãi, rõ ràng là nhỏ yếu một phương, lại như cú tuyển trạch khí cơ tương liên. Nếu biết Cẩu Long Thủ đắc làm tốt tại chiến đấu bên trong chầm dãi khóa chặt thần thượng chi thần khí cơ dự định, căn bản không nghĩ tới có thể như này thuận lợi. Nhận biết xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng, thân vị cường giả tối đỉnh Cẩu Long Thủ, lập tức liền đem cái động nhỏ này biến thành đại hạ, nguyên bản hết thảy hợp lý địa phương, cũng biến đến không hợp lý. bị che đậy trực giác một lần nữa trở về nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm xong ha ha ha. Cầu Long thủ ngươi quả nhiên vẫn là như phía trước kia tự phụ thần thượng chi thần cười ha ha. Đem phía trước đã nói, lại lần nữa nói một lần. Lần này lại có mùi vị khác biệt. Nhìn tới cái này một lần không có cảm bẫy. Thiên số tại ta nhóm A Nguyên bản lo sợ bất an cổ đạo nhân. Lúc này trong lòng đại định ẩm nấu tại càng xa xôi tư không vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân đuổi tới, cùng thần thượng chi thần hình thành tam giác thế công, đem cẩu long thủ vây vào giữa. Khinh thường lúc này cẩu long thủ, chỗ nào vẫn không rõ, cái này là vu tộc, man tộc, cổ tộc tam gia liên hợp vây quét, quyết tâm cực lớn, mà hắn liền thẳng tắp đụng vào không cần cho hắn thoát ly khí cơ tỏa định cơ hội Vu tộc chi chủ mở miệng nói, rầm rầm rầm từ xuất hiện đến đồng thủ chỉ là chớp mắt. Vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân từ cách khác góc độ thẳng hướng cầu Long thủ, mà hắn nhõm giao lưu thì là dùng ý thức tiến hành. Nhìn ngươi tựa hồ phi thường kinh ngạc a thần thượng chi thần giễu cợt nói, ta không chỉ có riêng là trọng thương ngươi Còn muốn đem ngươi lưu lại Cửu Long thủ không lại nói, bởi vì hắn ngay cả dùng ý thức giao lưu tâm lực đều không có. Cái này nhất khắc, Cửu Long thủ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ta cần phải sớm tính toán, là hy sinh cái này bản thể, mà sau rời đi chính mình ý thức, dùng các nơi phân thân một lần nữa đi ra bản thân, còn là phân ra tâm thần cho phân thân truyền lại tin tức, tìm người cầu viện. Cửu Long thủ không ngừng nhấn thủ lấy ba vị cường giả tối đỉnh vây công, một bên nội tâm nhanh quay. Ngược trở lại suy tư. Hai loại lựa chọn này đều không tốt. Hiện tại Tam Phương liên hợp, hy sinh bản thể, có thể không chạy ra ý thức còn là ẩn số. Mà lựa chọn thứ hai cũng giống như thế. Hiện tại phân ra một điểm tâm thần, liền hồi tại Tam gia trước mặt lộ ra đại phá phun. rất có thể tại thời gian ngắn bị ăn làm bôi tịnh. Bất kể là tuyển trạch cách nào đều không thể nói tốt, đều có nguy hiểm to lớn. Chỉ là đột nhiên oanh oanh oanh vô tận hư không sâu chỗ truyền đến từng tiếng tiếng vọng. Cái này trùng tiếng vang phổ thông người căn bản nghe không được, nhưng ở cường giả tối đỉnh bên tai lại nhìn một cái không sót gì. Đó là cái gì cổ đạo nhân nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh trực tiếp loạn Thiên số biến động cả cái bản nguyên chi hải tầng ngoài, thiên mệnh tựa hồ sôi trào. Liền cùng uy khắc cũng là như thế, giữa thiên địa tựa hồ có một loại biến hóa tự nhiên sinh ra. Mới đầu là một điểm, mà sau là càng ngày càng nhiều. Kia là giới vực trình thể thăng cấp, là âm cực giới tính toán ta lần trước quan tâm thời gian, không sai biệt lắm liền là như này cẩu long thổ trực tiếp phát giác được biến hóa phát sinh đầu nguồn. là âm cực giới thăng cấp hơn nữa còn thành công nhanh chóng xuất thủ. Tựa hồ có đồ vật gì dao động. Ta nhóm cần phải lại lần nữa phía trước, đem Cẩu Long thủ bản thể chém giết cổ đạo nhân vội vàng nói. Gần như đồng thời, tại vô số ngoài vạn rằm tư không bên trong, một cái tân giới vượt hoàn thành thăng cấp, cũng hoàn thành chính mình bỏ neo, dừng ở bản nguyên chi hải tầng ngoài. Âm cực giới bên trong Cái này, cái này, loại biến hóa này, thật thần kỳ biến hóa sinh hoạt đám người cảm giác đều chung quanh thế giới phát sinh biến hóa. Giới vực thăng cấp đối với giới vực bên trong đại đa số người đến nói, liền là một cái chấn động, mà sau liền biến thành bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh sau đó có biến hóa, khí tức, không khí biến đến càng thêm thơm ngọc, ta thân thể cũng càng nhẹ nhàng linh hoạt. Tựa hồ liền lực lượng đều biến lớn, có lão nhân lung lay chính mình tay, bước chân biến nhanh. Thứ rụt gì một chỗ tiểu môn phái bên trong, có mệnh luôn tu sĩ hoảng sợ nhìn qua một màn trước mắt. Một chỗ âm sát nơi tụ tập, bên trong truyền ra hô hô tiếng thét dài. Có một loại dữ tợn đáng sợ quái gì hồ tại ập ùa. Cái này dạng một màn tại rất nhiều nơi trình diễn. Có người nhìn ra bên trong mãnh khóe tuổi giới vượt thăng cấp, cho nên thiên địa huyền bí cũng đang tăng thêm. Phía trước âm sát cũng chỉ là đơn thuần năng lượng, bây giờ lại có thể sinh sôi khủng bố. Cái này còn cùng nguyên lai không rõ quái vật không giống, đây chính là thật sinh linh. Bất quá làm khủng bố sắp sinh ra sau đó, một tiếng ầm vang kinh lôi rơi xuống. Nguyên lai là thiên địa ngũ hành đại trận, trực tiếp đem chi oanh sát thăng cấp sau đó Hít thầy không nên có rủi quái một đạo tự thành quy tắc ba động, truyền khắp thiên địa, tiêu trừ tất cả biến hóa. Cái này ba động chủ nhân đến từ Yến Hạo. Yến Hạo đứng sừng sững ở chân trời, nhìn qua biến hóa thiên địa, nhanh chóng phân tích, có bất hảo biến hóa, cũng có tốt biến hóa, hơn nữa tại thiên địa ngũ hành đại trận cùng với ngũ hành thông thiên trụ thủ hộ hạ, còn là tốt biến hóa chiếm đa số. truyền lệnh xuống. Giới vượt thăng cấp đã hoàn thành. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Để hoàng triều nổi ngoại, phụ thuộc vương triều cùng với động thiên thế lực thực hiện tốt thủ hộ chức vụ. Yến Hạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt. Liên quan tới siêu thoát đã làm rất nhiều viên. Có không thành công nửa đường chỉ tổn, cũng có thành công sao khả năng gặp phải trùng trùng vấn đề. Yến Hạo nhẹ nhẹ duỗi ra tay. Hắc sát cùng Sích Hà lưỡng chủng bản nguyên ngay tại biến hóa. Hắc sát bên trong có một loại cực điểm nặng nề khí tức lại ngưng tụ, không có gì bất ngờ xảy ra ứng là âm sát. Do so hắc sát càng cao một cấp bật lực lượng, từ đây về sau, hội thay thế hắc sát thành vi âm cực giới cơ sở lực lượng. Một loại biến hóa khác thì là Sích Hà, nhiều phía trước không có linh động, vô số huyền bí ở trong đó ấp ủ. bất kể là âm sát còn là xích hà đều rất ít, đối với hắc sát xích hà đến nói vô cùng vô cùng ít, chỉ là một ngày bắt đầu thôi biến, chậm như vậy chậm âm cực giới căn cơ cũng hội theo chi thu biến yến hảo cảm giác bên trong biến hóa. Hơn nữa âm cực giới nội tình là sát khí, dù cho nhân tộc quật khởi, sau cùng cũng chính là âm sát cùng xích hà ngang hàng. Âm cực giới vẫn là hiếm có nội tình bảo địa. Yến Hạo thể ngộ bản nguyên trùng trùng biến hóa. Đương nhiên, đối với Yến Hạo đến nói, càng trọng yếu còn là tự thân biến hóa. Yến Hạo chớ ngực ngũ hành bất hổ bảo cốt, trong đó có vô số huyền bí tạo ra. Giới vượt phản hồi ta trước kia huyết tế nửa khối bất hổ bảo cốt, cùng âm cực giới đạt đến liên hệ thần bí. Trước đây là ta mù đắp giới vượt thiếu thốn. Mà bây giờ thì là âm cực giới tải bộ đắp ta can cơ. Âm cực giới hư không bên ngoài. Ngụy long tam thân thuật phân thân một trong. Đổi một vị trí. Còn là tải âm cực giới ngoài bộ hư không. Giới vực thăng cấp xác thực đầy đủ bất phàm. Với ta mà nói. Cũng là một đại cơ duyên. Giới vực quy tắc nhảy lên. Bản nguyên chi hải quy tắc bày ra. Quá nhiều huyền diệu. Ngụy Long ánh mắt như ngọn đuốc, cảm thọ được bên trong trùng trùng biến hóa. Không chỉ như vậy, Ngụy Long cũng nghiệm chứng một cái ý nghĩ, giới vực công địch nhìn đã trở thành một đầu chíp chó. Nếu không hắn thân vì tiên lão người quét đường, ứng đối giới vực siêu thoát cái này trùng mệnh số biến hóa, không có lý do không xuất thủ. Ngụy Long thủ hộ ở đây, không chỉ có là phòng ngừa âm cực giới thăng cấp thất bại, Hơn nữa cũng là vì đó hộ pháp thuận tiện, như là giới vực công địch thật xuất hiện, Ngụy Long bản thể đã từ lâu xúc thế đãi phó, giải quyết triệt để lẫn nhau ở giữa ăn oán, vừa vặn mượn đây, mượn dùng giới vực công địch chi thủ, nhìn chộm luân hồi điện một phen, vì nhập sau phi thăng trải liền con đường phía trước, tại ngưng tụ đạo quả phía trước, cũng chỉ có thể là tìm tìm phi thăng con đường. Sau cùng đạo quả ngưng tụ hoàn thành, vô địch pháp hữu cực đạo lộ đi đến cực hạn, liền thuận lời siêu thoát sau cùng. Ngụy Long nghĩ như vậy, âm cực rơi rất nhanh từ bản nguyên chi hải chỗ uy các bên trong rơi xuống, biến thành bản nguyên chi hải tầm ngoài một chỗ phổ thông giới vực, trầm rãi vận chuyển, bắt đầu tự thân hướng về phía trước con đường. Ngụy Long lấy lại tinh thần, Nhìn về phía âm cực rối rối vượt tinh dịch sau hư không. Chỗ đó không có một đầu rõ ràng đường ranh giới, tách ra bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cùng tầng ngoài. Bản nguyên chi hải tại không gian hình thái đến tột cùng như thế nào? Chẳng lẽ là không gian thượng vị vô pháp vượt qua? Chỉ có thể từ trên uy khắc thực hiện nhảy vọt ngụy long mắt bên trong kim quang lóe lên. Nhìn về phía càng xa xôi hư không, trong lòng hơi động, Ngụy Long thân ảnh biến mất không thấy. Một cái sát na, liền phóng ra một đoạn hư không. Dây lát ở giữa liền cảm nhận được bốn phía cảm giác áp bách, có khả năng vận dụng lực lượng cũng tại trầm dãi yếu ớt. Thì ra là thế. Từ cảm giác bên trên, bản nguyên chi hải đường danh giới cổ cốt lửa gạp tính, chỉ có tự mình vượt qua, có thể rõ ràng cảm thụ. Ngụy Long khẽ động lại đi tới bản nguyên chi hải tầng ngoài, lại khế động, lại trở lại tầng ngoài cùng. Lại khế động trở lại tầng ngoài. Nhiều lần tiến hành nhiều lần, Ngụy Long lộ ra một vẻ cười khổ. Trừ phi hoàn thành giới vực siêu thoát, vừa vặn lưu lại tại bản nguyên chi hải bất đồng tầng thứ điểm phân định. Nếu không tại không có cảm giác, cũng không có không gian mỏ neo điểm tình huống dưới. Đơn thuần dựa vào nhục thân vượt qua bản nguyên chi hải tầng thứ, thật quá đơn giản, không có tham chiếu, cảm giác cũng không biết bản nguyên chi hải tầng thứ phân chia, vạn một trong tư không mất đi phương hướng, con lẽ thỏ nguyên hao hết cũng không cách nào đi đến phần cuối, càng thêm xa xôi tư không chỗ, Ngụy Long bản thể từ phun ra nuốt vào thu nạp bên trong quay lại, Tam thân thuật huyền diệu nhất một điểm liền là bản thể cùng phân thân tại cảm giác không phân khác biệt. Ngụy Long bản thể cũng đồng thời đến những này cảm ngộ, chỉ là Ngụy Long ánh mắt nhìn về phía hư không, là người nào tại nhằm vào Cửu Long thủ có thiên đế cái này khỏa bom hẻm giờ. Ngụy Long cùng Cửu Long thủ có phi thường nhiều tổng đồng lợi ích, còn tựa hổ chai lớp tiên cơ. Không, là càng cao càng thứ mỹ thuật. Ngụy Long cắt lưới không thôi. Trại lớp Cẩu Long thủ cái này vì cường giả tối đỉnh cảm giác. Động thủ người nhất định không đơn giản. Quanh Ngụy Long không do dự, bản thể tiêu thất tại chỗ. Mắt thấy âm cực giới siêu thoát. Ngụy Long lĩnh hội bản nguyên chi hải càng rộng nghĩa quy tắc. Tại tư không độn giữa cắt hàng tốc độ đề cao rất nhiều lần. Ngụy Long bản thân thân cư thiên ma khí, không lại tính bên trong. Truy đẩy thiên cơ Một ngày Ngụy Long có chinh lực, cổ đạo nhân vận mệnh bí thuật tự sụp nổ. Một chỗ kịch liệt va chạm chiến trường bên trong bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ thấy Vô Tẩn hư không bên trong, một cái hắc bào thanh niên tuyệt thế đạo nhân một bước đi ra, mỗi một bước đều là vượt qua Vô Tẩn hư không. Quả nhiên thiên mệnh biến hóa, giúp xây động sừng, Ngụy Long bị chấn động. Cổ đạo nhân nhìn xem đi tới hắc bào đạo nhân, Một mắt liền nhận ra kia liền là Ngụy Long không khác. Cho dù là dùng cường giả tối đỉnh ánh mắt đến xem, Ngụy Long cũng có thể xưng hoàn mỹ. Cái này một điểm, du tộc chi chủ sau khi chiến bại nói qua, chỉ thiếu một chút ta nhóm liền muốn thành công thần thượng chi thần không cam lòng gầm thét. Hắn cứ nhân thân thể chảy xuôi khủng bố tiên huyết, kia tiên huyết tựa hồ sôi trào, đem hư không cũng thiêu đốt vỡ vụn. Còn có cơ hội vô tục chi chủ bình tĩnh nói. Nguyễn Long so trước đó mạnh hơn. Có thể là hắn chỉ có một cái người. Ta trở về kháng chỗ Nguyễn Long. Các ngươi hai cái có bài tẩy gì liền dùng đến đi. Không cần lại có nương tay chút nào đa tả ngươi tới một bên khác. Cửu Long thủ khá là chật vật. Chín khỏa đầu lâu không có ba viên. Nếu không phải âm cực giới thăng cấp. Dẫn động mệnh số biến hóa. Cửu Long thủ cơ hồ liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cửu Long thủ thần sắc chỉnh trọng nói: "Lúc này ta mới hiểu được, tại phía trước, vì sao lại có một loại hỏi thăm âm cực giới?" Công việc xúc động, hơn nữa bỗng nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ, còn khu xử ta và ngươi liên hệ. Ngụy Long nói: "Là ta cái này đồ đệ làm thật tốt, cho nên ta có thể kịp thời chạy đến." Tầng ngoài cùng giới vực thăng cấp Nhiễu loạn vốn có thiên cơ biến hóa. Âm cực giới là Ngụy Long cùng Cửu Long thủ hai cái quan hệ đầu mối then chốt. Âm cực giới tiền nhiệm là Yêu Ma Sơn nổi tình bảo địa, đồng thời cũng là Ngụy Long nơi khởi nguyên. Ngụy Long lúc này cũng muốn minh bạch Cửu Long thủ đột nhiên liên hệ chính mình, ứng là Cửu Long thủ tiềm thức trực giác. Nhìn như đột nhiên kỳ thực cũng không đột nhiên. Mặc dù bị che đậy cổ đạo nhân, thần thượng chi thần Du tộc chi chủ liên thủ thay đậy tâm huyết dâng chào trực giác, có thể là từ nơi sâu xa. Cửu Long thủ yêu nguyên có bản thân bảo vệ. Cái này là Cửu Long thủ thân vị cường giả tối đỉnh, vốn có phản ứng. Ta nhóm trước giải quyết phiền toái trước mắt đi. Ngụy Long cùng Cửu Long thủ trao đổi ánh mắt, song song nhìn về phía tư không phía đối lập ba người. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 577 chuẩn bị đầy đủ du tộc chi chủ, thần thượng chi thần, cổ đạo nhân, cái này ba vị không có một cách đơn giản may mắn ngươi đuổi tới, bằng không lần này ta rất khó thoát thân. Cửu Long thủ lần nữa nói tạ về sau, ngữ khí bỗng biến đến ngoan lệ lên đến, cần phải để ba người bọn hắn trả giá đắt đánh tan âm mưu của bọn hắn. Chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút, hắn liền hồi bị triệt để tính toán. Vô cùng có khả năng nguyên khí đại thương, thậm chí cả bản thể vẫn lạc. "Thương thế của ngươi Ngụy Long hỏi lại." Chính Ngụy Long ngược lại là không có vấn đề, thần hồn thể hệ đi đến đỉnh phong, tự thân đến cực kỳ cường đại tình trạng. Nhìn vu tộc chi chủ thái độ, hẳn là là hắn cách này thủ hạ bại tướng đến ngăn chặn chính mình. Ngụy Long lo lắng chính là Cẩu Long thủ tình huống. đem đối mặt là thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân liên thủ. Hắn thân bên trên còn có tổn thương, rõ ràng trạng thái không tính quá tốt. Ta mặc dù không có ngươi thiên phú, nhưng ở những này túi nguyệt bên trong còn là tích lũy một chút thủ đoạn. Cửu Long thủ khóe miệng giật một cái, tự tin nói: "Phía trước xác thực quá chật vật, bị vây công thời điểm, liền phân tâm đều không có pháp làm đến." Ngược lại là Ngụy Long đến, có thể dùng ý thức cùng hắn tiến hành giao lưu. Như này thuận tiện. Ngụy Long không nói gì nữa. Lần này trước đến chủ yếu mục đích không phải muốn đem vu tộc chi chủ cách này ba cách ra hỏa thế nào, mà là phát giác được Cửu Long thổ ra sự tình, giúp giúp tiếp viện Cửu Long thổ. Chả rồi tại âm cực giới nhượng bộ tình cảm thêm sâu quan hệ của hai người mới là Ngụy Long lớn nhất mục đích. không thấy thiên đế phía trước, thiên đế tồn tại, đối Ngụy Long đến nói, liền là lơ lửng trên đầu kiếm. Cùng Cửu Long thủ quan hệ càng là kiên cố, sau đó càng có thể thông dong. Một bên khác, không cần cho bọn hắn giúp thân rời đi cơ hội, có nhiều ít lực lượng liền sử dụng nhiều ít lực lượng. Vu tộc chi chủ lại lần nữa cưỡng điệu, cổ đạo nhân cũng nghiêm trọng gật đầu. Đừng cho hai người bọn họ thời gian, không thể nhường tiếp tục trao đổi đi. ta nhóm đồng thủ đi." Nói xong, Cổ đạo nhân lại đơn độc đối Thần Thượng Chi thần nói: "Ngươi có thể phát huy nhiều ít thực lực, ta muốn nghe nói thật." Thần Thượng Chi thần là ban đầu mồi nhử, vì có thể lộ ra thật một chút. Tại cùng Cửu Long thủ khí cơ lẫn nhau khóa chặt phía trước, đều là thật tại chiến đấu, mà Thần Thượng Chi thần cũng là thật thực lực không bằng Cửu Long thủ. Cửu Long thủ thủ thương, hắn cũng bị thương thương càng trọng, ta phải bảo đảm ngươi cùng Cửu Long thủ khí tức khóa chặt tại cái này cuộc chiến đấu kết thúc trước, sẽ không bị đối phương chạm đoạn." Cổ đạo nhân lại cường điệu nói, "Thần thượng chi thần nghiêm túc nói, ta có thể cam đoan." "Vậy chúng ta liền đồng thủ đi vu tộc chi chủ nói như thế." Mà sau hết lớn một tiếng, quanh thân các loại hào quang trực tiếp bạo phát, đem chính mình có khả năng vận dụng nguyên tố phân thân hết thảy triệu tập đến bản thể, trực tiếp nghênh tiếp Ngụy Long. Đồng thủ, cái này cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu cổ đạo nhân hai tay ở giữa quang mang lóe lên. Tay bên trong xuất hiện một cái kỳ lạ cổ trùng, nhìn như cùng phổ thông côn trùng không sai biệt lắm, thái dương nhưng lại có đại lượng xúc giác. Ngăn cách thiên cơ chặt đứt truyền tin cổ đạo nhân lại lần nữa thi triển một đạo bí thuật trước làm che lấp, không cho Ngụy Long cùng Cẩu Long thủ tẩu viện cơ hội. Ta đã tạm thời chặt đứt bản thể cùng phân thân liên hệ. Cái này đạo bí thuật không phân địch ta. Tại cái này cuộc chiến đấu kết thúc phía trước, ta nhóm cũng không cách nào cùng phân thân liên hệ. Cổ đạo nhân hướng Vu tộc chi chủ cùng thần thượng chi thần giải thích một câu. Bất kể là cổ đạo nhân còn là Vu tộc chi chủ đều không có tế cứu phía trước thần thượng chi thần cùng Cửu Long thủ ở giữa đối thoại. Yêu cầu bích hải thế giới truyền thừa thật giả, truy cứu đắc không có ý nghĩa. Lúc này, chỉ có thể dùng tận tất cả năng lượng, tận khả năng đánh dụng Cửu Long thủ, từ này có thể cầu được ngày sau phát triển một cơ hội. Âm ầm đối phương khởi động mỹ thuật, tạm thời mất đi cùng bản thể liên hệ. Ngụy Long nhắc nhở Cửu Long thủ Ngụy Long đã cùng Vu tộc chi chủ giao thủ, lập tức phát hiện không có pháp cùng âm cực giới hư không bên ngoài phân thân tiến hành câu thông. Cổ tộc truyền thừa làm thật là không đơn giản. Ngụy Long nội tâm nhất kinh. Tam thân thuật biến thành phân thân huyền diệu gì thường, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị cổ đạo nhân dùng bí thuật chặt đứt liên hệ. Liên tưởng đến phía trước phức tạp thiên cơ mệnh số biến hóa, Vì cái này trận tập kích, đối phương làm chuẩn bị đầy đủ. Một bên khác, Thần Thượng Chi Thần cũng đối mặt Cửu Long Thủ. Ba đánh hai dưới cuộc diện, cổ đạo nhân có thể đủ thông song chuẩn bị bí thuật. Cửu Long Thủ nghe đến nhắc nhở thử một chút, phát hiện quả nhiên không thể lại cùng gian ngoài phân thân liên hệ. Cửu Long Thủ có bốn cố phân thân lưu tại gian ngoài, cũng không bao quát hắn chính thủ hóa thân. Trong đó một trong tại Bích Hải đại thế giới Dương cực giãy bên trong cũng có phân thân, còn dư hai cố thì tại mặt khác huyết chiến chỗ. Lúc này, những này phân thân đã không có pháp kêu gọi, như là không có gì bất ngờ xảy ra, phân thân bên kia không cảm giác được bản thể, chỉ sẽ cảm thấy hết thảy bình thường. Cửu Long thủ trong lòng nghiêm nghị, một bên đối kháng thần thượng chi thần, một bên khác thì cùng Ngụy Long giao lưu. Nghe nói, Ngụy Long hơi tưởng tượng, liền minh bạch cách này đạo bí thuật, không chỉ có là chặt đứt bản thể cùng phân thân liên hệ đơn giản như vậy, còn hồi làm nhất tầng chay lớp, lẫn lộn phân thân nhận biết, để phân thân bên kia nhận là bản thể hết thảy bình thường. Đây mới là cái này đạo thư ký chân chính cường đại chỗ, cũng không bàn mà hợp phía trước chay đẩy cửu long thổ cảm giác bí thuật. Hai cái ống là nhất mạch tương thừa. Nhìn các hạ phía trước may mắn trốn qua nhất kiếp, Ngụy Long lại nghĩ tới nhất tầng. Nghe nói Cẩu Long thủ cũng là đầy mặt ngưng trọng, dây hiểu Ngụy Long ý tứ. Cái này đạo bí thuật theo lý thuyết phía trước liền có thể sử dụng, dùng ở trên người hắn. Trật đức hắn lời dụng phân thân cầu viện đường lui. Phía trước không có thi triển, không phải cổ đạo nhân phạm sai lầm, mà là bản thân cái này liền là một cách mồi nhử. Vây ba thiếu một. Dù hoạt cẩu Long thủ tại Tam phương trong vây công phân tâm, cùng phân thân bàn giao tình huống, Cẩu viện thần hoàng, như là Cẩu Long thủ phía trước gửi hy vọng ở Cẩu viện, kia tại hắn phân tâm một sát na kia, đem hội có một loạt đả kích các loại ở phía sau, thẳng đến Ngụy Long đến, từ Tam phương vây quét, biến thành ba đối hai. Thế cuộc Iu Nguyên khẩn chương Có thể không tại là loại kia thở không nổi tình huống. Cổ đạo nhân không thể không từ bỏ phía trước mưu đồ chặt đứt cầu viện khả năng. Bởi vì cách này thời điểm. Ngụy long cùng cửa long thủ thật có thể cầu viện. Cũng có thể kiên trì đến viện binh đến vì đối phó ta. Thật đúng là hạ rất lớn khí lực cửa long thủ nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Cũng là sợ không thôi. Ngụy long gặp cửa long thủ tỉnh táo rất nhiều nhẹ điểm nhẹ đầu. mà về sau, Ngụy Long cười nhìn về phía bay rớt ra ngoài Vu tộc chi chủ, không nghĩ tới thực lực ngươi so trước đó yếu kia nhiều. Vu tộc chi chủ trường kiếm đã nứt ra một tia khe hở, nội tâm kinh hãi khó chịu. Ngụy Long đi đến hiện hữu đạo đường đỉnh phong, so trước đó càng là cường đại mấy phần. Không phải hắn yếu đi, mà là Ngụy Long biến cường. Khoảng cách lần trước chiến đấu Vừa mới qua đi bao lâu thời gian liền lại mạnh người so với người. Quả thật có thể tức chết người. Hắn Du tộc chi chủ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng ở trước mặt cái này Hắc Bảo đạo nhân trước mặt, lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cũng chính là như đây, Du tộc chi chủ càng thêm kiên định tâm ý, ngươi không nên đến tranh đoạt vũng nước độc này nguy long tiềm lực càng lớn, càng thuyết minh cần phải tại hôm nay trọng thương. cùng với tận khả năng chém xuống cổ u long thủ bản thể. Nếu không có lẽ trăm năm, không không cần trăm năm, cái này phiến giới vượt quần thể, liền không có hắn nhóm đất xung thân. Ý nghĩ của các ngươi ta đại khái rõ ràng, có thể là ta muốn nói một câu, dù là ngươi nhóm đạt được, lại có thể thế nào bất quá là cùng một chỗ tại bản nguyên chi hải ngoài tầng chờ chết thôi. Không tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng, hết thảy cuối cùng thành không. Ngụy Long nói ra, Mạnh Tư không lại là chấn động. Một bên khác Cổ đạo nhân trầm rãi thu tay lại, đối Thần Thượng Chi thần nói: "Ta đã thi triển lại nhất môn bí thuật, suy yếu Cẩu Long thủ ba thành thực lực." Sau một khắc, Thần Thượng Chi thần như có thần trợ, trực tiếp xé nát Cẩu Long thủ một khóa long thủ, kim sắc long huyết huy sái ở trong hư không. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 578 không phải ta bản tâm ngao ngao ngao cổu long thủ ra sức gầm thét. Đau ngao ngao gọi. Lần này là thật đau a. So trước đó bị tam phương vây công lúc thủ thương còn muốn đau. Cửu Long thủ, ngươi thật coi là trước đó chúng ta không có pháp bắt được ngươi bất quá là cho ngươi một tia hy vọng thôi. Thần thượng chi thần mi tâm tinh thần lấp lóe, lạnh lùng nhìn xem thủ thương Cửu Long thủ. Cửu Long thủ cảm thấy chính mình suy yếu, đến từ cổ đạo nhân bí thuật cắt xảm hắn thực lực. Nhưng mà Cửu Long thủ cũng không có phản nạn đối phương hai đối một, phản nạn không có chút tác dụng. Cửu Long thủ lạnh lùng cười một tiếng. Trước đó bị Tam phương vây công lúc, hắn liền thụ thương. Ngụy Long xuất hiện để hắn chậm thở ra một hơi, còn không có khôi phục nhiều ít, lại là lần thứ hai thụ thương. Lúc này vẫn còn còn lại bốn khỏa long thủ, quanh còn lại bốn khỏa long thủ. Đột nhiên khẽ động, Cửu Long thủ bị đánh dụng còn dư năm khỏa long thủ, tính cả hắn cái cổ, vô số quang mang bao phủ. Giang rồng da giống như thế giới thủ thô kệch cái cổ, nháy mắt hợp hai làm một. Một đầu kinh thế cửu long tại hạ một cái sát na xuất hiện. Cửu Long thủ đem phân tán chín khỏa đầu lâu hợp nhất, triệt để kích phát bản thể uy năng. Các ngươi đang chờ đợi ta lưu lại sơ hở? Đồng dạng, ta cũng đang chờ đợi cơ hội a cẩu long thủ hết sức rõ ràng. Không cần nói là chặt đứt bản thể cùng phân thân liên hệ, còn là tiêu giảm hắn thực lực mỹ thuật, cũng đều là liên tiếp đả kích một bộ phận. Vừa vặn cùng trước đó tam phương vây công, vây ba thiếu một, bức chính hắn phân thân cầu viện nhất mạch tương thừa, Những thủ đoạn này chính là các loại cẩu long thủ phân thần cầu viện sau tuyệt sát thủ đoạn. Thẳng đến Ngụy Long xuất hiện, tam phương vây quét, biến thành hai phe vây công. Dự bị thủ đoạn không thể không sớm đánh ra đến, còn muốn tận khả năng ngắn ngủi thời gian đánh ra tới. Cẩu Long thủ tinh tường, chỉ cần kháng trụ cách này đợt thứ nhất đả kích, hắn liền có khả năng vãn hồi thế yếu. Một bên khác, Vu tộc chi chủ bị Ngụy Long kích thương, bất quá hắn tự hồ đối với thương thế của mình không thèm để ý chút nào. Ngược lại kích kích Ngụy Long nói: "Cửu Long thủ tình huống có thể không tính quá tốt, ta muốn khuyên ngươi một câu, ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước độc này? Cửu Long thủ Tử vong đối ngươi không chỉ có không có chỗ xấu, còn có chỗ tốt." Vu tộc chi chủ không che giấu chính mình áp ý, Dương Cực giới cách cuộc đa cố định đi cẩu long thủ vẫn là không vừa vặn vì ngươi chống đi đại lượng tài nguyên không gian nếu là cẩu long thủ bất tử, các ngươi đều sẽ thành vì thiên đế chinh phạt chung quanh giới vực đao. Đến thời điểm không chỉ có chúng ta sẽ tao ngẫu nguy cơ, liền các ngươi cũng sẽ bị thiên đế lôi cuốn lên, thành vì chính hắn thành đạo trên đường nhiên liệu. Vu tộc chi chủ tựa hổ sấm đã suy tư thật lâu. Van nại bà thầm nghĩ, Ngươi hẳn là cảm thấy, Thiên đế tuyệt không vẹn vẹn cường giả tối đỉnh. Hắn đã phản bội chúng ta cường giả tối đỉnh cái quần thể này. Ngươi xuất hiện sẽ chỉ làm lực lượng càng thêm mất cân bằng, càng thêm cổ vũ hắn khí diễm. Thiên đế tuyệt đối sẽ xưng bá phương này giới vực quần thể. Đến thời điểm ta, thần thượng chi thần, cổ đạo nhân đều sẽ tao ngộ cực lớn nguy hiểm, thậm chí vẫn lạc. Phải biết Cường giả tối đỉnh hình tượng một mực lạc vô định. Nhiều vị cường giả tối đỉnh vẫn lạc. Sẽ cực kỳ tổn thương chúng ta cái quần thể này lợi ích. Còn chưa nói xong, vu tộc chi chủ lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Có thể so với chí cường tiên khí tấm thuần phân thân cũng là xuất hiện vết rách. Tình trạng cực kỳ không tốt. Cùng ta đối chiến, ngươi còn dám phân tâm cùng hắn lo lắng ta, không ngại hảo hảo quan tâm chính mình. Ngụy Long khẽ cười nói, không cần nói là Ngụy Long cùng Cẩu Long thủ giao lưu, còn là cùng Vu tộc chi chủ giao lưu, hoặc là đối diện ba nhà chính mình giao lưu, đều là ý thức cấu kết, vừa nghĩ liền có thể hoàn thành. Cường giả tối đỉnh tâm lực hạ mạnh mẽ, cho dù là sở đi con đường cũng không chuyên môn rèn luyện thần hồn, nhưng mà nhục thân trả lại cũng đủ để đem tăng lên tới một loại khủng bố tầng thứ. bất quá, nếu là đối chiến xong phương thực lực quá cách xa, kia cho dù là vừa nghĩ giao lưu, cũng sẽ kéo chậm một tia phản ứng. Lần trước cùng Vu tộc chi chủ giao thủ, Ngụy Long đã không sai biệt lắm thăm dò Vu tộc con đường. Vu tộc chi chủ theo thực lực trưởng thành, bản thân hồi không ngừng thối biến, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần thối biến chính là thực lực chất biến. lại bởi vì nguyên tố đoán thể nguyên nhân, vu tộc nhục thân còn có chém giết huyền bí năng lực đặc thù. Thân ở bản nguyên chi hải ngoại tầng, dù cho chuyên môn đi nhục thân thành thánh đạo đường, cũng sẽ mất tự nhiên huyền bí tại thân. Húng chi còn là vu tộc loại này bá chủ giới vực, bọn hắn tái quy các linh ngộ so dương cực giới thần hồn thể hệ có khoảng cách, cũng chỉ là đỉnh cấp đến siêu cấp tinh lực. Tự thân cũng đầy đủ bất phàm. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Vu Tộc chi chủ cũng không thể bù đắp chính hắn cùng Ngụy Long thực lực chinh lịch. Ngụy Long trước thành kim thân con đường, đồng thời, Vu Cực con đường đại thành. Kim thân vốn là vô thượng đoán thể con đường, là thực, mà Vu Cực con đường thì là nổi tại ẩn chứa huyền diệu. Bởi vì thân ở bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng nguyên nhân, Vu Cực con đường lại cực kỳ gian nan hoàn cảnh hạ. ảo gia cùng kim thân con đường tương đối hư. Đến dương cực giới vừa hoàn tương phản, thất thần hồn con đường thành tiên chú trọng là tư. Mà có cực đạo đường thì là tại vô tận huyền bí bản nguyên chi hải ngoại tầng. Chú trọng tự thân cực hạn là đối ứng thần hồn con đường thực. Kim thân vô cực, thần hồn có cực. Một thực một hư, một hư một thực. lại thêm dưới sự trùng hợp thành tựu vạn pháp chi thể cùng thái cổ chi thể. Vạn pháp chi thể là vô thượng huyền bí tư, mà hoang cổ thánh thể thì là nhục thân vô địch thực, lại là hỗ trợ lẫn nhau. Từ vừa mới bắt đầu chính là hỗ trợ lẫn nhau, mà đây cũng là ngụy long cường đại vị trí. Chớ đừng nói chi là ngụy long còn có một đường đi tới, nương theo lấy thêm điểm tiên phú. Khụ khụ, ngươi xác thực rất mạnh. Vũ tộc chi chủ ho ra máu. Nội tâm thầm mắng Ngụy Long biến thái, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận Ngụy Long thật đáng sợ, thậm chí muốn so thiên đế còn muốn đáng sợ. Lời ta nói tuyệt đối có đạo lý, ngươi thật hẳn là suy tính một chút. Ta vẫn cho rằng dương cực giới con đường là sai lầm. Cường giả tối đỉnh đại biểu là một cái bá chủ giới vực, là uy nghiêm vô thượng. Giương cực giới có ba vị cường giả tối đỉnh, trên thực tế là tại suy yếu tự thân các ngươi uy nghiêm. Suy nghĩ một chút đi, một mình ta thủ hộ hoang cổ giới, đồng dạng hoang cổ giới cũng sẽ cung cấp nuôi dưỡng một mình ta, còn có đại lượng phụ thuộc dưới vực. Đây mới là cường giả tối đỉnh uy nghiêm chỗ. Du tộc chi chủ thời thời khắc khắc không quên thăm ngồi Ngụy Long. Đây mới là mục đích của ngươi a Ngụy Long như có điều suy nghĩ, hỏi ngược lại. Mà trong tay động tác không ngừng. Mỗi một lần xuất thủ tất nhiên kích thích tư không sụp đổ, dùng vô thượng vĩ lực, không ngừng trấn áp vu tộc chi chủ. Cái gì? Vu tộc chi chủ lại lần nữa bị đánh bay. Trong tư không xẹt qua rất là chật vật tư thái, cũng là rất là khó chịu. Vu tộc chi chủ một bên ứng phó ngụy long, mặt khác thì ở trong lòng cuồng hẫm. Ta lần này vận dụng sáu cố phân thân chi lực, Sử xuất, ta góp nhặt vạn năm mộc phát mỹ thuật. Vì cái gì còn là giống phía trước kia dạng bị đánh bay chỉ có chính mình nghĩ đến mới có thể tin tưởng. "Đúng không Ngụy Long lo lắng nói, ngươi khuyên ta từ bỏ cầu Long thủ chỉ là phân tán lực chú ý của ta thôi. Cái gì cường giả tối đỉnh quần thể lợi ích cũng chỉ là đạt thành mục đích thuật." Nếu thật là vì cường giả tối đỉnh quân thể lợi ích suy nghĩ, các ngươi liền không phải mai phục cửu Long thủ. Đánh giết cửu Long thủ, đánh giết một vị cường giả tối đỉnh, vốn là tại tổn Hải Phương diện này lợi ích. Ngụy Long khẳng định nói, ngươi chỉ là vì dẫn suất phía dưới. Muốn để ta suy nghĩ nếu là tự dương cực giới độc lập có thể có được cái gì vậy sẽ là vô tận tự do. Ta sẽ tự mình thành tựu bá chủ giới vực. Cái này cùng trước đó chúng ta tại huyết chiến chấu ngươi mời ta thời điểm đồng dạng, chỉ bất quá thực lực của ta mạnh hơn, ngươi cũng không dám mời ta tiến nhập hoang cổ giới. Nghe vậy, Vu tộc chi chủ không phải do sinh lòng chán nản, hắn nghĩ tới chính mình cùng Ngụy Long lần trước chiến đấu. Trên thực tế, hắn cũng thật sự là sợ dẫn sói vào nhà. Tốt nhất là Ngụy Long có thể tự lập, thành vì mặt khác một cỗ cường đại thế lực. đem cuộc diện một lần nữa đưa vào cân bằng bên trong. Ta đang nhắc nhở qua ngươi, không muốn phân thân." Ngụy Long thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, Vu tộc chi chủ phát hiện chân mình hạ xử lý Đại Hải biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một quyển, Ngụy Long liền đánh nổ hắn một bầu nguyên tố phân thân. Rầm rầm rầm lại là một quyển đánh nổ phía sau sơn. Đại Hải nguyên tố phân thân bảo tạc Đại Sơn Nguyên Tố phân thân, cũng là mạo tặc, thảm thảm thảm chân chính trên ý nghĩa tổn thương đến vu tộc chi chủ. Vu tộc chi chủ lùi gấp, sau đó cùng thổ huyết, nội tâm không khỏi sinh ra một loại sợ hãi. Ngụy Long bỗng nhiên trầm mặt, không còn cùng vu tộc chi chủ trò chuyện. Vu tộc chi chủ cảm thù một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ. Tại cảm giác nguy cơ điều khiển đầu óc của hắn điên cuồng suy nghĩ, rất nhanh minh bạch Ngụy Long thực lực so hắn tưởng tượng còn muốn mạnh, hắn cùng Ngụy Long mấy lần giao thủ, không ngừng bộc phát bí thuật, cũng không phải bí thuật mất đi hiệu lực, mà là Ngụy Long cũng tại không ngừng đề tăng tự thân lực lượng, vừa lúc đem hắn đánh lôi cũng tạo thành rất nhỏ tổn thương. Như thế tiến hành mấy lần, chính là tại không ngừng tê liệt hắn ý nghĩ, cho chính hắn tạo thành một loại ta có hy vọng, ta có thể chống cự hắn rất mạnh. Nhưng mà cũng chỉ là mạnh một điểm ảo giác. Như vậy, nội tâm sẽ từ từ trầm tĩnh lại. Vu tộc chi chủ nội tâm phát lạnh, một loại bị đi săn cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngụy Long không phải đơn giản đánh bại hắn, mà là chặn đánh giết hắn, mà chém tới sơn cùng hải nguyên tố phân thân. Chính là siêu việt rất nhỏ tổn thương trọng kích. Về sau hiển nhiên còn sẽ có liên tiếp đả kích đang chờ. Ngụy nhớ tới ở đây Vô tộc chi chủ nổi tâm cấp tốc lạnh một nửa. Hắn cảnh giác nhìn về phía Ngụy Long, sau đó nhanh chóng đảo qua mặt khác một chỗ chiến trường. Mặt khác một chỗ chiến trường. Cổ đạo nhân như cũ tại lực trận, thần thượng chi thần phủ, trách chính diện đánh tàn bạo Cửu Long thủ. Cổ đạo nhân lực trận cũng không phải không có xuất thủ, vừa vặn tương phản, Cổ đạo nhân đã toàn lực xuất thủ. Kế chặt đức bản thể cùng phân thân liên hệ, trực tiếp suy yếu thực lực về sau. Cổ đạo nhân lại chậm chạp cửu Long thủ tư duy, đánh rước cửu Long thủ nhục thân cảnh giới vân vân. Lợi dụng gián tiếp thủ đoạn, không ngừng suy yếu cửu Long thủ thực lực. Cho dù cửu Long thủ xuất ra góp nhặt mấy vạn năm áp chủ bài, cũng là khó thoát bị đánh tàn bạo cuộc diện, căn bản không nhìn thấy lật bàn hy vọng. Ngụy Long cách hạ Chúng ta rút lui đi, Cẩu Long thủ rốt cuộc nhìn không được đối ngụy Long nói, "Du tộc chi chủ không phải là đối thủ của ta. Nếu là bọn họ hai người cùng một chỗ chính diện xuất thủ cũng liền thôi. Ta có nắm chắc ngăn trở bọn hắn có thể là cổ đạo nhân lại không ngừng quấy rầy. Không chính diện cùng ta đấu pháp, quả nhiên là đầy đổ hèn hạ Cẩu Long thủ cực kỳ thèm thuồng. Hắn không thể không nuốt xuống chính mình hảo ngôn chí khí. Một đối hai, Hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nếu Lạc lại tiếp tục kéo dài, kia bản thể hắn rất có thể đi không thoát. Vu tộc chi chủ cũng phát hiện Cửu Long thổ không ổn. Đương nhiên, chính hắn cũng rất không ổn. Vu tộc chi chủ không nghĩ tới Ngụy Long thật sự có sát tâm. Nội tâm của hắn cực kỳ xoắn xuýt. Nếu là tiếp tục ngăn lại Ngụy Long, vô cùng có khả năng trọng thương Cửu Long thổ căn bản, thậm chí cả đánh giết hắn bản thể. nhưng mà Ngụy Long thực lực như thế thâm bất khả trắc, cùng là cường giả tối đỉnh, Vu tộc chi chủ lại không chút nào ớn đối nắm chắc, mà lại Vu tộc chi chủ phát hiện, Ngụy Long tựa hồ phát giác được hắn thoái ý, vì không để hắn lùi bước, lại lần nữa thu liễm mình thực lực, nước ấm nấu thanh hoa chính là muốn từng chút một tây liệt hắn, lòng thần kinh của hắn Cự Nguy Ngụy Long không có bắt được Vu Tộc Chi Chủ ý nghĩ, nếu thật là bắt được, Ngụy Long có thể chết cười. Vu Tộc Chi Chủ thật suy nghĩ nhiều. Ngụy Long thật đúng là không có đánh giết ý nghĩ của đối phương. Hiểu rõ Ngụy Long người đều biết, Ngụy Long muốn thật sự là muốn đánh giết Vu Tộc Chi Chủ, căn bản liền sẽ không cùng hắn giao lưu. Ngụy Long tôn trọng là có thể giết chết, liền không bứt bứt. Đã bứt bứt, vậy đã nói rõ Mục đích cuối cùng nhất cũng không phải liệp sát. Ngụy Long trước mắt đối mặt vấn đề lớn nhất là như thế nào xử lý cùng Thiên Đế quan hệ, còn có Thiên Đế đến tột cùng như thế nào đối đãi mình nữ nhi bị phân hồn phản sát chủ hồn chuyện này. Dương cực giới vấn đề nội bộ còn không có giải quyết, tại đảo quả không có ngưng tụ trước đó, Ngụy Long còn không có nắm chắc chém giết Thiên Đế. Cho nên Ngụy Long cần Cửu Long thủ kiên định cùng chính mình đứng tại một khối. Ngụy Long mục đích kỳ thật rất đơn giản, chính là để Cửu Long thủ Lâm vào nguy cơ to lớn, sau đó đem cứu vớt, đem phần nhân tình này một mực nhận lấy. Cửu Long thủ có tự tin một đôi hay, kia Ngụy Long liền hào hào cuốn lấy Vu tộc chi chủ, để chính Cửu Long thủ đi đánh chính là. Mà Cửu Long thủ cũng không có cơ phụ Ngụy Long hy vọng. Ngoài miệng là cứng rắn, có thể là bản lĩnh thật sự không đủ cứng rắn, căn bản không có cách nào làm gì cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần liên thủ. Đối phương chuẩn bị quá dư giả. Đồng dạng, Ngụy Long rất khó đánh giết Vu tộc chi chủ. Đối với mặt khác một chỗ chiến trường phát sinh hết thảy, Ngụy Long thấy rõ, cổ đạo nhân thống chí cũng không chỉ là thần thượng chi thần cùng Cửu Long thủ chiến đấu. Cổ đạo nhân tùy thời có thể tại hắn hạ sát thủ trước trợ giúp vu tộc chi chủ giải vây. Tại hiện tại loại cuộc diện này phía dưới, cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ, thần thượng chi thần ba nhà hội là nhất là kiên cố minh hữu. Bọn hắn tuyệt không thể để bất kỳ một cách nào vẫn lạc. Đương nhiên, chém giết vu tộc chi chủ đối ngụy long đến nói, không có chút nào chỗ tốt. Phương này giới vượt quần thể lực lượng cân bằng Tại đem phá chưa phá tiết điểm, Vu tộc chi chủ vẫn lạc, sẽ triệt để dẫn đến lực lượng mất cân bằng. Mà Vu tộc chi chủ nói lời kỳ thật có phần đạo lý, Thiên đế muốn thật sự là quét ngang phương này giới vực quần thể. Hắn uy thế hội nâng cao một bước. Ngụy Long trước mắt cần duy trì cục diện, cho nên Ngụy Long chỉ là không ngừng đánh lui, đánh lui, đánh lui Vu tộc chi chủ liền có thể đem vu tộc chi chủ hai cấu nguyên tố phân thân, sơn cùng hải đánh nổ, cũng không phải ngụy long sơ tâm. Kia là ngụy long thất thủ. Thật là thất thủ. Không cần thần dùng lực. Ngụy long tại cùng vu tộc chi chủ chiến đấu qua bên trong. Bên cạnh chiến đấu bên cạnh suy nghĩ. Đối tự thân có một cách chỉnh thể nhận biết, cũng có một cách nêu rõ những nét chính của vấn đề thức tư duy. Kim thân con đường, vô cực chi lộ. một thực một hư. Thần hồn con đường, hữu cực chi lộ, một hư một thực. Vạn pháp chi thể, vạn cổ thánh thể, một hư một thực. Bất diệt kim thân cực đạo tiên thể, một thực một hư. Tưng thực, thực hư, tư dư trực trực. Ngụy Long không tự chủ được đụng chạm đến đạo quả tinh túy chỗ. Trước đó tại âm cực giới giả lập đạo quả, là Ngụy Long từ chí thượng long thần trong tay đoạt tới. Sau đó từ vạn tiểu phong trong tay đạt được ngưng tụ giả lập đạo quả hoàn chỉnh bí thuật. Giả lập đạo quả căn cơ ở chỗ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giới vượt bản nguyên chi lực. Đây là bởi vì đạo quả rất khó ngưng tụ. Nếu là tại huyền bí hưng chỉnh chỗ, cho dù là bản nguyên chi hải ngoại tầng, độ khó cũng sẽ trực tiếp tăng rất nhiều lần. Chỉ có tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, bởi vì áp chế huyền bí, cũng tương tự giảm bớt độ khó. nhưng mà giả lập đạo quả trung quy là giả lập đạo quả. Mượn nhờ giới vượt bản nguyên chi lực, cũng cuối cùng cũng không phải là chính mình chi lực. Lúc này Ngụy Long đến xem, giả lập đạo quả xa xa vô pháp cùng chân thực đạo quả so sánh. Đồng dạng, chân chính đạo quả xét là tổng lĩnh chính mình hết thảy lực lượng huyền bí chỗ, có vô thượng vĩ lực. Ngụy Long lĩnh ngộ điểm này, dù là còn không có chân chính ngưng tụ đạo quả, thực lực cũng đang thu biến bên trong, cho nên không cần thận ra đòn mạnh. Trọng thương vu tộc chi chủ thật không phải bản tâm. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 579 biến thái a vu tộc chi chủ rủ sao không phải ngụy long con run trong bụng. Không biết ngụy long không muốn làm hắn. Vu tộc chi chủ trong lòng có sợ sợ hãi đồng thời còn là đè nén tâm tư. Tận khả năng cuốn lấy ngụy long cũng may Vu tộc chi chủ lo lắng sự tình không có phát sinh. Ngụy Long bảo trì thấp độ chấn động xuất thủ. Mặc dù để Vu tộc chi chủ kháng rất khó chịu, nhưng mà cuối cùng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Cùng lúc đó, Vu tộc chi chủ cũng sâu sắc cảm thấy Ngụy Long thực lực đáng sợ, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù cùng là cường giả tối đỉnh, Vu tộc chi chủ cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng Vì cái gì Ngụy Long thực lực sẽ như này mạnh đâu dù cho thiên phú lại cao, tới được đỉnh phong lĩnh vực cũng sẽ đến giới hạn giá trị. Dễ dàng như vậy áp chế ta, căn bản không bình thường vu tộc chi chủ không còn bối rối về sau, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Đầu tiên, Ngụy Long thực lực thật rất đáng sợ. Là tại trước nó ngoài dự liệu cường đại đến đáng sợ, cùng Ngụy Long chiến đấu, Vu tộc chi chủ phát hiện Ngụy Long lực lượng xoay tròn vừa ý, tựa như là cảnh giới cao tu sĩ đối thấp cảnh giới tu sĩ tiến hành chỉ đạo, có lẽ còn xa xa không tới loại này hoa trương độ, có thể cảm giác chính là như vậy cảm giác. Tất tấu chiến đấu đều ở Ngụy Long trong tay Ngụy Long xuất thủ thu lực, nhưng mà thu lực tình huống dưới, Vu tộc chi chủ Y Nguyên không phải là đối thủ trừ cái đó ra. thì Lạc Vu tộc chi chủ phát giác được Ngụy Long thực lực chân chính về sau, một cách tự nhiên suy đoán ra, Ngụy Long mục đích chỉ là cứu viện Cửu Long thổ, không có chân chính mở ra một trận đại chiến dư đỉnh. Vu tộc chi chủ đoán không ra Ngụy Long chân thực mục đích. Bất quá, nghĩ đến tầng này, đối với hắn mà nói, chí ít lần này nguy cơ xem như vượt qua. Vây quét cổ long thủ mục tiêu, muốn giao cho thần thượng chi thần cùng cổ đảo nhân. Vũ tục chi chủ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngăn chặn ngụy long, cũng hoàn toàn không muốn kích thích ngụy long. Ngụy long cắt hạ, chúc ta rút lui đi ta sắp không chịu được nữa cổ long thủ lần thứ hai cầu viện. Cổ long thủ đã bị đánh băng. Cổ đảo nhân cường lực phụ trợ, thần thượng chi thần chính diện xuất thủ. Cổ long thủ khổ không thể tả, hoàn toàn không phải là đối thủ. cẩu long thủ bị đánh về nguyên hình, một đầu cử long quanh quẩn trong hư không phía trên, mình đầy thương tích, phảng phất thế giới chi long thân thể khổng lồ, toàn bộ đều là vết thương. Những cái kia vết thương từng đầu tựa như là khe rãnh tung hoàng hình dạng mặt đất, kim sắc cường đại tiên huyết chảy đầm đìa không thôi. Thần thượng chi thần thân cũng có tổn thương, man thần thân thể vỡ tan, Còn có bị cửu Long thủ kém một chút chém ngang lưng đáng sợ thương thế. Có thể thần thượng chi thần càng đánh càng hăng trạng thái vô cùng tốt. Phía sau hắn có cổ đạo nhân phù trợ. Thần thượng chi thần thương thế hồi phục cực nhanh. Bản này cũng không phải là một trận công bằng chiến đấu. Cửu Long thủ liên tiếp bộc phát 5 lần, đem những năm này tích lũy chính diện chiến đấu áp chủ bài, có thể sử dụng đều dùng. Nhưng mà cũng không năng lật bàn, vẫn là câu nói kia. Cổ đạo nhân nếu là tự mình hạ chẳng, Cửu Long thủ dù là lấy một địch hai, cũng sẽ không hiện tại như vậy thảm. Hai vị cường giả tối đỉnh liên thủ, chú định hội ảnh hưởng lẫn nhau. Nhiều khi, Cửu Long thủ chính diện chỉ cần chống lại một người, hiện tại là cổ đạo nhân lực trận, ngoài cuộc tình táo, trong cuộc u mê, có thể không ngừng thi triển bí thuật cho thần thượng chi thần điệp gia trạng thái, cũng phải không ngừng tiêu giảm cẩu long thủ thực lực. Dạng này, hai người nghiêm một phụ, có thể phát huy chiến lực, đuổi sát trước đó tăng thêm vu tộc chi chủ lúc tam phương liên thủ, thảm bọn hắn chuẩn bị quá chu đáo, không có một chút lỗ thủng. Nếu là tái chiến tiếp, ta khả năng thật vẫn lạc tại nơi này cẩu long thủ nội tâm lạnh buốt. trước đó bị mai phục thời điểm, hắn đã làm tốt bản thể vẫn lạc xấu nhất dự định. Có thể là Ngụy Long đến để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng lúc đó, Cửu Long thủ không có kềm chế trong lòng kiêu ngạo, y nguyên nguyện ý tin tưởng mình có thể một lần nữa lấy lại danh dự. Sớm biết như thế, Ngụy Long đến đánh vỡ Tam Phương Vây Công lúc nên trực tiếp lựa chọn rút lui, không phải ham chiến. Cửu Long thủ hối hận Bản thể nếu là vẫn lạc, dù cho bên ngoài còn có phân thân phục sinh chuẩn bị ở sau, cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, thậm chí còn có thể thương tới căn cơ. Vĩnh Viễn vây ở đỉnh phong lĩnh vực, thủ chí ở bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng thượng hạn không có pháp để thăng, cùng căn cơ tổn hại về sau, khách quan không có đề thăng điều kiện, là hoàn toàn bất đồng. Cửu Long thủ cũng không để ý uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh mặt mũi. Không thể lại chiến đấu tiếp Ngụy Long lần thứ 2 nghe được Cửu Long thủ muốn rút lui thỉnh cầu. Nội tâm vui lên. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Ngoài miệng nói, Cửu Long thủ tắc hạ. Bọn hắn lấy nhiều thắng ít, kịp thời rút lui là thượng sách. Cửu Long thủ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là vô tận cảm động. Ngụy Long kịp thời xuất hiện. đem hắn từ trong tuyệt cảnh cứu vớt ra, là hắn không thể kịp thời bứt ra, lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Như thế như vậy, Ngụy Long vẫn là trước sau như một, không có chào phúng cùng oán trách. Ngụy Long huynh đệ, ta hồi thi triển thoát ly chiến trường bộc phát bí thuật, đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ rút lui. Cửu Long thủ đem chính mình nắm giữ một đạo bí thuật, đơn giản cho Ngụy Long giới thiệu một chút. Đi đầu thế của Vũ tộc chi chủ, Cổ đạo nhân, thần thượng chi thần Tam phương liên thủ, đối phó bọn hắn hai người, Cửu Long thủ đứng trước hiềm áp hoàn cảnh, càng là loại thời điểm này, rút lui thời điểm càng không thể bối rối. Nếu không sẽ lưu lại sơ hở, rút lui không thành ngược lại sẽ bị từng cái công phá. Ngụy Long tiếp đến Cửu Long thủ bí thuật, tên là Long Du Thiên Hạ, chính là một đạo đỉnh cấp tiên thuật. Đương nhiên Ngụy Long đạt được chỉ là giới thiệu. Liên quan tới đạo này bí thuật phát động thời gian chuẩn bị, phát động hình thức, phát động hiệu quả các loại, để hắn có thể có được chuẩn bị rút lui cần tình táo, đặc biệt là ở thế yếu thời điểm. Cổ đạo nhân ba người đều là trải qua vạn chiến cường đại tồn tại, rất có thể đang đang chờ đợi bọn hắn rút lui. Man tộc phía sau có Văn Minh chèo chống quả nhiên nội tình thâm hậu. Ngụy Long mắt bên trong thả ra kim sắc quang mang. Cái này Long Du Thiên Hạ bí thuật, lấy từ long có thể lớn có thể nhỏ, có thể hiện có thể ẩn chi diệu, có thể không nhìn không gian khoảng cách, vượt qua ức vạn dặm hư không, hơn nữa còn có chặt đứt khí cơ cấu kết, xóa đi tự thân khí tức hiệu quả. Ngụy Long ánh mắt chuyển động ở giữa, đã đối Long Du Thiên Hạ bí thuật rõ ràng trong lòng. Ngụy Long trực tiếp từ bí thuật thi triển hiệu dụng, đẩy ngược này môn bí thuật thi triển phương pháp. Qua khả năng cùng nguyên bản có chút sai lệch, lại không ảnh hưởng thi triển. Mặc dù ta vẫn luôn là cường đại, bởi vì tự thân con đường tích lũy duyên cớ. Đối với các loại bí thuật, có thể nói xem xét tức sẽ, nhưng là Long Du thiên hạ dù sao cũng là cấp cao nhất bí thuật. Ta có thể tại trong nháy mắt, đẩy ngược nguyên lý trong đó tất có nguyên do. Ngụy Long hơi suy tư, liền minh bạch nguyên nhân chỗ, chính là đối ngưng tổ đạo quả có một cách minh xác phương hướng, cho nên tự thân căn cơ cũng tại tăng lên. Loại này đỉnh cấp mỹ thuật, trước đó Ngụy Long lĩnh hội khả năng cần mấy hơi thở, mà bây giờ chỉ cần chớp mắt liền có thể làm được. Cửu Long thủ huynh, ta sẽ tận lực một phát trọng thương Vu tộc chi chủ, cho chúng ta tranh thủ rút lui thời gian. Ngụy Long chủ động nói, mạnh bành bành, bành cửu Long thủ bị truỵ tại tư không loạn truyện. Long huyết cuồng phấn, nhưng mà tiếp thủ lấy Ngụy Long ý thức truyền tin, tinh thần chấn động, cực kỳ cảm động. Ngụy Long huynh đệ đã tin Ngụy Long đem chính mình muốn vận dụng Bộc Phát bí thuật nói cho Cửu Long thủ. Vô đích quyền Cửu Long thủ tiếp thu được Ngụy Long bí thuật giới thiệu trực tiếp kinh. Ngụy Long giới thiệu chỉ nói một điểm kia chính là quyền này rất mạnh tựa như là danh tự này đồng dạng, rất đơn giản, chính là mạnh cửu long thủ tuy có nghi hoặc, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng. Hắn có thể quan sát được Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ chiến đấu chàng diện, biết Ngụy Long một mực chiếm thượng phong, mà lại loại này rút lui, một ngày một phương rời đi, một phương khác lưu lại, sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Cho nên cửu long thủ tin tưởng Ngụy Long không có sơ sẩy. mấy hơi thở về sau, Cửu Long thủ lại là bị đánh tàn bạo, thương thế càng ngày càng nặng, thân rồng bị bẻ gãy, vô số lân phiến từ thân thoát lì, đã đến tự thân cực hạn chịu đựng. Cửu Long thủ sắp không chống đỡ nổi nữa, loại thời điểm này, lựa chọn của hắn không nhiều. Đầu tiên là rút lui, loại thứ hai thì là để Ngụy Long tiến nhập chiến trường. Như vậy, ba đối hai, so hai chọi một muốn tốt một ít, có thể chia sẻ áp lực. Cổ đạo nhân nhanh chóng phân tích. Cùng thần thượng chi thần, Vu tộc chi chủ ý thức giao lưu. Rút lui, không có khả năng là một người rút lui, sẽ chỉ hai người cùng một chỗ hành động. Nếu là lựa chọn cái thứ hai, Cửu Long thủ đã không được, muốn tiếp cận Ngụy Long cùng Vu tộc chi chủ chiến trường rất khó. Chỉ có Ngụy Long đến tìm hắn, đem chiến trường sáp nhập Cho nên không cần nói là cách nào lựa chọn, đều muốn ngăn chặn Ngụy Long. Cổ đạo nhân trực tiếp bắt lấy trọng điểm, chuẩn bị rút lui một bên khác, Ngụy Long cùng Cẩu Long thổ trao đổi xong phương rút lui tiếp tấu. Sau đó Ngụy Long không ngừng chút nào hơi thở, đột nhiên bộc phát. Rầm rầm rầm chỉ một thoáng, Ngụy Long sau lưng xuất hiện một bộ tam thân thuật phân thân. Cùng với phân thân phân hóa long ảnh phân thân. Ầm vang bộc phát, Ngụy long tam thân thuật chỗ đáng sợ ở chỗ có bản thể nhất đỉnh thực lực đồng thời còn có giống nhau tư duy. Mặc dù thực lực chỉ có bản thể bảy tám phần. Nhưng ở đỉnh phong ý thức trường khống hạ. Thực lực không chứa bất luận cái gì trình độ. Tuyệt đối có mới vào đỉnh phong chiến lực. Mà lại tam thân thuật phân thân còn có phân hóa phân thân năng lực. Cuối cùng, long ảnh phân thân thì là hoàn toàn thực lực phục khắc. Tam thân thuật phân thân thực lực không đạt được bản thể hết thảy, có thể là bản thể long ảnh phân thân lại có 10 phần 10 thực lực. Long ảnh đạo bào là ngụy long hóa thành tiên thai thạch chức tạo hóa còn sót lại, có thể làm làm tự thân phục sinh chi mệnh, cũng có thể phân hóa phân thân. Ngụy long phân thân chi thuật đã có thể treo lên đánh cường giả tối đỉnh phân thân bí thuật. Vu tộc chi chủ mỹ cổ đạo nhân nhắc nhở đã tại Âm Thầm Đệ phòng. Nội tâm chưa chắc không có thoái ý, có thể là cuối cùng vẫn là gượng chống xuống dưới. Nhất định phải chém giết Cẩu Long thủ bản thể, nhất định phải đem Dương cực giới một vị cường giả tối đỉnh đánh phế bằng không về sau. Không, là không có về sau bất quá làm nguy long sau lưng xuất hiện liên tiếp giống nhau như đúc phân thân thời điểm. Vu tộc chi chủ mộng, âm ầm kế tiếp sát na. Vu tộc chi chủ trong tay kiếm, thuần cùng với khắc nguyên tố phân thân biến thành vũ khí, trực tiếp bị phá hủy. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại hư không, không biết bay ra bao xa. Rút lui gần như đồng thời, Ngụy Long cùng Cửu Long thổ thi triển riêng phần mình bí thuật. Cửu Long thổ thi triển Long Du thiên hạ, Ngụy Long thì là thi triển chính mình suy luận Long Du thiên hạ. Động tác mau lẹ, chớp mắt về sau, Vùng hư không này liền chỉ còn lại cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần. Thật nhanh ta căn bản không kịp ngăn cản thần thượng chi thần nhìn qua còn có kim sắc long huyết nhỏ xuống hư không. Kế tiếp chớp mắt, những cái kia long huyết, long lần, từng tấp từng tấp hủy diệt, hiển nhiên là Cửu Long thổ thi triển một loại bí thuật, chém tới từ trên người chính mình chọc ra chi vật sinh cơ. Không được ta cùng Cửu Long thổ khí cơ khóa chặt biến mất. đã không cảm giác được hắn chỗ, thần thượng chi thần lại là đột nhiên biến sắc, đi trước nhìn xem vu tộc chi chủ tình huống, cổ đạo nhân thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là tận khả năng giữ vững tỉnh táo. Vu tộc chi chủ bay ra ba ngàn vạn rằm hư không. Đợi đến cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần tìm tới vu tộc chi chủ lúc, vu tộc chi chủ không thành hình người, đát là một đoàn nguyên tố thể. Một đoàn thất thải sen lấn không quy các vật thể, giống như hình người, kỳ thật không phải ở trong tư không phóng thích khủng bố uy áp. Người cái này là cổ đạo nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta bị đánh về nguyên hình trong thời gian ngắn không có pháp hóa hình. Vu tộc chi chủ ý thức từ nguyên tố thể bên trong truyền ra. Sau đó Vu tộc chi chủ nói: "Ngụy Long thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ." Hắn rất có thể đã tìm tới chính mình con đường, đụng chạm đến Ngưng Tổ Đạo Quả ảo diệu. Thần thượng chi thần kinh hãi, cái này sao có thể cho dù là thiên đế loại kia không cùng lẽ thường tồn tại. Ngưng Tổ Đạo Quả còn là mượn nhờ Dương Cực giới bản nguyên. Ngụy Long đã không có bản nguyên có thể mượn, hắn muốn Ngưng Tổ Đạo Quả chẳng phải là chỉ dựa vào tự thân ngộ tính. Cổ đạo nhân không có chất vẫn vô tộc đứng đầu, mà là hỏi Ngươi có thể xác định vô tục chi chủ trầm mặt một hồi Có bảy tám phần nắm chắc đi Quanh cổ đảo nhân cùng thần thượng chi thần đều không bình tĩnh Khí tức trực tiếp mất khống chế Ngao vô tục chi chủ kêu đau hai người kém một chút đem vô tục chi chủ nguyên tố thể tách ra Vội vàng thu liếm lại Nếu là ngụy long không giết chết vô tục chi chủ bị bọn hắn ngộ sát kia liền xấu hổ Cổ đạo nhân cũng không tâm tư quan tâm vu tộc chi chủ, cường giả tối đỉnh không có khả năng yếu ớt như vậy. Cổ đạo nhân, chúng ta không thể lưu lại Cửu Long thủ, mà lại Ngụy Long thực lực để thăng cũng so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh. Chỉ sợ sự tình sẽ rất không ổn, cổ đạo nhân khoan bảo bên trong tay thật chặt nắm lấy, vô ý thức muốn vận dụng vận mệnh cổ đi xem một chút vận mệnh tuyến biến hóa. nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh kìm chế, vận mệnh loại vật này không có pháp trưởng khống, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, có thể dựa mà không đáng tin. Từ Ngụy Long nhúc tay đối cậu Long thủ vây quét đến xem. Cổ đạo nhân trước đó thi triển vận mệnh bí thuật thời điểm, liền không có nhìn thấy cái mạng này vận tuyến. Cổ đạo nhân nhìn xuống, ba vị cường giả tối đỉnh nhất thời rơi vào trầm mặc. Thần thượng chi thần đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta trực tiếp đi Bích Hải Đại Thế Giới nếu là có thể đạt được Bích Hải Phô Thần Đầu lâu, liền có thể triệt để mổ đắp hết tài truyền thừa. Đạo này truyền thừa ta hỏi cùng các ngươi hai tộc cùng hưởng. Cái này là có thể cấp tốc đề thăng bên ta thực lực biện pháp duy nhất. Mặt khác, Cửu Long thủ cùng Ngụy Long đào tẩu. Chúng ta không có pháp nhanh chóng tìm tới bọn hắn. Nhưng là Cửu Long thủ có thể thả nhâm Bích Biển Rồng lớn thế giới hủy diệt đi hướng Bích Hải Đại thế giới có khả năng nhất ngăn chặn Cửu Long thủ. Tiếp tục chém giết, hắn Cổ đạo nhân nhìn chăm chú thần thượng chi thần một hồi. Bích Hải Đại thế giới truyền thừa. Hàng đầu đối man tộc hữu dụng nhất, thứ nhị là Vu tộc. Đối bọn hắn Cổ tộc đến nói, tác dụng không lớn. Nhưng thật ra vô cùng tục. Vu cùng tộc, Vu tộc truyền thừa đối Cổ tộc trợ giúp cực lớn. Như vậy khả năng sẽ tao ngộ dương cực giới mai phục cổ đạo nhân suy tư, vô ý thức bắt bỏ. Thần thượng chi thần nói: "Ngũ Long thực lực chúng ta đều nhìn thấy, hắn so với chúng ta tưởng tượng đề thăng nhanh hơn đã thực lực cân bằng cuối cùng muốn đánh vỡ. Hiện tại quyết tử nhất chiến, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Có thể đem dương cực giới đỉnh cao cường giả kéo lấy cùng chết thần thượng chi thần ngữ khí kiên quyết." có thể trở thành cường giả tối đỉnh đều không đơn giản, tuyệt không phải mặt ngoài sở hiện ra có thể hình dung. Vu tộc chi chủ bỗng nhiên ung dung mở miệng, "Kỳ thật, Ngụy Long thực lực đề thăng mau như vậy, đối với chúng ta chưa hẳn đều là chỗ xấu." Nghe vậy, Cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Vu tộc chi chủ. Vu tộc chi chủ biến thành màu sắc rực rỡ bất quy các nguyên tố thể, vặn vẹo uốn ừ. éo, sau đó nói, Ngụy Long cuối cùng hiện ra thực lực chúng ta đều nhìn thấy, dựa theo chúng ta vốn có tính ra, Ngụy Long hội thành vị cường đại tồn tại, nhưng ở cách này một cách ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, còn muốn ở vào thiên đế phía dưới, nhưng bây giờ, hắn cũng có thể bằng vào chính mình căn cơ trực tiếp ngưng tụ đạo quả. Chư vị, chúng ta hẳn là lật đổ trước đó suy luận. Ngụy Long không phải nắm giữ Thiên Đế tiềm lực, Ngụy Long đã nắm giữ đuổi sát Thiên Đế thực lực dương cực giới một giới vượt ba đỉnh phong. Vốn cũng không phải là trạng thái bình thường, là biến thái. Bây giờ lại xuất hiện Ngụy Long dạng này biến thái, đạt tới tứ đỉnh phong kia. Dương cực giới đến cùng là ai dương cực giới Ngụy Long còn cam tâm cúi đầu với Thiên Đế phía dưới Vu tộc chi chủ phát ra hỏi lại. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 580 tỏ rõ ý đầu Ngụy Long xuất hiện. Lệnh người bất an, có thể là làm phần này bất an, không ngừng phóng đại. Ngụy Long Thiên Phú ngoài dự liệu của bọn họ, thực lực càng là như vậy. Kia đồng dạng, Ngụy Long cường đại còn có có thể thấy được tiềm lực, Đáp Siêu việc bình thường mới cũ luân chuyển phàm chủ. Lúc này cổ đạo nhân tâm tình Tựa như là liên miên mưa rầm sau bỗng nhiên chân trời tạnh, đường cùng đã hết về sau bỗng nhiên sáng lên. Ngụy Long có thể hay không uy hiếp được Thiên Đế còn là một cái ẩn số. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn bình thường luân chuyển, lại không tốt cũng sẽ ẩn nhẫn. Dù sao Thiên Đế cường đại không thể nghi ngờ, hai người bất hòa tỉ lệ cũng không lớn. Thần thượng chi thần đưa ra chất vấn. Vu tộc chi chủ, ta không hề chỉ là suy đoán, ta có chứng cứ. Ngụy Long cuối cùng xuất thủ biểu thì hắn có thể trọng thương ta, có thể là thẳng đến cuối cùng hắn mới hiện ra toàn lực. Hắn muốn cầu viện cửu Long thủ không giả, nhưng mà cũng hiển nhiên không muốn để chúng ta còn nữa người mất đi chiến lực du tộc chi chủ trước đó cảm thấy cùng Ngụy Long chiến đấu, có một chủng cảm giác quen thuộc, bị dạy bảo cảm giác, tiết tấu hoàn toàn bị trưởng khống. Hiện tại xem ra, đây không phải ảo giác mà Lạc Ngụy Long có ý suy trì sự cân bằng này, cho nên chỉ cần hướng cấp độ sâu suy nghĩ, liền không khó biết được. Vu Tộc Chi chủ cảm thấy, nếu là mình bị trọng thương kia bọn hắn ba nhà liên hợp cũng sẽ triệt để cáo phá. Như thế mang ý nghĩa, Dương Cực giới đối bọn hắn có nghiền ép ưu thế. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Dương Cực giới quét ngang cái này phiến giới vượt quần thể. Như vậy người được lợi lớn nhất là dương cực giới bản thân, dương cực giới hội thành vì cái này giới vượt quần thể chúa tể. Mà hiện nay đại biểu dương cực giới có thống trị lực là thiên đế. Thiên đế uy thế sẽ lớn nhất ít lời cái người, uy thế hội nâng cao một bước. Cổ đạo nhân nghĩ nghĩ, đối vu tộc chi chủ nói: "Ngươi nói không sai, chỉ là thần thượng chi thần nói cũng có phần đạo lý. Con lẽ dương cực giới hội bộc phát nổi đống" Nhưng mà càng có khả năng Tại nội đấu trước đó trước tiên đem chúng ta giải quyết Chúng ta không thể đem hết thầy hy vọng ký thác với đối phương lựa chọn Cổ đảo nhân lời nói có đảo lý Vưu tục chi chủ không có lại nói cái gì Đã nguyên tố hóa thân thể chỉ là run lên Hắn hiện tại chỉ là nguyên tố thể mà thôi Khôi phục phải cần một khoảng thời gian Hèn mọn vô cùng Thần thượng chi thần nhãn tình sáng lên Chúng ta trước cầm súng bích hải đại thế giới, đem chỗ này huyết chiến chỗ chiếm lĩnh, có thể đi vào một bước chèn ép Cửu Long thủ. Thương thí của hắn cũng không nhẹ. Là Thạ Âm bích biển rồng lớn thế giới chỗ này huyết chiến chỗ mặc kệ không hỏi, còn là cưỡng ép xuất thủ hắn cuối cùng là phải làm ra lựa chọn. Ta trước đó cũng nói, cho dù là Ngụy Long Tham dự trong đó, Dương cực giới chi viện đến đến Hiện tại khai chiến, cũng so với sau song phương thực lực tiến một bước kéo ra mạnh. Người thế nào nhìn cổ đạo nhân lại nhìn về phía Vu tộc chi chủ. Vu tộc chi chủ, ta còn cần thời gian khôi phục. Nói bóng gió, truy sát đến Bích Hải đại thế giới, hắn không có cách nào phát huy trước đó sức chiến đấu, dùng tới hết thải chữa thương bí thuật đâu thần thượng chi thần truy vấn. Vu tộc chi chủ ít nhất cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Hổ đạo nhân nhìn về phía thần thượng chi thần. Hai người trao đổi một chút ý nghĩ. Quyết định thật nhanh. Chúng ta hội xuất ra riêng phần mình chữa thương áp chủ bài. Ngươi cũng muốn làm như thế. Trong vòng một ngày. Chí ít để ngươi khôi phục lại tám chín thành chiến lực vô tộc chi chủ nghĩ nghĩ. Vậy thì tới đi. Cũng thế. Cho dù là trong lòng tự giác đối ngụy long tính cách. Đã có đến nhận biết. cho rằng Ngụy Long không có khả năng thần phục với Thiên Đế, nhưng là đem hy vọng ký thác với người khác, không thể nghi ngờ chính là phủ định con đường của mình. Kia còn là hết tất cả lực lượng, đem Cửu Long thủ cầm xuống đây mới là chuyện nên làm. Mới có thể để cho cuộc diện một lần nữa trở lại bọn hắn trường khâm phía dưới. Vu tộc chi chủ, cổ đạo nhân, thần thượng chi thần ba người chưa từng có giống như bây giờ, chọm nhau chèo chống. đã bắt đầu cùng hưởng một số bí mật. Nơi nào đó hư không, khoảng cách trước đó chiến trường đã cực kỳ xa xôi. Cẩu Long thủ mình đầy thương tích thân thể trong hư không từng chút một ngưng thực. Hắn đến đây về sau, không có trước chữa thương, mà là đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng bí thuật mục phát, đem trước đó thủ thương lúc rơi xuống huyết dịch. Lân phiến, huyết nhục các loại có tính chính mình khí tức vật phẩm, hít đầy trầm diệt mà cứ như vậy, thi triển xong bí thuật về sau, Cửu Long thủ càng thê thảm hơn, nguyên khí đại thương. Cửu Long thủ miễn cưỡng hóa thành nhân hình, chỉ là sắc mặt thảm bạch. Hắn đảo mắt chung quanh, chỉ gặp một thân hắc bào ngủ long cũng theo đó xuất hiện. Cửu Long thủ thật sâu thở dài một hơi, nếu không phải ngươi xuất thủ, lần này ta hạ chàng sẽ rất thảm. Cửu Long thủ tràn đầy cảm kích Trước đó tại Ngụy Long còn không có trưởng thành là cường giả, tối đỉnh trước đó, Ngụy Long vẫn đổi mới hắn nhận biết. Đợi đến Ngụy Long thành tựu đỉnh phong, Ngụy Long tại không hài giới vực trận chiến kia, thắng qua Vu tộc chi chủ, triệt để tại cẩu Long thủ trong lòng đặt vững ngang nhau địa vị. Mà trải qua bị cổ đạo nhân đám người phay quét cẩu Long thủ đã đem Ngụy Long địa vị lại lần nữa nâng lên một bậc. Trong mơ hồ có kính ý, Cùng hắn nói là ta xuất thủ không bằng nói là trước ngươi cho ta nhắc nhở. Ngụy Long chỉ là cười một tiếng. Khiêm Tốn nói: "Ngươi tự mình hỏi ta âm cực với sự tỉnh, hẳn là trong tiềm thức phát hiện nguy cơ." Nghe nói như thế, Cửu Long thủ lộ ra cười khổ. "Ai, không nghĩ tới ta vậy mà lại bị ba người bọn họ che đậy trực giác của mình. Cho tới nay, ta đều là rất là tự tin thiên phú của mình." Cửu Long thủ có một phi thường cường đại thiên phú, tên là Cửu thủ Chi mệnh. Trong đó có xu lời tránh hại chi dụng, chỉ là lần này hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Có cái gì ẩn tình ngụy long phát giác được Cửu Long thủ tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Cửu Long thủ nghĩ nghĩ, còn là nói, đây cũng không phải là bí mật. Cảm giác của ta xác thực trì độn, nguyên bản không phải trầm lục như thế. Ngươi có thể nói nói chuyện, ngày sau ta cũng có đến chuẩn bị." Ngụy Long rửa tai lắng nghe nói. Ngụy Long là thật sự có chút hiếu kỳ. Cửu Long thủ dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh. Các loại bí thuật hẳn là đều có nắm giữ. Không tồn tại nhược điểm. Cổ đạo nhân, thần thượng chi thần, du tộc chi chủ ba người liên thủ xác thực rất là cường đại. Nhưng mà muốn nói Cửu Long thủ một điểm nguy hiểm đều không có cảm giác đến, quả thật có chút không thích hợp. Trực giác loại vật này, không thường thường vận dụng liền hồi trì độn. Cửu Long thủ thở dài nói, hắn có phần thốn thức. Cửu Long thủ nhắc tới cái kỳ thật cần phải nói trước ta tự khoe là tối cao võ tông biểu tượng Bích Hải đại thế giới. Cửu Long thủ đơn giản giới thiệu một chút Bích Hải đại thế giới. Từ một cách đúng là bá chủ giới vực Như thế nào trêu chọc đến man tộc man thần giới, sau đó hắn làm dương cực giới đại biểu, phá tư man thần giới mưu đồ, vì sau lại dẫn vào cổ tộc nguyên minh giới. Đến cuối cùng, Bích Hải đại thế giới triệt để sụp đổ, biến thành tam phương, bá chủ giới vượt huyết chín chỗ. Bích Hải đại thế giới đi là thành thần con đường, chỉ là cùng chúng ta dương cực giới thần tộc có đến bất đồng. Bích Hải Đại Thế Giới thần tộc thể hệ là ký thác với uy khắc, mà man tộc cho tới nay ở phương diện này tồn tại nhược điểm. Nếu để cho man tộc đạt được Bích Hải Đại Thế Giới hoàn chỉnh truyền thừa, rất có thể mồ dắp từ thân truyền thừa, thần thượng chi thần có cơ hội tiến thêm một bước, thậm chí cả man tộc xuất hiện vị thứ hai cường giả tối đỉnh. Cẩu Long thủ nói ra mâu thuẫn mấu chốt, Năm đó là Thiên Đế sớm cáo tri ta để ta tiến đến giải quyết việc này. Trên thực tế, hết thảy cái này chủng đối dương cực giới tồn tại uy hiếp giới vực, Thiên Đế đều sẽ sớm có đến phát giác. Cửu Long thủ thở dài một tiếng. Ngươi ý tứ Ngụy Long mắt sáng lên, trong lòng có đáp án. Cửu Long thủ, ta cũng tao ngộ qua nguy cơ, trước đó loại chuyện này Thiên Đế đều sẽ sớm cáo tri ta. Cảm giác của hắn mạnh hơn ta. Dần dà, ta cũng liền không đối phương diện này quá mẫn cảm. Cửu Long thủ lại là thở dài một tiếng, "Ai, nói cho cùng còn là ta chủ quan. Tại thần thượng chi thần bản thể khí tức xuất hiện thời điểm, nên phát giác được không đúng, có thể là ta đối với mình quá có lòng tin." Ta nghĩ cái này cũng có thể cũng không phải lỗi của ngươi." Ngụy Long trấn an nói, "Nếu là thật dựa theo lời ngươi nói, Lâu Sài không đi cân nhắc phương diện này sự tỉnh, có đến sơ sẩy cũng là tất nhiên, chỉ là lần này hẳn là thiên đế đến cáo chi ngươi, hắn còn tại truy đuổi giới vượt công địch, nhưng mà cũng không nên liền phân thân đều không có lưu lại. Nói đến đây, Ngụy Long trong lòng hơi động, vội vàng giải thích nói, "Đương nhiên, ta đây không phải nói thiên đế có cái gì ý đồ xấu." Cửu Long thủ lắc đầu, chậm rãi nói: "Thiên đế hẳn là trở về." "Cái gì? Lần này đến Phiên Ngụy Long giật mình." Cửu Long thủ nói: "Ngươi thành tựu đỉnh phong ngày ngắn, cho nên có một số việc cũng không tin tưởng. Gần nhất Thiên Đình nội ngoại có đến biến hóa, Thiên đế truy sát giới vực công địch là có kết quả. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn giữ kín không nói ra." "Vậy, vậy trách không được ngươi như thế đại ý." Ngụy Long bừng tỉnh đại ngộ, làm rõ ràng Cửu Long thủ vì cái gì đối bị vây quét có phần canh cánh trong lòng. Nói như vậy, Thiên Đế khả năng sớm biết, nhưng không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Mà quá khứ Thiên Đế đều sẽ nhắc nhở. Nói đến đây, hai người đều ăn ý dừng lại, không còn đàm luận Thiên Đế. Cửu Long thủ là nội tâm đối Thiên Đế có thói quen kính sợ, mà Ngụy Long thì là cảm thấy có chừng có mực tốt. chức ngươi nói bích hải đại thế giới. Đắc bích hải truyền thừa trọng yếu như vậy, thần thượng chi thần có thể hay không sẽ còn nhìn chằm chằm chỗ nào Ngụy Long hỏi. Cửu Long thủ thần sắc u ám, thoát ly chiến trường về sau, ta đắc hồi phục cùng phân thân liên hệ, đã bắt đầu rút khỏi chỗ kia huyết chiến chỗ. Ngụy Long kia một chỗ không phải ngươi đáng tự hào nhất võ công đỉnh phong Cửu Long thủ lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Thực lực của ngươi nhanh nhất cần bao lâu thời gian khôi phục Ngụy Long nghĩ nghĩ hỏi. Cửu Long thủ tử Ngụy Long trong lời nói nghe ra ẩn hàm ý tứ. Suy tư một hồi, Cửu Long thủ còn là không có pháp buông xuống Bích Hải đại thế giới. Nếu là chỗ kia huyết chiến chỗ thất thủ, đối với nó qua đi là một chủng đả kích thật lớn. Mà bây giờ, cổ đạo nhân, thần thượng chi thần Vô tộc chi chủ cái này ba nhà sở dĩ điên cuồng như vậy tập kích, nguyên nhân lớn nhất chính là theo lấy Ngụy Long xuất hiện, Dương Cực giới thực lực ngay tại nhanh chóng đề thăng, lập tức không đồng thủ, vì sau liền liệu một phen cơ hội đều sai mất đi. Cũng là như thế, Dương Cực giới ở vào thân trên tu thí. Cửu Long thủ đương nhiên không cam tâm, lúc này chính mình phụ trách Bích Hải đại thế giới bị tông phái thậm chí để thần thượng chi thần cầm tới Bích Hải Phù thần đầu lâu. Mây giờ suy nghĩ một chút, năm đó đem Bích Hải Phù thần đầu lâu đóng đinh tại Pháo Đài Khoai khoang vũ lực cử động, nhìn rất thoải mái, có thể đến lúc này, liền muốn tiếp nhận phản phệ. Còn mặt kia Cửu Long thủ cũng không phải độn đẫn, muốn giữ vững Bích Hải đại thế giới, còn cần Ngụy Long trợ giúp. Trước nó cứu viện có thể nói là Ngụy Long vì hoàn lại âm cực giới an tĩnh, hiện tại còn cần Ngụy Long xuất thủ, Cửu Long thủ hồi thiếu càng nhiều an tĩnh. Hắn thân là cường giả tối đỉnh, thiếu thật đúng là không có pháp xem như không có phát sinh. Cửu Long thủ không phải người ngu tương phản, hắn rất nhạy cảm. Ngụy Long như thế nhiệt tâm đã vượt qua bình thường quan hệ, nhất định có đến đầu đến mức cầu cay gì, Cửu Long Thổ phía trước kia lời nói cũng là một chủng thăm dò. Trước mắt Ngụy Long phiền não, Cửu Long Thổ cũng biết một hai. Có quan hệ thiên đế chủ đệ. Mặc dù im mặt mà dừng, nhưng là Ngụy Long không có bao nhiêu kính sợ, mà là cực kỳ tỉnh táo phân tích. Cửu Long Thổ nghĩ đi nghĩ lại, còn là nói, ta toàn lực chữa thương lời nói Chỉ cần nửa ngày liền có thể khôi phục 6-7 thành thực lực Đầy đủ đến thời điểm chúng ta trực tiếp đi tới bích hải đại thế giới Nguyễn Long nói Vô tục chi chủ bị ta một lần cuối cùng bộc phát gây thương tích Thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn thời gian này Mà lại chúng ta nếu là lại đối đầu ba người bọn họ Không ngại để ta gặp một lần cổ đảo nhân cùng thần thượng chi thần liên thủ Người giúp ta ngăn chặn vô tục chi chủ liền có thể Cửu Long thủ biết Ngụy Long đây là muốn phát lực, đồng dạng cũng mang ý nghĩa hắn thiếu ăn tình càng nhiều, hãm đến cũng càng sâu. Cửu Long thủ kia liền đa tạ. Tính Mịch Tư không, tựa như là bình tĩnh mặt hồ, chỉ có Tư Không phong bạo xẹt qua địa phương, mới có thể nhấc lên từng đợt Tư Không gần sóng. Địa phương khác đều là như thế yên tĩnh. Lửa ngày sau, Cửu Long thủ sắc mặt so trước đó thật nhiều, nguyên bản vô cùng suy yếu khí tức cũng là dần dần trở về nguyên thực. Ta gần như hoàn toàn khôi phục. Cửu Long thủ nhìn về phía nơi xa Ngụy Long, lần này làm phiền đạo hữu. Làm gì nói như thế đâu, Ngụy Long lắc đầu tiểu đệ cũng có phần vấn đề muốn tỉnh táo một chút. Ta rất hiếu kỳ có quan hệ với Thiên Đế một ít chuyện. Ta thành tựu đỉnh phong ngày ngắn. Rất nhiều thứ đều không có pháp hiểu rõ. Ngụy Long nói ra nói, "Chắc hẳn ngươi cũng biết, trước đó Thái Âm Thánh nữ đối đồ đệ của ta xuất thủ, muốn đi thôn phệ luyện công sự tỉnh, cuối cùng bị đồ đệ của ta may mắn phản sát. Mặc dù là phân hồn cùng chủ hồn tranh chấp, nhưng là đến cùng cái nào thân thật đúng là khó mà nói. Ta cũng là rất quan tâm thiên đế thái độ." Cửu Long thủ lẳng lặng nghe, Hiển nhiên, Ngụy Long tại lần này giúp đỡ trước cần hắn ưng thuận một ít hứa hẹn. Ngụy Long không phải loại kia mơ mơ màng màng làm mập mờ người, trực tiếp tỏ rõ ý đồ, miễn cho đến cuối cùng không có ăn ý, hoặc là giả vờ không biết, kia liền phí công tốn sức. Ngụy Long tiếp tục nói, loại chuyện này sau khi phát sinh, Thiên Đế bản thể còn tại truy sát giới vực công địch. Liên phân thân đều không có hỏi đến. Nói thật, ta nội tâm cực kỳ bất an, mà lại ta vị này cường giả tối đỉnh, cũng coi là phá tư dương cực giới trật tự như cũ. Thật muốn biết thiên đế là hạng người gì, cho nên còn mời đạo hữu tại việc này chấm dứt về sau, vui lòng chỉ giáo. Cửu Long thủ làm suy nghĩ hình. Ngụy Long mở miệng trước đó, Cửu Long thủ cảm thấy Ngụy Long là bởi vì việc này tiếp cận hắn. Nhưng Lạc Ngụy Long nói như thế ngay thẳng, cửu Long thủ lại không tin Ngụy Long vẻn vẹn bởi vì cái này sự tình. Đến thăm dò có quan hệ thiên đế sự tình, không khác, đây chính là một chủng trực giác, không phải vì đồ đệ. Nói cách khác, đồ đệ phản sát thiên đế chi nữ không phải nhân tố chủ yếu. Kia ẩn tàng ở phía sau là cái gì? Ngụy Long thật là thi triển một phát mỹ thuật. Cho nên tại cuối cùng trọng thương Vu tộc chi chủ đơn giản như vậy, nếu không phải đại biểu cho cái gì, Tây Cửu Long thủ tìm được đáp án. Chấn động trong lòng. Nhìn qua nói cười yến yến ngụy long, không tự chủ tránh đi ánh mắt. Cửu Long thủ cùng Vu tộc chi chủ nghĩ đến cùng nhau đi. Thánh nữ Trích bất quá là trực tiếp mâu thuẫn. Căn bản mâu thuẫn kỳ thật sớm đã xuất hiện. Kia chính là Ngụy Long càng ngày càng tăng cường hãn thực lực. cùng cá nhân địa vị ở giữa mâu thuẫn đây mới là mấu chốt, nhất định phải đối mặt mấu chốt. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 581 thuần túy đáng sợ Thiên Đế Ngụy Long đã nắm giữ Bắc Minh Châu. Chỉ cấp khẩu Đại Đạo Tông. Yêu ma sợ. Vũ Hóa Thần Triều giữ lại lúc đầu Tây Phượng Sơn kia một khối mãnh hoang chỗ. Có chính mình căn cơ, là danh phù kỳ thực xương cực giới đệ tử cử đầu. Ngụy Long địa vị đã rất cao nhưng mà Ngụy Long đề thăng quá nhanh. Đừng nói là trước đó Vu tộc chi chủ ba người, liền liền đối Ngụy Long có hiểu biết cầu long thủ, cũng không nghĩ tới, Ngụy Long đã có nhất kích liền trọng thương Vu tộc chi chủ thực lực. Đây chính là mâu thuẫn căn bản mâu thuẫn. Cường giả tối đỉnh thọ nguyên rất dài. Có nhiều thời gian. Nếu là kiên nhẫn chờ đợi, Ngụy Long một ngày nào đó có thể thành vị dương cực giới chi chủ. Từ Ngụy Long tiềm lực cùng trên thực lực, có thể một cách tự nhiên suy đoán ra cái này một cái kết quả. Có thể là Ngụy Long trưởng thành tại âm cực giới, siêu thoát tiến nhập dương cực giới, không đến thời gian 2 năm, liền trở lại đỉnh phong. Nếu như chờ ở, cần vạn năm mà tính toán, thọ nguyên đầy đủ. Nhưng mà, một mục tiến bộ dũng mãnh Đề Thăng nhanh chóng ngửi Long sẽ trợ cổu Long thủ phản phất cảm thấy thiên địa đại thế biến hóa. Đại thiên giới vực, giống như nước sôi. Thế cuộc này đã thành sóng lớn sóng biển thái độ. Dù sóng lớn còn chưa đánh tới, nhưng mà đã tại hình thành. Đại thế biến ảo chập tròn, thân ở trong đó, một cái sơ sẩy cho dù là cường giả tối đỉnh cũng vô pháp đào thoát. Ta nguyên nghĩ là đánh bại thần thượng chi thần lại đem cái người võ tông để thăng một cái cấp bậc, như vậy để trấn tự thân, lớn mạnh uy danh, tại sắp đến đại tranh chi thế bên trong, chiếm cứ một tịch có lời địa vị, tiến một bước có thể mưu đồ, tại trận này đại thế biến hóa bên trong, thành làm dẫn lĩnh lính người cẩu long thủ tại nội tâm chỗ sâu thở dài một tiếng. Ý nghĩ như vậy, lúc này xem ra quá lạc quan, tựa như là hắn đối Mặt thần thượng chi thần như thế, đối với mình tràn ngập tự tin, không nghĩ tới phía sau có hố. Cửu Long thủ tin tưởng mình cảm giác không sai, đại tranh chi thế đã có manh mối. Có thể là lần này Yêu Nguyên không phải hắn có thể trở thành Chúa Tể, bởi vì có bỏ qua với biến thái, mà để Cửu Long thủ so ra kiếm, thật so ra kiếm. Cửu Long thủ là trải qua một lần đại tranh chi thế cường giả, rất rõ ràng Làm đại thế bắt đầu sôi trào thời điểm, tuyệt không phải cái gì đều chẳng qua hỏi. Giống đà điều đồng dạng đem đầu chôn ở hạt cát bên trong liền có thể. Như thế dù là mạnh như cường giả tối đỉnh cũng chỉ sẽ từ từ thành vì đại thế nhân vật râu ria. Theo về sau tại một lần thế cuộc biến hóa bên trong biến thành pháo hôi, cường giả cũng chỉ là cao giai pháo hôi. Đây chính là đại tranh chi thế chỗ đáng sợ. Đương cuộc thế kịch liệt biến hóa, bo bo giữ mình thường thường mang ý nghĩa chủ động nhường ra lựa chọn của mình quyền lực. Dắn chuột hai đầu kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không tốt. Thế cuộc nhẹ nhàng thời điểm, tự kiềm chế cường đại, sống chết mặc bay, cũng có thể mọi việc đều thuận lợi, lấy được không sai lợi ích. Nhưng mà thế cuộc kịch liệt biến hóa, đại tranh đến đến, không làm ra quyết định, chính là một chủng ngu xuẩn. Lần trước đại tranh chi thế, Cửu Long thủ còn rõ ràng nhớ kỹ trong đó hiềm ác. Dương Cực giới nội bộ là cổ lão tông môn cùng Tân Tấn Tân sinh lực lượng chi tranh, mà tại Dương Cực giới ngoại bộ thì là cái khác bá chủ giới vực sinh mò Dương Cực giới đúng là bá chủ giới vực truyền thừa, không cho phép Dương Cực giới bước ra mấu chốt một bước, cũng là giới vực công địch đại biểu ngoại địch cùng thiên đế thống lĩnh Dương Cực giới rất nhiều thế lực chi tranh. Lúc ấy, bởi vì giới vực công địch biến hóa thành Thái Huyền tông tông chủ, dẫn đạo cổ lão tông môn dẫn phát giới vực nổi đấu, như thế nội ngoại xem lẫn thế cuộc diễn hóa tiến nhập khủng bố hoàn cảnh. Cửu Long thủ chính là trải qua. Cho nên càng hiểu, đại tranh chi thế không tiến tắc thối, không tranh thì phế như vậy vấn đề liền đến. Tại thiên đế cùng Ngụy Long ở giữa hẳn là lựa chọn ai từ mặt ngoài nhìn Thiên đế là cường đại một phương, tích lũy uy vọng cũng so Ngụy Long kinh khủng hơn. Nhưng là trải qua một lần đại tranh chi thế cửu Long thủ quan sát góc độ có đến bất đồng. Lựa chọn của hắn ở chỗ Thiên đế cùng Ngụy Long ai mới là lạc hậu, ai là tân sinh lực lượng. Đây mới là Cửu Long thủ phán đoán mấu chốt. Thiên đế Chúa Tể Dương cực giới đã có mấy vạn năm. Thời gian này rất dài. Nhưng lại không đủ để làm phán định là lạc hậu lực lượng căn cứ. Đối với một tòa giới vượt đến nói, đối với một cái cường giả tối đỉnh đến nói, mấy vạn năm tuy dài, nhưng mà hiển nhiên vẫn còn phát triển thời đỉnh cao. Cho nên Cửu Long thủ rất khó làm ra lựa chọn. Tại Cửu Long thủ ở sâu trong nội tâm, là huynh hướng Ngụy Long. Cửu Long thủ kỳ thật sớm làm ra lựa chọn. trước đó, Cẩu Long thủ cùng Thần Hoàng ngay tại Lôi Quéo Ngụy Long, dùng cách này chống lại Thiên Đế. Cẩu Long thủ trong tiềm thức coi Thiên Đế là làm đối thủ, không muốn Thiên Đế uy vọng tiến một bước đề cao. Thiên Đế đã phong trấn Vân Đạo Sơn, đem dương cực giới giới vượt bản nguyên phong trấn, gián tiếp chặt đứt phi thăng chi lộ. Cẩu Long thủ tin tưởng Thiên Đế làm thế nào nhất định có cân nhắc của chính hắn. Nhưng mà chuyện này bản thân Liên cốt không giống bình thường ý nghĩa, Thiên đế lại hướng phía trước tiến một bước, kia cường giả tối đỉnh phía trên, chỉ sợ muốn ngạnh sinh sinh lại mở ra một cái cấp độ. Đến lúc kia Cửu Long thủ liền sẽ như hiện tại tiên nhân cường giả đối đãi cường giả tối đỉnh như thế, triệt triệt để để ngึm mộ Thiên đế. Cái này là Cửu Long thủ không có pháp tiếp nhận, nội tâm vô ý thức kháng cự, cũng là Ngụy Long còn chưa trưởng thành trước đó. Hắn một mực kiên trì cùng thần hoàng chống lại thiên đế nguyên nhân chỗ. Cửu Long thủ cũng cùng cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ, thần thượng chi thần đồng dạng, sợ hãi lực lượng mất cân bằng, chỉ bất quá hắn lo lắng chính là dương cực giới lực lượng mất cân bằng. Vô luận như thế nào, tại thiên đế cùng Ngụy Long ở giữa tuyển một bên, cái này trung quy là một cái rất khó làm ra quyết định lựa chọn. Ta không biết ngươi muốn cái gì, nhưng mà có một chút an tình này ta sẽ trả. Bằng vào ta có thể làm đến, mà ngươi cần phương thức." Cửu Long thủ cho ra lời hứa của mình. Cửu Long thủ cũng chỉ là cho ra hứa hẹn, lại ngậm miệng không đề cập tới Ngụy Long cùng Thiên Đế ở giữa tranh chấp. Giả vờ như cái gì cũng không biết. Nếu là tương lai Ngụy Long cùng Thiên Đế có xung đột, hắn có khuynh hướng đứng tại Ngụy Long bên này. Nhưng mà Cửu Long thủ lại không hi vọng xung đột đến quá nhanh. Như thế rất tốt." Ngụy Long hài lòng gật đầu. Ngụy Long tâm lý dự tính là Cửu Long thủ có thể bảo trì trung lập liền tốt, không nghĩ tới Cửu Long thủ đắc huynh hướng chính mình. Cái này đã vượt qua chính Ngụy Long dự tính. Dù sao kia là Thiên Đế, là gần như vô giải cường giả, tích uy sâu nặng. Ngụy Long trong nội tâm kỳ thật cũng là không quá nghĩ cùng Thiên Đế là địch. Lần trước tại âm cực giới, Ngụy Long bước lên đỉnh cao, hiểu lệnh thiên hạ là tại giết chết thánh hoàng về sau. Chẳng lẽ đến đến dương cực giới, còn phải lại tới một lần giết chết thiên đế? Lại đăng vị chúa tể. Dạng này cũng quá không tốt đi. Tại âm cực giới thời điểm, ta sở dĩ cùng thánh hoàng phát sinh xung đột, là bởi vì lúc ấy thái tử đột nhiên tử vong, thánh hoàng đố kỵ thiên phú của ta, không thể không chém giết ta. Dùng cái này để hoàng tộc có thể bảo trì thống trị lực, thiên lý hẳn là có đại cách cục. Sẽ không ngắn như vậy thì nhất định như thế không nhất định mỗi một lần đăng vị đều muốn máu tanh như thế. Lần này chỉ là thái âm thánh nữ vẫn lạc, mà lại nói lên đến cũng không tính vẫn lạc. Phân hồn cũng là hồn a. Không có gì đại không được ngụy long nghĩ như vậy. Cửu Long thủ liền gặp được Ngụy Long thần sắc biến hóa, lại từ từ giãn ra, sắc mặt có phần sáu diệu. Cửu Long thủ, chúng ta trước một bước đi tới Bích Hải giới vượt đi. Cũng tốt. Ngụy Long biểu thị đồng ý. Dù tộc chi chủ mặc dù không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, nhưng mà vạn nhất bọn hắn trả giá đại đại giới, cũng có khả năng khôi phục nhanh chóng. Cửu Long thủ dùng ra Áp đáy hòm chữa thương bí thuật. Khôi phục thực lực bảy tám phần. Đem bích hải giới vượt không gian tỏa độ nói cho ngụy long. Sau đó thi triển long du thiên hạ trực tiếp đi tới. Bởi vì lúc trước rút lui thời điểm. Ngụy long cơ hộ là cùng chính mình đồng thời đến đến vùng hư không này. Cho nên cử long thủ cũng không lo lắng ngụy long không có cử ly xa đổn hành bí thuật. Ngụy Long cấu kết tư không quy tắc, toàn thân cường đại vĩ lực thôi phát, cùng Cửu Long thủ cùng nhau biến mất tại chỗ. Một chỗ tư không phong bạo phía trên, hai đạo nhân ảnh dần dần ngưng thực. Cửu Long thủ nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Trước đó hai người hết thảy rút lui thời điểm, Cửu Long thủ liền phát hiện Ngụy Long độn hành bí thuật cùng hắn Long Du thiên hạ tương xứng. Giờ phút này hai người lại lần nữa đồng hành. Cửu Long thủ phát hiện, nào chỉ là tương xứng, quả thực là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Ngụy Long cũng nắm giữ ta hoang thú nhất tộc truyền thừa, vừa lúc chính là Long Du Thiên Hạ bí thuật. Có thể cái này bí thuật là thú tộc văn minh bên trong cực kỳ cao truyền thừa a. Âm cực giễu những cái kia hoang thú không có khả năng mở ra bộ phận này truyền thừa. Cửu Long thủ nội tâm tương đương nghi hoặc, Hắn không có hướng ngụy long nắm giữ bí thuật, chính là từ trên người hắn suy luận ra phương diện này nghĩ. Ngụy Long xây dựng ở Tư Không Phong Bảo phía trên giới vực Ngụy Long đánh giá trước mắt giới vực. Giới vực tinh bích đã ở vào phá thành mảnh nhỏ tiết điểm, nhưng lại không hiểu vững chắc. Từ giới vực tinh bích những cái kia vỡ vụn địa phương, thỉnh thoảng có khí tức tiết lộ ra hiện, có cực kỳ kinh người huyết sát chi khí. phảng phất ức vạn duyệt hồn ở trong đó chìm nổi. Lão huyết chiến chỗ, cùng Ngụy Long trước đó thấy qua không hài giới vực khí tức cực kỳ tương tự. Bích Hải giới vực từng là đúng là bá chủ giới vực, vẫn còn kém một vị cường giả tối đỉnh, liền có thể thành làm bá chủ giới vực. Ngay lúc đó Bích Hải phu thần đạt tới nửa bước đỉnh phong chi cảnh, đã cơ hồ bù đắp Bích Hải giới vực truyền thừa thể hệ. Bích Hải phu thần nếu là thành tựu đỉnh phong, của Bích Hải giới vực truyền thừa hồi từ dựa vào quy tắc. Đến phân tích quy tắc, đem vĩ lực thu hồi từ thân, mà không phải dựa vào giới vực. Cửu Long thổ cảm thán rất nhiều. Đây chính là giới vực chinh phạt. Lãnh khốc như vậy, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, Bích Hải giới vực liền có thể thành vì cái này phiến giới vực quần thể tòa thứ năm bá chủ giới vực. Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, Dương Cực Giới có thể dùng Trung Thiên Châu đại giới, thành tựu bá chủ giới vực, đát là cực lớn may mắn. Có lẽ không phải may mắn, Dương Cực Giới nhân tộc phía sau có tiên vực truyền thừa, hoang thú nhất tộc cũng có thượng giới truyền thừa, thần tộc cũng là như thế, bí hải giới vực nhất định phải bổ túc truyền thừa, sau đó chứng minh con đường. Chúng ta muốn đơn giản nhiều chính là tại cố định con đường bên trong đi đến đỉnh phong. Một câu bị diệt đều là không có hậu trường. Cửu Long thủ cùng Ngụy Long liền tiến vào Bích Hải giới vực. Cái này phiến huyết chín chỗ là một mảnh thuần túy bầu trời thế giới. Cửu Long thủ phân thân ở đây, cho nên bản thể tuyệt không làm cái gì. Hắn cùng Ngụy Long thu liễm khí tức, ở trong đó rẽ qua mà qua. cũng chính là huyết chiến chỗ đá thủ trăm ngàn lỗ, cho nên giới vực áp chế tương đối mà nói không có nghiêm trọng như vậy. Ngay cả như vậy, Ngụy Long cùng Cửu Long thủ cũng không thể bộc phát hết tài vĩ lực. Nếu không có thể trực tiếp no bảo cái này tòa giới vực. Hai người tới nhân tộc nhất là rồng lớn một tòa pháo đài phía trên. Pháo đài cửa chính treo Bích Hải Phù thần đầu lâu. Nhìn thấy Bích Hải Phù thần đầu lâu thời điểm, Ngụy Long minh bạch vì cái gì Cửu Long thủ coi trọng như thế cái này tòa huyết chiến chỗ. Nó nhất định là một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Ngụy Long nhìn qua Bích Hải Phù thần đầu lâu nói, lâu bên trong còn sót lại lấy chiến ý ngất trời gào thét, bất quá nổi tại đường đường chính chính, chiến ý thuần khiết. Hiển nhiên tiền nhiệm nhất chiến Cửu Long thủ thắng quang minh chính đại. Chiến tử Bích Hải Phù thần có không cam, nhưng không có oán độc. Cửu Long thủ mắt lộ ra hồi ức. Bích Hải Phụ thần tại Bích Hải giới vượt bên trong, thực lực cũng không so cường giả tối đỉnh yếu. Huống chi, ngay lúc đó chiến đấu còn là tại hắn thần quốc bên trong tiến hành. Ta giết tới hắn hết thảy thánh linh chết hết, tín đồ chết hết, thần lực khô kiệt, như thế mới chém giết hắn. Cái này là Cửu Long thủ võ tông biểu tượng, cũng là đại biểu cho quá khứ của hắn con đường. Trong lòng hắn địa vị tự nhiên không thấp. Cửu long thủ đã an bài bích hải thế giới rút lui. Đến thời điểm bích hải phụ thần đầu lâu cũng sẽ lấy xuống. Nhưng mà cửu long thủ hội tại hoàn toàn rút lui về sau. Lại đường đường chính chính lấy đi cái này tòa đầu lâu. Cất xứ tiến nhập hắn từ thân bí cảnh bên trong. Cửu long thủ nói lên ngụy long quan tâm vấn đề. Ngươi nhắc lên một trận chiến này. Ta liền nghĩ đến thiên đế ý. chính là thiên đế đối với bí hải giới vượt trưởng thành, cùng với man tộc tảo hóa có đến phát giác, mới khiến cho ta nhúc tay việc này. Ô, Ngụy Long hứng thú. Cẩu Long thổ ánh mắt tính mịch, thiên đế là ta kính nể nhất người. Là đã siêu việt cùng giai kính nể thậm chí cả kính sợ. Năm đó a, bởi vì giới vượt công địch phá tư, lại thêm cái khác bá chủ giới vượt tham gia. Dương cực giới đã đến cực hạn. ai cũng cứu không được độ, nhưng mà thiên đế liền ngạnh sinh sinh làm được, gánh xuống dưới. Cửu Long Thổ Vương tay kia thời điểm, phương này giới vực quần thể bá chủ giới vực còn không phải hiện tại mấy nhà. Lúc kia là cổ tộc cùng ba nhà khác liên hợp. Ngươi có thể tưởng tượng một chút dương cực giới địch nhân. Bốn cái bá chủ giới vực, lại thêm một cái đến từ thượng giới tiên lộ công nhân web đường. mà tại Dương cực giới nổi bộ, cổ lão tông môn người thừa kế đã chết rất nhiều, nhưng mà Yêu Nguyên có ngoan cố tồn tại. Đừng bảo là nhân tộc, chính là hoang thú, thần tộc cũng là như thế. Có thể thiên đế chính là chỉnh hợp tất cả lực lượng. Xoay chuyển tình thế với đã ngược lại vẹn vẹn từ trong miệng ngươi nói ra. Ta đã cảm thấy kinh người. Ngụy Long nói Cửu Long thủ nhìn về phía Ngụy Long Thiên Đế là một cách dạng gì người vẫn đề này ta suy nghĩ mấy vạn năm. Hắn là một cái người thần bí, trưởng thành rất thần bí. Có người nói hắn là năm đó mượn loại bỏ dương cực giới không rõ kế hoạch. Từ âm cực giới bên trong trưởng thành, cũng có một chút truyền ngôn nói Thiên Đế đến từ tiên vực, người mang chân chính tiên vực tu sĩ truyền thừa. Tóm lại, truyền ngôn rất nhiều. Mà ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới Thiên Đế. Ta cho rằng Thiên Đế thủy chung là một cái cực kỳ thuần túy người. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Đế đại đạo ngay tại ở nâng giới siêu thoát. Như thế nhiều năm qua, Thiên Đế vì dương cực giới tốn sức tâm huyết, thậm chí năm đó hắn bị giới vượt công địch cây thương tích, chém tới từ thân một bộ phận, như vậy để cho mình càng thêm thuần túy. Cho nên Hắn tại Thái Âm Thánh Nữ sải ra chuyện về sau, bất quá hỏi, ta không sợ hãi chút nào. Ta cho rằng đây là một loại đương nhiên lựa chọn. Thái Âm Thánh Nữ lại như thế nào so sánh được truy sát giới vượt công địch. Lại năm đó Cửu Thận Đâu Ngụy Long lặng lặng nghe. Cửu Long thủ hẳn là hiểu rõ nhất thiên đế người một trong có thực lực cũng có thời gian đi tìm hiểu đi phân tích. Từ Cửu Long Thủ trong giọng nói, Ngụy Long bắt được thuần túy, Cửu Long Thủ nhiều lần đề cập. Đồng dạng, Ngụy Long cũng từ Cửu Long Thủ cảm xúc bên trong phát hiện mâu thuẫn. Ngụy Long bỗng nhiên nói, lần này Thiên Đế trở về, lại giữ kín không nói ra, mà mặc cho Tam Phương vây quét. Ngụy Long nói đến đây, liền không nói. Gặp Ngụy Long nhìn sang Cửu Long Thủ chuyển di ánh mắt, không nói gì nữa. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 582 rục gì tái hiện dương cực giới tu sĩ rút lui cấp tốc tiến hành. Đây cũng không phải là cường giả tối đỉnh phân thân ở giữa chiến đấu, là bản thể, là bản nguyên chi hải vĩ lực cường giả tối đỉnh đấu tranh. Tiên nhân đều không có pháp tiếp cận. Từ không bên ngoài, hiện ra một đoàn đủ mọi màu sắc nguyên tố thể vu tộc chi chủ, vèo một cái không còn ra hình dạng thân ảnh, cấp tốc ngưng thực, khôi phục dáng dấp ban đầu. Ngụy Long mạnh quả nhiên không thể xem thường, bất quá đạo hữu khôi phục cũng rất nhanh. Cổ đạo nhân nói, hắn gặp vu tộc chi chủ có sức chiến đấu, trong nội tâm thở dài một hơi. Cuối cùng không thể đem hy vọng đặt ở trên người địch nhân, nhất định phải chính mình cố gắng tranh thủ ít lời của mình. Vu tộc chi chủ hóa thành nhân hình về sau, Nghe được cổ đạo nhân trấn an chi ngôn, da mặt hơi run rẩy. Hắn nguyên tố chi thể không ngừng thuỷ biến. Vu tộc bản thân liền là đi nguyên tố thuỷ biến con đường, khuynh hướng luyện thể một xót xa, lại bị Ngụy Long nhất kích đánh về nguyên tố hình thái, lại có thể tìm cái gì lấy cớ đâu, tài nghệ không bằng người thôi. Vu tộc chi chủ cũng tính toán cầm được thì cũng buông được. Ta nhìn thời gian mới qua một ngày, chúng ta còn là mau chóng cầm súng bích Hải Phù thần đầu lâu. Như thế tốt nhất. Thần Thượng Chi thần vội tiếp lời nói nói. Cổ đạo nhân cảm giác một chút. Trước đó, Cửu Long thủ lựa chọn cùng Thần Thượng Chi thần địa phương chiến đấu, đáp đi vào hư không một bên khác, khoảng cách rất xa. Du tộc chi chủ hơi ngưng tụ tự thân lực lượng, yêu nguyên độ để dung động hư không. Ta còn có khoảng 7 phần 10 thực lực. có thể nhất chiến, cường giả tối đỉnh chính là cường giả tối đỉnh, tại tự thân vĩ lực hao hết trước đó, du tộc chi chủ có khả năng phát huy thực lực, cũng không so trước đó kém, chỉ là tại bền bị cùng thời gian sử dụng phía trên muốn ngắn nhiều. Du tộc chi chủ, thần thượng chi thần, cổ đạo nhân ba người nhất hợp kế trực tiếp nhanh chóng khởi hành. ba người đều là nhiều năm uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, tư không độn hành đều có bí thuật. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng bí hải giới vực tiến đến. Bản nguyên chi hải vô tận hư không minh mông vô biên. Có lẽ chính là bởi vì đầy đủ rộng rãi, ra giới vực về sau. Tại bản nguyên chi hải đằng chuyển di chuyển không cần nhận giới vực quy tắc áp chế. Tốc độ muốn so tại giới vực nổi bộ nhanh lên gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Một ít đỉnh cấp đột pháp có thể đem tốc độ tăng lên tới lệnh người cắt lưới tình trạng. Đương nhiên, tư không độn hành chỉ là thuộc về cường giả lĩnh vực. Thực lực không đủ người tiến nhập bản nguyên chi hải vô tận hư không sẽ trực tiếp bị đồng hóa vì thuần khiết năng lượng. Có nhất đỉnh tỷ lệ tao ngộ tư không phong bạo, cũng có một chút trời sinh trong hư không trưởng thành cử thú. Cho dù là tiên nhân cũng muốn ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, đây hết thảy đối với cường giả tối đỉnh đến nói, không tính nguy hiểm. Một ít trời sinh tư không dị chủng, sinh ra cường đại. Không thiếu sinh ra có tiên nhân thực lực dị thú. Có lẽ là thực lực sinh ra cực kỳ cường đại nguyên nhân, những này tư không dị chủng thường thường linh trí rất khó khai hóa. Đây chính là thiên địa cân bằng chi diệu. Cũng chính là như thế, Linh trí chưa mở Tư Không Dị Trùng, lại có thập phần cường đại trực giác. Cường giả tối đỉnh quá cảnh. Tư Không Dị Trùng hết thảy tự động lui tránh cường giả tối đỉnh tại Tư Không đồn hành. Sở so giới vượt bên trong nhanh hơn nhiều, cũng càng có thể buông ra hơn nhiều. Rất nhanh, một tòa đứng sừng sững ở Tư Không phong bạo phía trên giới vực, tiến nhập ba người tầm mắt, chính là Bích Hải giới vực. Ngụy Long cùng Cẩu Long thủ bản thể đều đến Thần thượng chi thần ngửi được không giống khí tức. Cổ đạo nhân cũng sần sần ngưng trọng, bọn hắn đến mà lại đến rất nhanh. Thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân tại bí hải giới vực bên trong đều có bố trí, một mực có phân thân tỏa trấn. Bất quá Ngụy Long cùng Cẩu Long thủ đều là bản thể dáng lâm, lại riêng phần mình thu liễm khí cơ. Phân thân căn bản là không có cách phát giác. cũng chính là ba người bản thể xuất động, tới gần giới vực mới cảm nhận được tích chứa trong đó lấy khủng bố vĩ lực ba động. Vu tộc chi chủ cũng ngưng trọng mà đối đãi. Hắn vô ý thức nhớ tới Ngụy Long một kích cuối cùng, sâu trong đáy lòng không khỏi bị vẻ lo lắng bao phủ. Vu tộc chi chủ, Thần Thượng chi thần, cổ đạo nhân ba người ánh mắt dần dần sát khí lộ ra ngoài. Không cần nói nói cái gì, thế cục như thế nào cũng muốn lại làm qua một trận. Dương cực giới, Đông thắng châu Thiên đỉnh cầu Thiên chi thượng. Thái âm thánh nữ chính là như vậy vẫn lạc rồi, thanh âm uy nghiêm trầm rãi vang lên. Bao khóa bên trong đại điện, không có bao nhiêu tình cảm ba động. Tinh Nguyên đạo nhân rủ xuống đứng ở điện ăn ngay nói thật. Thái âm thánh nữ nhiều năm trước đầu nhập vào phân hồn thí luyện, thất bại về sau, để phân hồn luân hồi, Không nghĩ tới cuối cùng phân hồn siêu thoát mà ra, hơn nữa còn là ngụy long đồ đệ. Lúc ấy, Thái âm thánh nữ điều động cửu đại đạo tông tương trợ, trực tiếp phá vỡ hư không, bị tai nạn lớn. Ta biết, Thiên đế nói, Tinh nguyên đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa. Tinh nguyên đạo nhân làm Thiên đế nắm giữ thiên đỉnh mấu chốt một vòng. Đối với Thiên đế hết thảy sự vật, hắn đều là không rõ chi tiết quan tâm. Hắn thu thập qua trận chiến kia không ít tin tức. Lúc ấy Thiên Đế cũng có tham dự, chỉ bất quá mấy phương cách xa nhau bất đồng bản nguyên chi hải tầng thứ. Thiên Đế tại bản nguyên chi hải ngoại tầng truy sát giới vượt công địch. An Hàn siêu thoát tại tầng ngoài cùng tiến hành. Tinh Nguyên đạo nhân từ cẩu đại đạo tông chi chủ, những cái kia sống sót đến người tham dự, tìm đến mẫn cảm nhắc nhở Giới vực công địch muốn giết chết An Hàn, vượt qua bất đồng giới vực tầng thứ xuất thủ. Bởi vậy, giới vực công địch lực lượng phân tán, bị Thiên Đế bắt lấy chiến cơ, nhất cử trọng thương. Lúc kia, Cửu Đại Đạo tông chi chủ bị Ngụy Long thi triển thủ đoạn cuồng loạn, mà Thái Âm Thánh nữ sử dụng bí thuật cầm xuống An Hàn qua, những này Thiên Đế đều là để ở trong mắt. Có lẽ, Thiên Đế lúc kia rút ra một ít đối phó với vượt tông địch lực lượng, thái âm thánh nữ liền có, thể trực tiếp xóa đi an hàn, cũng sẽ không có về sau bị phản sát sự tình. Nhưng mà lời này, Tinh Nguyên đạo nhân không nói. Ngụy Long a trưởng thành rất nhanh. Thiên đế cảm thán một tiếng. Tinh Nguyên đạo nhân, Ngụy Long tốc độ phát triển nghe sợ cả người. Tinh Nguyên đạo nhân lại lần gọi thẳng Ngụy Long danh tự, không dùng cách gọi khác. Bởi vì có thiên đế ở trước mặt, vĩ lực trấn áp hết thảy, lối ra để cấp Ngụy Long sẽ không bị đối phương cảm ứng, dù cho có ác ý cũng không có gì. Thiên đế vỗ vỗ chính mình đế tọa, nói đến thái âm thánh nữ cũng không tính vẫn lạc. Phân hồn cùng chủ hồn tranh đấu, chỉ là đối với thần hồn quyện chủ đạo tranh đoạt. Tinh nguyên đạo nhân không có nói tiếp, liên quan đến thái âm thánh nữ chết Tinh Nguyên đạo nhân xem như rất hiểu thiên đế người, cũng không muốn tham dự trong đó. Nhìn không thấu, Tinh Nguyên đạo nhân đi đến tiên nhân phần cuối, cũng thấy rõ một chút con đường phía trước, đát là cực kỳ cao đỉnh phong cường giả, nhưng mà tiếp cận lại cuối cùng không phải đỉnh phong. Không phải đỉnh phong, tốt nhất đừng tham dự liên quan đến đỉnh phong chiến đấu. Ngụy Long có thể trưởng thành nhanh như vậy, không thể rời đi âm cực giới a. Tiên đế tự hồ nghĩ đến cái gì, cảm thán một tiếng. Năm đó vì đem ta giới vượt không rõ truyền di ra ngoài, không thể không đem phong tồn tiến nhập âm cực giới, sau đó đánh rứt bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Nói đến, còn nhiều hơn thua thiệt âm cực giới, bây giờ ta giới vượt mới có thể kéo dài tiếp. Năm đó Bệ Hạ vẫn chưa nắm giữ huyền hành, nếu không nhất định có thể có đủ tốt hơn phương pháp. Tinh Nguyên đạo nhân lẫm nhiên nói: "Thiên đế bỗng nhiên cảm khái, âm cực giới là luyện thể nơi tốt, cũng đáp từng là ta giới vực. Ngụy Long trưởng thành tại âm cực giới, ở trong đó đi vào đỉnh phong, tìm đến cực lớn lực luyện, mới có thể có siêu thoát về sau. Ngั้น ngồi nhiều năm khủng bố đề thăng, nói đến âm cực giới, thiên đế trong giọng nói bao hàm tâm tình rất phức tạp. Tinh Nguyên đạo nhân nghĩ đến một chút truyền thuyết" Ánh mắt hơi động một chút. Thiên Đế nói tiếp, "Ta cảm giác gần đây đến âm cực giới nâng giới siêu thoát tiến nhập bản nguyên chi hải ngoại tầng. Ngươi đưa tin hỏi ý một chút Ngụy Long cùng Cửu Long thủ, hỏi một chút bọn hắn có thể hay không đem âm cực giới nhường ra. Mặt khác, ta cũng muốn gặp gặp một lần nữ nhi của ta, ngươi đưa tin thái âm bí cảnh triệu nàng đến đây." Tinh Nguyên đạo nhân toàn thân chấn động thấp giọng nói, "Vâng." Đợi đến Tinh Nguyên đạo nhân rời đi, Thiên Đế mới đứng dậy, ung dung nhìn qua hư không. Hắn vô ý thức duỗi duỗi tay, chỉ gặp nguyên bản cơ. To. Dơ. Quỷ. Quỷ. Nơ phục ba phù trên mu bàn tay, một luồng bộ lông màu đỏ, không gió mà bay, như ẩn như hiện. Sau đó Thiên Đế tay khép lại cùng một chỗ, kia tóc đỏ ngược lại không thấy. Tựa hồ trước nó xuất hiện chỉ là một chủng ẩng rác. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 583 thuế biến bích hải giới vực. Ngươi cảm thấy được rồi sao Ngụy Long hỏi Cửu Long thủ. Cửu Long thủ, bọn hắn đến, xem ra còn là chưa từ bỏ ý định. Cửu Long thủ nội tâm còn có một câu không nói, đến quá nhanh. Cửu Long thủ tin tưởng Ngụy Long không có lừa hắn. Vưu tộc chi chủ tại một kích cuối cùng bên trong tuyệt đối bị thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ chỉ dùng một ngày liền chạy đến. Cái này hiện ra thần thượng chi thần, Vưu tộc chi chủ, cổ đạo nhân ba người quả quyết, ẩn chứa trong đó kiên định ý niệm, tất nhiên muốn trọng thương hắn, kém nhất cũng muốn để hắn cái này cường giả tối đỉnh vạn năm bên trong không có sức chiến đấu. Ngụy Long cảm thán, thật đúng là đối đánh tới cùng. Ba người đuổi đánh tới cùng cách làm phù hợp bọn hắn từ thân tình cảnh, mà lại đánh bậy đánh bạ bên trong, một loại nào đó đổ đánh trúng chính mình phương này nhược điểm. Cửu Long thủ cũng có cảm xúc nói, đúng vậy a. Nguyên bản thuần túy thiên đế, lần này chẳng biết tại sao, cùng giới vực công địch nhất chiến trở về về sau, bí mật không phát. Nếu không phải Cửu Long thủ hết sức rõ ràng, Thiên đế bên người Tinh Nguyên đạo nhân có đến gì động, nếu không cũng vô pháp xác định thiên đế trở về. Thiên đế đã trở về, dùng thiên đế thực lực cùng đối thiên cơ trưởng khống, cổ đạo nhân ba người có thể che đậy chính mình, lại kiên quyết che đậy không thiên đế. Cửu Long thủ là cùng theo thiên đế kia một đời quật khởi đỉnh cao cường giả, cũng là số ít biết thiên đế thiên cơ diễn toán chi thuật. cũng không yếu tại năm đó bị giới vực công địch thôn phệ thái huyền lão nhân. Nếu không cũng có thể dùng dùng sức một người chặt đứt dương cực giới thiên cơ. Mau chóng để huyết chiến chỗ bên trong tu sĩ rút lui đi, lần này bọn hắn chưa chắc xét lựa chọn xa như vậy chiến trường. Ngụy Long suy từ nói, không chỉ có là ta tự tin, bọn hắn cũng tự tin a. Cửu Long thủ gật đầu nói, trước đó Thần Thượng Chi thần lộ ra bản thể khí tức, Cửu Long thủ có tự tin trọng thương đối phương, cho nên đuổi theo ra ngoài. Đồng thời đem chiến trường tuyển định khoảng cách bích hải giới vượt phi thường xa xôi một mảnh tư không. Mà Thần Thượng Chi thần cũng biết, phía sau mình có cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ duy trì, cũng là vô ý thức tuyển định chỗ xa hơn. Hai người cho nhau dẫn đạo, đem chiến trường càng mang càng xa. chỉ là đi qua một lần thất bại về sau, đối diện ba người tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm, lần này chỉ sợ không tiếc đem Bích Hải giới vượt hủy đi, cũng muốn xuống tay với hắn. Ngụy Long cùng Cẩu Long thủ không có chậm trễ, thân ảnh khẽ động, đáp đi tới Bích Hải giới vượt bên ngoài tư không. Đáng sợ khí tức đang nổi lên nơi nào đó ập ùa. Thần thượng chi thần, vu tộc chi chủ Cổ đạo nhân ba người tử tư không bên trong đi ra. Ba người sắc mặt trang nghiêm, khí tức hùng mỗ tuyệt luân, trấn áp cái này một mảnh hư không. Ngụy Long đầu tiên nhìn về phía Vu tộc chi chủ, sau đó nhíu mày, khôi phục thực lực do so, ta nghĩ phải nhanh. Vu tộc chi chủ gặp Ngụy Long nhìn qua. Ngụy Long ánh mắt tựa như là nóng bỏng khó nhịn la sơ, để hắn có một chủng bị nhìn thấu cảm giác. Vu tộc chi chủ ở trong lòng mắng một cái. Ánh mắt kia tuyệt không tính toán hữu hảo. Hắn thật muốn trực tiếp chém giết Ngụy Long. Nghĩ như vậy, Vu tộc chi chủ lặng yên truyền di tâm mắt, không cùng Ngụy Long đối mặt, nhìn về phía phương xa hư không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngụy Long không có chậm trễ thời gian, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền minh bạch Vu tộc chi chủ khôi phục chiến đấu. có thể chống đỡ một cái cường giả tối đỉnh chiến lực. Cho dù là bị chính mình đánh nổ nguyên tố phân thân còn không có nhanh như vậy hồi phục, bản thân thực lực liền không thể xem thường. Ngụy Long, ta đến ứng đối Thần Thượng Chi thần cùng cổ đạo nhân Liên Thủ, du tộc chi chủ liền từ ngươi tới đối phó. Cửu Long thủ đáp ứng xuống, đi qua trước đó một phen thảm bại, Cửu Long thủ rõ ràng chính mình tuy mạnh Nhưng mà cũng tuyệt không phải cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần đối thủ. Một bên khác, cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần cũng tại quan sát Ngụy Long. Cổ đạo nhân nhìn về phía một bên vu tộc chi chủ. Thế nào rồi vu tộc chi chủ thu tầm mắt lại. Lặng yên nhìn Ngụy Long một mắt, sau đó nghiêm túc nói: "Nhìn Cửu Long thủ thực lực cũng khôi phục. Dương cực giới nổi tình quả nhiên bất phàm, khôi phục so ta đều nhanh." Thần thượng chi thần đảo hoa không sa hư không phong bạo bích hải giới vực. Nhìn Thiên đế hẳn là còn tại truy sát Tiên Lộ công nhân quét đường. Hai người kia không có thẩu viện. Cổ đạo nhân, Vu tộc chi chủ nhau nhau đồng ý gật đầu. Thiên đế tính cách cho tới bây giờ đều không khó đoán. Cổ đạo nhân đạo. Đã đối địch nhiều như vậy Túy Nguyệt, ba người rất rõ ràng dùng Thiên đế tính cách. Nếu là xuất hiện tất nhiên sẽ không mai phục, mà là hội đường đường chính chính đánh bọn hắn. Dùng bọn hắn nhận biết rõ ràng hơn. Nếu là Thiên Đế không có ở thu hồi giới vực công địch, trận này vây quét căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Du tộc chi chủ Thiên Đế cường đại ngay tại ở, hắn thực lực vô địch. Thiên Đế bản thể cảm ứng, tổng hội phát hiện ẩn tàng một ít dấu vết để lại. Ba người bọn họ đều rất rõ ràng Sở Thiên Đế cường đại, cũng tập quán Thiên Đế cường đại. Đắc Cẩu Long Thủ cùng Ngụy Long không có thấu viện, đã nói lên Thiên Đế còn tại bị giới vực công địch kéo lấy. Mà thần hoàng bản thể cũng muốn trấn thủ dương cực giới bản thổ giới vực. Cùng với trấn áp các khác huyết chiến chỗ thăng cấp chiến loạn. Trước đó, Vu tộc hoang cổ giới, Cổ tộc nguyên minh giới, Man tộc man thần giới Tam phương triệt để liên minh. Dương Cực Sói tại cường giả tối đỉnh chiếm hết ưu thế, có thể là tại tiên nhân đẳng cấp cường giả bên trên, lại ở thế yếu. Tam Phương Hội Minh về sau, Dương Cực Sói huyết chiến chỗ chín tuyến, hết thảy lâm vào gian nan hoàn cảnh. Trong lòng ba người thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, lúc này không cùng Dương Cực Sói tiến hành đại quyết chiến, dù sao là có thể cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Cổ đạo nhân nhìn về phía Du tộc chi chủ, ngươi đối phó cầu Long thủ, ta cùng Thần Thượng chi thần đến ứng đối Ngụy Long. Ngụy Long phá tư chúng ta một lần, không thể để cho hắn phá tư lần thứ hai. Du tộc chi chủ nải nải thở dài một hơi. Thần Thượng chi thần đúng lúc nói, chiến trường lựa chọn không cần tiếp xúc quá gần Bích Hải giới vực. Cổ đạo nhân cùng hắn liếc nhau, hai người đều hiểu lẫn nhau tâm tư. Ngụy Long nhìn thấy đối diện ba người động tác mở miệng nói, bọn hắn đẩy lên một vùng hư không khác, nhìn muốn lựa chọn nơi đó làm chiến trường. Cửu Long thủ cũng nhìn thấy Cổ đạo nhân ba người kéo dài khoảng cách. Cửu Long thủ nhìn về phía Ngụy Long, dù sao hắn mới là một trận chiến này chủ lực. Ngụy Long, chúng ta cũng đi đi. Cường giả tối đỉnh khiêu chiến, Ngụy Long tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Không chỉ có là vì Cửu Long thủ ăn tình, Mạt lại chính Ngụy Long thực lực ngay tại Tân Thủy biến tiết điểm, có mấy lời nói ra không có ý tứ, có thể sự thật thắng hùng miệng. Ngụy Long đã đối ngưng tụ đạo quả có đại khái mạch suy nghĩ, thực lực lại tiến nhập nhanh chóng tiến bộ trạng thái. Ngụy Long cùng Cửu Long thủ đuổi tới, cũng nhảy cảm phát hiện lẫn nhau đối thủ. Ngụy Long nghênh tiếp thần thượng chi thần, cổ đạo nhân, mà Cửu Long thủ thì đi tìm Vu tộc chi Cửu Long thủ cùng Vu tộc chi chủ Liếc nhìn nhau, ánh mắt rất tương tự. Tàn phế người, ta có thể cầm xuống oanh Cửu Long thủ cùng Vu tộc chi chủ còn tại ực cổ chiến ý. Một trận vang vọng hư không oanh minh, để bọn hắn cảm giác chấn động. Ngụy Long đắc cùng thần thượng chi thần tiến đến cùng một chỗ. Một đạo lại một đạo bóng người tại Ngụy Long bên người xuất hiện, là bản thể phân hóa ra Long ảnh phân thân. đến mức tam thân thuật phân thân ngụy long tuyệt không vận dụng. Đối thủ lần này là hai vị đỉnh phong liên thủ. Tam thân thuật ngụy long làm cuối cùng áp chủ bài. Bất quá vén vén bản thể cửu đạo long ảnh phân thân, cũng là cường đại đến khủng bố tình trạng, cơ hồ có lấy cùng ngụy long bản thể tương xứng thực lực. Thần thượng chi thần chỉ cảm thấy một chủng nguy cơ trực giác xuất hiện. Bất quá thần thượng chi thần không hốt hoảng chút nào. Mi tâm tinh thần hình bóng bỗng nhiên sáng lên, từng đạo long trọng thiên hỏa từ thần thượng chi thần mi tâm tinh thần bên trong chảy xuôi mà ra, chảy ròng toàn thân, xoát xoát xoát cổ đạo nhân nhanh hơn thần thượng chi thần xuất thủ, liên tiếp không có pháp tránh né bí thuật rơi hạ, những này bí thuật có nội quy thì gia trị, vô pháp trốn tránh, cũng là bởi vì uy lực này cũng không lớn. Nhưng mà tích lũy quá nhiều về sau, đạt tới khủng bố hiệu quả. Trong chốc lát, Cát Giảm Ngụy Long cùng Long Ảnh phân thân cùng với các phân thân cảm giác cũng giảm bớt Ngụy Long tốc độ xuất thủ, bộc phát năng lực các loại từ từng cái phương diện. Cắt giảm Ngụy Long thực lực, làm Ngụy Long cùng Thần Thượng Chi thần công kích tương đối thời điểm, Ngụy Long công kích đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù như thế, Cường đại lẫn nhau công dư ba mở rộng, cũng làm cho hư không vì đó chấn động. Đây chính là song phương giao thủ kích thứ nhất Cửu Long thủ cùng Vu tộc chi chủ nghe được chính là một tiếng vang này. Từ vừa mới bắt đầu cũng không có lưu lực. Cửu Long thủ không chần chờ nữa, cùng Vu tộc chi chủ cũng bắt đầu chiến đấu. Cổ đạo nhân còn lại như trước đó đồng dạng, giấu ở thần thượng chi thần đằng sau. Thực lực của hắn mạnh hơn Cửu Long thủ nhiều. không nghĩ tới thật là có dạng này thời đỉnh cao cường giả. Thần thượng chi thần, đối đầu hắn, ta có một chủng tùy thời bị trọng thương cảm giác nguy cơ. Cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần nhanh chóng giao lưu, mà Ngụy Long ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng. Lần thứ nhất cảm giác đến phân thân bị người hạn chế cảm giác, quả nhiên, cường giả tối đỉnh không có một cách đơn giản. Ngụy Long thân tắm rửa lấy nham tương hỏa diệm, chính là thần thượng chi thần công kích bổ sung thiên hỏa, ngọn lửa này có đặc thù uy năng, dính vào về sau liền sẽ trực tiếp thiêu đốt chính mình nhục thân, vô pháp tùy tiện xóa đi, chỉ có thể chậm rãi trấn áp, tới đi Ngụy Long ngươi đã làm đổ nhiều, lần này, ngươi biết hối hận thần thượng chi thần cuồng hống lấy hướng Ngụy Long đánh tới, thần thượng chi thần thân thể chao đẩy hư không, mạn thiên bệnh trùng cơ giống như lưu tinh, ổ đạo nhân trong tay xuất hiện từng đạo quang mang, không chỉ có tại suy diễu ngụy long thực lực, còn tại tăng phúc thần thượng chi thần thực lực. Rầm rầm rầm ngụy long bay ngược xuất hiện, mạn thiên bệnh trùng tứ trên người ngụy long nổ tung. Long ảnh phân thân đã bị ngụy long thu sạc về. Long ảnh phân thân hiểu quả, đệ nhất tại có thể bản thân phục sinh, đệ nhị chính là cùng ngụy long tâm niệm nghĩ thông suốt. Đệ tam mới là thực lực cường đại. Cổ đạo nhân bí thuật chặt đứt Ngụy Long cùng Long Ảnh phân thân liên hệ. Mặc dù Ngụy Long có thể một lần nữa liên hệ, nhưng Mã Y Nguyên hội có sát na ngưng trệ. Đã kiến thức cổ đạo nhân lợi hại, Ngụy Long minh bạch, điểm này chỉ trẻ sẽ bị lợi dụng. Quả nhiên, chỉ có này tâm, thân này viên mãn vừa ý, mới thật sự là cường giả tối đỉnh a Ngụy Long sinh lòng cảm ngộ. Long ảnh phân thân cơ hồ có hắn toàn bộ chiến lực, mà có thể có được cái này trùng chiến lực căn bản, còn là ngụy long tự thân lực khống chế. Long ảnh phân thân cùng tam thân thuật phân thân bất đồng, tam thân thuật phân thân, thiên nhiên cùng ngụy long nội tâm nghĩ thông suốt, có thể nói nhất thể, mà long ảnh phân thân chỉ tương đương với thực lực khôi lỗi. Một ngày chặt đứt long ảnh phân thân cùng bản thể liên hệ, liền chân chính biến thành không bị khống chế khôi lỗi, có khả năng bị người khác sử dụng. Ngụy Long minh bạch cổ đạo nhân cường đại chỗ. Cổ đạo nhân là uy tín lâu năm đỉnh phong, đời trước bá chủ giới vực tẩy bài thời điểm, cổ đạo nhân dẫn đầu nguyên minh giới, thuận lợi truyền thừa xuống dưới. Cổ đạo nhân cường đại không chỉ có ở chỗ tự thân có thực lực, còn có đối lực lượng nhận biết. Rầm rầm rầm Ngụy Long đạo bảo phi vũ. Thần Thượng Chi thần đánh bay Ngụy Long nhiều lần. Bất quá Ngụy Long lại hồi dùng tốc độ nhanh hơn trở về. Ngụy Long cảm khái cổ đạo nhân thực lực bất phàm thời điểm, cổ đạo nhân cùng Thần Thượng Chi thần cũng tái đau răng. Thần Thượng Chi thần đối cổ đạo nhân nói, Ngụy Long thực lực cường đại lại tân đối, cơ hồ nhìn không ra nhược điểm. Cổ đạo nhân thở dài, hắn do so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. ta cả năng hội chống đỡ không nổi, bộc phát lực lượng trôi qua về sau, hội khôi phục chức đó chiến lực. Thần thượng chi thần nhắc nhở cổ đạo nhân. Cổ đạo nhân tỏ ra hiểu rõ, nào chỉ là thần thượng chi thần, liền liền cổ đạo nhân chính mình, cũng là tiếp nhận áp lực cực lớn. Hai người vây công Cẩu Long thủ thời điểm, đều không có bộc phát đến dạng này nhất định độ. Cổ đạo nhân suy yếu ngụy long các phương diện thực lực, Ơ hồ phải bỏ ra ứng đối cổ long thủ nhiều gấp ba tiêu hao. Thần thượng chi thần cũng kém không nhiều. Cổ đảo nhân. Tận khả năng bước ra ngụy long chân chính thực lực. Vưu tộc chi chủ trước đó nói lời. Ta có chút tin tưởng. Hắn thật có khả năng cùng thiên đế phát sinh xung đột. Trực diện qua ngụy long thực lực cổ đảo nhân như có điều suy nghĩ. Hiện tại liền nhìn ngụy long thực lực có thể hay không uy hiếp được thiên đế. Cổ đạo nhân rõ ràng Sở Thiên Đế thuần túy cũng biết đối phương bá đạo, Thiên Đế nắm trong tay dương cực giới, hắn sẽ không để cho ra bản thân vị trí, chỉ có Ngụy Long trưởng thành đầy đủ nhanh mới có thể có lấy không cách nào tránh khỏi xung đột, bằng không rất có thể Ngụy Long liên thủ với Thiên Đế trước diệt đi bọn hắn. Ngụy Long không rõ ràng cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần giao lưu mà lạc tại chiến đấu bên trong lâm vào một chủng kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Cổ đạo nhân suy yếu ngủ long rất nhiều phương diện, chặt đứt cùng phân thân liên hệ, hãm lại tốc độ, chậm chạp phản ứng. Những ngày suy yếu, một cách nhìn phi thường yếu ớt, có thể là đặt chung một chỗ để ngủ long thực lực chọn vẹn giảm xuống hai thành. Cũng là như thế, ngủ long đối tự thân lực lượng thống ngự So trước đó có càng thêm tỉ mỉ quan sát, Ngụy Long trước đó đã chỉnh lý tự thân con đường, Kim thân con đường, Vô cực chi lộ, Thần hồn con đường, Hữu cực chi lộ, Vạn pháp chi thể, Vạn cổ thánh thể, Bất diệt kim thân, Cực đạo tiên thể, những này con đường bên trong hư thực chuyển hóa, mà Ngụy Long theo lấy ngoại lực áp chế, cái này trùng cảm giác càng thêm rõ ràng, bên ngoài áp lực, đệ Ngụy Long cần đem nội tại thống hợp. Cái này trùng chỉnh hợp so ta tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Ngụy Long theo lấy cái này trùng cảm giác rõ ràng. Minh Bạch muốn hoàn thành hết thải chỉnh hợp, đem hết thải tư thực hóa làm một thể, gần như không có khả năng. Con đường này ẩn chứa uy năng, thậm chí so Ngụy Long tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mơ hồ ở giữa, Chỉ hướng cũng không phải là bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả thành tựu, mà là chỗ càng sâu đạo quả. Một đầu thông hướng vĩ lực chí cao cường đại đạo đường, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng mà đã có thể thấy được trong đó minh mông. Liền tử bất diệt kim thân cùng cực đạo tiên nhân thể bắt đầu. Cái này là kim thân con đường cùng thần hồn con đường thành tựu kép tinh. Đồng dạng, so vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể Vô cực, hữu cực chi lộ, muốn đơn giản nhiều. Ngụy Long rất mau tìm đến mục tiêu. Bất Diệt Kim Thân cùng Cực Đạo Tiên Nhân Thể đều là đã có con đường, mặc dù cường đại, nhưng là tại Ngụy Long có khống chế bên trong. Vạn Pháp Chi Thể cùng Hoang Cổ Thánh Thể có dung hợp xu hướng, nhưng mà hai người chỉ là tiểu thành, mà lại chỉ là dung hợp dấu hiệu. trong đó khó khăn không cách nào tưởng tượng, đến mức có cực vô cực con đường, hiện nay có cực đạo đường còn chưa đi đến cực hạn, mà lại hai con đường này cho Ngụy Long cảm giác muốn so chỉnh hợp vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể càng vì nhút hơn khó. Kia liền giản lực đơn bắt đầu. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Long chỉ hướng con đường, kia vĩ lực tự nhiên vận chuyển, Kim sắc vận mệnh cùng Thâm Thủy Đạo Cung hô ứng lẫn nhau. Bất diệt kim thân thân thể cùng thần thánh tiên nhân thần hồn, lưỡng trùng đồng nguyên, lại phân thuộc bất đồng đặc tính kim sắc thần thánh khí tức, dần dần tương hợp. Một điểm kim quang tại Ngụy Long Mi tâm xuất hiện, rất nhỏ, lại ẩn chứa chất biến khí tức. Quanh thêm trên người Ngụy Long đủ loại bí thuật, theo lấy điểm kia kim quang xuất hiện mà trực tiếp vỡ nát. Ngụy Long một thân thực lực đã thu biến, bất diệt kim thân cùng cực đạo tiên nhân thể bắt đầu thống hợp, đạo quả hình thức ban đầu đã xuất hiện. Đạo quả hình thức ban đầu nhìn thấy một màn này, cổ đạo nhân hãi nhiên giống to. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 584 đạo quả hình thức ban đầu nhiếp tâm cổ tư không bên trong kia một điểm kim quang, nhìn như yếu ớt, lại phảng phất bất hủ. Ẩm chứa thần thánh vô cùng khí tức, Tại cái này đen nhánh hư không màn đêm, lộ ra như thế lóe mắt cùng đặc thù. Nguy luong chỗ mi tâm ống ánh bất hổ điểm sáng, tựa như là giữa thiên địa ống ánh nhất bảo thạch. Vô số huyền bí thần di vĩ lực tại điểm này sáng ngời bên trong từng cái cổ hiện. Làm cổ đạo nhân cảm giác đến kia một cỗ đặc thù khí cơ thời điểm, liền vô cùng khẳng định, chính là đạo quả hình thức ban đầu. Cổ đạo nhân chấn động vô cùng thần thánh thuế biến giống như tân sinh, đây chính là đạo quả khí tức. Mặc dù chỉ là đạo quả hình thức ban đầu, chỉ có kim quang một điểm, nhưng cũng là thuần túi bất hủ. Ngụy Long hiện ra đạo quả hình thức ban đầu khí cơ. Kia một, điểm kim quang quá kinh người. Khí thế đó, dù cho mạnh như cường giả tối đỉnh cũng là vô cùng khát vọng. Đại biểu cho cấp bậc cao hơn. có thể đem tự thân bản nguyên căn cơ thúc đẩy đến cao hơn. Bản nguyên chi hải ngoại tầng cường giả tối đỉnh, đã đạt lên vốn có cối đường mặt khác nhất trọng sơn phong. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là kinh người cường giả, thiên phú tuyệt luân. Nhưng mà ngưng tụ đạo quả, là duy nhất một chủng có thể tại chỗ dưới vực tầng thứ siêu việt cực hạn. Tiến một bước chạm đến vĩ lực phương thức là tại đỉnh phong phía trên lại mở nhất trọng, thiên đế người mang đạo quả, ta cũng cảm thù qua, nhưng mà vì cái gì ta luôn cảm thấy nguy long điểm này khí cơ càng thêm thuần khiết, cũng càng vì thần thánh, thần thượng chi thần đồng dạng chấn kinh, chấn kinh không có pháp không khiếp sợ đỉnh phong lĩnh vực, bản thân liền mang ý nghĩa bọn họ có càng cường đại bản nguyên lực lượng. Nếu là bình thường phi thăng, bọn họ về sau con đường hội càng thêm thông thuận. Đỉnh Phong lại nghĩ tiến một bước, chỉ có ngưng tụ đạo quả. Mà ngưng tụ đạo quả, bản nguyên chi hải ngoại tầng không phải tầng ngoài cùng có thể so sánh độ khó đột phá chân trời. Đồng dạng, chỗ tốt cũng là cực kỳ mê người. Tại nơi này ngưng tụ đạo quả, tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng sẽ tự mang tạo hóa, có càng mạnh tiềm lực. Trưởng thành về sau, tất nhiên hội là một phương đại năng. Bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả, đã có bản nguyên chi hải trung tầng chân chính đạo quả áo nghĩa, có lẽ không nhiều, có thể vẻn vẻn một tia, cũng là hiện hữu cảnh giới hạ thành tựu, càng có thể nói rõ tu sĩ bản thân đáng sợ. Cổ đạo nhân, ta cũng có loại cảm giác này, ta một mực hoài nghi thiên đế ngưng tụ đạo quả phương thức, là mưu lợi, đáng sợ hơn dò người. thậm chí cả để cùng là cường giả tối đỉnh bọn họ cảm thấy đố kỵ một điểm, chính là Ngụy Long là bằng vào tự thân vĩ lực, ngưng tụ đạo quả. Như thế thiên tư, để người không thể không vạn phần cảm thán. Khiếp sợ không chỉ là cổ đạo nhân, thần thượng chi thần. Một bên hai vị cường giả tối đỉnh, du tộc chi chủ cùng Cửu Long thủ, đồng dạng là cảm thấy kia cố khí cơ Cũng trực tiếp tiến nhập chấn kinh trạng thái vô tộc chi chủ cùng Cửu Long Thủ còn là cơ giới tính chiến đấu. Nhưng là hai người bọn họ tâm tư đã trôi giạc đến không biết địa phương nào đi. Cửu Long Thủ, Ngụy Long Thiên Phú thật là thật khủng bố. Cửu Long Thủ so địch quân ba người càng hiểu hơn thiên đế. Cho nên trực tiếp phán định. Ngụy Long hiện ra kia một điểm đảo quả kim quang. Tuyệt đối so thiên đế muốn thuần túy thần thánh hơn nhiều. Cửu Long thủ đã không biết làm cái gì nghĩ. Ngụy Long liền xem như tại âm cực giới có một phen lịch luyện, băng vào tự thân đi đến đỉnh phong chi cảnh. Bởi vậy siêu thoát tiến nhập dương cực giới, có mưu trí cơ sở, tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà nhưng mà không đến thời gian 2 năm, tăng lên tới cường giả tối đỉnh tầng thứ, Cửu Long thủ tạm thời còn có thể an ủi mình. Dù sao, Ngụy Long tại tầm ngoài cùng dưới vực đất là cường giả. Hiện tại Ngụy Long rõ ràng là tìm đến ngưng tụ tự thân đạo quả con đường, hơn nữa còn không giống thiên đế như thế mưu lợi. Đường đường chính chính đi ra khủng bố như vậy con đường, cái này còn có để cho người sống hay không cẩu long thủ thân là cường giả tối đỉnh. Cảm thấy một trùng mị nghiền ép cảm giác, hắn có thể là cường giả tối đỉnh dạng này cảm giác bất lực. Để hắn có một chủng chính mình triệt để thất bại ào giác. Có thể là cửu long thủ cường đại ý niệm đã băng lánh nói cho hắn. Không phải hắn không đủ mạnh mà là ngụy long quá biến thái. Vưu tộc chi chủ tâm tình so tất cả mọi người hỏng bếp. Mà tại cách này chủng cực độ hỏng bếp về sau. Còn có một loại như chút được gánh nặng. May mắn trốn qua nhất kiếp dễ dàng cùng vui sướng. Vưu tộc chi chủ thầm nghĩ ý. Quả nhiên cảm giác của ta không có sai. Ngụy Long giấu rất sâu thực lực như vậy, nếu là không cẩn thận ứng đối, thật có khả năng bị Ngụy Long chém giết ngay tại chỗ. Vu tộc chi chủ tâm tình phức tạp lần, cũng nhiều không ít nghi hoặc. Ngưng Tổ đạo quả, cơ hồ là hết thảy cường giả tối đỉnh đều mơ ước con đường. Thiên đế có thể mưu lợi đi đến con đường này, đã để người kính nể, thậm chí cả kính sợ. Ma Ngụy Long rõ ràng là chỉ dựa vào chính mình thấu lĩnh tự thân sở hữu lực lượng, dùng cái này dẫn phát thu biến. Như thế đường đường chính chính, vu tộc chi chủ đương nhiên minh bạch trong đó gian khổ. Cho nên, hắn đối với Ngụy Long như thế nào trưởng thành, nhiều rất nhiều nghi hoặc. Vu tộc chi chủ trước đó cho rằng Ngụy Long là dương cực giới cất giấu vũ khí bí mật. Không có ở huyết chiến chỗ nhận qua có quan hệ với Ngụy Long lịch luyện tin tức. Đó là bởi vì Dương Cực giới bảo hộ tốt, lại thêm Ngụy Long còn không có đột phá Dương Cực giới tiên nhân cảnh giới, liền chạm tới đỉnh phong lĩnh vực, càng làm cho Vu tộc chi chủ chắc chắn cái này trùng suy đoán. Lập tức, Vu tộc chi chủ trực tiếp lật đổ trước nó suy đoán. Dương Cực giới căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra Ngụy Long những cường giả này suy nghĩ chập trùng, đã chuyện không biết nhiều ít suy nghĩ, mà ở tư không bên trong cũng chỉ là qua một cái chớp mắt. Trong chớp nhoáng này, người bên ngoài đang khiếp sợ, mà Ngụy Long thì là cảm ngộ tự thân biến hóa. Ngụy Long cực đạo tiên nhân thể cùng bất diệt kim thân có nước sữa hòa nhau cảm giác. Sơ bộ tiến hành dung hợp. Nhục thân cùng thần hồn, lưỡng trùng thân thể căn nguyên nhất lực lượng, ngay tại từng chút một hóa thành nhất là cùng cấu căn cơ. Tu sĩ đi con đường vẫn luôn là bản thân siêu thoát con đường. Vì nhìn thấy càng xa cấp bậc cao hơn phong cảnh, phải đem hết toàn lực. Mà gánh chịu dạng này theo đuổi chính là thần hồn cùng nhục thân. Làm cường giả thực lực tăng lên tới một chủng độ, đã có thể dùng nhục thân vi bè, cũng có thể dùng thần hồn làm thuyền. Ký thác trong đó một trong liền có thể sinh tồn. Nhưng mà muốn đi tới càng xa, thần hồn cùng nhục thân thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, Ngụy Long cảm giác đến thần hồn của mình cùng thân thể ở giữa liên hệ càng thêm phù hợp. Có một chủng trăm chú xích nhau cảm giác, ta mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, chính mình có gần như bất diệt lực lượng, lại thêm ta một đường tinh tiến, nhục thân tầng thứ tại nhanh chóng đề thăng. Đây chính là bất diệt kim thân hàm nghĩa, mà thần hồn của ta, giống như chín đám đại nhật Thâm thủy cương đại, tầm chứa vô song huyền diệu, ở đảo cung bên trong, Chu Tĩnh trung hết thảy suy nghĩ, đây chính là cực đạo tiên nhân thể thành tựu. Ngụy Long suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất Diệt Kim thân cực đạo tiên nhân thể hai người ngay tại dung hợp, khoảng cách triệt để hoàn thành còn cần thời gian. Mà cho dù là hiện tại hoàn thành điểm này, liền để Ngụy Long tìm đến Ngưng Tổ Đạo quả cảm giác. Đồng dạng, cái này chứng minh chính Ngụy Long Quy hoạt con đường là chính xác. Điểm này đảo quả hình thức ban đầu, trải qua Ngụy Long cảm giác cảm ngộ, xác định kia là một điểm bất hủ kim quang. Là bản nguyên chi hải ngoại tầng cứng rắn nhất sự vật, đã vượt ra thần hồn, nhục thân tầng thứ, dính đến hoàn toàn mới tầng thứ, cũng là như thế. Bất diệt kim thân, cực đạo tiên nhân thể dung hợp, Đệ Ngụy Long đối nhục thân cùng thần hồn nhận biết, so trước đó tăng lên rất nhiều. Chính là dạng này, Ngụy Long kỳ thật sinh ra một cái nghi vấn, ta là xuyên qua đến đến phương thế giới này, cũng chính là cái gọi là hồn xuyên. Thần hồn của ta cùng bộ thân thể này hẳn là có nhất định ngăn cách. Tầm này ngăn cách tại âm cực giới không quan trọng, bởi vì áp chế hết thảy huyền bí. Nhưng ở dương cực giới cũng không bảo phát. không chỉ có không có xảy ra vấn đề. Cho tới bây giờ, cho dù là đối tự thân lý giải đến rất sâu tầng thứ, cũng không có phát hiện linh cùng thịt không hợp dấu hiệu. Nhằm vào cái này nghi hoặc, Ngụy Long cũng có mấy cách suy đoán. Đệ nhất chính là thêm điểm tiên phú táo hóa. Thêm điểm tiên phú tuyệt đối là một cọc tiên phú kinh khủng, cũng là một cọc cường đại táo hóa. khởi nguyên từ ngụy long hồn xuyên trước đó nghề nghiệp của mình. Đương nhiên, dùng ngụy long hiện tại ánh mắt đến xem. Thêm điểm tiên phú hẳn là bản nguyên chi hải chỗ sâu một loại nào đó uy khắc thể hiện, đại biểu cho một con đường cực hạn. Cho nên sử dụng thêm điểm tiên phú qua bên trong, linh cùng thịt sớm đã triệt để dung hợp, cũng không có hồn xuyên về sau. Thần hồn cùng nhục thân ngăn cách Nguyên nhân thứ hai kia chính là hóa thành tiên thai thạc chứng thời điểm, giải quyết tai họa ngầm. Bởi vì giới vượt công địch xuất thủ, đem chính ngụy long bóp nát, ngược lại đem hai viên giả lập đạo quả hóa thành nhỏ bé hạt dung nhập tự thân. Hóa thành tiên thai thạc chứng một lần nữa thai nghén, một lần nữa đoán tạo chính mình căn cơ, cho nên linh cùng thịt đạt tới hợp nhất độ. Cái thứ ba suy đoán thì là tương đối đặc thụ. là Ngụy Long cẩn thận ý nghĩ, đó chính là bởi vì trước lưỡng trùng nguyên nhân, cũng chính là thêm điểm tiên phú, tiên thai thạch chứng nguyên nhân, cho nên thần hồn cùng nhục thân ở giữa ngăn cách, tại đi đầu cái giai đoạn này là không cảm giác được. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Long thu hồi lộn xộn tâm tư, không cần nói là thêm điểm tiên phú, còn là hồn xuyên nguyên nhân, những này đông tây Ngụy Long sớm có mơ hồ suy đoán. chỉ là hiện nay còn không có cách nào nghiệm chứng. Ngụy Long không còn cân nhắc nhiều như vậy, mà là đem hết thảy tâm thần đặt ở trên người mình. Đảo quả hình thức ban đầu, mà vẻn vẹn hình thức ban đầu, Ngụy Long liền cảm thấy cùng trước đó bất đồng áp lực. Tốc thẳng vào mặt áp lực, tựa hồ tùy tiện liền có thể xuyên phá phiến thiên địa này chói buộc. Quanh Ngụy Long nhẹ nhàng thôi động mi tâm kim quang, thân thể liền có thêm nhất tầng thủ hộ. Sau đó trực tiếp đem Thần Thượng Chi Thần một kích đánh bay. Thần Thượng Chi Thần dẫn đồng thiên hỏa, Yêu Nguyên có thể làm bị thương Ngụy Long, nhưng lại vô pháp nhắm đến Ngụy Long thân bên trên. Đạo quả mang ý nghĩa tự thân hết thảy vĩ lực tổng hợp. Ngụy Long dù là chỉ ngưng tụ một điểm, đối với lực lượng lý giải lại thật sự một cách tăng cấp. Đồng dạng cổ đạo nhân bí thuật cũng không cách nào lại cắt giảm Ngụy Long thực lực. Thật mạnh thần thượng Chi thần thân thể cao lớn, thủ một quyển, tựa như là từ bên trong bẻ gãy. Ngụy Long một quyển cũng không chỉ là một quyển. Làm cổ đạo nhân bí thuật vô pháp ra thân về sau, Long ảnh phân thân tự nhiên vận chuyển không ngại. Cho nên Ngụy Long xuất thủ, mang theo chính mình cường đại phân thân nhóm. Bản thể cùng phân thân nhóm hỗn hợp quần ẩng, thần thượng chi thần trực tiếp bị thương không nhẹ. Cổ đạo nhân không có pháp cắt giảm Ngụy Long, chỉ có thể điên cuồng cho thần thượng chi thần thêm trạng thái. Cổ đạo nhân còn có thể giữ vững tình táo, ta đã hoàn toàn tin tưởng, Ngụy Long tuyệt đối có khiêu chiến thiên đế thực lực. Oanh thần thượng chi thần lại lần nữa bị đánh bay, huyết cuồng phun ba ngàn dặm hư không. Hắn dùng ý thức cuồng khiếu, thúc dục cổ đạo nhân, ta cũng tin tưởng, ta tuyệt đối tin tưởng, Ngụy Long cường đáng sợ. Ngươi cũng tranh thủ thời gian xuất thủ Ngụy Long thực lực như thế, để Thần Thượng Chi thần cảm thấy khủng bố. Ngụy Long nhìn qua đất không thành hình người Thần Thượng Chi thần, không có chút nào ba động. Ngụy Long không có xem thường đối phương. Thần Thượng Chi thần lực phòng ngự muốn so Vu tộc chi chủ mạnh hơn, có thể chịu càng nhiều đánh. Ngươi kháng trụ công kích của hắn, ta cũng sẽ xuất thủ." Cổ đạo nhân đối Thần Thượng Chi thần nói. Ngụy Long thực lực quá cường đại, Lúc này thế cuộc đảo ngược, đổi thành là bọn họ tiếp nhận áp lực thật lớn, bị Ngụy Long hoa thức treo lên đánh. Mà lại cổ đạo nhân lại phát hiện Ngụy Long chỗ kinh khủng. Ngụy Long một ngày chiếm thượng phong, cuộc diện sẽ rất nguy hiểm. Đứng trên ưu thế địa vị lúc, Ngụy Long có thể phát huy ra càng cường đại hơn thực lực. Đứng trước kinh khủng như vậy, Ngụy Long cổ đạo nhân cũng không còn có thể vẻn vẹn xung làm phù trợ. Hắn nhất định cần tiến hành chiến đấu. mành mảnh lẻn lẻn mấy hơi qua đi, thần thượng chi thần mi tâm tinh thần có một cái bắt đầu cấp tốc lấp lóe. Mà toàn thân hắn không thành hình người, máu tươi hư không. Thần thượng chi thần kêu to, "Ta sắp không chịu được nữa, thần thượng chi thần đi lạc toái tinh đoán thể con đường." Nhục thân so vu tộc chi chủ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mi tâm 10 khổ tinh thần tượng trưng cho thần thượng chi thần bản nguyên, cùng Ngụy Long chiến đấu tiêu hao qua đại Hắn chống đỡ không nổi. Cổ đạo nhân an ủi, yên tâm đi, chúng ta bây giờ quan hệ là chân chính đồng minh, ta chỉ là tại chuẩn bị. Cổ đạo nhân điên cuồng tụ lực, chẳng biết lúc nào trước người hắn xuất hiện một cái hình trùng cổ trùng. Kia cổ trùng, cực kỳ kỳ lạ, mặt ngoài vu quang, cổ pháp gì thường, lại tựa hồ như tót lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng. Khí cơ kia áp độc cổ quái. Đầu tiên là vận mệnh cổ, lại là nhiếp tâm cổ, áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Cổ đạo nhân khóe miệng co giật. Cổ đạo nhân không thích nhất chính là chính diện chiến đấu. Làm gì Ngụy Long vô song thực lực cường đại, ép hắn không thể không chính diện tham chiến. Làm nhiếp tâm cổ xuất hiện sát na, Ngụy Long đã cảm giác đến một cỗ áp ý. Hắn hiện tại ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, cảm giác so trước đó nhạy cảm không biết bao nhiêu lần. Ngụy Long không khỏi mắng, lão già cổ đạo nhân còn sống túi nguyệt rất dài. Nguyên minh giới là đời trước bá chủ giới vực truyền thừa xuống, mà lại làm bá chủ giới vực tồn tại không biết bao lâu. Cổ đạo nhân thủ đoạn thật không ít. Cổ đạo nhân chăm chú kéo căng im miệng môi. Thần thượng chi thần điên cuồng cuốn lấy Ngụy Long, bị một quyền đánh nổ nửa bên thân thể. Như là biển huyết nhục khối vụn huy sái hư không. Yêu Nguyên không có để Thần Thượng Chi Thần lui ra phía sau nửa bước. Lênh canh cổ đạo nhân thôi động díp tâm cổ. Con kia trùng trạng cổ trùng cấp tốc biến lớn, tăng tới tròn vẹn ngàn trượng chi cao. Mà đi sau ra chuyện khắp tứ không du dương quái tai dị hưởng, phát ra cái này một vang tiếng về sau, kia cổ trùng ngay tại cổ đạo nhân đau lòng trong ánh mắt biến thành bột mịn, tiêu tán tại hư không. Đông Ngụy Long chỉ cảm thấy tâm thần trầm xuống. Chỗ mi tâm kim sắc bất hổ đạo quả hình thức ban đầu, tựa hồ gặp cây gì tập kích khủng bố, kịch liệt lấp lóe, tâm thần bị thương, để hắn không thể không dừng lại. Cửu Long thủ cũng bị nhất tâm cổ tác động đến, ở vào một chủng cứng ngắc trạng thái. Thần thượng chi thần cùng Vu tộc chi chủ Kinh Ngạc nhìn qua một màn này, cổ đạo nhân thủ đoạn so với bọn hắn nghĩ còn nhiều hơn. trước đó còn nói tốt, không thể lưu thủ. Bây giờ xem ra, lão gia hỏa này không biết còn có bao nhiêu áp chủ bài. Cổ đạo nhân thấy tay, lại không vui mừng. Hắn đối thần thượng chi thần cùng vu tộc chi chủ nói: "Cái này là Nhiếp Tâm Cổ, là bồi dưỡng đến cấp độ cao nhất Nhiếp Tâm Cổ, chuyên môn khiếp người thần hồn. Ngụy Long nếu không nghĩ ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu sụp đổ, liền muốn hào hào ổn định tâm thần. Cổ đạo nhân cũng không có thừa tư tập kích Cửu Long thủ, mà là vung tay lên, huyễn hóa ra một cái đại thủ, đem giải tư không bên trong thần thượng chi thần huyết nhục, một phát bắt được, để thần thượng chi thần tranh thủ thời gian luyện hóa vào thể. Đi cổ đạo nhân mang theo thần thượng chi thần, du tộc chi chủ nhanh chóng rời đi. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 585 tân phong bạo đã xuất hiện cầu đặt mua thần thượng chi thần. Vu tộc chi chủ, cổ đạo nhân trực tiếp bỏ trốn mất tích vùng hư không này, không chút do dự, độn hành bên trong. Thần thượng chi thần chất vẫn vu tộc chi chủ, vì cái gì không thừa cơ trọng thương Cửu Long thủ? Cửu Long thủ cũng bị nhiếp tâm cổ ảnh hưởng, rằng cơ sát na, nếu là nắm lấy cơ hội, có rất lớn khả năng đem Cửu Long thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Vu tộc chi chủ còn chưa lên tiếng, Cổ đạo nhân trực tiếp ngắt lời nói: "Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta còn có chính sự muốn làm." Cổ đạo nhân ngăn lại Thần Thượng chi thần truy vấn. Vu tộc chi chủ ngây người nguyên nhân chỉ có hắn tự mình biết, hiện tại truy cứu những này không có ý nghĩa. Bộ đạo nhân sở dĩ dùng ra nhíp tâm cổ, là bởi vì pháp xác được, Ngụy Long thần hồn so nhục thân yếu nhược một tia, mà lại nhíp tâm cổ uy năng, chủ yếu là nhằm vào Ngụy Long. Dư ba quét đến Cửu Long thủ, cũng nhiều lắm là để hắn mê muội một cái chớp mắt ở giữa. Cửu Long thủ là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, còn là dương cực giới xuất thân, thần hồn tuyệt đối không kém. Nếu thật là ôm trọng thương cửu long thủ ý nghĩ, sợ rằng lại hội lại bị đẩy vào một vòng mới chiến đấu bên trong đi. Cổ đạo nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng chầm muộn ho khan, khí tức bỗng nhiên giảm mạnh. Mặc dù khí cơ yêu nguyên cường đại, nhưng mà so trước đó suy yếu rất nhiều. Thần thượng chi thần thấy thí, hỏi thế nào rồi vô tục chi chủ cũng là quăng tới ánh mắt quan tâm. Cổ đạo nhân không có giảm xuống đồn hành tốc độ tốt. Nhanh chóng dùng ý niệm nói, Nhiếp Tâm Cổ là ta trọng yếu nhất áp chủ bài, cùng tâm thần ta tương giao, dùng ra về sau trực tiếp tổn hại ta bản nguyên. Nhiếp Tâm Cổ dùng ra thời điểm còn cần tổ lực, thật không thoải mái, cũng chính là đánh một cái trở tay không kịp. Nếu là Ngụy Long bình tĩnh, lại lần nữa quấn lên, sợ rằng sẽ dẫn phát không lường được hậu quả. Đây cũng là Cổ đạo nhân cưỡng chế nhíp tâm cổ phản phệ về sau, không có đối Ngụy Long đuổi đánh tới cùng, cũng không có đối Cẩu Long thủ động thủ cấp độ sâu nguyên nhân, mà lại cổ đạo nhân nhìn ra Ngụy Long đang đứng ở nhanh chóng tiến bộ giai đoạn. Cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu, đặc biệt là bản thể ở giữa rất ít phát sinh, mà Ngụy Long thuộc về loại kia Thiên Phú Tuyệt Luân siêu cấp thiên tài, chí ít tại cổ đạo nhân xem ra là như thế. Đồng tầng thứ ở giữa chiến đấu kích thích Ngụy Long trưởng thành. Ngụy Long đi tới đỉnh phong lĩnh vực, yêu nguyên còn có thể bảo trì tốc độ như thế trưởng thành, để người hãi nhiên. Đã nhìn thấy điểm này, lại càng không có tất yếu cùng Ngụy Long tiếp tục chiến đấu. Cổ đạo nhân không muốn trở thành Ngụy Long tiếp tục đi tới đá đặt chân. Cổ đạo nhân sử dụng nhíp tâm cổ thương tới bản nguyên. đệ thần thượng chi thần cùng vu tộc chi chủ nhìn về phía ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa. Ngụy Long không tường thành trước đó. Cổ tộc nguyên minh giới, vu tộc hoang cổ giới, man tộc man thần giới tam phương bảo trì an ý. Thế nhưng lẫn nhau tướng hại sự tình thường có phát sinh. Ngụy Long hoàn không xuất thế, cảm nhận được ngoại mỗ nguy cơ, tam phương không thể không liên minh. Cái này chủng liên minh phụ ngoại bộ áp bách cưỡng ép tổ hợp là yếu ức. Hiện tại, trải qua cái này phiên rèn luyện, chí ít cùng là cường giả tối đỉnh ba người quan hệ tiến thêm một bước. Hưm chi cổ đạo nhân nhấp tâm cổ sử dụng hết một lần về sau, trực tiếp hóa thành bột mịn, hơn nữa còn làm bị thương chính mình bản nguyên. Nói thật, Vu tộc chi chủ cùng thần thượng chi thần nổi tâm âm thầm thở dài một hơi. Nhấp tâm cổ có thể phá vỡ Ngụy Long đạo quả hình thức ban đầu thủ hộ, Nếu thật là có thể không có chút nào đại giới sử dụng, kia liền cực kỳ đáng sợ. Vu tộc chi chủ cùng thần thượng chi thần đều là huynh hướng luyện thể con đường, thần hồn là nhược điểm chỗ. Bọn hắn chỉ sợ cũng vô pháp chống cự Niết Tâm Cổ. Cổ đạo nhân nhìn về phía thần thượng chi thần, không còn để chính mình phản phệ. Sự kiện kia bố trí đi đắc làm, tiến hành rất thuận lợi. Thần thượng chi thần đáp lại, Cổ đạo nhân lúc này mới thả lỏng trong lòng. Đơn giản hướng Vu tộc chi chủ giải thích một phen, sau đó hướng phía Bích Hải giới vực nhanh chóng độn hành mà đi. Cổ đạo nhân ba người xẹt qua một đạo hư không đường vòng cung quấn về Bích Hải giới vực. Trước đó chiến đấu hư không, lúc đầu Tản Mạt Tư không huyết nhục trải qua cổ đạo nhân trợ giúp, lại lần nữa bị thần thượng chi thần luyện hóa hấp thu. Cho nên, vùng hư không này chưa khủng bố chiến đấu về sau. Vỡ vụn vít nứt không gian bên ngoài, không có dấu vít khác. Một lần nữa trở về yên tĩnh. Qua ba cái hô hấp, Ngụy Long từ sằng co bên trong hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu có đến biến động đạo quả hình thức ban đầu, thụ này kích thích càng thêm lóe mắt, phát ra hào quang bất hủ. Ngụy Long lợi dụng đạo quả rửa sạch toàn thân, đem khả năng tồn tại tai họa ngầm từng cách loại bỏ. Cửu Long thủ cũng khôi phục lại, xin lỗi nói, nhờ có đạo hữu trợ giúp, ta ngược lại không có giúp. Đỡ được gì? Cửu Long thủ cười khổ lắc đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn du tộc chi chủ mà thôi. Ngụy Long vận dụng một điểm bất hủ kim quang, nhiều lần rửa sạch từ thân. Qua mấy hơi, mới mở miệng, "Đạo hữu không cần quá khiêm tốn, thực lực của ngươi cũng rất là cường đại." Cửu Long thủ xin lỗi, nhưng mà Ngụy Long sẽ không coi thường đối phương." Ngụy Long tiếp tục nói, "Cuối cùng cổ đạo nhân sở dụng cổ trùng vì cái gì? Đạo hữu có thể hay không giải thích một chút kia cổ trùng uy năng cực mạnh? Nếu cổ đạo nhân có thể nắm giữ nhiều con cùng loại cổ trùng, chỉ sợ thực lực so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều." Cửu Long thủ suy tư một hồi, nên là nhiếp tâm cổ, có thể hóa hình vì trùng. Phong thích nhiếp tâm uy năng, chuyên công kích thần hồn, cực kỳ ác độc. Quá khứ tại huyết chiến chỗ, có cổ tộc người dùng qua cùng loại thủ đoạn, những tài liệu này đều có thu thập. Cửu Long thủ đem biết đến tin tức nói ra. Bất quá nhiếp tâm cổ là cổ tộc Hạch Tâm truyền thừa một trong. Cửu Long thủ cũng vô pháp biết được cơ thể bồi dưỡng phương pháp. Luyện chế nhiếp tâm cổ cách này cổ chủng truyền thừa là tuyệt mật. Dù là bắt lấy cổ tộc cường giả, Sử dụng siêu hồn bí thuật cũng không có cách nào lấy được hạt tâm truyền thừa. Việc quan hệ hạt tâm truyền thừa, một ngày cưỡng ép đọc đến, thần hồn sẽ trực tiếp tử bảo. Bá chủ giới vực đều có loại này thủ hộ bí thuật. Một ngày tiến nhập huyết chín chỗ, hội có cường giả tối đỉnh thi triển thủ đoạn phong cấm truyền thừa bí thuật. Loại thủ đoạn này cũng không phải là không có đại giới, cho nên thường thường sẽ chỉ phong cấm hạt tâm nhất truyền thừa. Cửu Long thủ gặp Ngụy Long vẫn còn đang suy tư. Suy nghĩ một chút nói: "Cổ đạo nhân sử dụng Nhíp Tâm Cổ, là đặc thủ bồi dưỡng luyện trí mà thành, uy năng không thua gì siêu phẩm tiên khí." Ngụy Long gật đầu biểu thị đồng ý. Nhíp Tâm Cổ xuất hiện, nhíp tâm rung vang triệt thời điểm trực tiếp chấn động Ngụy Long thần hồn. Để Ngụy Long ít có cảm thấy căn cơ bị dao động. ta trưởng thành tại âm cực giới, cuối cùng, tương đối với thân thể mạnh mẽ, tại thần hồn bên trên tồn tại điểm yếu. Ngụy Long nội tâm thầm nghĩ, Ngụy Long quan tâm hơn một điểm chi tiết, cái này chủng nhỏ bé tinh lực vậy mà có thể bị cổ đạo nhân bắt giữ, mà lại bắt lấy sơ hở về sau, còn có tương ứng thủ đoạn công kích. Ngụy Long thần sắc có phần nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Không được ngay tại Ngụy Long suy nghĩ thời khắc, Cửu Long thủ bỗng nhiên nghẹn ngào. Đại không ổn. Bích Hải phu thần đầu lâu bị Cổ đạo nhân cùng Thần Thượng chi thần phân thân liên thủ cướp đoạt. Bọn hắn còn giấu ở một tay Cửu Long thủ vội vàng hướng Ngụy Long giải thích: "Ta phân thân bị chế trụ, mà lại Cổ đạo nhân cùng Thần Thượng chi thần không biết dùng phương pháp gì, chặt đứt phân thân liên lạc với ta, hơn nữa còn không có để ta phát giác." Ngụy Long lấy lại tinh thần, chập đức bản thể cùng phân thân liên hệ, mà lại bản thể cùng phân thân còn không có cách nào phát giác. Đây chẳng phải là ngươi bị vây công lúc. Cổ đạo nhân thi triển bí thuật Cửu Long Thủ thở dài một tiếng, sợ rằng cùng chúng ta giao thủ một cái. Bọn hắn liền đã vận dụng thủ đoạn. Bọn hắn mục đích thực sự là lấy được bí hải giới vượt cuối cùng truyền thừa. Ngụy Long ánh mắt ngưng lại, Cửu Long thủ trước đó cũng đã nói, Bích Hải giới vượt truyền thừa có thể bù đắp man tộc truyền thừa thiếu hụt. Mà man tộc chỉ kém Bích Hải giới vượt cuối cùng cũng là mấu chốt nhất truyền thừa. Kia truyền thừa ngay tại Bích Hải Phù Thần Đẩu lâu bên trong. Là nửa bước đỉnh phong Bích Hải Phù Thần, cuối cùng liên quan tới Bích Hải giới vượt con đường hết thảy áo nghĩa cảm giác. Đi, chúng ta bây giờ chạy trở về, hẳn là còn có thể tìm tới một ít vết tích. nói không chừng có thể phát hiện bọn hắn bản thể giới vực. Ngụy Long cùng Cửu Long thủ cũng không chậm trễ trực tiếp nhanh chóng di chuyển. Bích Hải giới vực chỗ, tư không phong bạo bích hải giới vực còn lại như là thường ngày đồng dạng. Thần thượng chi thần, Cửu Long thủ để dương cực giới tu sĩ sớm rút lui, không có bắt lấy nhiều ít người. Cổ đạo nhân đã không sai, mục đích của chúng ta không sai biệt lắm đạt tới. tranh thủ thời gian đồng thủ đi, bọn hắn một ngày phát giác, rất nhanh liền có thể chạy đến. Vu tộc chi chủ thúc giục. Vu tộc chi chủ mới vừa tìm đến một lần nữa trở lại Bích Hải giới vượt nguyên do. Chiến đấu còn chưa bắt đầu trước đó, Cổ đạo nhân cùng thần thượng chi thần liền đã có ăn ý. Cái này chủng ăn ý, bài trừ vu tộc chi chủ, cho nên thái độ của hắn không thể nói tốt bao nhiêu. Cổ đạo nhân, chúng ta đem Bích Hải giới vượt trực tiếp rời đi. Dương cực giới những người kia trốn liền chạy. Kết quả này đã rất không tệ. Cổ đạo nhân, thần thượng chi thần, vu tộc chi chủ đều không chậm trễ. Trình Tam giác hình đứng sững hư không, riêng phần mình thi triển vĩ lực, đem bí hải giới vượt từ tư không trong gió lúc cố định. Sau đó ba người liền trực tiếp mang lấy giới vượt bỏ chạy rời đi. Thần thượng chi thần, ta đang mệnh lệnh phân thân đem nơi đây huyết chiến chỗ ít thải dương cực giới pháo đại phá hủy, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ba người chúng ta hợp lực, lại làm một lớp phong ấn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cổ đạo nhân cẩn thận nói, "Vũ tộc chi chủ từ không gì không thể, từ thoát ly chiến trường, sau đó trốn xa, lại đi một vòng trở về Bích Hải giới vực, cuối cùng đem Bích Hải giới vực toàn bộ di chuyển về sau. Bọn hắn chỉ dùng không đến hai cái hô hấp Đối với cường giả tối đỉnh mà thôi, một cái hô hấp liền có thể làm quá nhiều chuyện. Thần thượng chi thần nhìn thấy sự tình thuận lợi như vậy, cũng rất là mừng rỡ. Cảm thủ bỗng chốc bị cầm tù cửu long thủ phân thân, hung ác nói: "Ta sẽ từ từ bảo trì cửu long thủ phân thân." Hắc thần thượng chi thần trước đó vì tê liệt cửu long thủ, là thật sự trả giá một bộ chân quý phân thân. Không thể diệt sát Cầu Long thủ bản thể, chỉ có thể trực tiếp giết Cầu Long thủ phân thân báo vừa báo thù. Cổ đạo nhân không nên khinh thường, cũng không muốn lưu lại vết tích. Thần thượng chi thần tỏ ra hiểu rõ. Vu tộc chi chủ nắm lấy cơ hội nói, hiện tại lúc này có thể đề thăng một phần lực lượng chính là một phần. Ta hồi xuất ra liên quan tới một ít luyện thể truyền thừa, hy vọng có thể trợ giúp cổ tộc tiến thêm một bước. Cổ đạo nhân cười nói, "Đa tạ. Sau đó hắn cũng là cam kết, biết hải giới vượt truyền thừa, làm cũng có thể gia tăng vu tộc thực lực, ta hồi phục khắc một phần cho ngươi." Vây quét Cửu Long thủ thất bại về sau, Cổ đạo nhân liền có đến minh ngộ, cũng bắt lấy trọng điểm. Có Ngụy Long tại tập kích Cửu Long thủ kế hoạch trên thực tế đã thất bại. Lúc này, không cần cố kỵ man tộc thực lực để thăng Nếu tìm đến bí hải giới vượt hoàn chỉnh truyền thừa, có thể làm cho man tộc thực lực tiến thêm một bước, thần thượng chi thần ngưng tụ đạo quả, hoặc là xuất hiện cái thứ hai cường giả tối đỉnh, ngược lại là một loại chuyện tốt. Dương cực giới đã triệt để làm đại, làm địch nhân, bọn hắn ba nhà vô cùng cần thiết để thăng mình thực lực. Thần thượng chi thần cũng không có phản đối, chuyến này mặc dù không có đánh giết cửu long thủ, nhưng mà cũng phi thường thành công. Thần thượng chi thần tìm đến hai người khác công nhận. Đầu tiên, vào tay Bích Hải giới vực truyền thừa, có thể bù đắp man thần truyền thừa, cũng có thể bù đắp một bộ phận vu tộc truyền thừa. Làm trao đổi, vu tộc chi chủ cũng xuất ra có quan hệ với nhục thân tương quan áo nghĩa, khẳng định không liên quan đến vu tộc hạch tâm nhất truyền thừa, nhưng cũng là nhất lưu truyền thừa. Đối cổ tộc có sự giúp đỡ to lớn. Ma lại vu tộc xuất ra một bộ phận áo nghĩa, làm lớn nhất người được lợi man tộc, cũng không thể cái gì đều không biểu hiện, cũng muốn xuất ra bộ phận nhục thân truyền thừa cho cổ tộc. Chuyến này tam phương đều chiếm được chỗ tốt, mà lại tam phương liên minh đi qua xề luyện càng thêm củng cố. Kỳ thật những thu hoạch này cũng không sánh nổi một điểm nữa. Vu tộc chi chủ, chúng ta đã có thể khẳng định Ngụy Long Trường Thành không chỉ có thể uy hiếp được chúng ta, cũng đầy đủ uy hiếp được Thiên Đế. Thần thượng chi thần đồng ý, chúng ta phải nhanh một chút thôi, Đồng Thiên Đế cùng Ngụy Long xung đột một phát. Cổ đạo nhân nói năng có khí phách nói, vì Ngụy Long tạo thế đem hắn cường đại tuyên dương ra ngoài, chúng ta giúp hắn tuyên truyền để cái này phiến giới vượt quần thể hết thảy người, đều biết Ngụy Long cường đại, biết Ngụy Long đã không kém gì Thiên Đế. đang ngưng tụ đạo quả hắn sẽ thành cho chúng ta cái này phiến giới vượt quần thể đệ nhất nhân, thậm chí có thể lộ ra. Nếu là Ngụy Long thành vị dương cực giới chúa tể, chúng ta nguyện ý cúi đầu trước hắn, thần phục. Kết thúc cái này phiến giới vượt quần thể bền bỉ chiến tranh cổ đạo nhân hiển nhiên sớm có ý nghĩ. Vu tộc chi chủ, thần thượng chi thần nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, tán khán nói: Biện pháp tốt cổ đảo nhân ba người rời đi hai cái hô hấp sau Ngụy long cùng cổ long thủ cũng trở lại bích hải giới vực chỗ thư không Thư không phong bảo yêu nguyên cuồng bảo chỉ là phía trên giới vực không gặp Không có bích hải giới vực chấn áp Thư không phong bảo càng phát cường thỉnh Ta mất đi bích hải giới vực tỏa độ cổ long thủ bỗng nhiên một quyền đánh vào thư không phong bảo phía trên Đối mặt cường giả tối đỉnh vây công cổ long thủ không chiếm ưu thí có thể là một quyền niệm tại hư không phong bão trên mặt. Lập tức, cái này phiến cuồng bạo, khủng bố phong bão trực tiếp bị từ vùng hư không này xóa đi. Tư không hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Long nhíu nhíu mày. Cửu Long thủ nói mất đi tọa độ, liền mang ý nghĩa đắc vô pháp cảm thấy được bí hải giới vượt tin tức. Cổ đạo nhân lão già này thật không phải là đồ tốt lão gia hỏa làm việc thật đúng là không lưu sơ hở cẩu long thủ mặt to. Còn tốt, giới vực bên trong tu sĩ đã sớm rút lui. Nếu không ta không qua được trong lòng khảm. Ngụy Long An uỷ, kết quả này cũng không tệ, chí ít âm mưu của bọn hắn thất bại. Đúng. Phù thần đầu lâu ngươi kịp thời lấy đi rồi sao nâng lên Bích Hải phù thần đầu lâu. Cẩu long thủ sắc mặt phát khổ. Còn chưa kịp Ngụy Long thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa. Cửu Long thủ cũng là sắc mặt xanh xám. Đột nhiên, Cửu Long thủ biến sắc. Ngụy Long có phần không hiểu, thế nào rồi là bọn hắn lưu lại giấu vết gì Cửu Long thủ lắc đầu. Ta khôi phục cùng Dương Cực giới cố gia phân thân liên hệ. Thông qua căn cứ ta con đường, ta được đến một tin tức, một ngày sau Thiên Đế muốn triệu kiến Thái Âm Thánh nữ. thai thái âm thánh nữ phía trên, Cửu Long thủ nói trọng âm. Ngụy Long sắc mặt đột nhiên nhất miễn. Cửu Long thủ đã nói như vậy, nói rõ tin tức này có thể là thật. Ngụy Long cứu viện Cửu Long thủ lúc, đem tọa trấn Bắc Minh phủ Tam thân thuật phân thân thu hồi bản thể. Chỉ ở Bắc Minh phủ lưu lại một bộ Tam thân thuật phân thân long ảnh phân thân, mà kia phân thân còn chưa thu được tin tức. Hiển nhiên tin tức này Lạc Cẩu Long thủ thông qua hắn chính mình kinh doanh bí ẩn con đường sớm biết được. Ma tử Cẩu Long thủ Triệu Hoán An Hàn Sưng hô bên trong Thiên Đế tuyệt không thừa nhận thái âm thánh nữ bị giết sự thật. Ngụy Long lo lắng nói, "Ta nên trở về đi." Ngụy Long rất hài lòng Cẩu Long thủ hồi báo, "Sớm biết được cái này trọng yếu tin tức, không đến mức trở tay không kịp." Cẩu Long thủ, "Ta vốn thể cũng thật lâu không có trở về bản thổ giới vực." vừa vặn đồng hành. Ngụy Long cùng Cửu Long thủ nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình ý vị thân trưởng. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 586 cái này dấu hổ dương cực giới. Đông thắng châu thái âm đại giáo sơn môn. Thái âm bí cảnh. Chỉ mong giới vực phi thăng có thể thuận lợi. An Hàn lo lắng nghĩ đến, âm cực giới nâng giới siêu thoát trước đó Nhà mình sư Tôn liền đa cáo tri chính mình chuyện này. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, dù cho tham gia điên cuồng cùng Tỉnh Táo ở giữa An Hàn, cũng bị giật mình kêu lên. Cái này là một cái siêu cấp điên cuồng quyết định. An Hàn biết đến thời điểm đắc là giới vực siêu thoát đêm trước, An Hàn cũng cực kỳ tinh tường. Yến Hạo tính cách nhìn như ôn hòa, kỳ thực nội tại lại phi thường cố chấp. Nhà mình sư Tôn Đắc nói muốn làm như thế, Yến Hạo tuyệt đối sẽ kiên định chấp hành xuống dưới. Mà An Hàn có cái người siêu thoát kinh lịch, từ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng âm cực giới, đến đến ngoại tầng dương cực giới. Mặc dù trong đó tao ngộ khó khăn chắc trở, bị tập kích, kém một chút bị chém giết. Thế nhưng loại kia tự thân tầm mắt cấp tốc đề thăng, cảm giác chạm đến toàn bộ bản nguyên chi hải tầng thứ uy các cảm giác. An Hàn là vô pháp quên mất. Đúng là như thế, An Hàn càng thêm minh bạch nâng giới siêu thoát phía sau điên cuồng. An Hàn vừa nghĩ, bên cạnh duy trì chính mình tu luyện. Nàng đảo ngược thôn phệ thái âm thánh nữ tạo hóa, một bước lên trời, vượt qua tiên nhân kiếp số. Mây sờ đang đánh mài chính mình tu vi cảnh giới Một bước đi đến thần hồn thể hệ cảnh giới cuối cùng. Liền xem như thu hoạch được Thái Âm Thánh Nữ ký ức, dung hợp rất hoàn mỹ, tại nhận biết vẫn còn có chút sai vị. Bất quá, Thái Âm Thánh Nữ tập sát đối ta trợ giúp lớn nhất, vẫn là để ta đối chân linh không gian ứng dụng, có rõ ràng đề thăng. An Hàn cải biến quá tứ phương thức tu luyện, một bên duy trì Thái Âm đại giáo căn bản công pháp vận chuyển, ma thần hồn thì tiến nhập chân linh không gian, tại nhà mình tâm linh không gian, An Hàn có thể có so tại bên ngoài nhiều hơn vô số lần thời gian, để nàng diễn luyện đủ loại bí thuật, không ngừng sèn luyện nhà mình căn cơ. An Hàn chỗ đại điện bên ngoài, một tên thần thái trước khi xuất phát vội vã chân truyền đệ tử, xin chỉ thị về sau, tiến nhập đại điện. Thánh nữ, thiên đình có sứ giả đến đây. Vì kia chân truyền đệ tử Tứng Mạo có thể nói không tầm thường. Nhưng mà nhìn qua cao ở Vân Đài phía trên, tầng tầng nhu hóa sáng tỏ thái âm lực vần quanh thánh nữ. Dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Đệ tử kia lặng yên cúi đầu. An Hàn lại là vận chuyển mấy lần công pháp, đem vần quanh thái âm lực hấp thu. Nghe được tiên đình sứ giả về sau, An Hàn trong lòng hơi động. Vô ý thức cảm giác cùng chính mình phản sát Thái Âm Thánh nữ có oan. Thái Âm đại giáo nội bộ đã dần dần quét sạch. Một ít sớm đã thoát ly giáo phái lão tổ, cũng là dùng chức nó Nguyệt Khuyết tiên tử làm điểm mút. Nguyệt Khuyết lão tổ đã không nguyện ý lại cùng an hàn lên xung đột, không xoắn xuýt tại Thái Âm truyền thừa chính thống, còn lại một ít sớm đã không biết thoát ly giáo phái nhiều ít năm lão tổ, cũng không có dính vào hứng thú thú Là vùng thái âm đại giáo nội ngoại đát gió mát ấm áp dễ chịu, thiên đình người tới, liền ý vị sâu xa. An Hàn đè xuống nội tâm suy nghĩ, hỏi: Phương nào xứ sở thiên đình chỉ là gọi chung? Trong đó chia làm tam phương vương đình. Nhân tộc, hoang thú, thần tộc đều chiếm một phương. Nhân tộc vương đình tôn sùng nhất, đối hoang thú, thần tộc vương đình có tiết chí quyền lực. Đây cũng là Cửu Đại Đạo Tông địa vị cao thượng nguyên nhân chỗ. Đệ tử lời nói thật thực nói ra. Người sứ giả kia đến từ Thiên Đình Cửu Thiên Chi Thượng, tự xưng Tinh Nguyên Đạo nhân. Nói chỉ cần cáo tri giáo chủ cái danh hiệu này, liền hết thảy liền biết. Tinh Nguyên Đạo nhân nghe được Cửu Thiên Chi Thượng, An Hàn liền ầm ầm có đến suy đoán. Được nghe lại Tinh Nguyên Đạo nhân danh tự, liền có thể xác nhận Khiến Đế trở về Thiên Đình rồi sao Tinh Nguyên đạo nhân cực kỳ thần bí. Cho dù là Thiên Đình bên trong có nhất định chức vị cường giả, cũng không nhất định biết sự tồn tại của đối phương. Có thể minh bạch Tinh Nguyên đạo nhân thân phận, chí ít cũng là các tộc chân chính cường giả, thành vị tộc quần thủ hộ giả. Tinh Nguyên đạo nhân là Thiên Đình tâm phúc, trưởng quản huyết chiến chỗ tham gia triển lãm cường giả hậu cần sự vụ, quanh năm không dưới thiên đỉnh cổu thiên chi thượng, ít có thanh danh truyền ra, thế nhưng xác thực chính cống đỉnh phong tiên nhân, nửa bước bước vào đỉnh phong lĩnh vực, mà lại tinh nguyên đạo nhân cũng là thái âm thánh nữ tu hành thầy giáo vỡ lòng. An Hàn nội tâm sinh ra một chủng cảm giác nguy cơ, trên mặt bất động thanh sắc, người nói cho tinh nguyên đạo nhân sau đó một lát, đợi đến ta sau khi tu công liền sẽ qua lại. đợi đến vị kia chân truyền đệ tử lĩnh mệnh ra ngoài. An Hàn lặng lặng suy nghĩ, Tinh Nguyên đạo nhân đảm đương sứ giả, kia phía sau tất nhiên là thiên đế không thể nghi ngờ. Bằng vào ta thực lực đi tới thiên đình, chỉ có thể mặc cho xử lý. Ta tự thân an nguy là nhỏ, chuyện này rất có thể liên lụy vào nhập sư tôn. Nếu là đổi một sứ giả, An Hàn sớm đã cùng Bạch Bảo các các chủ chân hào đạo nhân cùng một tuyến nhất định lại nhận tin tức, nhưng mà người tới là Tinh Nguyên đạo nhân, chuyện này không chỉ có liên quan đến chính ta, ta cần hỏi một chút sư tôn ý kiến. Tinh Nguyên đạo nhân sẽ không là chủ đạo người, phía sau liên quan đến Thiên Đế, kia chính là cường giả tối đỉnh ở giữa tranh đấu. An Hàn Tử thái âm thánh nữ trong trí nhớ, hiểu rõ đến Thiên Đế tính cách. Thiên Đế tuyệt đối là một cái hợp cách dương cực giới chúa tể, đồng dạng, từ phù thân góc độ đến xem, là một cách băng lãnh vô tình người, dùng thiên đế mạnh, cho dù truy sát dưới vực công địch, cũng có thể điều động phân thân đến xử lý an hàn, thế nhưng thiên đế không có làm như vậy, ngược lại lưu cho tới bây giờ, đao chầm chạp không rơi xuống, cường giả tối đỉnh tranh đấu, là an hàn chống không một khối lĩnh vực Làm cái gì cũng có khả năng dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Không cần nói là vì tự thân an nguy suy nghĩ, còn là không liên lụy sư tôn. An Hàn đều không có ý định tự tác chủ chương. An Hàn cũng không có ý định gặp Tinh Nguyên đạo nhân trực tiếp đi tới Bắc Minh Châu. "Thánh nữ, xin dừng bước." Thở dài một tiếng vang lên. An Hàn vừa mới ra thái âm bí cảnh, liền bị một người ngăn chặn. Một thân khí tức quanh người vô cùng cường đại, mạnh như An Hàn, cũng cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ. Cái này người thực lực rất là khủng bố, không phải người khác, chính là Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân ngăn lại An Hàn, nhìn xem cùng tiền nhiệm thái âm thánh nữ có 7, 8 phần giống nhau An Hàn, lại là thở dài một tiếng. Xem ra thánh nữ đã đoán được lão đạo ý đồ đến. Tinh Nguyên lão sư, mời cho ta mấy canh giờ." An Hàn ngắt lời nói. Tinh Nguyên đạo nhân lắc đầu, ánh mắt phức tạp lại kiên định nói: "Ta phụng Thiên Đế chi mệnh, chịu kiến Thái Âm Thánh nữ nhập Thiên Đình yết kiến. Tinh Nguyên đạo nhân xuất hiện chính là cam đoan An Hàn có thể nghe theo Thiên Đế mệnh lệnh." Tựa hồ nhìn ra An Hàn dự định, Tinh Nguyên đạo nhân tiếp tục nói: "Mời thánh nữ không muốn làm cái khác dự định." ngươi không phải đối thủ của ta. Có một số việc phải đi đối mặt. Tinh Nguyên Đạo Nhân cường thịnh vô cùng, khí tức khóa chặt An Hàn Tiên Linh Lực cấp tốc vận chuyển, dẫn đồng sát phạt lôi âm. An Hàn căn nhắc về sau, không phản kháng nữa, hừ lạnh một tiếng kia liền dẫn đường đi. Tinh Nguyên Đạo Nhân biến sắc, rốt cuộc nhận thức đến trước mắt người, không còn là Thái Âm Thánh Nữ, cũng không phải nhà mình vỡ lòng nữ hài kia. mà là một cái tính cách hoàn toàn người khác nhau. Như thế thuận tiện, Tinh Nguyên đạo nhân sau một khắc khôi phục bình tĩnh, mặt lại không biểu lộ. Oanh Tinh Nguyên đạo nhân lời nói còn chưa dời, An Hàn liền bảo khởi xuất thủ. "Đã ngươi phải bảo đảm đem ta đưa đến Thiên đỉnh." Kia liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực như vậy. "Thiên đỉnh." Cầu Thiên Chi thượng, một cách đại hán mặt đen đi vào một tòa rồng lớn cung điện. Tiễn nhập lễ bái nói: "Mặc Hải, Bích Hải giới vực chỗ kia huyết chín chỗ tu sĩ đã rút về. Những cường giả kia ngay tại tu sửa, mà lại mất đi cùng Bích Hải giới vực ở giữa liên hệ." Đại hán mặt đen khí tức cường đại cuồng bạo, là một vị tương đương với đỉnh phong tiên nhân cường giả, bất quá cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải dương cực giới bên trong người. mà là dương cực giới một tòa phụ thuộc dưới vực xuất thân. Nga, nhìn cổ đạo nhân bên kia kế hoạch hẳn là thất bại. Thiên đế như có điều suy nghĩ, ngữ khí bình tĩnh cùng chậm. Đắc Bích hài giới vực tu sĩ đã giúp về, liền khiến cách này cường giả an tâm tĩnh dưỡng. Thiên đế nghĩ nghĩ, thông tri một chút đi triệu tập khẩu Long thủ thần hoàng tổ chức huyết chín chỗ huyết sách. Vân đại hán mặt đen cung kính xác nhận. Sau đó không nói một lời, nhìn thấy Thiên đế không có mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Huyết chiến chỗ huyết sách đoàn là chuyên môn xử lý huyết chiến chỗ sự vô huyết sách đoàn thể, có không ít thành viên, nhưng mà cao nhất quyết sách tầng chỉ có 3 người, Thiên đế, Cẩu Long thủ cùng Thần Hoàng. Đến mức Tân Tấn đỉnh cao cường giả Ngụy Long còn không có chân chính được công nhận, cho nên tuyệt không tiến nhập quyết sách đoàn. Không bao lâu, Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng liền đến đến, đương nhiên, hai người đều là phân thân tham dự. Thiên đình cửu tiên chi thượng khu vực, Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng cũng không lạ lẫm. Nhìn thấy Thiên Đế về sau, hai người hơi hành lễ. "Bệ hạ, không cần đa lễ." Thiên Đế phất phất tay, dẫn đường Đại Hán mặt đen lặng yên rời đi. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng lấn nhau nhìn đối phương một mắt, Đều tử lẫn nhau mắt trông được đến kinh ngạc. Thiên đế cái này là bản thể tiến nhập dương cực giới. Thiên đế phi thường cường đại. Ấm lý thuyết, thiên đế chính là thu liễm tự thân khí cơ. Dương cực giới cũng rất khó xung hạ loại này cường giả. Nhưng mà thiên đế còn có một thân phận. Hắn nắm giữ lấy dương cực giới bản nguyên, còn nhờ vào đó ngưng tụ đạo quả. Bất quá có thể tiến nhập dương cực giới. lại không có nghĩa là nhất định muốn tiến nhập. Thiên đế bản thể ở đây, yêu nguyên khác thường. Thiên đế cùng hai người đơn giản Hàn Huyên về sau, nói thẳng, tại xử lý huyết chiến chỗ sự vụ trước, ta có một việc muốn tuyên bố. Giới vượt công địch giới vượt công địch, ta chém giết giới vượt công địch, thiên đế tuyên bố đã chu sát giới vượt công địch. Ta từ bỏ tiên lộ công nhân quét đường, cũng tiến một bước đánh bại luân hồi điện âm mưu. Thiên đế ánh mắt dần dần nóng bỏng, không hơn vạn cổ tiên lộ can hệ trọng đại, phía sau có rất nhiều đại đế thôi động, lại là tại bản nguyên chi hải trung tầng, cuối cùng tất nhiên sẽ mở ra, không ai có thể ngăn cản, luân hồi điện sẽ còn lại đến. Cửu Long thủ cùng thần hoàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đế như thế phẫn khởi. Thiên đế tiếp tục nói, nguy cơ không có khả năng tiêu trừ, mà lại lần tiếp theo nguy cơ. Hội so lần này kinh khủng hơn. Đến thời điểm liền không còn là một cách tiên lộ công nhân quét đường. Hội có càng nhiều cường giả chấp hành nhiệm vụ tân nguy cơ. Cần chúng ta hết thảy người đoàn kết cùng một chỗ. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng như có điều suy nghĩ. Thần Hoàng nói: Vạn cổ tiên lộ mở ra thời gian chưa định, một ngày không có thoát ly bản nguyên chi hải ngoại tầm. kia cái này nguy cơ, liền sẽ kéo dài tồn tại, là một trận đã cuối cùng sẽ phát sinh, lại không có còn chưa bị dẫn đồng tai nạn. Nói rất hay, giới vượt công địch một cái xe rất khó đối phó, chém giết hắn về sau, ta bây giờ còn chưa khôi phục lại. Thiên đế giọng nói vừa chuyển thở dài một tiếng, thiên đế hơi hiền lộ một chút khí cơ trực tiếp để thần hoàng cùng Cửu Long thủ phát giác được, xác thực bị thương. Thiên đế nhìn về phía Cẩu Long Thủ, "Ta trả giá không nhỏ đại giới mới có thể chém giết dưới vực công địch, để ta ngưng tụ đạo quả đều xuất hiện một tia vết xách, cũng là bởi vì đây, không thể không bản thể trở về dương cực giới, mà lại cho tới bây giờ mới phát hiện ngươi bị vây quét." Thần Hoàng hơi kinh ngạc, vây quét Cẩu Long Thủ lắc đầu, cũng may nguy cơ đã giải trừ. Cẩu Long Thủ thuận thế truyền di chủ đệ Ta phụ trách Bích Hải giới vực trực tiếp rút lui tham chiến tu sĩ. Cửu Long thủ báo cáo Bích Hải giới vực chuyện đang xảy ra. Mặt khác, Cửu Long thủ cũng thừa nhận chính mình khuyết điểm, bởi vì sự tình rất là khẩn cấp, cũng không biết Mệ Hạ đã trở về, cho nên không có hỏi thăm Mệ Hạ, không thể không đem Bích Hải giới vực người rút về. Thiên Đế vuốt ầm nói: "Ngươi bị Tam Phương vây quét, Có thể thuận lời thoát hiểm cũng đã là đầy đủ may mắn. Kịp thời rút về càng là có thể tính một cái công lớn. Cửu Long thủ cười khổ. Ai? Ta để thần thượng chi thần tìm đến Bích Hải phụ thần đầu lâu. Lần này. Thần thượng chi thần có thể có được Bích Hải giới vực hoàn chỉnh truyền thừa. Thực lực sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kết thúc sau khi chiến đấu. Phân thân tự nhiên cảm thấy được bản thể hết thầy. Mà làm hạ. Đối mặt Thiên Đế Triệu Kiến, khống chế câu này cổ phân thân chính là Cửu Long thủ bản thể ý thức, không trách ngươi. Lần này cổ đạo nhân sử dụng vận mệnh cổ, chi đẩy ngươi cảm giác. Kế hoạch của bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Thiên Đế ngược lại trấn an Cửu Long thủ. Bất quá Thiên Đế nội tâm chỉ là mỉm cười một cái. Cửu Long thủ thật là vừa lúc bị đối phương đoạt đi Bích Hải Phù thần đầu lâu, dù là thiên đế không có tự mình tham dự, cũng cảm thấy trong đó có đến kỳ quặc. Đem trấn thủ pháo đài tu sĩ đều chuyển di, ngược lại là Bích Hải Phù thần đầu lâu bị đoạt, đem hết thảy tất cả đổ cho Cửu Long thủ đối tại tự thân năm đó chén giết Bích Hải Phù thần vinh quang coi trọng. Cái này không thể nghi ngờ không hợp lý. Thế nào nhìn đều giống như eo lấy dương cực giới càng ngày càng mạnh. Cửu Long thủ không nguyện ý nhìn thấy cổ đạo nhân bọn hắn sụp đổ mất, cũng không muốn song phương thăng bằng thực lực triệt để cáo phá, cho nên đưa ra trận này trợ công. Thần Hoàng nghe xong Cửu Long thủ cùng Thiên Đế đối thoại trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng có phải hay không bỏ lỡ rất nhiều thứ thần Hoàng hỏi ra chính mình vấn đề? Nếu là cổ đạo nhân, thần thượng chi thần du tộc chi chủ bản thể liên hợp, xuất đồng vận mệnh cổ. Mệ hạ cũng không có sớm nhắc nhở, ngươi cũng chỉ là bản thể xuất chiến. Cuối cùng là thế nào phá vỡ bọn hắn vây quét Cửu Long thủ nhìn thiên đế một mắt. Ăn ngay nói thật, bị vây quét trước đó, ta tiền nhiệm bởi vì một số việc cùng Ngụy Long đạo hữu liên lạc qua, mà đợi đến vây quét phát sinh, ta trước đó hỏi thăm Ngụy Long đạo hữu tông việc, phát sinh biến hóa Cho nên trực tiếp dẫn sát thiên cơ biến hóa, cũng làm cho cổ đạo nhân vận mệnh bí thuật phát sinh biến động. Ngụy Long đạo hữu cảm thấy ta ở vào tình cảnh nguy hiểm, hắn xuất thủ hiệp trợ. Thần Hoàng chợt phát hiện thiên đế ánh mắt có đến biến hóa, đại điện nổi khí phân có chút không đúng. Mệ Hạ liền xem lúc này, đại hán mặt đen bỗng nhiên có chuyện quan trọng bẩm báo. Thiên đế Không thấy ta đang cùng hai vị đạo hữu nhị sư thần hoàng phát giác được bầu không khí không đúng. Cười nói: "Nếu là có chuyện quan trọng bẩm báo, đó nhất định là chuyện khẩn yếu." Mễ Hạ không ngại nghe một chút. Thiên đế khoát tay áo, ra hiệu đại hán mặt đen tiến đến. Đại hán mặt đen không dám trễ nải. Mễ Hạ có rất nhiều tin tức động trời truyền ra, cơ hồ là cùng thời khắc đó. truyền khắp hết thảy huyết chiến chỗ. Nói đi." Thiên đế mạn bất kinh tâm nói. Đại Hán mặt đen nhìn một chút Cẩu Long thủ cùng thần hoàng. Thiên đế ngữ khí lạnh lẽo. Nói Đại Hán mặt đen vội vàng nói: "Có rất nhiều tin tức tải lên men. Có nói Ngụy Long tộc hạ không chỉ có là bài trừ du tộc hoang cổ giới, cổ tộc nguyên minh giới, man tộc man thần giới tam đại bá chủ giới vượt âm mưu." càng là cường ngạnh chiến thắng những này cường giả tối đỉnh. Lại còn nói, Ngụy Long Cách hạ còn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu tại đỉnh phong phía trên tiến thêm một bước. Được xưng là không thể tưởng tượng đệ nhất thiên tài. So với thiên đế càng hơn một bậc. Là có thể chân chính mang lĩnh đám người đi tới thủ lĩnh. Còn có Hoang Cổ giới, Nguyên Minh giới, Man Thần giới Tam đại bá chủ giới vực truyền ra lời nói. Bọn hắn nói nguyện ý thần phục Ngụy Long cách hạ, kết thúc cái này phiến giới vượt quần thể, kết thúc duy trì liên tục vô số năm chiến tranh. Đương nhiên, cái này có một cách tiền đề. Nói đến đây, đại hán mặt đen không còn nói, bởi vì đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, thiên đế từ hững hờ, sau đó đến sắc mặt trời u ám. Nói tiếp, điều kiện tiên quyết là cái gì thiên đế không tự chủ được nắm chặt lại mình tay. Đại Hãn mặt đen cười khổ, chần chờ nói: "Điều kiện tiên quyết là, điều kiện tiên quyết là là mẹ hạ có thể thối vì những chức, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 587 không có người có thể cướp đi ta đồ vật đại Hãn mặt đen trả lời về sau. Cung điện lại lần nữa yên tĩnh, so trước đó càng thêm yên tĩnh, tựa như là một cái nguyên bản đa rất lớn khí cầu." còn đang không ngừng hướng bên trong rót vào không khí. Phảng phất sau một khắc liền muốn báo tác đồng dạng. Đại hán mặt đen giờ khắc này, muốn tự tử đều có. Bỗng nhiên chiếm được tin tức này, hắn đã cảm thấy phía sau nhất định có người thôi động, cho nên muốn mau chóng cáo tri thiên đế, nhất thời nóng vội, cũng không nghĩ tới nguyên bản nên trong âm thầm báo cáo, thiên đế cứ như vậy để hắn làm diện bẩm cáo. Đại Hán mặt đen bổ cứu nói, "Bệ hạ, đây đều là lời đồn, tất nhiên tồn tại âm mưu. Không cần nhiều lời thiên đế phất phất tay." Gia hiệu Đại Hán mặt đen không cần lại nhiều lời nói. "Ngươi đi thu thập nhìn xem những tin tức này là từ đâu được đến, đã ngươi cảm thấy có âm mưu, kia liền đi điều tra." Đại Hán mặt đen vội vàng cáo từ. "Thiên đế phảng phất cái gì đều không có phát sinh." Nhìn về phía Cửu Long Thủ cùng Thần Hoàng, cực kỳ bình tĩnh. Trước có Cửu Long Thủ bị vây quét, hiện tại lại làm ra những tin tức này. Nhìn cổ đạo nhân bọn hắn phi thường gấp gáp, Cửu Long Thủ trả lời, "Đúng vậy a, sớm tại trước đây." Cổ đạo nhân, thần thượng chi thần, vu tộc chi chủ phi thường có ăn ý liên hợp cùng một chỗ, đem huyết chiến chỗ chiến tranh độ chấn động tăng thêm một bước. Thần hoàng cũng điềm nhiên như không có việc gì nói tiếp đi. Cổ đạo nhân hành là cảm thấy nguy cơ, không thể không cuối cùng phản kháng, nhưng mà bọn hắn cái này chủng phản kháng nhất định là vô dụng. Thiên đế không còn để tập đại hán mặt đen hồi báo tin tức. Cửu Long thủ cùng thần hoàng cũng đều không có chủ động để lộ cái này cách nấp. Ba người tựa như là thật sự là thiên đế triệu tập bọn hắn nghỉ sự, liền huyết chiến chỗ phát sinh biến hóa. làm ra nhất định bố trí. Nhị sự không có tiến hành bao lâu, chủ yếu chính là Thiên đế lại lần nữa chủ trì sự vụ. Làm Thiên đế trở về về sau, trước đó tản mát đi ra huyền hành tự nhiên bị thu hồi. Đây chính là Thiên đế tích lũy uy nghiêm. Như không có chuyện khác, ta liền cáo từ. Cửu Long thủ đợi đến nhị sự cáo một đoạn đường, nói như thế, thần hoàng tùy theo đạo ta cũng cáo từ. Thiên đế không có giữ lại Ta xử lý giới vượt công địch khoảng thời gian này, làm phiền các ngươi thủ hộ. Hiện tại các ngươi có thể an tâm tu luyện. Cửu Long thủ cùng thần hoàng rời đi. Hai người tại Đông Thắng Châu bên trong, ai cũng không nói gì thêm. Thiên Đình tồn tại tựa như là áp đảo Đông Thắng Châu phía trên cực lớn bí cảnh, mà Đông Thắng Châu chính là thiên đế hạt tâm địa bàn. Thiên đế đối tại Dương cực giới nổi bộ sự vụ, là lớn mật ủy quyền, mà hắn chủ chảo thì là huyết chiến chỗ, cũng chính là đại khai chiếm cứ xương cực giới chín thành tiên nhân cường giả. Thiên đế đối huyết chiến chỗ sự vụ nắm giữ là rõ ràng, cũng tương tự không có ai nghi vấn. Trong bóng tối, thiên đế đối tại Đông Thăng Châu, thậm chí cả toàn bộ dương cực giới khống chế, Cửu Long thủ cùng thần hoàng nhanh chóng độn hành. Giữa bọn hắn không có giao lưu, Nhưng là tự án mắt bên trong, lại có thể nhìn ra lẫn nhau lo lắng. Thiên đế càng là không để cập tới đại hán mặt đen mang tới tin tức càng là nói rõ thiên đế quan tâm. Mà cửu long thủ đát có thể khẳng định, đại hán mặt đen nói tới đều là thật. Ngụy Long Sát thực ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, có lấy thực lực kinh người, mà lại thực lực cường đại như thế, cũng còn có để người sợ hãi than tiềm lực. Thần hoàng tin tức không thể nghi ngờ là Lạc Hậu, cho nên nàng tại thông qua chính mình con đường thu hoạch được tin tức. Rất rõ ràng, đại hán mặt đen là Thiên Đế Tâm Phúc, có thể so với bọn hắn sớm hơn biết được huyết chiến chỗ gió thổi cỏ lay. Nhưng mà thân là cường giả tối đỉnh, thần hoàng cũng có chính mình khống chế huyết chiến chỗ. Thần hoàng đang nhanh chóng xác nhận tin tức. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, Thần hoàng đã xác định những tin tức này có chính thành là thật sự, đặc biệt là tại một ít cổ thể tin tức bên trên. Cổ đạo nhân đỉnh cao cường giả như vậy, liền xem như đứng trước cực kỳ hỏng bét cuộc diện, cũng sẽ không dùng thấp kém hoang ngôn đến tiến hành mưu đồ. Cho dù có mưu đồ, cũng sẽ là dương mưu chế tạo lấy nhiều thắng ít, vô pháp lựa chọn cuộc diện. Cửu Long thủ cùng thần hoàng đều mời phần rõ ràng sở thiên đế tính cách Bọn hắn càng hiểu hơn thiên đế đối tại dương cực giới khống chế dục. Gia Đông thắng châu. Đến đến Trung Thiên Châu chỗ tư không bên trong, Cửu Long thủ cùng thần hoàng không có vội vã trở về riêng phần mình phạm vi thiết lực. Bọn hắn ăn ý che đậy riêng phần mình khí tức cũng phong tỏa chung quanh. Dạng này phong tỏa là vì không khiến người ta nhìn trộm bọn hắn giao lưu, mà tại toàn bộ dương cực giới có thể nhìn trộm bọn hắn chỉ có thiên đế cùng Ngụy Long. Người sao không phải bọn hắn phòng bị đối phương? Đương nhiên thiên đế nếu là thật sự nhìn trộm, cũng không phải là không thể bài trừ bọn hắn che lấp. Thế nhưng cứ như vậy, Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng cũng sẽ biết được. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng sau khi bố trí xong, hai người đều trầm mặt. Kỳ thật hai người bọn họ đối lẫn nhau muốn nói cái gì, đều có thể đoán cách đại khái. bất quá mở miệng trước một phương. Trong hư hình hội rơi vào hạ phong. Đây cũng là một trận đấu âm thầm. Thần Hoàng nhìn chằm chằm Cửu Long Thủ. Rốt cục, nàng nhẫn không được. Ngươi nghĩ đến như thế nào ngươi luyện tao ngộ tập kích tin tức đều không nói cho ta cổ đạo nhân. Thần thượng chi thần, vu tộc chi chủ rõ ràng là muốn trọng thương một vị cường giả tối đỉnh, đem song phương thực lực một lần nữa kéo về nhất trí. chúng ta đều có bị tập kích khả năng, bọn hắn tập kích ngươi, ngươi nên nói cho ta. Cửu Long thủ bị chất vẫn có phần mất tự nhiên, ta bị vây quét phát sinh đột nhiên. Chúng ta mới là giao tình càng sâu minh hữu. Thần Hoàng đánh gãy Cửu Long thủ. Nhiều lần nhắc nhở, ngươi hẳn là nói cho ta. Dạng này ta tại Thiên Đế trước mặt, ta không biết cái gì cũng không biết. Hiện tại hắn nhất định Hoài Nghi chúng ta ở giữa không còn đồng bộ, lần tiếp theo thử áp lúc nào cũng có thể tiến đến. "Thôi đi Cửu Long thủ, không quá kiên nhẫn nói. Thiên đế cũng không có tâm tư tới đối phó chúng ta, hắn lại càng thêm khó xử lý sự tình." Cửu Long thủ không có nói là ai, nhưng bọn hắn đều biết Thiên đế hiện tại cần nhất cũng là muốn nhất thử áp đối tượng. Thần Hoàng chăm chú nhìn xem Cửu Long thủ Nội tâm của nàng là phẫn nộ, hơn nữa còn có một tia không an toàn cảm giác. Nàng cùng Cửu Long thủ lúc trước là đối kháng Thiên Đế Minh Hấu. Thiên Nhiên Minh Hấu, Thần Thượng Chi Thần, Vũ Tộc Chi Chủ, cổ đạo nhân vì đối kháng dương cực giới, không thể không ghét Minh. Mà lại tại song phương khôi phục thực lực cân bằng trước, Minh Hấu quan hệ tuyệt đối không gì phá nổi. So thế gian bất luận cái gì hứa hẹn đều muốn hữu hiệu, bởi vì không có đối phương, cũng không có chính mình. Trước đó Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng quan hệ không sai biệt lắm cũng là như thế này. Không tổng đồng chống lại thiên đế, kia thiên đế uy nghiêm hồi càng ngày càng mạnh. Bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày hội đánh mất thân là cường giả tối đỉnh siêu nhiên. Thần Hoàng cùng thiên đế từng có qua nhất đoạn tình cũng là như thế. Nàng trước đó phân tập nắm phi thường tốt, thường thường nóng lòng cùng nàng cùng tiến thối là Cửu Long thủ. Hiện tại vừa vặn trái lại, Cửu Long thủ rõ ràng cùng Ngụy Long tiến thêm, mà nàng đã thành bị mưu mô màng màng. Nóng này cái này, rõ ràng Cửu Long thủ tao ngộ một cách đại nguy cơ, lại không có thông báo nàng cái này minh hữu. Ở trong đó hàm nghĩa liền rất là phức tạp, mà lại Thần hoàng hít sâu một hơi, đè xuống đủ loại suy nghĩ, không cốt lại đuổi đánh tới cùng, trực tiếp hỏi: "Ngụy Long thật ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu thần hoàng trong bóng tối đã xuất động bản thể, đã xác định hiện tại huyết chiến chỗ bên trong xuất hiện đại lượng truyền ngôn, đều là tại tạo nên Ngụy Long cường đại, huyết chiến chỗ là tối cao chiến trường, có phần tiên nhân cường giả còn không có trở về tu chỉnh." thậm chí cũng không biết Ngụy Long là ai, cũng không biết dương cực giới lại xuất hiện một vị cường giả tối đỉnh. Ma lại cổ đạo nhân bọn hắn chủ động tự nhận không bằng, để Ngụy Long uy danh đột nhiên phóng đại. Thần Hoàng xác định những này chuyện ngôn thế nhưng liên quan tới Ngụy Long chi tiết, nàng còn cần thời gian. So sánh dưới, Cửu Long thủ bản thể cùng Ngụy Long gề vai chiến đấu, mà lại cổ đạo nhân ba người thái độ chuyển biến. cũng tại trước đây không lâu đại chiến, kia Cửu Long thủ tự nhiên sẽ được đến không ít tin tức. Cửu Long thủ cảm thấy thần hoàng nhượng bộ, lúc trước nhượng bộ thường thường là hắn, hiện tại vừa vặn trái lại, Cửu Long thủ thần sắc có phần sáu giễu. Cửu Long thủ trầm ngâm một hồi, nói, những này chuyện ngôn có khoa trương thành phần, nhưng mà tuyệt không có quá lớn hoang ngôn. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, Ngụy Long Ngưng tụ bất hổ đạo quả, cái này là ta tận mắt nhìn thấy. Đúng là như thế, hai người chúng ta liên thủ mấy có thể không sợ đối phương ba người. Thần Hoàng lại hỏi một chút vấn đề. Cửu Long thủ đem có thể trả lời đều trả lời. Thần Hoàng biết được những tin tức này về sau, thật lâu không nói. Kia có thể là đạo quả hình thức ban đầu Thiên Đế đát là đi đường tắt, mà Thiên Đế đi đường tắt cũng coi là cực kỳ con đường gian nan, có thể là ngụy long bằng vào tự thân. Đường đường chính chính ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, quá đệ người kinh ngạc. Cửu Long thủ nhìn qua thần hoàng trấn kinh im lặng bộ dáng, nội tâm phi thường dễ chịu. Tại ngụy long trước mặt, Cửu Long thủ tự cảm thấy mình nếm không ít thể diện, đều đã có phần tự ti. Hiện tại mới một lần nữa trở lại quen thuộc không khí Hắn vẫn là cường giả tối đỉnh, vẫn là siêu nhiên tự nhiên. Cửu Long thủ gặp Thần Hoàng lấy lại tinh thần. Hắn bắt đầu hỏi kì thật ta cũng có phần vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nghĩ đến Thiên Đế có phải hay không có phần cổ quái u? Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Thần Hoàng không hiểu. Cửu Long thủ cẩn thận thố từ nói, Thiên Đế tựa hồ có chút quá phấn khởi. Mà lại thiên đế đối tại dương cực giới trưởng khống muốn cực mạnh không giả, mười phần bá đạo cũng không giả, có thể có rất ít cái này trùng trực tiếp khoe khoang, khoang võ công cử động. Cửu Long thủ dứt khoát nói ra, trước đó thiên đế không có khả năng vội vã như vậy lấy triệu tập chúng ta. Cứ như vậy vội vã thu hồi huyết chiến chỗ huyền hành, chúng ta đều biết, thật lâu trước đó giới vượt công địch tựa hồ chém xuống thiên đế một bộ phận mặc tối, cũng là bởi vì đây, thiên đế dung hợp dương cực giới bản nguyên, ngưng tụ đạo quả, đi ra mấu chốt một bước, ngươi nói có thể hay không diệt sát giới vượt công địch thời điểm, phát sinh cái gì nghe vậy, thần hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng, có lẽ là thiên đế diệt sát cho tới nay địch nhân, cho nên không tự chủ được buông lòng. Thần hoàng nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng không tin lắm. Bởi vì căn cứ chính thiên đế lời nói, chém giết xong giới vực công địch về sau, bản thể hắn trở lại dương cực giới, Đát sư bộ hồn đỉnh thương thí, tâm tình cũng là thu thập xong. Thần hoàng, nghe ngươi kia một bài, ta cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, khả năng bên trong xuất hiện vấn đề. cũng có thể là ngụy long quật khởi để thiên đế có nguy cơ, cho nên không có lúc đầu thong dong. Ta chính là nhắc nhở một chút, cũng có thể là chính là thiên đế diệt sát nội tâm đại địch, hiểu rõ tâm nguyện. Cửu Long thủ không tra cứu thêm nữa cách đề tài này, cũng không cách nào truy đến cùng. Loại chuyện này không phải nhất thời có thể giải quyết, hiện tại chôn xuống một hạt giống là được rồi. Kỳ thật Cửu Long thủ cảm thấy thiên đế có đến cải biến mấu chút. Còn là cổ đạo nhân cầm đầu ba người đối với mình vây quét. Thiên đế rõ ràng đã trở về, lại không có nhắc nhở hắn, đây không phải thiên đế phong cách hành xử. Vừa rồi thiên đế thuận mồm giải thích một chút, là bởi vì hắn chém giết giới vực công địch tao ngộ phản phệ. Cũng chính là như thế. Ngược lại để Cửu Long thủ cảm thấy càng có phần cổ quái. Phong Vũ nổi lên a thần hoàng cùng Cửu Long thủ đều có tâm sự, đều là yếu ức thở dài. Đông Thắng Châu. Thái âm bí cảnh Trố Sơn môn. Ầm ầm một trận đáng sợ chiến đấu ngay tại tiến hành. "Ta hẳn là xưng hô ngươi là cái gì tinh nguyên đạo nhân lạnh nhạt nói. Ngươi tuyệt không phải thánh nữ, mà là một cái xa lạ người. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng phản kháng. Sự phản kháng của ngươi sẽ chỉ làm cuộc diện càng khó coi hơn." An Hàn không nói một lời. Tinh Nguyên đạo nhân không chỉ có là đỉnh phong tiên nhân, còn là nửa bước cường giả tối đỉnh, An Hàn Cốt Sơn môn đại trận phù trợ, cũng bị đánh liên tục bại lui. Tinh Nguyên đạo nhân tiếp tục nói: "Thiên đế triệu kiến ngươi thời điểm, dùng danh tự là Thái Âm Thánh nữ, nói rõ hắn còn là nhận ngươi." Tinh Nguyên đạo nhân hao tâm tổn trí miệng lưới cũng là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù chiếm hết phần Nhưng mà cũng trực tiếp cảm thấy An Hàn đáng sợ. An Hàn bất quá mới vừa vận tiến nhập tiên nhân cảnh giới, nhưng mà thực lực đã cực kỳ cường đại. Đối tại thái âm lực lĩnh ngộ tiến thêm một bước, mà lại tựa hồ còn đạt tới âm dương tương sinh độ. Không chỉ có như thế, càng là có lấy cực kỳ cường đại thôn phệ năng lực. Kia tố cường đại thôn phệ chi lực cho An Hàn mang đến cực kỳ khủng bố thời gian sử dụng. lại thêm an hàn sau lưng có sơn môn đại trận ra trì, vốn cho là có thể trực tiếp cầm xuống chiến đấu, khả năng cần nhiều thời gian hơn. Tinh nguyên đạo nhân có thể là nửa bước cường giả tối đỉnh, thực lực đã kéo ra tiên nhân cảnh giới trinh lịch. Cho dù là cường giả tối đỉnh, hắn đối phó cũng sẽ không như vậy phí sức. Nếu là động tính quá lớn, khả năng bắt minh châu vị kia liền có thể phát giác. Thiên đế mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Tinh Nguyên đạo nhân sao có thể lĩnh hội không ra thiên đế cất giấu ý tứ. Vậy cũng đừng trách ta Tinh Nguyên đạo nhân gặp An Hàn mãi may không nhượng bộ, rốt cuộc cũng không còn lưu thủ. An Hàn cười to, như thế mới tốt. Cái này là chiến đấu về sau, An Hàn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. An Hàn không phải Thái Âm Thánh nữ Nàng rất đáng sợ, Tinh Nguyên đạo nhân sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Đem An Hàn chân chính xem như địch nhân, mà không phải phía trước kia coi là năm đó vỡ lòng đệ tử. Thiên đình, Cầu Thiên Chi thượng, Thiên Đế đưa tiến Cầu Long thủ cùng thần hoàng, tâm cũng dần dần trầm xuống. Hắn sắc mặt xanh xám. Lúc này, từng chút một hồng sắc không rõ bồ lông, tại trên mu bàn tay của hắn sinh sôi. Đối với cái này thiên đế tự hồ không phát giác gì, thiên đế triệu hồi ra đạo quả của mình. Bất hổ đạo quả hiện lên ở thiên đế mi tâm. Phía trên ý nguyên có một tia vết sắc, tựa hồ thẳng cắt đem đạo quả chia hai nửa. Đáng chết giới vực công địch, vẫn là không có khôi phục thiên đế nắm chặt nắm đấm. Ta vì dương cực giới trả giá nhiều như vậy, đây hết thảy đừng người làm sao có thể lý giải dương cực giới lúc ta cũng là ta hết thảy gì gì thiên đế thô trọng hô hấp, vang vọng bên trong đại điện, khí thế khủng bố nhất lên từng đợt cơn bão bạo nhỏ ở trong đại điện thành hình, sau đó chậm rãi bị một cỗ càng cường đại hơn lực lượng quấy tán. Vào đi." Thiên đế gọi tiến đến đại hán mặt đen. Đại hán mặt đen một bước đi vào đại điện, chỉ cảm thấy thân trên có một tòa sơn. Đại hán mặt đen một mặt sợ hãi Lúc này Thiên Đế cực kỳ đáng sợ. Đại Hán mặt đen cũng có không tệ thực lực, không kém hơn đạo tông lão tổ, mà ở Thiên Đế trước mặt, non nớt nhỏ yếu giống như hài nhi. "Mệ hạ, liên quan tới, liên quan tới chuyện đó, ta đã đi điều tra nguồn gốc, chỉ là cần một chút thời gian." Đại Hán mặt đen chần chờ nói. Thiên Đế khoát tay áo, mặc dù lửa giận trong lòng bên trong đốt Nhưng mà Thiên Đế còn có thể khống chế, không có dẫn lây sang tâm phúc của mình. Dọc theo cái không gian này tọa độ, đi bái phòng cái này tọa giới vực. Thiên Đế duỗi tay ra, trực tiếp lăng không bóp ra một mai ngọc đồng. Đại Hán mặt đen thấy thế, nội tâm càng thêm hãi nhiên. Loại thủ đoạn này là ư không tạo vật, có thể chống giống sáng tạo, cho thấy Thiên Đế thực lực cực kỳ đáng sợ. Đồng dạng cũng biểu rõ ràng thiên đế nội tâm cấp bách. Đại hán mặt đen đen ngọ đồng nội dung đọc đến tiến nhập ý thức của mình, phát hiện vậy mà là tại bản nguyên chi hải ngoại tầng biên giới vị trí, tìm tìm một tòa giới vực. Cái này tòa giới vực tên là Âm cực giới. Người tiến nhập bái phòng về sau, tìm tìm cái này giới vực nhân tộc tối cường giả, đem hắn mang tới. Thiên đế ra lệnh, Đại hãn mặt đen không dám hỏi nhiều, vân đại hãn mặt đen mau chóng rời đi. Cung điện bên trong, không có người nào. Thiên đế ngó nghiền tư không, gằn từng chữ, "Không có người có thể đoạt cướp đi ta đồ vật. Ai cũng không được chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 22 chương 588 ba uy hiếp cầu đặt mua vô tận hư không." Ngụy Long cùng Cẩu Long thủ bản thể, còn tại tiến đến Dương cực Sói trên đường. Cửu Long thủ thở dài, cường đại có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Chúng ta bây giờ liền truyền tiến trận đều không có pháp sử dụng. Cường giả tối đỉnh quá khủng bố, lại là bản thể xuất hành, vượt xa vượt giới vượt đại trận tiếp nhận hạn mức cao nhất. Những cái kia từ bí hải giới vực rút lui cường giả, có thể thông oai giữ lưu truyền tống trận, mà bọn hắn lại không được. Bình thường vượt giới vực truyền tống trận Vì cam đoan xuyên qua hư không tính ổn định, bố trí đại trận dùng vật liệu đều không phổ thông. Cơ bản nhất vượt giới vượt đại trận đều có thể dung nạp tiên thiên đạo thể cường giả thông hành. Mà nếu muốn truyền tiến tiên nhân cường giả, liền cần mở rộng truyền tống đại trận uy năng. Trả ra đại giới là cực kỳ to lớn, đến mức cung cấp cường giả tối đỉnh bản thể sử dụng vượt giới vượt đại trận, trả ra đại giới đáp đầy đủ luyện trí, một kiện trí cường tiên khí. Ngụy Long thản nhiên nói, những tu sĩ kia cũng sẽ không có phiền não như vậy. Cửu Long thủ mỉm cười, sau đó nhíu mày. Thiên Đế kêu gọi ta cùng Thần Hoàng nghị sự, muốn thảo luận huyết chiến chỗ sự tình. Nghe vậy, Ngụy Long chấn động trong lòng. Thiên Đế hành động so hắn dự liệu nhanh hơn. Như thế nào rồi Cửu Long thủ hãm lại tốc độ? đem bản thể ý thức đầu nhập phân thân bên trong, trầm rãi, hắn mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Qua một khắc đồng hồ tà rúc, Cửu Long thủ mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thiên đế rất là nóng vội, mà lại ra một chút ngoài ý muốn." Cửu Long thủ đem nghị sự đi qua nói một lần. Quan trọng nhất là đại hán mặt đen bẩm báo tin tức cùng với kia về sau Thiên đế vi diệu biểu hiện. Ngụy Long sau khi nghe xong cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn cách này cùng cổ đảo nhân chiến đấu mới kết thúc, một bên khác các loài tin tức đã bay đầy trời. Rõ ràng còn là cổ đảo nhân các loài người tự mình xuất thủ truyền bá. Không tiếc hy sinh chính mình của hy vọng, tôn lên Ngụy Long của hy vọng. Ngụy Long suy tư một hồi, mới chậm rãi nói, ta nhìn nghị sự là giả, gõ là thật. Ta đã tải cùng thần Hoàng giao lưu. Chuyện này, Thiên Đế biểu hiện rất là cấp bách. Cửu Long thủ đem chính mình phân thân cùng Thần Hoàng phân thân giao lưu, nói đơn giản một lần. Biến mất Cửu Long thủ mượn nhờ Ngụy Long danh vọng, áp bách Thần Hoàng chiếm lấy chủ động quyền dạng này chi tiết. Cửu Long thủ, Thần Hoàng giống như chúng ta cảm thấy cảm giác nguy cơ. Thiên Đế trở nên cùng Dĩ Vãng bất đồng. mà Lại Thiên Đế cũng thuận tiện giải thích, vì cái gì đối ta bị vây quét hoàn toàn không có phát giác chuyện này. Cửu Long thủ đem Thiên Đế lý do thuật lại một lần, cũng nói trợn nhìn Thiên Đế là tại vô ý bên trong lộ ra tin tức này. Ngụy Long ngưng thần nghĩ nghĩ, người nghĩ đến Thiên Đế phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa, biến hóa nguyên nhân chẳng lẽ cùng nó trước đối thủ giới vực công địch có quan hệ cẩu long thủ không có làm rõ suy đoán. Ngụy Long dứt khoát trực tiếp làm rõ. Bởi vì chính như cẩu long thủ nói, Thiên đế đơn độc chịu kiến hắn cùng thần hoàng, nhị sự là giả, góc là thật. Đương nhiên, còn có lập uy, Thiên đế tuyên bố đánh giết giới vực công địch liền là đang khoe khoang võ công. Nguyên bản những kim này đúng là cẩu long thủ cùng thần hoàng. Hiện tại bởi vì cổ đạo nhân đám người trở tông, dẫn đến thiên đế chu sát giới vực công địch lực ảnh hưởng lộ ra không đạt dự tính. Từng đầu liên quan tới Ngụy Long lập uy tin tức, ngay tại thông qua huyết chiến chỗ cái này chủng cao cấp chiến trường, nhanh chóng truyền khắp rất nhiều giới vực. Tối chu tâm một điểm, cổ đạo nhân các loại người không ngừng tất cao Ngụy Long danh vọng chế tạo cùng thiên đế xung đột. càng là thả ra kết thúc cái này phiến giới vực quần thể chiến tranh. Mà điều kiện tiên quyết là Ngụy Long có thể trở thành dương cực giới chúa tể. Cái này đã không ở chỗ cổ đạo nhân đám người lời nói có thể hay không tin. Trọng điểm là thông qua dạng này ngôn luận, đem Ngụy Long cùng Thiên Đế buộc chặt, cưỡng ép để người đi dường như Ngụy Long cùng Thiên Đế. Cho nên tiếp xuống thần hoàng cùng Cẩu Long thủ không còn là Thiên Đế quan tâm trọng điểm. Ngụy Long phải thừa nhận Thiên Đế tạo áp lực, cho nên hắn cần Cửu Long thủ tỏ thái độ. Cửu Long thủ một chút suy tư, thừa nhận nói: "Ta cảm thấy Thiên Đế là có chút cổ quái. Trước đó Thiên Đế hành xử là đại khai đại hợp, chạm mặt tới đều là tràn trề đại thế, hiện tại có chút hương vị. Cái này là nhị trọng uy hiếp a." Ngụy Long thì thảo tự nói, Cửu Long thủ nháy mắt minh bạch Ngụy Long lời nói ý tứ. khẽ cười khổ, một bên triệu kiến An Hàn, một bên khác hướng ta cùng thần hoàng khoe khoang võ công. Dù cho cảm thấy không giống thiên đế tác phong, nhưng mà cũng không thể không nói chiêu này làm rất lợi hại. Thiên đế trực tiếp nhanh chóng gọi Ngụy Long Cửu Long thủ thần hoàng ba vị cường giả tối đỉnh, xong trọng uy hiếp, cũng chỉ có một cái mục đích, kia liền là thu về quyền hành. Uy áp ba người triệt để đặt vững chính mình vô thượng địa vị. Thiên đế thủ đoạn, nhanh đúng là hung ác, nhưng lại không tôn trọng. Ngụy Long còn tốt xảy ra ngoài ý muốn, nếu không, chúng ta địa vị đều sẽ nhận uy hiếp. Cửu Long thủ cũng là gật đầu. Sau đó có phần lo lắng. Bất quá, cũng chính là ngoài ý muốn. Tiếp xuống Thiên đế hồi tiến một bước thờ áp. Ngụy Long thật sâu nhìn Cửu Long thủ một mắt, Cuộc diện như vậy, kỳ thật đối cẩu long thủ là có lợi. Đối thần hoàng cũng là như thế. Bọn hắn tuyệt không hi vọng thiên đế độc trưởng dương cực giới. Ngụy Long cùng thiên đế tranh đấu càng là kịch liệt, càng lâu, địa vị của bọn hắn càng là vững chắc. Cấp tốc phân ra thắng bại, ngược lại không tốt. Thậm chí cả Ngụy Long cảm thấy Bích Hải phu thân đầu lâu bị đoạt đi, trong đó tổn tại tần lực Ngụy Long thổ chính là muốn đem cái này phiến giới vượt quần thể tranh đấu kéo dài tiếp. Nhưng mà lúc này, những việc này còn là luận việc làm không luận tâm, Ngụy Long hít sâu một hơi, vậy liền để hắn tới đi bản nguyên chi hải ngoại tầng tư không biên giới vị trí. Liền xem như biên giới, đồng dạng vô biên vô hạn. Nếu là không có không gian tọa độ, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài, sẽ chỉ ngây thất tại nơi này. Bỗng nhiên, một đạo quang trụ từ tại chỗ rất xa thâm thúy hư không nổi bộ mắn ra mà tới. Một tiếng âm vang, một cái đại hán mặt đen từ trong cột ánh sáng đi ra. Khổ khổ vượt qua xa như thế khoảng cách đơn hướng truyền tống. Phản phệ thật đúng là bá đạo, đã có thể làm bị thương ta. Đại hán mặt đen khóe miệng xuất hiện một tia tiên huyết. "Ho ho chớp mắt" Đại Hãn mặt đen biến thành một cái màu đen cùng loại đại tinh tinh đồng dạng sinh vật. Thu nạp tư không năng lượng khôi phục nhanh chóng thương thế. Cái này đại Hãn mặt đen không phải người khác, chính là Thiên Đế Tâm Phúc một trong. Thủ Thiên Đế mật lệnh đi tới nơi này, tìm kiếm âm cực giới. Đại Hãn mặt đen không phải nhân tộc, hắn tộc đàn tên là Tinh Dược. Truyền thừa thiên hướng về luyện thể thể hệ. La thần phục với thiên đế phụ thuộc tộc đàn. Đại Hán mặt đen tại thiên đình hành tẩu đều là hóa thành nhân hình. Lúc này ở nơi này liền không cần cố kỵ, triển lộ chân thân. Mệ Hạ yêu tẩu là tìm kiếm âm cực giới bên trong nhân tộc tối cường giả. Đại Hán mặt đen căn cứ không gian tọa độ tìm đến vùng hư không kia, không nghĩ tới lại vô cục. Đại Hán mặt đen nhất thời sững sốt. Mệ Hạ cho ra tin tức hẳn là sẽ không sai. Đại Hán mặt đen biến thành một đạo độn quang, tại vùng hư không này cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện một tòa giới vực. Một tòa ngay tại đi tới bên trong giới vực. Đây chính là âm cực giới đại Hán mặt đen ở lại giới vực hư không bên ngoài. Cẩn thận quan sát, đã có thể kết luận, đây chính là hắn tìm kiếm giới vực. Sở dĩ không tại thiên đế vực không gian tọa độ, tất cả tại âm cực giới là còn tại đi tới bên trong. âm cực giới, dương cực giới. Đại Hán mặt đen thì thào tự nói, có một chút suy đoán. Đại Hán mặt đen vận chuyển hóa hình bí thuật, một lần nữa biến thành hình người, sau đó xuất ra một chiếc thanh đăng. Thôi động về sau, một đạo quang đem hắn bao phủ. Cái này thanh đăng là một kiện tiên khí, có thể che đậy khí tức. Đại Hán mặt đen lặng yên không một tiếng động tiến nhập âm cực giới giới vực hàng xảo. Không có cường giả bảo vệ giới vực, lỗ thủng rất nhiều nha." Đại Hán mặt đen đi bộ nhàn nhã, chỉ là hắn không có phát hiện làm hắn tiến nhập giới vực nổi bộ thời điểm, một cái hắc bào đạo nhân thân ảnh từ hắn biến mất tư không hiện hiện, Ngụy Long tử hư không đi ra. Cái này là hắn lưu lại thủ hộ âm cực dưới tam thân thuật phân thân một trong. Ngụy Long lạnh lùng nhìn qua Đại Hán mặt đen, Đại hán mặt đen thực lực cực kỳ cường hãn, đắc là tiên nhân đỉnh phong thực lực. Ngụy Long xem hắn làm Tư Không lịch luyện cường giả. Tại Tư Không tu hành, khoảng cách bản nguyên chi hải bản nguyên tiến thêm một ít, rất nhiều cường giả quanh năm ở đây tu luyện. Những cường giả này cảm ngộ Tư Không biến hóa lần, cũng sẽ thăm dò Tư Không đường đi. Nếu có thể tìm kiếm được đắc thủ giới vực, không thiếu có người xung làm kẻ cướp đoạt. Ngụy Long nhìn qua đại hán mặt đen biến mất tại giới vực tinh bí bên trong bóng lưng, cũng không biết nói là ngươi vận khí tốt, còn là không tốt. Một bên khác, đại hán mặt đen trực tiếp từ giới vực tinh bí len lén tiến vào âm cực giới. Hắn không có đi qua khổ hải. Khổ hải là giới vực bản nguyên hiển hóa không gian. Vô thanh vô tức trộm nhập giới vực tinh bí, là bởi vì có tiên khí bảo vệ. Nếu là đi qua giới vực bản nguyên không gian sẽ cực kỳ ra căng bại lộ phong hiểm. Mặc dù quan sát giới vực bản nguyên không gian có thể nhanh nhất hiểu rõ một tòa giới vực, nhưng mà đại hán mặt đen mục đích của chuyến này là căn cứ thiên đế yêu cầu, mới đi cái này phương giới vực bên trong nhân tộc tối cường giả, cho nên hắn khai thác bảo đảm nhất phương án. Hoa hoa đại hán mặt đen vừa tiến vào âm cực giới, liền cảm thấy mạn thiên hắc sát. Mà lại những này hắc sát năng lượng, đang dần dần hướng âm sát chuyển biến. Không chỉ có như thế, còn có xích hà lực lượng, đồng thời xích hà cũng hướng linh hà chuyển biến. Cái này tòa giới vực. Cái này tòa giới vực cái này. Cái này tòa giới vực không chỉ có là cực kỳ thích hợp đoán thể. Hơn nữa còn là ít có năng lượng cân đối giới vực. Đại hán mặt đen hai mắt tỏa ánh sáng. Sát khí, linh khí là cơ bản nhất, đồng dạng cũng là trọng yếu nhất năng lượng. Âm cực giới sát khí trọng, nhưng mà linh khí cũng đủ. Dạng này giới vực có lấy cực lớn tiềm lực. Chí ít đại hán mặt đen chính mình tộc đàn chỗ giới vực chỉ là một tòa sát khí mạn thiên, thiếu khuyết linh khí giới vực. Lượng trùng đối lập năng lượng cân bằng giới vực, đại hán mặt đen chỉ tại dương cực giới bên trong gặp qua. mà lại sát khí cùng linh khí tầng thứ rất thấp, lại tại thu biến, chẳng lẽ đại hán mặt đen làm thiên đế tâm phúc, kiến thức bất phàm, hắn rất nhanh phát hiện âm cực giới cổ quái, âm cực giới vậy mà vừa mới hoàn thành nâng giới siêu thoát. Trong chốc lát, đại hán mặt đen nổi tâm sinh ra tham lam. Âm cực giới không thể nghi ngờ là một tòa non nứt giới vực, cũng là bởi vì đây có lấy vô số khả năng Cái này tòa giới vượt cốt lấy thành làm bá chủ giới vượt tiềm lực, có thể trở thành trong đó thiên mệnh tộc đàn, trên tu hành sẽ ít đi rất nhiều quan ải. Đại hán mặt đen nổi tâm suy tư, nếu có thể đem chi nắm trong tay, cùng một linh trưởng thành, kia ta đã gần vạn năm không nhúc nhích thực lực, hội có cơ hội tiến thêm một bước, chí ít có một tia tiến nhập đỉnh phong lĩnh vực hy vọng. Đại hán mặt đen nổi tâm kịch liệt ba động. rất nhanh liền hạ quyết tâm. Hắn chỉ cần hoàn thành thiên đế nhiệm vụ, trên cơ sở này, hắn cũng không phải gì đó cũng không thể làm. Oanh đại hán mặt đen tâm cảnh ba động, nắm giữ thanh đăng xuất hiện một tia chần chờ. Không được đại hán mặt đen chấn động trong lòng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm thấy cả tòa giới vật lực lượng đều đè ếp xuống. Đây không phải ảo giác chỉ gặp một thanh niên từ tại chỗ rất xa cấp tốc tới gần. Thanh niên tay cầm ba thước kiếm, phía sau có một chương ngũ thải dư độ, tản ra kinh người ba động. Thanh niên không nhìn không gian cấp tốc di động. Cả tòa thiên địa đại thế đều hội tụ tại hắn thân bên trên. Chính là yến hảo âm cực giới nâng giới siêu thoát, cả tòa giới vực biến thành nhất thể. Siêu thoát về sau cũng không có cái biến. Đại hán mặt đen có tiên khí bảo vệ, cũng đầy đủ cẩn thận. Không có bị thiên địa ngũ hành đại trận bắt được gì chủng khí cơ. Nhưng khi đại hán mặt đen tâm cảnh chập trùng bất định, liền lộ ra một điểm sơ hở. Mà cái này một điểm nhỏ sơ hở bị giới vực đại trận phát giác, cũng mỹ yến hảo phát giác. Yến Hạo phát hiện cái này đại hán mặt đen khí cơ cực kỳ cường đại. Lúc này, hắn có giới vực đại thế căng thêm, nhưng mà cũng không dám nói Có thể trăm phần trăm cầm xuống cái này đại hán mặt đen. Yến Hảo trực tiếp hỏi. Ngươi là người nào? Xâm nhập giới vực nội bộ muốn làm gì đại hán mặt đen bị phát hiện về sau? Dứt khoát buông ra. Hắt hắt cười to. Quả nhiên. Giới vực siêu thoát chuyện này vốn là bất phàm. Có thể hoàn thành cử động như vậy. Nên được tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng tiếc ngươi gặp ta. cái này tòa giới vượt con chưa đủ mạnh. Chí ít ít không được ta ầm ầm đại hán mặt đen hóa thành ngàn trượng đại tinh tinh hình thái. Còn tốt. Âm cực giới tiến nhập bản nguyên chi hải ngoại tầng. Căn cơ ngay tại tái tạo. Nếu không trời đều muốn bị xuyên phá. Đại hán mặt đen cười kha kha. Hơi thở giống như kinh lôi. Ta phụng nhà ta bề hạ chi mệnh. Chiếu kiến ngươi đại hán mặt đen trực tiếp khóa chặt trước mắt người. Đây chính là Thiên Đế muốn hắn tìm người. Lúc này, âm cực giới bên trong tất cả mọi người cảm giác đều thiên địa chấn động. Một cỗ cực kỳ bảo ngược khí tức xuất hiện, phảng phất trời cũng sắp sụp hãm. Vô số người hoảng sợ nhìn qua một màn này. Đại Hán mặt đen quá mạnh. Cho dù là Yến Hạo mượn nhờ âm cực giới gia trì, một bước lên trời. Nhưng mà ngoại lực luôn có tận lúc. Yến Hạo vẫn không có thể đem hết thải táo hóa hoàn toàn tiêu hóa. Yến Hạo bản thân thực lực đi đến bất diệt kim thân tầng thứ siêu thoát trước đó, bởi vì giới vực tầng thứ Trinh Lực, cho dù là tầng ngoài cùng đỉnh cao cường giả, đến đến ngoại tầng giới vực, cũng chỉ tương đương với đỉnh phong thiên nhân, nửa bước tiên thiên đạo thể thực lực. Yến Hạo nâng giới siêu thoát về sau, nội sinh huyền bí lực lượng đột phá hạn mức cao nhất. Chín lực tăng thêm một bước, tiến nhập Tiên Thiên Đạo thể tầng thứ. Chín lực chỉ là chín lực, cảnh giới bên trên vẫn cần Yến Hạo dung nhập bản nguyên chi hải ngoại tầng tu luyện thể hệ, hoặc là tìm kiếm đã có truyền thừa tu luyện, hoặc là chính là mình khai sáng con đường. Lúc này Yến Hạo mượn nhờ giới vực lực lượng, tại vốn có thực lực cơ sở bên trên đề thăng một cách đại cảnh giới. tương đương với mấy vào tiên nhân cảnh giới cường giả, thực lực không tầm thường, chỉ từ chiến lực đã nói có thể nói một bước lên trời. Nhưng mà Yến Hạo không có vượt qua bất luận cái gì bản nguyên chi hải ngoại tầng lôi kiếp. Cái này là độc thuộc về Yến Hạo lực lượng, chỉ có tại âm cực giới bên trong hắn mới có thể phát huy. Có giới vượt ra trì, Yến Hạo yêu nguyên không phải đại hán mặt đen đối thủ. Bởi vì đây cũng không phải là một cái cấp độ lực lượng Đại Hán mặt đen một bước bước lui yến hảo. Ngươi có cực kỳ kinh người tiềm lực. Thế nhưng chỉ là tiềm lực thôi mà ta mặc dù không phải ngươi dạng này thiên tài, thế nhưng ta nắm giữ cao hơn ngươi thực lực. Có lẽ có một ngày, ngươi biết vượt qua ta, nhưng bây giờ, ngươi không bằng ta Đại Hán mặt đen cùng yến hảo giao thủ. Cũng vì yến hảo thực lực làm chấn kinh. Lúc này Yến Hạo là hoàn toàn xứng đáng âm cực giới chúa tể, giới vực vĩ lực hội tụ ở trên người hắn. Nhưng mà cũng chính là như thế, Yến Hạo tay cầm Thánh Hoàng chi kiếm, cùng đại hán mặt đen chống lại, chỉ cảm thấy hắn mỗi một kích đều có thể hủy thiên diệt địa, vượt trên âm cực giới uy các chi lực. Yến Hạo bị đánh bay, trầm rãi trong tư không giữ vững thân thể, chất vấn Như lời ngươi nói bệ hạ là ai? Vô danh hạ người nghe vậy. Đại hán mặt đen sắc mặt tối đen. Bệ hạ mạnh mẽ hơn ta. Vô số lần. Là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cũng là cái này phiến giới vượt quần thể chúa tể đại hán mặt đen trong tay xuất hiện một đạo thiết bổng. Hắn đã không có ý định lãng phí thời gian. Sớm một chút cầm xuống yến hảo, đem cái này tòa giới vượt cầm trong tay. mới là chính độ. Đại Hán mặt đen định dùng suất toàn lực, đem Yến Hạo triệt để cầm xuống. Lúc này, Đại Hán mặt đen phát hiện Yến Hạo vậy mà sững sờ, liền sững sờ nhìn lấy mình sau lưng, mà phía sau sắc cuồng hỉ, giọng phát sợ, lúc này thất thần, muốn chít Đại Hán mặt đen còn tưởng rằng Yến Hạo tâm thái không được. Tại trong cảm nhận của hắn, phía sau mình không có người. Sư Tôn đại hán mặt đen nghe được yến hảo hô lên một đạo thông cảm phức tạp tình cảm thanh âm. Đột nhiên sinh lòng không ổn, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện ý thức của mình từng tấp từng tấp tối lại. Cuối cùng chỉ hoảng hốt nhìn thấy không gió mà bay đạo bào màu đen, cùng với cuối cùng tầm mắt lưu lại tay áo. Sau đó liền là một vùng tăm tối. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 589 quá, tuyến tàu đạc mua đại hán mặt đen thẳng đến vẫn lạc, đều không thể nhìn thấy. Xuất thủ đem hắn diệt đi là ai? Sư Tôn Yến Hạo cung kính hành lễ, một mặt áp chế không nổi kích động. Từ khi sư Tôn siêu thoát về sau, đã mấy trăm năm không gặp. Lúc này cử giới siêu thoát tiến nhập bản nguyên chi hải ngoại tầng. Yến Hạo cũng biết bất đồng giới vực tầng thứ ở giữa tồn tại chinch lịch thời gian. Ngụy Long tiện tay một điểm, đại hán mặt đen liền biến thành tro bụi, sau đó đem hắn vật phẩm thu lại. Nhìn về phía Yến Hạo về sau, Ngụy Long thần sắc nhu hòa xuống dưới. "Ngươi làm không tệ, xem ra những năm này trưởng thành không ít." "A, a, nào có, cũng chính là từng chút một." Yến Hạo có chút xấu hổ nói. Hắn lúc này không còn là quát tháo giới vực vương giả, cũng là Khẩn Trương hài tử. Vô vô chỉ gặp một chiếc thanh đăng cùng một cái trường côn hiện lên ở ngụy long trong tay. Nhẹ nhàng vung lên, bay đến Yến Hạo thân trước. Ngụy Long nói: "Cái này là kia người lưu lại tiên khí, một cái dùng đến ẩn tàng khí tức, mặt khác thì là công kích tiên khí, liền để cho ngươi dùng đi." Yến Hạo trên mặt vui mừng nhận lấy, đa tạ sư tôn. Ngụy Long nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai viên ngọc đồng, nói: Âm cực giới lúc, kim thân con đường ma luyện ngươi nhục thân, ngươi đã có bất phàm nhục thân lực lượng, càng là có lấy cử giới siêu thoát tạo hóa, đã cùng âm cực giới khí tức tương liên, có thể lẫn nhau thành tựu. Bất quá đã đến đến bản nguyên chi hải ngoại tầng, thần hồn chi lộ cũng không thể rơi hạ. Ngụy Long chỉ chỉ hai viên ngọc đồng, cái này hai viên ngọc đồng Một mai là ta luyện thể trên đường tâm đắc, y chết kim thân về sau con đường, mặt khác thì là ta thu thập dương cực giới truyền thừa, là lựa chọn nhất môn công pháp tu luyện, còn là nếm thử đi ra con đường của mình, đều xem chính ngươi lựa chọn. Nghe Ngụy Long nói xong, Yến Hạo thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, trở nên rất là chỉnh trọng, hai tay tiếp nhận hai viên ngọc đồng, đa tạ sư tôn truyền đạo. Yến Hạo tại ngũ hành phía trên tạo nghệ cực kỳ bất phàm. Kiến tạo thiên địa ngũ hành đại trận, lập hạ ngũ hành thông thiên trụ các loại một loạt kinh lịch, để hắn ngũ hành đạo đường đến cực sâu tầng thứ. Bất quá Yến Hạo yêu nguyên cần chỉ dẫn, mà thích hợp nhất, dĩ nhiên chính là có thể cùng Kim Thân con đường bổ sung lẫn nhau tiên nhân thể hệ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, nghĩ đến sẽ để cho hắn đi ra càng thêm đặc sắc con đường. bất quá Yến Hạo trong lòng có nghi vấn, tìm tới cơ hội hỏi, "Sư Tôn, kia đại hán mặt đen là ai thực lực vì cái gì kinh khủng như vậy?" Yến Hạo đã phát hiện nhà mình Sư Tôn có phần một trận hành vi cấp bách. Nhìn thấy hắn cái này đáng yêu đồ đệ đều không có khuôn mặt tươi cười, rõ ràng có tâm sự. Ngụy Long không có giấu giếm, "Cái này người mới xuất hiện thời điểm, ta còn không có ý thức được" Nghe được lời hắn nói, ta mới giật mình nghĩ đến thân phận của hắn. Trong miệng hắn thiên đế là bây giờ dương cực giới tối cường giả, hắn tới tìm ngươi chỉ sợ xét là thổ thiên đế mệnh lệnh. Cái này đại hán mặt đen, liền là Cửu Long thủ tâm phúc một trong. Là tại thiên đế, Cửu Long thủ thần hoàng ba người trò chuyện lúc, xuất hiện người kia. Ngụy Long chỉ từ Cửu Long thủ miệng bên trong hiểu được qua, không có ấn tượng gì. Còn là vừa rồi mặt đen đại hãn khẩu bên trong đề cập bệ hạ, để Ngụy Long khóa chặt hắn thân phận. Yến Hạo cũng không phải là đối dương cực giới hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên biết thiên đế đáng sợ. Vậy sư tôn ngài chẳng phải là rất nguy hiểm yến Hạo quan tâm nói. Ngụy Long lắc đầu, ta vẫn là có tự vệ nắm chắc. Ngụy Long bây giờ một bộ tam thân thuật phân thân, liền đã có gần như phổ thông cường giả tối đỉnh thực lực. mà bản thể của hắn càng là ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, liền xem như không phải là đối thủ của tiên đế, thiên đế cũng không có cách nào giết chết hắn. Yến Hạo suy nghĩ chuyển động, có phần tự trách nói, Độ Nhi còn tưởng rằng lần này thu hoạch được cử đại táo hóa, có thể trợ giúp sư tôn. Không nghĩ tới còn là không có pháp cho sư tôn bài ưu giải nạn, liền sư tôn địch nhân thủ hạ đều đối phó không. Trước đó hoang thú nhất tộc vu điều kiện nhượng bộ, Yến Hạo liền có suy đoán. Nhà mình sư Tôn tất nhiên tại Dương cực giới có nhất định thành tựu, nhưng mà thật không nghĩ tới, nhà mình sư Tôn đắc một lần nữa thành vị Dương cực giới đỉnh cao cường giả, chính mình có thể có giới vượt lực lượng ra trị, mà lại có cực lớn táo hóa, lại ngay cả sư Tôn địch nhân một cách tâm phúc đều đối phó không. Yến Hạo cảm thấy thật lạ. Ngụy Long lắc đầu, vươn tay, đặt ở yến hảo trên đầu vuốt vuốt, cười nói: "Ta cùng tiên đế tồn tại nhất định khác nhau, nhưng mà nói thành địch nhân liền khoa trương. Mặt khác tiến bộ của ngươi đã rất nhanh, chắc chắn chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa lần này siêu thoát thu hoạch, liền có thể thành vi sư tôn phổ tá đắc lực." Âm cực giới cử giới siêu thoát, đã có Ngụy Long muốn làm một lần quan sát Mặt khác cũng là làm Yến Hạo chuẩn bị táo hóa, có thể để cho Yến Hạo phát triển nhanh hơn. Yến Hạo bị ngủ rong gãi đầu, không có ý tứ cười. Chính mình so với Sư Tôn, thật đúng là kém xa tí tấp. Sư Tôn siêu thoát về sau, căn cứ bất đồng giới vực tăng thứ tốc độ thời gian trôi qua. Thông qua âm cực giới qua đi thời gian, có thể suy tính suất Sư Tôn siêu thoát bất quá ngắn ngồi 2 năm. Không đến 2 năm, liền đi tới bây giờ tình trạng, thật là kinh người." Ngụy Long vừa cười nói, ngươi đã phát huy tác dụng rất lớn. Ngươi hoàn thành cử giới siêu thoát, cũng là như vậy đánh vỡ một chút người bố trí, để ta có thể thi ăn tại một vị cường giả. Yến Hạo sắc thực làm không tệ, hành động lực rất mạnh. Chính là bởi vì âm cực giới siêu thoát, có thể Ngụy Long cùng Cửu Long thủ liên hệ tiếp điểm phát sinh biến động. Cũng bởi vậy, nhiễu loạn cổ đạo nhân vận mệnh bí thuật, Ngụy Long tài năng cùng Cửu Long thủ quan hệ tiến thêm một bước. Đặc biệt là Thiên Đế thái độ không rõ tình huống dưới, có một cái xác định minh thiếu cực kỳ trọng yếu. Có lẽ Cửu Long thủ sẽ không ra đại lực, nhưng mà hiển nhiên chí ít hắn sẽ không hoàn toàn đảo hướng Thiên Đế. Ngụy Long buông ra đặc ở yến hảo trên đầu tay. Ngươi làm đã rất tốt. Ngươi cơ duyên tại âm cực giới. Cứ như vậy đi xuống liền hảo. Sư Tôn ngươi muốn đi rồi sao? Yến Hạo hỏi. Ngụy Long nhẹ gật đầu, ta không thể chờ lâu, tiếp xuống tranh đấu cần ta xuất ra hết tài lực lượng. Yến Hạo trọng trọng nhẹ gật đầu. Gặp Ngụy Long thân ảnh biến mất, Yến Hạo vành mắt trầm rãi biến đỏ. Hắn kinh người thân thể lực khống chế, cũng không cách nào áp chế cảm xúc bộc phát. Làm sư tôn tại chính mình tao ngầu nguy hiểm lúc xuất thủ, Yến Hạo đã có thể khẳng định, nhà Bình sư Tôn cho tới nay đều bày ra chuẩn bị ở sau. Thủ hộ lấy âm cực giới, cũng thủ hộ lấy hắn. Sư Tôn siêu thoát lúc không có rời đi, giờ phút này mới chính thức rời đi. Cảm xúc ổn định về sau, Yến Hạo thần sắc trầm rãi kiên định xuống tới. Hiện tại đến phiên chính hắn đi xuống. Trận này tranh đấu ta không có pháp tham dự, nhưng sẽ có một ngày Ta hỏi thành vi sư Tôn Phổ tá đắc lực. Âm cực giới, đại hoang chỗ sâu. Ngụy Long thân ảnh lại xuất hiện, nhìn về phía mang theo mặt Na Yến Trần, ngươi tại âm cực giới nhiệm vụ kết thúc. Yến Trần đứng dậy, quang ra chính mình mặt lạ, lộ ra phía dưới đã có phần tang thương gương mặt. Cái gì cũng không có hỏi. Vậy thì đi thôi. Ngụy Long chậm rãi gật đầu. Đại hán mặt đen xuất hiện tại âm cực giới, để Ngụy Long cảm thấy nguy cơ. Tiếp hợp Tiên Đế đối thần hoàng. Cửu Long thủ gõ. Còn có từ Cửu Long thủ nơi đó được đến Tiên Đế Triệu Hoán An Hàn tin tức. Cuộc diện cũng không tính hữu hảo. Cho nên, Ngụy Long muốn thu hồi hết tài lực lượng. Tam thân thuật phân thân không thể tiếp tục trấn thủ âm cực giới, cần trở về bản thể thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Dương cực giới Đông Thắng Châu thái âm đạo chàng. Âm âm rầm rầm rầm thái âm đạo chàng phía trên hư không đã phá thành mảnh nhỏ. Vô số vết nứt không gian đan vào lẫn nhau, tại lực lượng đè xuống, phát ra chi chi nha nha tiếng vang. Tinh Nguyên đạo nhân từng bước ép sát. Nhìn về phía An Hàn, ngươi nghĩ xảo chiến đấu so ta cái này tiểu độ nhi hiếu thắng nhiều. Tâm tính cũng càng vì cứng cỏi. trong lời nói khen, nhưng mà Tinh Nguyên đạo nhân ngữ khí băng hàn. Một bên khác An Hàn cực kỳ thê thảm, toàn thân cao thấp cơ hồ đều là vết thương, nếu không phải Sơn Môn đại trận tăng thêm, nàng sớm đã bị đánh. Mà lại càng thêm hỏng bét là Tinh Nguyên đạo nhân phong tỏa vùng hư không này. An Hàn không rõ ràng cái này là bậc nào tiên thuật, nhưng mà không hề nghi ngờ, đem vùng hư không này cho cắt ra ngoài. bọn hắn ngũ nguyên còn tại thái âm đạo tràng phía trên hư không, chỉ là bên ngoài vô pháp cảm giác, An Hàn liền tin tức đều truyền không đi ra. An Hàn đạm mạc nhìn về phía Tinh Nguyên đạo nhân, tự hỏi chính mình nắm giữ bí thuật, nội tâm thì thảo tự nói, chỉ có kia một chiêu, An Hàn đã sử dụng hết hết thảy phương pháp, tự thân nắm giữ bí thuật, có thể sử dụng hết thảy đều lấy ra dùng. Thế nhưng căn bản không thể làm gì tinh nguyên đảo nhân. Mấy lần phản kích nếm thử đều bị tinh nguyên đảo nhân dùng kịch liệt hơn phương. Thức đánh trở về. Nửa bước cường giả tối đỉnh đã bước ra một bước tiên nhân tầm thứ. Mà an hàn bất quá mới vào tiên nhân. Đối mặt dạng này uy tín lâu năm cường giả. Thật tựa như là không ngừng gặp trở ngại đồng dạng. Bốn phía tràn đầy đều là ngạt thở. Tinh Nguyên đạo nhân kích thích An Hàn, ngươi dạng này phản kháng, sẽ chỉ làm chính ngươi ở vào một chủng tình cảnh nguy hiểm. Cũng tương tự sẽ để cho sau lưng của ngươi vị kia tiến thối lưỡng nan. Lời nói này căn bản kích không dậy nổi An Hàn cảm xúc. Tinh Nguyên đạo nhân đối An Hàn cường đại tâm tính, đã hoàn toàn không có tính tình. Hắn kinh lịch, từ vừa mới bắt đầu đe dọa, sau đó động thủ Động thủ về sau gắng đạp tới nhanh chóng cầm xuống. Đến cuối cùng, không thể không bày ra tiên thuật kết giới, áp dụng tiêu hao chiến, hoàn toàn đánh giá thấp An Hàn Ương nhạnh. Mặc dù luôn mồm đã đem An Hàn tử trước đó thái âm thánh nữ ấm tượng quán tính bên trong xóa đi, nhưng là vẫn ôm lấy khinh thị. Hiện tại tinh nguyên đạo nhân không có bất kỳ cái gì khinh thị. Bởi vì muốn cầm xuống An Hàn, so đánh giết một vị đỉnh phong tiên nhân còn muốn phí sức. Tinh Nguyên đạo nhân dùng ngôn ngữ kích thích, sau đó không ngừng duy trì liên tục công kích An Hàn. Chiến thuật như vậy hắn đã dùng qua nhiều lần. Dùng tu vi cường đại, ngạnh sinh sinh nghiền ép. Như thế, chậm rãi tạo áp lực tìm kiếm An Hàn sơ hở. Tinh Nguyên đạo nhân cũng không phải là không có đại uy năng thủ đoạn, chỉ là An Hàn hiện nay thủy chung là thiên đế nữ nhi. Điểm này là không thể lay động sự thật. Thiên đế Triệu Kiến An Hàn lúc thân phận cũng là gọi là Thái Âm Thánh nữ. Tinh Nguyên đạo nhân có phần sợ ném chuột vỡ bình, thử không giống với trước đó cảm giác nguy cơ. Trực tiếp tại Tinh Nguyên đạo nhân cảm giác bên trong nổ tung, tựa hồ là cực kỳ khủng bố đồ vật. muốn rơi hạ. Hắn thân là cường giả trực giác, không ngừng cho hắn cảnh cáo. Trong chốc lát, Tinh Nguyên đạo nhân không hề nghĩ ngợi, xuất ra một trương phù triện. Tấm phù triện này là nhiều năm trước Thiên Đế ban tặng, là một kiện mỹ bảo. Tinh Nguyên đạo nhân dựa vào lá bài tẩy này, mấy lần trốn qua sinh tử phải chết cục. Chỉ gặp an hàn trên ngón tay một đạo màu đen xám vòng tròn, bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng. Một đạo màu đen xám quang mang, giống như một đạo trường mâu, hung hăng đâm về tinh nguyên đạo nhân, đâm vào lóe ra phù triện phía trên. Oanh sau một khắc, kia màu đen xám quang mâu xuyên qua phù triện, kia phù triện biến thành điểm điểm điểm sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một điểm quang mang trực tiếp đánh vào tinh nguyên đạo nhân thân bên trên. Mạnh chỉ một thoáng, tinh nguyên đạo nhân nửa người nổ tung, phẫn túy, không tinh nguyên đạo nhân giống to, chỉ có một nửa thân thể hắn, lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Hắn nội tâm đã có kinh khủng, lại có phẫn nộ. Vô biên phẫn nộ, sát ý vô biên. Kém một chút, kém một chút hắn sẽ chết. Kém một chút liền muốn xong. Ma lại phù triện cũng biến mất. Kia có thể là thiên đế cho hắn bảo mệnh áp chủ bài, đã mấy lần đã cứu hắn mệnh. chỉ cần cẩn thận giữ gìn. Tấm phù chuyện này là có thể xem như cực phẩm tiên khí đến dùng, hơn nữa còn có thể chống cử cường giả tối đỉnh một kích. Hiện tại hết rồi mãnh liệt thống khổ. Để tinh nguyên đạo nhân vô ý thức đem lực chú ý chuyển rời đến mất đi phù chuyện đi lên. Đồng thời, hắn tâm thái hoàn toàn thay đổi Tinh Nguyên đạo nhân có thể khẳng định, An Hàn cái này một kích không thể nghi ngờ là Ngụy Long ban cho thủ đoạn. Bởi vì chính mình trong tay phù triện đã dùng qua không ít lần. Dù cho cẩn thận giữ gìn, cũng không thể hoàn toàn chống cự Ngụy Long một kích. Tinh Nguyên đạo nhân cảm thụ được thân thể của mình toàn tâm đau đớn, hắn hai mắt trở nên đỏ bừng. Ta muốn phế ngươi không riêng gì ngươi, không riêng gì ngươi. Các ngươi đều phải chép chép Tinh Nguyên Đạo Nhân Triệt để mục phát mình thực lực, không cố kỵ nữa an hàn tử thương. Hắn đầu tiên là xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí, tạm thời hạn chế lại an hàn năng lực hành động. Sau đó lợi dụng thần đan bảo dược cùng với chữa thương bí thuật, tận khả năng khôi phục trên người mình thương thế. Cũng may Tinh Nguyên Đạo Nhân đã chạm đến đỉnh phong lĩnh vực, mà lại an hàn dùng thủ đoạn công kích là trước kia Thái Âm Thánh Nữ thôn Phệ An Hàn về sau, Ngụy Long đánh vào trong cơ thể nàng một cỗ lực lượng, An Hàn dùng chân linh không gian bước từ Thái Âm Thánh Nữ, cỗ lực lượng này liền lưu lại. Cỗ lực lượng này chỉ là mới vào đỉnh phong lĩnh vực thời điểm Ngụy Long lưu lại. Tinh Nguyên Đạo Nhân nhanh chóng chặt đứt năng lượng kỳ dị ăn mòn. Rầm rầm rầm An Hàn vốn là muốn mượn đánh lén, mở ra chỗ này kết giới. Không nghĩ tới Tinh Nguyên đạo nhân nhiều thủ đoạn, làm Tinh Nguyên đạo nhân tạm thời áp chế thương thế, liền bộc phát hết tài thủ đoạn, đem sát ý vô tận cùng phẫn nộ nghiêng xuống tới. An Hàn giống như là đống cát đồng dạng, bị Tinh Nguyên đạo nhân khủng bố tấn kích, vô tình chà đạp. Nhìn qua đã không thành nhân dạng An Hàn, Tinh Nguyên đạo nhân cười lạnh, không có chút nào dừng lại dự định. Quanh lại là một đập nện đoạn mất An Hàn cột sống đại long. Đem An Hàn như cùng chiếc miêu đồng dạng đóng đinh tại hư không. "Chị chị." An Hàn mở miệng trong miệng lại thổ huyết, cái gì đều nói không lại tới. Tinh Nguyên Đạo nhân ác liệt cười cười, "Yên tâm đi, yết kiến bề hạ trước đó, ta sẽ cho ngươi chữa thương. Nhưng ở này trước đó, hắc hắc, ngươi liền tự mình tiếp nhận đi." Tinh Nguyên Đạo nhân tay bỗng nhiên thúc dục, vỡ vụn hư không, bị hắn bắt lấy. biến thành cỡ nhỏ tư không phong bạo, sau đó đem An Hàn hung hăng bao khỏa, vô tận không gian toái phiến, lại không ngừng cắt An Hàn thân thể, không cho An Hàn lợi dụng kia biến thái thôn phệ năng lực hồi phục thực lực khả năng. Dạng này không gián đoạn công kích, tựa như là duy trì liên tục không ngừng lăng trì. Sư tôn, ta không kiên trì nổi. An Hàn vốn chính là mình đầy thương tích, làm cột sống đại long bị chém đứt, Sau đó lại bị vô tận không gian toái phiến bao khỏa. Nàng rốt cuộc đành không nổi mảy may khí lực. Nhưng mà đau nhất càn quét thân thể của nàng, liền ngất đi liền không thể. An Hàn biết mình rơi vào tinh nguyên đạo nhân trong tay, hội có khả năng thành vì ngụy long gánh vác, cho nên muốn vẫn diệt sinh mệnh của mình, lại bị sớm có phòng bị tinh nguyên đạo nhân ngăn cản. Tinh nguyên đạo nhân Ngươi liền hảo hảo tiếp nhận thống khổ đi, Tinh Nguyên đạo nhân như thế nào lại cho An Hàn bản thân kết thúc khả năng. An Hàn bất lực phát ra một tiếng thống khổ kêu xin, chỉ có thể đắm chìm trong chân linh không gian. Liền có dạng này, mới có thể cưỡng chế cắt xém, tự đoạn ngoài giới thống khổ. Tinh Nguyên đạo nhân một tay nâng An Hàn, một bên khác, hắn ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa. Sau đó lạnh lùng cười một tiếng, thôi Động Thiên Đình đặc thủ tư không thông đạo, biến mất tại chỗ này bí cảnh. Các loại tinh nguyên đạo nhân rời đi, chỗ kia kết giới mới biến mất không thấy gì nữa. Thái âm bí cảnh bên trong có cảm giác biết đi ra một đoàn người, là phát giác được chiến đấu dư ba Thái âm bí cảnh trưởng lão. Công Tôn Lan nói, Thiên Đình sứ giả tựa hồ dùng cường ngạnh thủ đoạn mang đi thánh nữ. Tạ Phi Yến cảm thụ một lần, Sơn môn đại trận lực lượng bị mượn dùng qua, ngay tại vừa rồi không lâu. Chúng ta tốt nhất không làm gì. Có trưởng lão đề nghị, cái này là thiên đình cùng thánh nữ Việp Tư. Câu nói này nói đến không ít tâm khảm của người ta bên trong đi. Tông Tôn Lan nhìn về phía Tạ Phi Yến. Hai người bọn họ là sớm nhất đi theo thánh nữ, cũng là biết đại khái thánh nữ không phải thánh nữ trong cục người. ông Tôn Lan truyền âm tạ phi yến, nói: Trước đó thánh nữ đã thông báo, nếu là nàng xảy ra vấn đề thông báo trước Bắc Minh phủ, cáo tri vị kia. Ngay tại Thái Âm bí cảnh một đám trưởng lão còn tại thảo luận như thế nào đi làm thời điểm, một cái hắc bào đạo nhân vô thanh vô tức xuất hiện tại vùng tư không này. Nháy mắt, nguyên bản ồn ào sao lưu âm thanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. kia Hắc Bạo đạo nhân không để ý những người khác, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe. Cái này phương hư không phát sinh qua chiến đấu toàn bộ thu nhập mắt của hắn bên trong. Hắn chỉ tay một cái, một giọt dấu ở khe hở không gian bên trong huyết dịch bị hắn nắm trong tay. Đây không phải người khác, chính là Ngụy Long Tam thân thuật phân thân một bộ Long ảnh phân thân. Chậm một bước, Ngụy Long thanh âm trầm thấp mạt lại băng hàn, ngươi quá tuyễn thiên đế chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 590 đem thiên đâm một cái lỗ thủng tàu đặt mua Ngụy Long thi triển đồng thuật. Cha tìm vết tích. An Hàn cùng Tinh Nguyên đạo nhân ở giữa chiến đấu qua, từng cách hiện lên ở đáy mắt của hắn. Ngụy Long nắm nhìn trong lòng bàn tay một giọt máu. Cái này là An Hàn trong chiến đấu giấu kín hạ một điểm vết tích. Lưu lại một đạo đơn giản tin tức đem thiên đế khả năng cây bất lợi cho Ngụy Long tin tức truyền ra ngoài. Nha đầu ngực nhẹ nhàng đưa bàn tay bên trong huyết dịch thu hồi, Ngụy Long thần sắc chậm rãi từ nổi giận trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh gì thường? Bản thể bên kia mới từ Cửu Long thủ được đến Thiên Đế muốn triệu kiến an hàn tin tức, Ngụy Long liền bắt đầu hành động. Ngay từ đầu Cửu Long thủ cáo chi thời gian tại một ngày sau, Ngụy Long cũng không có gấp Bởi vì hắn lưu tại Dương cực giới chỉ là một bộ phân thân, đồng thời chỉ là tam thân thuật phân thân long ảnh phân thân. Cố này phân thân đầy đủ làm thành rất nhiều chuyện, nhưng là cùng thiên đế đấu tranh, liền lực không đủ. Mà bản thể đang cùng Cửu Long thủ bản thể hướng Dương cực giới đuổi. Cho nên Ngụy Long không có vội vã hành động. Nhưng khi Đại Hán mặt đen đi tới Âm cực giới tìm kiếm yến hảo thời điểm, Ngụy Long liền phát giác được đại nguy cơ. kết hợp với thiên lý trực tiếp đối cầu long thủ cùng thần hoàng gõ, biểu hiện ra khác thường. Ngụy Long ý thức được không ổn, thế là Ngụy Long tăng tốc tốc độ, trực dùng bản thể thông tri tỏa trấn dương cực giới tam thân thuật long ảnh phân thân. Sau đó cố này phân thân liên hệ An Hàn, lại đã đá chìm đáy biển. Phân thân cấp tốc đuổi tới Thái Âm Bí Cảnh Sơn Môn chiến đấu đã kết thúc. Vừa mới kết thúc, cũng chính là giờ phút này đến đến Thái Âm Đại Giáo Sơn môn đạo trưởng chính là Ngụy Long một bộ phân thân. Nhưng mà cái này vẫn là cường giả tối đỉnh phân thân. Cho nên nguyên bản những nghị luận kia lấy các trưởng lão đều tâm như hếm. Phảng phất giằm âm thanh. Ngụy Long thu hồi an hàn bảo tổn huyết dịch. Nếu là đến xấu nhất tình trạng, giọt máu này có thể làm phục sinh thủ đoạn. Ngụy Long nhìn về phía Thái Âm Đại Giáo một đoàn người. Những người này tối cường giả cũng bất quá là đỉnh phong tiên thiên đạo thể tu vi." Ngụy Long hỏi, "Vừa rồi phát sinh sự tình, các ngươi đều cảm nhận được sao? Còn có Thiên đỉnh sứ giả là ai một đám thái âm đại giáo trưởng lão?" Nhìn nhau, còn là Tạ Phi Yến mở miệng, "Chúng ta phát giác được một chút động tĩnh, mới vội vã xuất hiện, lại tới đây về sau, liền không hề phát hiện thứ gì." đến mức tiên hình sứ giả, hắn tự xưng Tinh Nguyên Đạo nhân, muốn cầu kiến thánh nữ, vì sau tự hồ ra việc gấp, trực tiếp liền rời đi. Tinh Nguyên Đạo nhân, Ngụy Long thì thào tự nói, hắn nắm giữ bí thuật sao mà nhiều trận chiến đấu này qua đều bị hắn bắt, kết hợp danh tự này, còn có quay lại trông được đến hết thảy. Cái này Tinh Nguyên Đạo nhân hẳn là thiên đế đệ nhất tâm phúc là ở gần nhất cường giả tối đỉnh tồn tại. Ngụy Long nhìn về phía đám kia trưởng lão, bỗng nhiên cười lạnh, chỉ là một ít động tĩnh chiến đấu qua mặt rủ ngắn, thế nhưng sơn môn đại trận lực lượng đều bị điều. Các ngươi thật không cảm giác được tinh nguyên đạo nhân cùng An Hàn ở giữa chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, đại khái là một khắc đồng hồ. An Hàn điều đại lượng thái âm đại giáo sơn môn đại trận lực lượng Những trưởng lão này cùng hắn nói không có cảm thấy được, không bằng nói là không có người muốn đứng ra. Một phe là Thiên Đình sứ giả, thực lực khó lường, một phương Khắc An Hàn, ở trong mắt các nàng đầu tiên là Thiên Đế nữ nhi. Bọn nàng không muốn tham gia, bị một vị cường giả tối đỉnh nhìn chăm chú. Những trưởng lão này có thể không phân rõ lúc này xuất hiện là bản thể còn là phân thân, chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Vô Cẩn ngạc thở cảm giác bao vây lấy bọn hắn. Chỉ là dự đoán khủng bố kiếp nạn không có xuất hiện, cái này Hắc Bào đạo nhân liền biến mất tại các nàng trước mặt. Vô Vô đợi đến những trưởng lão này lấy lại tinh thần, mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm. Cho dù có đạo khí hộ thể, cũng không có cách nào ngăn chặn tự thân phản ứng bình thường. Thật đáng sợ Công Tôn Lan từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tất cả mọi người không biết nói cái gì. Bọn nàng cảm nhận được an hàn cùng Tinh Nguyên Đạo Nhân đại chiến ba động. Mặc dù Tinh Nguyên Đạo Nhân dùng kết giới phân chia ra một mảnh không gian độc lập, thế nhưng an hàn điều động sơn môn đại trận ba động không có bị che đậy, chỉ là kia khủng bố chiến đấu ba động quá đáng sợ, dư uy mà thôi, liền để các nàng có một chủng không thể kiềm chế cảm giác sợ hãi. Cho nên bọn họ cuối cùng đều lùi bước, đợi đến chiến đấu ba động kết thúc, mới dám ra. Chính là như vậy, còn cần cùng nhau hành động, đến tăng thêm lòng dũng cảm. Cũng không phải tất cả mọi người là dũng sĩ, sợ hãi cùng lùi bước mới là người trưởng tính. Vu Tần Tư không. Cửu Long thủ chợt phát hiện, liền tại bên cạnh mình Ngụy Long, khí cơ trở nên đáng sợ. Cho dù là đối mặt cổ đạo nhân ba người vây công, Ngụy Long đều không có như vậy nghiêm túc. Cửu Long thủ hỏi, phát sinh cái gì Ngụy Long trầm giọng nói, An Hàn sớm bị Tinh Nguyên đạo nhân mang đến Thiên đỉnh. Mặt khác, người phần thân cùng Thiên Đế nhị sự lúc, cái này Thiên Đế bên người đại hán mặt đen, đi tới âm cực giới, muốn cầm xuống ta một cái khác đồ đệ. Tây Cửu Long thủ hít vào một ngụm khí lạnh. Một mực hy vọng Thiên Đế cùng Ngụy Long đấu Cửu Long thủ, lúc này cũng cảm thấy Thiên Đế làm quá phận. Nếu nói Ngụy Long không ở tại chỗ tình huống dưới Triệu Kiến An Hàn, miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được. Dù sao, xem nhẹ chủ hồn cùng phân hồn phân biệt, An Hàn thủy chung là thiên đế nữ nhi. Không sơ sót lời nói, An Hàn cũng là cáo chết thái âm thánh nữ hung thủ. Nhưng mà đi tới âm cực giới, đi đem yến hảo cầm xuống, liền tràn ngập áp ý. Đem hai chuyện liên hợp cùng một chỗ cần nhắc kết hợp hai người cùng ngụy Long quan hệ, do đó nhìn ra, Triệu Kiến An Hàn cũng tràn ngập áp ý. Cửu Long thủ nội tâm một chút tính toán, thêm chính cùng thần hoàng bị ở trước mặt có, thiên đế cái này một ra liền là ba uy hiếp. Cửu Long thủ có thể cảm nhận được Ngụy Long phẫn nộ. Ta cảm thấy có chút không đúng, thiên đế hiện tại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cửu Long thủ muốn để Ngụy Long cùng Thiên Đế lẫn nhau tướng tranh đấu không giả. Nhưng mà cái này tư thế, tựa hổ muốn mất khống chế. Cửu Long thủ không thể không trấn an Ngụy Long. Thiên Đế truy sát giới vực công địch thành công, hoàn toàn thay đổi. Ngươi không thể xúc động, rõ ràng đưa ra tay, lại ngồi nhìn ta bị cổ đạo nhân ba người vây quét. Ta vừa mới tránh thoát nhất kiếp, lại trực tiếp triệu kiến ta cùng thần hoàng phân thân, đồng thời còn ép gọi An Hàn, sau đó còn phái người đi tới âm cực giới đi tìm đến Yến Hạo. Những thủ đoạn này quá cực đoan, tựa như là Cửu Long thủ hy vọng Ngụy Long tỉnh táo. Ngụy Long tiếp lấy Cửu Long thủ, tựa như là cố ý kích dẫn ta, buộc ta xuất thủ. Cửu Long thủ, cho nên ngươi nhìn thấu những này mưu đồ, càng muốn giữ vững tỉnh táo. Tiên đế sẽ không đối ngươi đồ để làm cái gì, nhiều lắm là chỉ là dùng loại thổ đoạn này bắt chẹt một lần ngươi." Ngụy Long trầm mặt một hồi, nói, hẳn là lại có một canh giờ liền có thể trở lại Dương cực giới đi đúng thế." Cửu Long thủ gật đầu. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, xuyên qua Minh Mông Tư Không. Ngụy Long nhìn về phía Cửu Long thủ. Cửu Long thủ phát hiện lúc này Ngụy Long ánh mắt rất là nghiêm túc lại thâm thúy. Vì cái gì bị bắt chạy muốn là ta đây kia là thiên đế." Cửu Long thủ cười khổ. "Thiên đế là cái gì là trùng tạo dương cực giới, là dương cực giới phía trên hoàn toàn xứng đáng sáng nhất viên kia Thái Dương." Thủ hổ hít thầy, cũng trấn áp hít thầy. "Có thể dùng dùng sức một người." Ngạnh sinh sinh đoạn tuyệt dương cực giới phi thăng chi lộ. Phong trấn bản nguyên không gian vẫn đạo sơn. Không chỉ có như thế, chấn áp, cái này phiến giới vượt quần thể, quang huy trường tồn, bách chiến bách thắng, cái thế vô song, đây chính là thiên đế, không cần nói là thực lực, còn là tích uy đều đến khủng bố tình trạng. Đối mặt thiên đế, Cửu Long thủ vô ý thức cảm thấy uy đầu không tính là gì, bởi vì kia là thiên đế. Cửu Long thủ, mà lại cổ đạo nhân ba người cũng là ngõng trông ngươi cùng thiên đế phát sinh xung đột. đặc biệt là không có đường lui xung đột. Một số thời khắc không bị địch nhân của ngươi đạt được, liền là thắng lợi. Ngụy Long cười cười, ngươi gì thật cũng nhớ ta cùng thiên đế không ngừng tranh đấu đi. Dù là cuối cùng ta bị thiên đế áp đảo, nhưng ít xa có thể bung lòng thiên đế thống trị, hoặc là nói kéo dài chúng ta địa vị siêu phàm. Ngụy Long nói tiếp, kia Bích Hải Phụ thần đầu lâu cũng là ngươi cố ý lưu lại a. Làm ta xuất hiện phá cổ đạo nhân ba người vây quét ngươi cục lúc, ngươi chỉ sợ cũng đã có huyết định. Không nguyện ý nhìn thấy lực lượng của chúng ta triệt để vượt trên cổ đạo nhân tam phương, cho nên cứ như vậy lẩu một cái táo hóa cho bọn hắn. Cửu Long thủ không có phủ nhận, hắn không phải người ngu, cũng biết Ngụy Long không phải người ngu. Cửu Long thủ biết rất rõ ràng Bích Hải Phù thần đầu lâu đối man thần giới có tác dụng cực lớn. còn cố ý cuối cùng đem chi lấy đi, chính là cho đối phương một cái cơ hội. Tại bị cổ đạo nhân thi triển bí thuật, bị thay lớp cảm giác lúc, chính hắn còn có thể sai lầm. Nhưng mà Ngụy Long khuấy động thiên cơ, phá cục, Cửu Long thủ loại kia thủ hộ tự thân đệ nhất võ tông biểu tượng chấp niệm, trực tiếp liền bị hắn lãnh khốc đè xuống. Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Cửu Long thủ liền dùng chính mình ngồi cục cũng may cổ đạo nhân ba người không ngốc, đem Bích Hải Sô thần đầu lâu lấy đi. Nhưng mà, Cửu Long thủ muốn xem đến cuộc diện là cổ đạo nhân, thần thượng chi thần, vu tộc chi chủ một phương thực lực để thăng, tốt nhất man thần giới có thể mượn Bích Hải giới vượt truyền thừa, lại nhiều một vị cường giả tối đỉnh, để mặt ngoài song phương thực lực trở về cân bằng. Sau đó Ngụy Long cùng Thiên Đế trở mặt không thể không cùng hắn cùng thần hoàng liên hợp. Dạng này, đối nội, dương cực giới có thể duy trì cân bằng. Đối ngoại, cái này tòa giới vượt quần thể cũng có thể duy trì một cái cân bằng. Dạng này cân bằng, đối Cửu Long thủ có lợi nhất. Để hắn có thể trầm rãi quan sát lần này đại tranh chi thế, cũng có thể dành mình cơ hội. Hiện tại, vấn đề xuất hiện thiên đế khác thường cực đoan, Ngụy Long cũng rõ ràng tính cách cường thế. Dạng này tranh đấu, nếu là bộ pháp đã không phải là trở mặt đơn giản như vậy, rất có thể trượt xuống đến một cái khác cực đoan. Cửu Long thủ nội tâm cười khổ, nhưng vẫn là khuyên bảo Ngụy Long, ngươi đã ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, Thiên Đế như thế kích thích ngươi, chính là muốn bức ngươi sớm cùng hắn quyết chiến, đưa ngươi chằn ép Rõ ràng như vậy cảm bấy ngươi liền thẳng tắp nhảy xuống Ngụy Long, khuyên người, ngươi hẳn là đi cùng Thiên Đế nói. Chẳng lẽ huyền lựa chọn trong tay ta mà lại trước ngươi không phải nói. Thiên Đế hành xử một mực đường đường chính chính, hiện tại thủ đoạn này thế nào nhìn cũng không thể tính toán quang minh chính đại. Ta cũng không biết Thiên Đế vì cái gì tính tình biến hóa như thế lớn a cẩu Long thủ đương nhiên biết Ngụy Long kỳ thật không có bao nhiêu huyền lựa chọn. Nhưng mà ngươi có thể tạm thời nhượng bộ a Ngụy Long trầm mặt một hồi. Bản này không phải ta có thể lựa chọn. Ngươi cùng ta nói những này, không bằng nói một câu Thiên Đế chân chính thủ đoạn, ta khả năng còn có thể nói mấy phần phần thắng. Thiên Đế? Cửu Long thủ thấp giọng tự nói một cái, mới nói ra, Thiên Đế danh xưng chân vũ, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là hắn tu luyện tông pháp Tên là Chân Vũ Phục Ma Lục, cái này là Thiên Đế tự sáng tạo tuyệt học, cũng chỉ có hắn một người có thể tập luyện. Mặt khác, Thiên Đế từ khi nhiều năm trước, xuất thủ đã rất ít vận dụng tiên binh. Ít có người biết, Thiên Đế có một kiện chí cường tiên khí, tên là Chân Vũ Phục Ma kiếm. Này kiếm là siêu phẩm tiên khí, là chỉ có mấy món có thể tăng phúc cường giả tối đỉnh tiên binh. Chân Vũ Phục Ma kiếm Một kiếm tức ra, tiên khí minh mông, chí chính chí thuần trấn áp thiên địa. Cửu Long thủ nhìn về phía Ngụy Long nói: "Thiên Đế còn cô đọng đạo quả, mặc dù đi đường tắt, nhưng cũng là bản nguyên chi hải không gian vũ trụ hoàn chỉnh đạo quả. Đây hết thảy tổng lại, Thiên Đế có thực sự cường sát cường giả tối đỉnh thực lực. Hắn đã đứng tại phiến thiên địa này tối đỉnh phong" Cầu Long thủ là cùng Thiên Đế người cùng một thời đại, tự nhiên càng thêm minh bạch Thiên Đế đáng sợ. Thiên đình, Cầu Thiên chi thượng, "Tính là ngươi hảo vận Thiên Đế vậy mà sớm triệu kiến ngươi." Tinh Nguyên Đạo nhân tiếc nuối nói. Lúc này, Tinh Nguyên Đạo nhân thân ở một tòa cung điện bên trong, tại đại điện trung ương, đã không thành hình người an hẳn, chính cuộn cong lại thân thể, không gian toái phiến phong bạo. mang đến thống khổ, đủ để cho người điên cuồng. Tinh Nguyên đạo nhân xuất ra một bình ngọc, từ bên trong lấy ra một cái tràn ngập tiên linh chi khí đan dược, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Kia đan dược rơi vào An Hàn đỉnh đầu bên trên, tỏa hào quang rực rỡ. Hừ An Hàn phát ra một tiếng rên, cái này Tinh Nguyên đạo nhân một ngày không nể mặt mũi, quả nhiên là độc ác. Thiên đế đã muốn triệu kiến nàng, Tinh Nguyên đạo nhân đương nhiên phải vì nàng khôi phục thương thế, mà áp dụng phương pháp là nhanh chóng nhất, đồng dạng thống khổ cũng là lớn nhất, để An Hàn thân thể trong khoảng thời gian ngắn gây dừng lại, thấm khổ tại một sát na một phát, cái này so chữa thương so thủ thương còn muốn tra tấn người. Tinh Nguyên đạo nhân mặt không biểu tình, đợi đến An Hàn khôi phục một chút bộ dáng, Hắn mới mang theo An Hàn hướng Thiên Đế nơi đó đi. An Hàn trên đường đi, đang suy tư như thế nào làm. Không cần nói là tại Tinh Nguyên Đạo Nhân còn là Thiên Đế trước mặt, sinh tử đã không chịu nàng điều khiển, mà lại tại Nguyên Lai Thái Âm Thánh Nữ trong trí nhớ. Thiên Đế cũng không phải một cái có tình vị phu thân, thậm chí Thái Âm Thánh Nữ ngay cả mình mẫu thân cũng không biết là ai. Phán đoán như vậy, Để An Hàn không cần lo lắng, Thiên đế bởi vì thích lúc đầu thái âm thánh nữ, mà đối với nàng động thủ, nồng dạng, Thiên đế nếu là một cách băng lãnh lợi ích sinh vật, kia chuyến này khả năng cũng không phải là đơn giản bởi vì thái âm thánh nữ chết, lại hồi chỉ hướng chính mình tân tấn quật khởi sư tôn, không hề nghi ngờ An Hàn có dự cảm, chính mình hồi thành vì thiên đế uy hiếp sư tôn một khối trọng yếu thẻ đánh bạc. An Hàn nghĩ đến, vô tri vô giác đi tới một chỗ đại điện. "Ngươi tới." Một đạo hùng hậu giọng ôn hòa vang lên. An Hàn lẩm đầu nhìn thấy một cách trung niên bộ dáng, ánh mắt nhu hòa nam tử, liền đứng tại trước mặt nàng. Nam tử kia khẽ nhíu mày, quét Tinh Nguyên đạo nhân một mắt. Lập tức Tinh Nguyên đạo nhân như bị sét đánh, toàn thân giống như hỏa thiêu. Hắn chỉ có thể cố gắng khắc chế chính mình. không để cho mình thất thú. Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện trước mắt Thiên Đế cực kỳ lạ lẫm. Hắn sợ gì dám đem An Hàn cha tấn lợi hại như thế. Liền là kết luận, chỉ cần An Hàn bất tử, Thiên Đế liền sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ đến xem tình huống khác biệt. Từ khi Tinh Nguyên đạo nhân đi theo Thiên Đế đến nay, bản thân nhìn thấy Thiên Đế cho tới bây giờ đều là băng lãnh. chưa bao giờ sống hôm nay dạng này ôn hóa qua. Tinh Nguyên đạo nhân cưỡng chế đau đớn. Hắn có một chủng trực giác, chỉ cần biểu hiện ra một điểm gì giản, hắn liền không có cách nào sống mà đi ra đại điện. Tinh Nguyên đạo nhân chắp tay cáo lui thẳng đến xuất cung điện, mới phát hiện thiêu đốt vậy mà là hắn căn cơ. Chính mình căn cơ bị hủy Tinh Nguyên đạo nhân giống như khóc chết cười. Quan sát chính mình đi ra cung điện, lại cuối cùng cái gì cũng không dám làm. An Hàn không có phát hiện tinh nguyên đạo nhân đã bị hủy căn cơ. Trên thực tế, Lam Thiên Đế không muốn để nàng phát giác được gì dạng thời điểm. Nàng cái gì đều không cảm giác được. Đợi đến An Hàn lấy lại tinh thần, Thiên Đế đã trở lại chính mình vương tọa phía trên. Lần này ta không có ý định lại giữ lại cái gì cơ hội. Thiên Đế lần thứ hai mở miệng, ngữ khí đã chuyển thành đạm mạc. An Hàn chấn kinh tại bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Thiên đế hoàn toàn khác biệt thần thái. Nàng chú ý tới Thiên đế che đậy tay, ngữ khí trầm dãi trở nên kiên quyết mạt lại bá đạo. Bất luận cái gì có can đảm uy hiếp ta người, đều sẽ bị ta hủy đi. Thiên đế sau khi nói xong, nhìn về phía An Hàn, "Ngươi cứ nói đi ta có nên hay không lưu cơ hội chính đáng An Hàn suy nghĩ." Thiên đế tuần tự biến hóa, cùng với chính mình nên nói cái gì thời điểm, liền nghe được một tiếng âm vang, thiên địa rung động, tòa đại điện này kịch liệt lay động, tựa hồ giống hệt y như là trời sập. Lúc này thiên đình phía trên, vô số cường giả hãi nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện thiên lộ ra một cái động lớn, từ bên trong đi ra một cái hắc bào thân ảnh. Nơi chân trời xa có một đạo đồng dạng bóng người cấp tốc bay tới. Từ cái hang lớn kia chỗ sâu trong hư không cũng có một thân ảnh hiển hiện. Hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc cùng kia người hóa làm một thể. Một đạo bình tĩnh lại đủ để truyền khắp chư thiên thanh âm vang lên. Thiên đế Ta đến rồi, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 591 đế vương tang trung cầu đắc mua thiên đình trời đều sụp đổ hết, thải người kinh hãi nhìn quanh không biết phát sinh cái gì thiên đình là dương cực giới siêu cấp thế lực. Đứng hàng lục giai phẩm đỉnh đệ lục giai. Nhân tộc Cẩu Đại đạo tông, Hoang thú yêu ma sơn, Thần tộc Vũ hóa thần triều những này thế lực cường đại, tất cả đều thổ thiên đình tiết chí. Đồng dạng Thiên Đình là đặc thù chỗ, tại Đông Thắng Châu hư không bên trong tự thành một giới, cũng cùng giới vực quy tắc hồ ẩn lẫn nhau. Nếu là tại Thiên Đình đảm nhiệm chức vụ tu sĩ, chỉ cần ở vào Đông Thắng Châu bên trong, liền có thể thông qua đặc thù thông đạo chớp mắt trở lại Thiên Đình. Hiện tại dương cực giới hết thảy tu sĩ đều có thể cảm nhận được thiên địa bản nguyên đang rung chuyển, đại địa cũng đang rung chuyển. Dù là thực lực chưa đủ, nhưng mà ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy thiên thiếu một khối. Không cần nói là tại Đông Thắng Châu, còn là Nam Thần Châu, Tây Tượng Châu, Bắc Minh Châu, ngẩng đầu đều sẽ phát hiện thiên thiếu một khối, kia là một mảnh hư không. Thông qua trống giống hư vô có thể nhìn thấy như ẩn như hiện đỉnh đài gác cao. Bất đồng là Đông Thắng Châu người, trời sập lên đỉnh đầu. thật sự là đón đầu trời sập, cảm giác do so cái khác bộ châu muốn hòng Việt hơn nhiều. Đến cùng phát sinh cái gì? Kia là thiên đình là thiên đình đúng không kia có thể là danh xưng thiên thượng tiên cảnh truyền thuyết chỗ a. Có phải không dương cực giới muốn xong từ đông thắng vừa tới nam thần châu. Hết thải người, không cần nói cường giả còn là kẻ yếu, nội tâm đều thu đến cực lớn xung kích. Chỗ khác biệt trên một điểm này, thực lực càng mạnh, kiến thức càng rộng, người chịu đựng đến xung kích càng lớn. Có cường giả không hiểu, chúng ta có thể là dương cực giới a. Từ khi Trung Thiên Châu luôn hãm về sau, bản thổ giới vực chưa từng có nhận qua công kích đây rốt cuộc thế nào rồi, kiến thức càng là uyên bác, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt đất tu sĩ như thế, mà tại Thiên đỉnh đảm nhiệm chức vụ tu sĩ càng sâu chi có thể tại thiên đình làm việc, đều là tam đại tộc quần tinh nhuệ, chí ít đều là thiên nhân cảnh giới. Lần này, bọn hắn cuộc đời ít thấy trực quan cảm thấy khủng bố phong bão đang nổi lên. Cầu thiên chi thượng, những cái kia sớm đã thoát ly nguyên lai thế lực, tiến nhập huyết chín chỗ lịch luyện tử thân cường giả, bọn hắn trên chín tầng trời, có chỗ ở của mình. Bọn hắn cũng càng vì tiếp cận trời sập chỗ ở. Thật là khủng khiếp khí cơ a, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật a, Nguyệt Khuyết lão tổ vì đó sợ hãi than. Ngũ Viêm đạo nhân cũng là thật lâu không nói, cuối cùng mới nói, như thế thần thái, có thể nói tuyệt sủng những này tiên nhân cường giả, chính là bởi vì tiếp cận đỉnh phong, truy cầu đỉnh phong cảnh giới, cho nên càng thêm lý giải cảnh giới kia đáng sợ. Bọn hắn nhận ra Ngụy Long Tiền nhiệm cùng Ngụy Long từng có xung đột người, nội tâm không khỏi may mắn. Nếu không phải né tránh nhanh trực diện dạng này cường giả, kết quả tuyệt đối khó dò. Cho dù là Ngụy Long không dùng mạnh lắm yếu, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng loại này cường giả trở mặt a. Mặt khác, những người này cũng chú ý tới Ngụy Long xuất hiện chi tiết. Ngụy Long đánh lên thiên đỉnh, về sau có hai đạo nhân ảnh, nhìn đều là Ngụy Long phân thân. nhìn Ngụy Long đắc xuất ra hết tài thực lực, lại thêm cuối cùng nói lời, đã cơ bản xác định cái này là Ngụy Long cùng Thiên Đế xung đột. Sư Tôn An Hàn kêu đau, nàng chỗ cung điện là thiên đế nơi tu luyện, trên chín tầng trời cao tuyệt nhất chỗ. Bọn hắn mới là nhất là tới gần Ngụy Long người. An Hàn thậm chí có thể nghe được Ngụy Long thanh âm, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Dưới cách nhìn của nàng, Ngụy Long là bởi vì nàng không thể không mạo hiểm. Lần trước, An Hàn như thế vô lực thời điểm, vẫn là bị vạn thần điện tràn ngập áp ý cầm tù. Lúc kia, cũng là Ngụy Long cho nàng mang đến một tia sáng. Đây chính là sư tôn a mạnh như vậy cùng ấm áp an hàn nhẹ để hàm răng. Hạ Hà quyết tâm muốn dẫn bảo chính mình chân linh thế giới, dùng cách này lâm vào yên lặng. Cường giả tối đỉnh quyết đấu, mày may phân tâm đều sẽ mang đến không lường được kết quả. Nàng không thể trở thành thiên đế nhằm vào sư tôn thẻ đánh bạc. Chỉ là An Hàn cổ động hết tài lực lượng, lại phát hiện chính mình thân thể thậm chí cả suy nghĩ đều phản phất không thuộc về mình. Giờ khắc này, An Hàn tâm chìm vào đáy cốc. Nàng biết đây là ai làm? có thể tính khả năng chân linh thế giới đều cùng nhau thay đổi, có thể làm đến điểm này người, tự nhiên chỉ có thiên đế. An Hàn nhìn hầm hầm thiên đế. Thiên đế ngẩng đầu quan sát thiên, cảm thán một câu, ngược lại là so ta tưởng tượng muốn quả quyết đến nhiều. Cũng tốt, như thế liền tốt. Thiên đế chậm rãi quay người, nhìn qua An Hàn. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nói đến, không cần nói là trước kia thái âm Còn là ngươi bây giờ, ta đều không thể kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Hiện tại cũng là như thế, ta còn muốn dùng ngươi làm cục, không để ý tới an hàn nghi hoạt. Thiên đế phối hợp nói ra, bất quá ta không hối hận. Cái này là ta chân vũ ớt tận trách nhiệm, là ta đối dương cực giới chúng sinh hứa hẹn. An hàn trong nội tâm càng thêm nghi hoạt. Lúc này Thiên Đế lại trở nên ôn hòa, cùng trước đó lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Vụt một nắm không cách nào hình dung trường kiếm. Từ tư không bên trong hiện hiện, xi xi thử trường kiếm kia phát ra vô thượng quang mang. Chí thuần chí chính, hảo nhiên sòng phẳng. Uy áp nối cùng biển trấn áp giữa thiên địa. Thanh trường kiếm này chỉ hướng Thiên Đế, kiếm minh không dứt, có sát ý cũng có phất tạp. Ha ha. Phục Ma ngươi cảm thấy đúng không, Thiên Đế trầm trọng nhìn qua như muốn đâm về phía mình trường kiếm. Đem dài kiếm nhất dẫn, bỗng nhiên rơi vào An Hàn thân trước. Trường kiếm sắc bén vô song, dù là không có lực lượng chỉ dẫn, cũng là trực tiếp đâm xuyên vô sanh chất liệu cứng rắn sàn nhà. Thiên Đế nhìn về phía An Hàn, chậm rãi nói: "Này kiếm tên là Chân Vũ Phục Ma kiếm." cũng là ta danh hào chân vũ tồn tại một trong. Vì này phương giới vượt quần thể để nhất trí cường tiên khí, chân vũ phục ma, chí chính chí thuần, chính là lấy dương cực giới dương cực khí cơ hiển hóa tế luyện. Nắm giữ này kiếm, có thể địch đỉnh phong. Cái này thanh kiếm liền để cho ngươi đi. Này kiếm cũng là chân vũ phục ma lục truyền thừa chân ý chỗ. Bất quá bộ công pháp kia, đến nay trừ ta ra Không người tu thành, ngươi nếu có thể tu luyện, liền thử xem đi. Cái này thanh kiếm, ta đã không dùng được, cũng dùng không càng không thể dùng. Thiên đế đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh mà lại nhẹ nhàng chậm chạp. Đây chính là ta đưa cho ngươi cuối cùng một kiện thổ hộ, không cần nói ngươi là phân hồn, còn là chủ hồn. Liên tại đầu này siêu thoát trên đường, tận khả năng đi càng xa một ít đi. An Hành nhìn qua hướng cửa đại điện mà đi thiên đế, ánh mắt đảo qua. Tại thiên đế chắp tay ở giữa. Vậy mà tựa hồ nhìn thấy không giống bình thường bộ lông màu đỏ. Hả kia bộ lông chỉ từ khí tức cảm giác không đến, nhưng mà mắt thường thực sự có thể nhìn thấy. Bộ lông màu đỏ thời gian lúc ngắn, như muốn kiệt lực sinh trưởng, sau đó lại bị lực lượng nào đó áp chế. Tựa như là một chỗ trăm chú kẹt vào nhau, tuyệt không thỏa hiệp chiến trường. Đối với một cách lực lượng xoay tròn vừa ý cường giả đến nói, thân thể tuyệt không nên nên không bị khống chế. Mà cái này bộ lông màu đỏ cho An Hàn cảm giác, vậy mà cùng tại âm cực giới thấy không rõ lục mao có đến tương tự. Chỉ là cái này không rõ tóc đỏ càng thêm rực rị, cũng càng khó sử dụng đối phó. Trong điện quang hỏa thạch, An Hàn ẩn ẩn có đến minh ngộ. An Hàn khiếp sợ nhìn qua thiên đế bóng lưng, liền tại mở cửa sát na. An Hàn lại nghe được Thiên Đế nói, "Ngươi người sư tôn này cũng không tệ lắm." Hoắc cung điện đại môn từ hướng nội bên ngoài mở rộng, Thiên Đế đã hóa quang mà đi. Chỉ có An Hàn ngồi xếp bằng đại điện bên trên, một thanh kiếm tại trước người nàng, vô chủ tử minh. Theo về sau kia phiến mở rộng môn, dần dần quan bí đưa nàng ngăn cách cũng là nàng bảo hộ. Tư không bên ngoài. Từ Dương cực giới nội bộ đi xem. Có khả năng nhìn thấy là trời sập Mà tử ngoại bộ hư không trông đi qua Liện là mái vòng lộ một cái hố Người vì cái gì không ngăn cản hắn thần hoàng chất vấn cửu long thủ Lúc này hai người đều là bản thể xuất hiện Cửu long thủ bản thể cùng ngụy long một nhóm mà đến Mà thần hoàng bản thể thì là theo sau đến Cửu long thủ Ta ngăn cản ai Chỉ là ngụy long quá cương liệt mà lại chuyện này mấu chốt cũng không phải là Ngụy Long, mà là Thiên Đế một tay thôi động. Nghe vậy, Thần Hoàng trầm mặc không nói. Ngụy Long tốc độ phát triển quá nhanh, mà lại trưởng thành khởi nguyên chi địa còn là tại âm cực giới. Thiên Đế tính cách cũng là cường thế. Hai người đều cường thế, ai cũng không nguyện ý muốn nhường. Cái này hoàn toàn không có biện pháp. Cửu Long thủ cũng phân tích ra nguyên nhân căn bản, Ngụy Long tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến căn bản đời không được bình ổn sao nhận ngày đó. Cửu Long thủ có chút ít oán khí nói, mà lại thiên đế cách làm đã quá mức. Hắn khó ngươi cùng ta cũng liền thôi, còn đối Ngụy Long hai cái đồ đệ an hẳn yến hảo hạ thủ. Dạng này ngay thẳng kích thích, không phải là giống như là tiên chiến thần hoàng thế mới biết, thiên đế không chỉ có đối bọn hắn thử ác. mà lại đối Ngụy Long cũng là như thế. Thần Hoàng nghĩ đi nghĩ lại, cái này cùng ta hiểu rõ Thiên Đế không giống. Hắn tuyệt không phải vô pháp nhìn thấy thiên tài quật khởi người, lại càng không cần phải nói bóp chết thiên tài. Diệt trừ giới vực công địch về sau, hắn liền biến, đại khái là không có giới vực công địch, hắn cho rằng có thể tiến một bước nắm giữ chúng ta. Cửu Long thủ đối Thiên Đế có không ít ý kiến, không cao hứng Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là Ngụy Long có thể phủ kháng Chu Thiên Đế chèn ức, có thể hay không bảo trụ một cách mạnh. Nếu không không có Ngụy Long, kế tiếp liền là ngươi ta. Thần Hoàng nhanh chóng suy tư. Ai, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại quan trọng nhất là không để hai người chiến đấu dư ba. Hủy đi dương cực giới. Cửu Long thủ vừa định muốn nói gì, liền cảm thấy hai cỗ khí cơ cứng đối cứng. Hắn hoảng hốt nói: "Thiên đế xuất thủ giờ phút này vỡ vụn tiên đình tư không bên trên." Ngụy Long đứng sững trong đó. Trước đó dung nhập hắn thể nội thân ảnh, một cách là từ âm cực giới chạy tới tam thân thuật phân thân, một cách khác thì là mặt khác một bộ tam thân thuật phân thân long ảnh phân thân. Ngụy Long đem hết thảy đặt ở bên ngoài phân thân toàn bộ thu hồi thể nội đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Cùng Thiên Đế nhất chiến, so Ngụy Long suy nghĩ muốn sớm. Nếu là Ngụy Long có thể thông dong lựa chọn mưu thuần bộc phát thời gian, hắn nhất định sẽ đặt tại chính mình đảo quả ngưng tổ hoàn thành. Lúc kia phần thắng lớn hơn một chút, chỉ là tình thế không cho Ngụy Long cơ hội. Thiên Đế uy hiếp trực tiếp xúc động Ngụy Long danh giới cuối cùng. Mà An Hàn bị bắt, cái này chủng trực tiếp bắt chẹt hắn thủ đoạn, ngược lại kích phát Ngụy Long huyết tính. An Hàn trên danh nghĩa thiên đế chi nữ, trên thực tế, cấp dưới chiếm quyền phản phệ chủ hồn. An Hàn bị bắt đem mưu thốn triệt để dẫn bảo. Bất quá Ngụy Long biết rõ, nàng chỉ là toàn bộ sự kiện không có ý nghĩa một vòng. Cùng hắn nói An Hàn bị bắt dẫn đến đây hết thảy, chẳng bằng nói thiên đế nhằm vào An Hàn thủ đoạn. Để Ngụy Long bắt được một cái rõ ràng tín hiệu. Song Phương đã không có quay lại chỗ chấm. Đây không phải Ngụy Long muốn chiến tranh, là Thiên Đế lựa chọn thời gian. Không có pháp tránh, Ngụy Long cũng không muốn tránh miễn Thiên Đế muốn một trận chiến tranh, tránh né là vô dụng. Chính như Cửu Long thủ An uổi thời điểm, Ngụy Long nói với Cửu Long thủ đồng dạng, chuyện này lựa chọn không ở hắn. Đây chính là cường giả ở giữa đối thoại, cũng là chúa tế giả ở giữa tranh đấu. Thiên đế muốn chiến tranh kia, Ngụy Long liền cho. Cho nên, Ngụy Long đánh lên thiên đình ầm ầm, Ngụy Long nhìn thấy từ một mảnh mờ mịt tiên linh chi khí bên trong đi ra một bóng người. Một cái vóc người hơi mập lại vĩ ngạn vô song nam nhân. Cái này là Ngụy Long lần thứ nhất xác thực nói, tính đến thiên đế truy sát giới vực công địch lúc Hai người vượt qua hư không lẫn nhau cảm ứng. Đây cũng là lần thứ 2 gặp mặt. Bất quá là lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Lần thứ nhất chính thức gặp mặt, liền là có ngươi không có ta một trận tranh đấu. Ngụy Long dò xét Thiên Đế, Thiên Đế cũng tại dò xét Ngụy Long. Thiên Đế đè xuống trong mắt một vòng kinh ngạc. Từ Tiểu Phi Tiểu nói, đây chính là ngươi đối ta đáp lại Ngụy Long cười. Đến lúc này Hắn nội tâm ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Ngươi lựa chọn thời gian, kia liền tự ta tới chọn địa điểm. Ngươi xác định chiến đấu bắt đầu kết thúc liền muốn tự ta nói đến được rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kém xa tí tấp. Con lẽ ngươi nghĩ phải tự mình đầy đủ mạnh. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, ngươi còn kém đến nhiều. Thiên đế chỉ điểm Ngụy Long nói, cho ngươi một cái cơ hội. người đem cái này thiên bổ tốt, ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể không truy cứu nữa thái âm thánh nữ chết. Oanh Ngụy Long trả lời là phẫn khởi một kích. Chính hắn đã ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, đem bất diệt kim thân cùng cực đạo tiên nhân thể dung hợp, tiếp xuất một điểm bất hủ kim quang. Tại đỉnh phong phía trên hoàn toàn mới cảnh giới bước ra nửa bước. Đồng thời thực lực còn tại phi tốc tiến bộ. Ngụy Long chỗ mi tâm lấp lóe bất hủ kim quang. Vẹn vẹn khí cơ bộc phát, cũng khiến tới thiên đình chấn động mạnh một cái. Tính cả dương cực giới đồng dạng chấn động kịch liệt. Cái này trùng mãnh liệt khí cơ, nếu là triệt để nổ tung, đầy đủ đem một tòa giới vực mai táng. Cái này là ta sự nghiệp vĩ đại, tuyệt không phải ngươi có thể tổn thương thiên đế nhìn thấy Ngụy Long không chút nào lưu thổ bộc phát thực lực. Ánh mắt ngưng lại, không chảy dấu nữa sát ý. Oanh Thiên Đế bàn tay nâng lên một chút, trống rống suốt hiện một tòa chun lớn. Phía trên vô số đạo văn lưu chuyển, nói vô số huyền bí, đây là Đế Vương Trung. Đương nhiên, còn có một cái tên, tên là Đế Vương Tang Trung Thiên Đế lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên thúc dục, oanh cái này Đế Vương Tang Trung chính là siêu phẩm chí cường tiên khí một trong Uy năng khủng bố, kỳ lạ nhất là ẩm chứa trong đó vô tận oán độc. Tiếng chun vang lên thời điểm thiên địa mất sạch. Vậy mà không phải chân vũ phục ma kiếm, mà là một cách chun ngụy long nổi tâm kinh động. Bất quá dù kinh bất loạn, hắn thôi động đạo quả, đem toàn thân bộc phát khủng bố uy năng. Tại một sát na, từ bên ngoài chuyển bên trong, vĩ lực cất vào bản thân. chỉ gặp một vòng kim quang chiếu khắp thiên địa, kia là mệnh vòng kim quang, cũng là hoang cổ thánh thể uy năng kim quang. Đế vương Tang Trung cho Ngụy Long cảm giác, cùng cổ đạo nhân sử dụng nhíp tâm cổ có phần cùng loại, đều là khí tức xâm nhiên oán độc. Đối phó cái này chủng, tự nhiên là hoang. Cổ thánh thể nhất là khắc chế. Đông đông đông Ngụy Long từ công chuyển thủ, ngạnh sinh sinh chống đỡ Đế vương Trung công kích. Ngoài bộ tiên nhân bí cảnh cùng nội bộ trái tim giới vực, đem uy năng tầng tầng rỡ xuống, sau đó Ngụy Long bụng dưới kim quang bùng lên. Trong chốc lát, hoàn thành phản kích mệnh vòng kim quang cùng mi tâm bất hủ đạo quả hình thức ban đầu hô ứng. Ngụy Long đang đứng ở nhanh chân hướng về phía trước thông biến thời kỳ, bước kế tiếp liền là dung hợp Hoang Cổ Thánh thể, Vạn Pháp chi thể Ngụy Long đã là đứng xứng bản nguyên chi hải ngoại tầng tối cường một trong, có thể gây áp lực cho hắn, kích phát hắn đi tới. Thiên đế cơ hồ là lựa chọn tốt nhất. Muốn chết thiên đế gặp một kích phía dưới, Ngụy Long sinh long hoạt hổ, nội tâm tức giận. Lại gặp Ngụy Long phản kích chi mãnh liệt trực tiếp đem đế vương trung phản trấn ra ngoài, để hắn tức giận không thôi. rốt cuộc không còn lưu thủ, chết đi cho ta thiên đế đột nhiên cuồng nện thân chun chín lần. Ầm ầm đột nhiên, tư không vỡ vụn, hiển lộ ra đế vương trung gia chỉ thiên đế tu vi sau cuối cùng khủng bố. Tiếng rung lên. Chúng sinh vẫn rầm rầm rầm ngồi long tựa như là bị trọng chủy. Hung hăng đánh chín lần. Hơn nữa còn là tại sát na hoàn thành. Chỉ một thoáng Ngụy Long đã kinh bạch vì cái gì Cẩu Long thủ nói Thiên Đế có thể cường sát cường giả tối đỉnh. Sát thực cường đáng sợ. Ngụy Long cực tốc đánh giá ra ngoại bộ tiên nhân bí cảnh cùng trái tim giới vực. Tiếp nhận không cái này liên tiếp khủng bố công kích, thế là Ngụy Long bên ngoài cơ thể long ảnh lóe lên, không phản kháng nữa. Tiên thai khắc chứng bản nguyên. Long ảnh thế tử Ngụy Long sử dụng một bộ long ảnh phân thân chết thay. Hoàn hảo vô khuyết từ trong đả kích nhảy ra. Hắn không ngừng chút nào, nhanh chóng xuất thủ. Mi tâm bất hủ kim quang bùng lên. Vu tận nguy nga kim quang cùng huyền bí bảo quang. Cô động như nhất. Mượn nhờ khủng bấu ngoại lực nhiện ức, hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể co ngắn ngồi dung hợp. Công thủ chuyển đổi, ngụy long tận lên một kích hành hung thiên đế. Trời muốn sập chiến trường bên ngoài. Cửu Long thủ cùng thần hoàng đồng loạt ra tay, chăm sóc chúng sinh, phù hộ dương cực giới. Hai người nhìn về phía Đắc Tư Không Sụp Đổ chỉ có vô tận quang ảnh xem lẫn trung ương chiến trường, đều là hãy nhiên không nói gì. Trận đại chiến này thực sự là quá khủng bố, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 592 cổ quái cổ quái cầu đặt mua Cửu Long thủ cùng thần hoàng đều là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh. Vốn nên vô cùng cường đại, lúc này lại cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Thần Hoàng không nghĩ tới Ngụy Long thực lực tăng lên nhanh như vậy a. Đã có thể cùng Thiên Đế đối chiến mà gần như không rơi vào thế hạ phong. Thần Hoàng cực kỳ cảm khái. Thiên lý cường đại, nàng đã thành thói quen trong dự liệu. Bởi vì vì quá nhiều năm Thiên Đế đều là như thế mạnh. Ngược lại là Ngụy Long thực lực, hoàn toàn ra khỏi nàng nhận biết. Cửu Long thủ cũng là có chút khô khốc gật đầu, đúng vậy a. Ai không xích tạp ai có thể không xích tạp bọn hắn cố nhiên lo lắng. Ngụy Long cùng Thiên Đế một phát xung đột kịch liệt. Cuối cùng vẫn lạc. Dẫn đến Thiên Đế huyền hành lớn đến vô pháp kiềm chế. Có thể nhìn đến Ngụy Long có thể đối đầu Thiên Đế, càng làm cho trong lòng bọn họ đắng chát. Đây chính là từ tầng ngoài cùng dưới vực chém giết ra cường giả tại ác liệt hoàn cảnh bên trong. Ma luyện cực kỳ cứng cỏi tập tính, chỉ cần phong khởi, liền có thể hóa long một bước lên trời. Nghĩ đến cái này, Thiên Đế cũng là từ âm cực giới bên trong trưởng thành a. Thần Hoàng lại lần nữa cảm khái. Nàng là ít có có thể xác nhận Thiên Đế tiền nhiệm phân thân giáng lâm âm cực giới người, mà lại Thiên Đế tại trong đó thành vị siêu cấp cường giả một trong, thực hiện ban đầu cá nhân thực lực tích lũy. Ngụy Long cũng là như thế. Bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian một tòa giới vực, lại có thể đi ra dạng này cường giả. Từ từ hư không, xác suất đã cao đến để người cảm thấy không bình thường. Cửu Long thủ đắng chặt càng sâu. Âm cực giới có thể đát từng là bọn hắn hoang thú nhất tộc nội tình bảo địa. Lại tuần tự vì hai vị nhân tộc trưởng thành cung cấp lịch luyện chỗ. Cho tới nay, nơi đó đều là bồi dưỡng hoang thú ấu thú. Thuần hóa huyết mạch chỗ A lại tới thần hoàng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên đầy là ngưng trọng. Vô tận miết bàn hỏa diễm từ trên người nàng phủ kín hư không, khí cơ tụ hợp từ thành nhất thể, giống như đại trận. Rầm rầm rầm liền gặp sâu trong hư không đắc mơ hồ sụp đổ không gian. Tựa hồ rút cuộc vô pháp gánh chịu hai vị cường giả đối oanh trà đạc, lại một lần nữa đem dư ba phóng thích ra ngoài. Cửu Long thủ cũng là hiển lộ chân thân. Nói, không thể để cho chiến đấu lan đến gần phía dưới Thiên Đình. Nếu không Thiên Đình sụp đổ, hội thẳng tiếp dẫn phát tràn trề năng lượng chảy ngược. Kia thời điểm, toàn bộ Dương cực dưới đều sẽ bước tiền nhiệm Trung Thiên Châu theo gót. Thần Hoàng tự nhiên minh bạch điểm này. Hai người này đã sinh tử tương bác, ai cũng sẽ không lưu thủ. Bất quá Ngụy Long không quan tâm dư ba hủy đi dương cực giới còn dễ nói. Thiên đế vì cái gì cũng không lại cố kì, chẳng lẽ hắn thật không tiếc dương cực giới hủy diệt? Cũng muốn để Ngụy Long vẫn lạc thần hoàng có quá nhiều không hiểu thiên đế không thích hợp a. Đó căn bản không phải nàng nhận biết bên trong thiên đế, liền xem như cảm giác đến Ngụy Long uy hiếp được chính mình, thiên lý cũng sẽ không dùng cái này chủng thô bạo phương pháp. Long long long vẻn vẻn dư ba, liền để thần hoàng cùng Cửu Long thủ giúp hết toàn lực đi ngăn cản. Cửu Long thủ cắn răng, bọn hắn còn tại đề thăng mình thực lực. Không được, tiếp tục như vậy, tổng hội xuất hiện bỏ sót. Muốn đem những này dư ba dẫn hướng ngoại bộ tư không để Vu Tẩn bản nguyên chi hải tiếp nhận. Thần hoàng cự tuyệt. Cường đại như vậy ba động, không hề cố kỵ ở phía ngoài tư không bộc phát. quả thực liền là không chút nào che giấu bại lộ dương cực giới không gian tọa độ. Hội dẫn phát sinh mọ người xuất thủ thiên đế cùng ngụy long giao thủ tạo thành pháp tư. Nhưng đến dương cực giới hội dẫn tới diệt thế tai ương. Nhưng mà bản nguyên chi hải ư không vô biên vô hạn. Đối với bản nguyên chi hải đến nói, không coi là cái gì. Chỉ là như vậy làm, năng lượng chấn động kịch liệt, nhiều lần chấn động bản nguyên chi hải ngoại tầng tư không. Dạng này ba động, có khả năng rất lớn bị cái khác cường giả tối đỉnh bắt. Bạch Lộ Dương cực rối vị trí, có ngoại lực tham gia kia càng tốt hơn, tốt nhất có thể cùng hai người này dẫn phát khí cơ giao cảm. Cửu Long thủ ngược lại cảm thấy dạng này không sai. Nếu là có thể dẫn bảo ngoại bộ mâu thuẫn, trận này tranh đấu có rất lớn khả năng tạm thời đè xuống. Mà lại, chúng ta không làm như vậy. thì phải làm thế nào đây thiên đế có thể không dùng ra Chân Vũ Phục Ma kiếm, thậm chí liền đều không có ý ra đạo quả. Chúng ta tổng hội không chịu nổi cửu long thủ bất đắc dĩ. Chiến đấu như vậy, đang nửa chân đạp đến ra đỉnh phong cảnh giới bên ngoài, trấn sắt ba động, là khủng bố mà lại kinh người, cũng may có bọn hắn giữ được. Nếu không có thể đem dương cực giới cho đánh nổ. Cùng lúc đó, Vô Tần Tư không bên ngoài, có người đang nhìn chộm. Các ngươi cảm nhận được rồi sao cổ đạo nhân hỏi thần thượng chi thần, Vô tộc chi chủ. Từ khi hiến thức qua Ngụy Long Tiềm Lực về sau, tổ ba người đã minh bạch hai phe địch ta thực lực, triệt để bị phá vỡ. Cho nên ba người cũng từ kia hạ quyết tâm, lẫn nhau ở giữa chặt chẽ tương liên. Tần Lực không xuất hiện đơn độc hành động đứng không để tránh bị Dương Cực giới cường sát. Dù sao ba người bọn họ có thể tính kế Cửu Long thủ, Dương Cực giới cũng có thể tính kế bọn hắn. Mấy vị cường giả tụ tại một khối đều là cảm thấy được cái gì? Thần thượng chi thần khí tức so trước đó nhiều linh động, hiển nhiên được đến bí hải giới vượt cuối cùng truyền thừa. Hắn thu hoạch không nhỏ. Thần thượng chi thần vui, có thể tại Vô Tần hư không dẫn phát chấn động. Chúng ta biết cũng chỉ có thiên đế. Đối thủ của hắn sẽ không là Ngụy Long A chúng ta cái này vừa mới thôi động. Bọn hắn liền tự mình đánh lên rồi vu tộc chi chủ cảm thấy không thích hợp. Quá thuần. Vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân trao đổi ánh mắt, lẫn nhau cảm thấy đều là như thế. Thuận lời có một ít rủi dị. Bọn hắn cảm thấy được khủng bố mà cường đại lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích. Bởi vì là thời gian khe hở nguyên nhân, tại cảm giác hiệu quả, tựa như là có người cầm bó đuốc, một hồi dập tắt một hồi nhóm lửa, không ngừng thời gian lặp lở, truyền ra vị trí tin tức. Thần thượng chi thần không có cảm thấy có cái gì, cường đại như vậy ba động, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ cần chúng ta suy tính một hai, liền có thể đem dương cực giới vị trí quyết định. Xác định dương cực giới bản thổ giới vực chỗ, chúng ta liền chiếm cứ chủ động quyền, tùy thời có thể xuất thủ. Thần thượng chi thần rất là hưng phấn. Tại cái này một mảnh mênh mông dư không bên trong, mỗi một cái giới vực đều sẽ đem hết khả năng ẩn giấu đi chính mình. Bá chủ giới vực cũng không ngoại lệ. Bản thổ giới vực vị trí không thể bại lộ, nếu không sẽ không có cách nào giữ liệu sự tình phát sinh. tựa như là tại ngây vỗ bao phủ sơn lâm bên trong, bày lộ vị trí của mình, không thể nghi ngờ sẽ cho địch nhân thả bắn lén cơ hội. Cái này phương giới vực quần thể bên trong có tứ đại bá chủ giới vực, nhưng mà đây chỉ là lẫn nhau gặp đến đắc lẫn nhau xác định số lượng. Ẩn tàng tại không biết bên trong cường đại giới vực, ai cũng không có pháp khẳng định. Có lẽ không có, có lẽ có rất nhiều. Chúng ta không thể nhục tay trong đó." Cổ đạo nhân phủ định nói, được đến Bích Hải giới vượt truyền thừa về sau, thần thượng chi thần đã có một ít phiêu. Cái này là đối chúng ta cực tốt cuộc diện, không cần nói ai thắng ai bại. Dương cực giới đỉnh cao cường giả khe hở đắc sinh. Chúng ta không thể ở thời điểm này kích thích bọn hắn. Du tộc chi chủ cũng không tán thành. Hai so 1 Cho dù thần thượng chi thần cảm thấy bỏ lỡ một cái cơ hội rất tốt, nhưng cũng không có biện pháp. Dương cực giới, Cầu Thiên chi thượng, không gian đắt một cấp một cấp từng tầng tầng tầng vỡ vụn, biến thành hỗn độn, hình thành một chỗ thu nạp vô số năng lượng sám động. Nhưng mà cho dù là sám động cũng không cách nào hoàn toàn nuốt vào Ngụy Long cùng Thiên Đế ở giữa chiến đấu thả ra năng lượng. Cái kia khổng lồ mà lại đáng sợ năng lượng Mỗi qua một trận ở giữa, tất nhiên muốn phóng thích. Oanh Ngụy Long dừng lại chính mình thân thể. Hắn thân thể, liền là tối cường mâu, cũng là tối cường thuần, giống như chân kim. Thiên đế oanh kích, liền là thích hợp nhất lô hỏa. Ngụy Long chưa bao giờ có như bây giờ, hắn cho tới nay đều rất ít trong chiến đấu để thắng. Hắn hồi tại chiến đấu trước hoàn thành hết thảy chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại Ngụy Long chận đánh lúc trước cổ đạo nhân liên thủ với thần thượng chi thần lực, Lâm Thời Ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Lúc này Thiên Đế công kích, lại trợ hắn đem Hoang Cổ Thánh thể, Vạn Pháp chi thể cách này hai môn chỉ là tiểu thành, nhưng mà ẩn chứa vô tận tiềm lực thể chất, tiến một bước dung hợp, dạng này để thăng cũng là Ngụy Long cường đại khắc họa, đi đến thần hồn chi lộ, Ngụy Long thực lực đã đạt tới bản nguyên chi hải ngoại tầng một loại nào đó cực hạn, ít thay vĩ lực có thể dùng hướng vào phía trong cầu lấy. Loại thời điểm này, không phải đơn thuần hấp thu năng lượng liền có thể tiến bộ được, ngược lại là cường đại nâng cấp địch nhân xèn luyện có thể nhanh chóng đề thăng Ngụy Long thực lực. Nghĩ đến cái này, Ngụy Long liền càng phát chuyên chú. Thiên đế địch nhân như vậy thực sự là quá ít. cũng là số ít có thể nâng lên hắn chân chính tìm tới chính mình cực hạn đối thủ. Ngụy Long càng thêm chuyên chú, bốn phía hóa thành hỗn độn tư không, toàn bộ đều là hư vô. Chỉ có một đợt lại một đợt khủng bố đối oanh, đánh thẳng vào cao hơn hạn mức cao nhất. Rầm rầm rầm thiên đế trước người đế vương trung đắc nhiều lần vang vọng. Tối cùng vang chín lần tiếng chun. Thiên đế thi triển rất nhiều lần giết hít ngụy long bốn cố long ảnh phân thân về sau, lại thi triển liền không có cách nào một kích mà tuyệt. Ngụy Long thích ứng rất nhanh thực lực tại tiến bộ. Thiên đế đem đế vương chung thôi phát đến cực hạn, hắn ánh mắt mang theo mấy phần huyết tinh vị đạo nhìn chằm chằm Ngụy Long. Cái này gia hỏa đánh không chíp, liền thật đánh không chíp. Ngụy Long cũng chú ý tới Thiên đế ngoan lệ ánh mắt. Hắn nội tâm không có một tia ba động. chỉ có mi tâm đạo quả hình thức ban đầu. Từ lúc đầu trừng hạt gạo, có chỉ bụng chi lớn đã biến lớn rất nhiều lần. Quang mang kia càng phát cường thịnh, thậm chí lóa mắt. Ngụy Long cũng là triệt để minh bạch. Tại bản nguyên chi hải ngoại tầng, vô pháp đem hoang cổ thánh thể cùng với vạn pháp chi thể thúc đẩy đến đại thành, nhiều lắm thì đến gần vô hạn. Theo lấy lượng trùng thể chất dung hợp Vạn Tiểu Phong phòng đoán đã có chút manh mối. Lượng trùng thể chất dung hợp lẫn nhau, có tạo hóa ra ra lớn hơn trước đó đơn nhất thể chất. Bất quá ngưng tụ đạo quả chỉ là đem lượng trùng thể chất cường đại chỗ chất lọc ra, còn không có cách nào để lượng trùng thể chất lẫn nhau tương giao dung, thành vị tự nhiên trạng thái dưới trời sinh thể chất. Như muốn làm đến điểm này, chỉ có lượng trùng thể chất đều là đại thành sau. Còn nếu là có thể đại thành về sau, lại lần nữa dung hợp, kia liền có thể chân chính chứng thực Vạn Pháp chi thể cùng Hoang Cổ Thánh thể dung hợp, có thể hay không diễn sinh ra càng thêm cao tuyệt thể chất. Nhưng mà đến mức này, Ngụy Long thực lực đã chân chính bước ra đỉnh phong phong phía trên một bước, kiên cố vô cùng. Đến một bước này, thiên đế liền không lại thần bí như vậy, chân chính đánh qua một trận về sau, lẫn nhau đều tin tưởng đối phương thực lực. Ngụy Long kích thích nói: "Xuất ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi, Đế Vương tang trung không phải ngươi duy nhất có siêu phẩm tiên khí. Ngươi Thiên Đế phục ma kiếm đâu còn có đạo quả của ngươi cũng hẳn là vận dụng. Ngươi là sợ thực lực vượt qua phiến thiên địa này giới hạn giá trị, mà không thể không phi thăng?" Vậy ta liền muốn hoài nghi ngươi đối lực lượng khống chế thiên đế lạnh lùng nhìn qua Ngụy Long. Khí thế khủng bố sau một khắc tựa hổ muốn xé nát Ngụy Long. Ngụy Long tiếp tục nói: "Sẽ không là ngươi không có pháp dùng ra chân vũ phục ma kiếm đi." "Vậy ta gì quái hơn? Truyền thuyết này kiếm tiên khí minh mông, chí thuần chí chính." Ngươi là không có pháp cầm lấy ngươi tiền nhiệm vũ khí rồi sao, cho nên muốn dùng đế vương tang trung cách này trùng áp độc tới cực điểm tiên binh. Thiên đế, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề đối mặt Ngụy Long đặt câu hỏi. Thiên đế lạnh lùng nhìn đối phương, một khắc không ngừng xuất thủ, lại lần nữa kích phát thủ đoạn càng mạnh hơn, đem thực lực đẩy đến càng ngày càng cao. Ngụy Long bắt đầu kích thích Thiên đế. Giữa hai người đấu càng ngày càng hung, nhưng mà Ngụy Long cũng đang dần dần tới gần mình chân chính muốn hỏi vấn đề. Ngụy Long nhìn chằm chằm Thiên Đế, giờ khắc này đối với Ngụy Long đến nói, so đánh giết Thiên Đế trọng yếu hơn. "Ngươi còn nhớ rõ Tiễn Niệm nói chuyện với ta không phải dùng ngươi hiện tại thân thể, mà là dùng đời thứ nhất Thánh Hoàng vấn đề này là Ngụy Long vẫn muốn kiểm chứng vấn đề." Đường Thời thanh lý âm cực giới bất tường thời điểm, Vốn nên nên dùng thân đúc kiếm đời thứ nhất Thánh Hoàng. Từ trước tới giờ không từng quấy vật bên trong đi ra. Nói một câu. Ngụy Long cần phải biết cẩn thần tiên vực ma chủ rút cuộc là ý gì, cũng cần xác minh hắn trong lòng một cái suy đoán. Đời thứ nhất Thánh Hoàng liền là thiên đế phân thân, làm Ngụy Long cùng thiên đế giao thủ thời điểm đã có thể dùng khẳng định. Ngụy Long sử dụng qua Thánh Hoàng chi kiếm Cầm thủ qua đời thứ nhất, Thánh hoàng trưởng thành kinh lịch. Loại khí tức kia, Ngụy Long tự nhiên sẽ không quên. Ầm ầm đế vương tang trung càng thêm vang dội. Thiên đế kia dần dần huyết hồng con ngươi, băng lãnh đạm mạc mà dần dần điên cuồng. Ngươi nghĩ đến những lời này có thể kích thích ta cũng quá buồn cười đi, ta đúng là âm cực giới lưu lại qua phân thân. Thì tính sao? Vất quá là ta tiền niệm xa xôi thời khắc lưu lại một vòng hồi ức thôi. Ngươi cho rằng nói những này ta liền hồi lưu thủ, đắc ngươi muốn biết ta thủ đoạn chân chính. Tốt a, ta liền thành toàn ngươi thiên đế lạnh lùng càng sâu, thậm chí trở nên điên cuồng. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm một mai tản ra bất hổ chi quang đạo quả hiển hiện, khí tức đáng sợ. trong chốc lát, thiên đế khí cơ vậy mà có thể nâng cao một bước, cơ hồ dẫn động bản nguyên chi hải tư không bài xích. Đỉnh thiên đế hừ lạnh mở miệng. Đạo quả chi quang trực tiếp định trụ tư không, thậm chí cả tính cả thời gian cùng nhau định trụ. Ngụy Long nhìn thấy thiên đế mi tâm đạo quả, cũng nhìn thấy đạo quả ở giữa kia một tia cực nhỏ, lại chân thực tồn tại vĩnh sắc. Chỉ một thoáng, ngụy Long Não Hải giống như là bị một kích tiểm điện bổ trúng, bỗng nhiên ở giữa minh bạch rất nhiều. Thiên Đế không dùng ra chân Vũ Phục Ma kiếm, không phải hắn không muốn dùng, mà là không thể dùng. Vô Pháp dùng ra Thiên Đế cổ quái cùng cực đoan cũng có chút hiểu biết thả, không ngừng cực hạn tạo áp lực, không để ý chút nào cùng ảnh hưởng Thiên Đế một ít cái biến. Cửu Long thổ tâm tâm niệm niệm Thiên Đế biến cũng có đáp án. Một cái có thể giải thích tất cả nguyên nhân đáp án. Đương nhiên để Ngụy Long khẳng định nội tâm đoán trọng yếu nguyên nhân là Thiên Đế phủ định đời thứ nhất thánh hoàng ý nghĩa. Một cái cường giả chân chính, phủ định quá khứ của mình, làm sao không phải phủ định chính mình hiện tại cùng tương lai. Đa đỉnh phong cường giả, tâm cảnh có lẽ đều có bất đồng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Ngụy Long nhìn qua thực lực lại lần nữa bộc phát thiên đế. Ta hiện tại nên gọi tên gì đâu? Ngươi còn là tiền nhiệm cái này thiên đế, thiên đế trong đôi mắt có bộ lông màu đỏ tràn ra. Đầy mặt tóc đỏ xinh trường tốt, ánh mắt điên cuồng mà lại đáng sợ. Ngụy Long còn có nghi hoặc, rất nhiều nghi hoặc. Vậy mà lúc này chỉ có đè xuống nội tâm suy nghĩ. Vô luận như thế nào, trước mắt cái này người là thứ rục gì? đều là một cách địch nhân đáng sợ, cũng là Ngụy Long tao ngộ qua mạnh đối thủ, rất có thể đánh không lại. Ngụy Long hít sâu một hơi, mi tâm bất hổ đạo quả triệt để một phát. Bất diệt kim thân, cực đạo tiên nhân thể, vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể, tính cả trái tim giới vực, tiên nhân bí cảnh hết thảy đem tất cả lực lượng phóng thích. Đại đạo duy ta, Trì Tần hướng về phía trước Ngụy Long lúc này chạy đẩy hết thảy. Trở về thật lâu trước đó chiến đấu, đem hết thảy lực lượng hội tụ tại một điểm, đánh vỡ hết thảy tất cả. Thiên đế đáng giá hắn như thế ứng đối sầm sầm sầm dự đoán khủng bố xung kích không có đến. Ngụy Long một kích, gọn gàng mà linh hoạt quán xuyên thiên đế thân thể, đánh nát thiên đế đạo quả, tựa như là một quyển vung không. Nhưng mà Ngụy Long biết mình không có. Thiên đế thân thể trong phút chốc vỡ vụn. Toàn thân hắn tóc đỏ sinh trưởng tốt, tựa hồ tại làm sao cùng giãy giụa. Chỉ là điên cuồng trong ánh mắt, có sát na thanh minh, là thiên đế, là chính hắn. Cuối cùng đem hết tài lực lượng, từ bên ngoài thu nhập bên trong, muốn thả ra năng lượng khổng lồ thu nhập thể nội, không chỉ có không dùng đến phòng ngự, hơn nữa còn tại một sát na đối với mình phóng thích. Ngụy Long công kích rơi hạ một khắc này, Thiên Đế không có sức phòng ngự, tựa như là nướng thành cho than bánh bích quy, vừa chạm vào liền nát. Ngụy Long ngạc nhiên không thôi, vì cái gì Thiên Đế bình tĩnh nói, sinh mệnh vô pháp làm đến gánh chịu ý nghĩa, nhưng mà Tử vong có thể dùng chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 593 mùa xuân đến. Hoa ngược lại sẽ rơi thiên đế nói chuyện ngữ khí, còn có ánh mắt quá bình tĩnh, bình tĩnh tới cực điểm, giống gặp bị thương sắp vẫn là không phải chính hắn đồng dạng. Đối tử vong thiên đế sớm có đoán trước, hoặc là nói chờ mong đắc lâu. Chờ đợi chính mình vẫn là rầm rầm rầm thiên đế chỗ mi tâm bất hổ đạo quả. biến thành ức vạn quang huy, kia là dương cực giới bộ phận bản nguyên, thiên đế buông ra chói buộc để bản nguyên trở về thiên địa. Thế là vô số tử khí rủ xuống, dị tượng xuất hiện, có lôi âm cuồn cuộn, tựa hồ dương cực giới tại tượng niệm cũng đang khóc. Thiên đế nhìn trời, từng sợi rủ gì không rõ, tóc đỏ từ lỗ chân lông của hắn bên trong cực tốc sinh trưởng, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Thiên đế đát là căn cơ đức từng khúc, nhưng mà những cái kia không rõ tóc đỏ. Yêu nguyên muốn ký sinh, muốn đi cái biến cái gì? Ta xuất thân từ bình thường trung tiểu tông môn, theo lấy thiên địa đại biến, dương cực giới không rõ sinh sôi, vì chật đức không rõ. Năm đó nhân tộc, hoang thú, thần tộc chí cường giả liên hợp cùng một chỗ, dùng âm cực giới làm ký thác. đem không rõ dẫn vào trong đó. Căn cứ tính toán, cái này chủng không rõ, càng là đến bản nguyên chi hải biên giới, chịu áp chế liền càng mạnh. Vì kế hoạch có thể hoàn mỹ thực hành, cũng vì vạn nhất dự định. Vạn nhất dương cực giới vẫn là không cách nào đào thoát, vẫn diệt vận mệnh, âm cực giới có thể dĩ thành vị hy vọng mới. Tam tộc phái ra không ít thiên tài, ta chính là trong đó một vị. Thiên đế tự thuật chính mình cuộc đời. ta từ âm cực giới quật khởi, mang lĩnh nhân tộc cùng hoang thú đối phân thiên hạ, chen ép thần tộc, đem chi quét tới xó xỉnh. Âm cực giới nhân tộc thủ hộ đại trận là thiên đỉnh hình thức ban đầu. Thánh hoàng chi kiếm liền là chân vũ phục ma kiếm hình thức ban đầu. Làm ta đi tới đỉnh phong tại không rõ triệt để thành hình trước, thoát ly âm cực giới, chỉ để lại một bộ phân thân. Ta tại Dương cực giới nguy nan nhất lúc xuất hiện thề muốn thủ hộ ta bản thân nhìn thấy hết thảy. Ngụy Long Thế mới biết, Ba phủ Đông thắng Châu Thiên đỉnh sớm nhất hình thức ban đầu vậy mà là nhân tộc thủ hộ đại trận. Do đó có thể thấy được, năm đó âm cực giới kinh lịch cho thiên đế lớn cỡ nào lịch luyện. Hắn cùng chính mình tìm đến con đường phía trước cần thiết chỉ là tài nguyên cùng với càng nhiều cơ hội. Năm đó giới vực công địch cũng chính là tiên lộ công nhân quét đường xuất hiện, dương cực giới lâm vào gian nan nhất thời khắc. Là đại tranh chi thế, cũng là không phá thì không xây được, phi sinh tức tử thời khắc mấu chốt. Chính là vào lúc đó, không có thiên kiến bè phái. Lúc đầu thế lực xuống dốc bảy tám phần. Xuất hiện một nhóm chân chính theo thời thế mà sinh cường giả. Thiên đế không thể nghi ngờ là rực rỡ nhất một cái kia. Đương nhiên, Ngụy Long càng để ý là Thiên đế tại cuối cùng lưu lại phân thân, mà lại tựa hồ là đang chú tạo Thánh Hoàng chi hiếm về sau. Kia, có phải không bản thể cùng phân thân xuất hiện sai lầm, cho nên Thiên đế không nhớ rõ phân thân của mình đã từng lâm vào không rõ. Ngụy Long muốn truy vấn Thiên đế từng tại âm cực giới hồ hải dùng đời thứ nhất thánh hoàng tàn hồn từ trước tới giờ không tường bên trong đi ra. Đến cùng muốn nói điều gì? Thiên đế khuôn mặt phía trên xuất hiện đại lượng không rõ tóc đỏ, tựa như là cuối thu thời tiết, khô cạn cỏ rải, bị một nắm hỏa nhóm lửa, sinh sôi không ngừng. Thiên lý còn tại nhiệt lực áp chế. Cái này không rõ tóc đỏ so Ngụy Long đã từng thấy qua không rõ lục mao kinh khủng hơn. Thiên đế loại tồn tại này đều không thể loại bỏ, có thể nghĩ trong đó đáng sợ, không cho Ngụy Long cha hỏi cơ hội. Thiên đế tiếp tục nói, ta cuối cùng vẫn là bại cho không rõ, bại cho cái kia không biết tên phía sau màn hắc thủ dùng vô tận giới vượt sinh mệnh, dùng vô tận giới vượt tài nguyên, đến cung cấp nuôi dưỡng một cái tiểu tiểu quần thể. Cái này là cỡ nào biến thái a? Đắc Tiết Ta đã bất lực thay đổi gì. Trước kia cùng giới vực công địch đối chiến thời điểm, ta đánh bại hắn, hắn thôn phệ ta mặt tối. Ngay lúc đó ta, nhờ vào đó tiến thêm một bước, thậm chí cô đọng đạo quả, vì này sâu cảm giác đắc ý. Mà bây giờ xem ra, đây không thể nghi ngờ là rơi vào màn này sau hắc thủ trong bẫy. Làm ta chân chính chém giết giới vực công địch lúc, ta cho là ta đại hoạt toàn thắng. Nhưng mà ta không biết Ta đắc triệt để thất bại, bị giới vực công địch thôn phệ mặt tối, liền thành ta cùng hắn ở giữa, hoặc là ta cùng không rõ ở giữa, rốt cuộc trảm không đi dây dưa. Sâm nhập nhân quả, luân hồi, siêu việt thời gian cùng không gian, cũng không còn cách nào trốn tránh. Ta ngưng luyện đạo quả, đại biểu con đường của ta, cũng là ta biểu tượng. Đáng tiếc ta cho rằng kia là ta lựa chọn con đường, nhưng mà sớm có người sớm đã vì ta chọn tốt hết thảy. Có ý tứ gì Ngụy Long bỗng nhiên trong lòng tràn đầy hồi hộp. Ngụy Long đã biết không ít bí ẩn, rõ ràng Sở Thiên Đế lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa. Đầu tiên liền là phía sau màn hắc thủ, hẳn là thiên ma khí đại biểu con đường, tối cuối vì kia đại đế dung vô tận giới vượt cùng sinh mệnh cung cấp nuôi dưỡng hợp lý là một đám đứng sừng sững ở bản nguyên chi hải trung tầng. Các người vĩ lực đỉnh phong đại đế nhóm. Vì mở ra sau cùng con đường, một lần lại một lần phát động luân hồi, kết thúc kỳ nguyên, thanh lý tầng ngoài cùng giới vực, mẫn diệt hết thảy sinh mệnh, thu về năng lượng cùng pháp tắc. cách này một cách luân hồi càng là muốn liền bản nguyên chi hải ngoại tầng cùng một chỗ thu về. Thiết thải những này đều chỉ dùng đến vì vạn cổ tiên lộ mở ra trải đường. Giới vượt công địch, cũng chính là tiên lộ công nhân quét đường, liền là tới từ chấp hành thanh lý kế hoạch. Từ bản nguyên chi hải trung tầng rất nhiều văn minh tạo thành thế lực luân hồi điện bên trong một thành viên. Năm đó thiên đế đánh bại đối phương, tự rắc dù là bị thôn phệ mặt tối, Yêu Nguyên đi ra bản thân chi lộ, tiến thêm một bước cô động đạo quả, lại không muốn đạo quả của mình đã phía sau màn hắc thủ hình dạng. Ngụy Long càng thêm kinh ngạc, nếu là nói như vậy, có lẽ đều không phải thiên đế cho rằng bị giới vực công địch thôn phệ mặt tối, mới bắt đầu mắc lừa người khác. Sớm nhất tại âm cực giới thời điểm, thiên đế nên đắc nhiễm không rõ. Cố ghi đời thứ nhất Thánh Hoàng phân thân liền là chứng minh tốt nhất. Ngụy Long loáng thoáng tựa hồ chạm tới cái gì? Một cái hoàn chỉnh bế vòng, liền triển khai như vậy. Chiến thắng không rõ, cũng không nhất định là thắng lợi. Cũng có thể là là đối phương dùng đến kiểm trí năng lượng cùng pháp các thủ đoạn. Nếu là không có chính mình. Ngụy Long tự hỏi. Bằng mượn cỡ Long thủ cùng Thần Hoàng. Căn bản là không có cách ngăn cản thiên đế ý. Thiên đế muốn giết bọn hắn đều giết bất tử. Kia cái này phiến giới vượt quần thể, giới vượt công địch không làm được sự tình, hội từ thiên đế để hoàn thành. Chỉ là mình xuất hiện đánh vỡ hết thảy. Chính mình là một cái biến số. Ngụy Long sớm đã biết điểm này, nhưng lại chưa bao giờ có giờ phút này. Cảm giác kia rõ ràng, chính mình là đắc thủ một cái kia nghĩ đến cái này, Ngụy Long minh bạch cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Thiên Đế nói chính mình cuộc đời, đơn giản liền là khuyên bảo hắn, kia không thể biết địch nhân, so hắn tưởng tượng còn muốn rực rỡ, mà lại đạo quả ngưng tụ, nên đi con đường của mình, nếu không sẽ có tai họa ngầm. Thiên Đế nói nói, mặt cho tóc đỏ tử thất xảo bên trong tràn ra. Nhìn qua Ngụy Long, chậm rãi nói Cho nên khi ngươi có một ngày cô độc đảo quả thời điểm, nhất định muốn ghi nhớ muốn đi con đường của mình. Chỉ có như thế, tương lai ngươi mới có thắng cơ hội. Thiên đế ánh mắt như thế nghiêm túc, không có thất bại trong gang tấc hối hận, vẫn là bình tĩnh. Liền xem như không rõ tóc đỏ giống như là dòng biển đồng dạng điên cuồng sinh trưởng. Yêu Nguyên không cách nào phá tư thiên đế khí độ. Đây mới là thiên đế Ngụy Long trầm mặc không nói gì, bởi vì vì thiên đế mỗi một câu đều ẩn chứa tin tức kinh người. Cái này không chỉ có là một trận chiến đấu, cũng là một trận không giống bình thường truyền thừa. Ngụy Long cảm giác hắn đang từ thiên đế trong tay tiếp nhận gậy truyền tay. Y hệt năm đó, tại âm cực dưới trong bể khổ, bản thân nhìn thấy hóa thành không rõ thiên đế phân thân đời thứ nhất thánh hoàng như thế, thết là Ngụy Long minh bạch. Thiên đế không đệ phòng ngự, ngược lại hủy diệt bản thân lúc nói lời. Sinh mệnh vô pháp làm đến gánh chịu ý nghĩa, nhưng mà Tử vong có thể dùng không biết là ai lựa chọn Thiên đế, là ai lựa chọn ta Ngụy Long tự hỏi. Thiên đế thể nổi tóc đỏ càng phát điên cuồng, chính như Thiên đế nói tới, làm giới vượt công địch thôn phệ hắn mặt tối. Hắn nhờ vào đó chỉnh hợp thể xác tinh thần, ngưng tụ đạo quả mà hắn lại chém giết giới vực công địch. Giữa hai bên đã trăm chú tương liên. Thiên đế có thể dùng coi là thay thế giới vực công địch tiên lộ công nhân quét đường. Nhưng khi hắn muốn thời điểm chết, buộc chặt như thế chặt chẽ không rõ tóc đỏ cũng đến không cách nào chạy trốn tình trạng. Không rõ tóc đỏ bản năng muốn chạy trốn, có thể là thiên đế khóa lại hết thảy. Thiên đế đã muốn chết rồi. Hoặc là nói chỉ là sinh mệnh lưu lại Thiên đế ngõng nhìn tư không tính mạng của hắn đã điêu linh đi đến cuối con đường, nhìn qua nguy ngụy long, ánh mắt dần dần biến hóa, tựa như là nhìn lấy mình lão hữu, tựa hồ tại tử vong sát na, nhớ ra cái gì đó. Ha ha, thiên đế cười thoải mái cười to. Không rõ tóc đỏ, tựa gì như vậy lực lượng, là phi thường cấp độ cao thể hiện. Đồng dạng, dạng này lực lượng là vô pháp trừ bỏ bệnh trầm kha. Nhưng mà thay cái góc độ cũng là có thể siêu việt luân hồi, vượt qua thời gian lực lượng, trước khi chết thời điểm, không rõ tóc đỏ ẩn chứa lực lượng, để thiên đế nhìn thấy rất nhiều đồ vật, cũng minh bạch trước đó Ngụy Long nghi vấn, nguyên lai không chỉ là ta, không chỉ là ta. Thiên đế cười khà khà, có người so ta đi càng xa, đi càng xa a. Ngụy Long từ Thiên Đế trong ánh mắt nhìn ra một chủng đát lâu quen thuộc. Có thể là không đợi Ngụy Long hỏi thăm, chỉ gặp Thiên Đế trợ tay hướng bầu ngực mình vỗ, đem những cái kia không rõ tóc đỏ ít thay thu nhíp lại. Thiên Đế không có trả lời Ngụy Long nghi vấn. Hắn xác thực đã cảnh cáo Ngụy Long tại âm cực giới khổ hải, có thể là cái hứa hẹn này không liên quan tới trước mắt Ngụy Long, mà là đối một cách khác lời hứa của hắn. Vì để cho con đường này có thể đi xuống, vì có thể kết thúc đây hết thảy, Thiên Đế không biết nói, cũng không thể nói. Thiên Đế quản lý trung không rõ tóc đỏ, ra tốc kết thúc chính mình. Chẳng những không thể nói, còn muốn lập tức chết, không thể để cho không rõ lực lượng sau lưng phát giác. Thiên Đế dần dần tiêu tán, tính cả trong tay tóc đỏ cũng là chậm rãi tiêu tán. trong đó tỏ rõ không rõ, cùng với bao phủ khủng bố, bị thiên đế mượn nhờ Ngụy Long tay trực tiếp mang đi, mang đi ẩn giấu tất cả mọi thứ, đồng thời cũng mang theo hy vọng đi. Tham Thiên Lộ, mấy người theo Cố Hữu Tương vọng tóc mai thúc, mỉm cười nói nếu có chứng đạo lúc định trực phá âm dương, lại phá luân hồi. Thiên đế thanh âm dần dần trầm thấp đi xa, rầm rầm rầm thiên địa rung động. một lần nữa trở về bình thường, Ngụy Long lấy lại tinh thần, thế mới biết, hết thầy phát sinh hết thầy, đều là tại một cái sát na bên trong hoàn thành. Thiên đế dừng lại thời gian, ngừng trệ sát na, làm thiên đế huyết định hoàn toàn chết đi, ra tốc qua, tất cả mọi thứ mới khôi phục bình thường. Nguyên lai là dạng này thiên đế tuyệt không giải đáp Ngụy Long nghi vấn, nhưng mà Ngụy Long đã đoán được cái gì? tiến thêm một bước chạm đến tầng sâu nhất bí ẩn. Đồng dạng, Ngụy Long cũng minh bạch, vì cái gì Thiên Đế đến cuối cùng lựa chọn không đề phòng, để qua kia một chiêu. Thiên Đế hẳn là tại chém giết dưới vực công địch về sau, liền rõ ràng chính mình đã thua. Cuối cùng vận mệnh cũng bất quá thành vì không người không rủ tồn tại. Cái này là Thiên Đế không thể tiếp nhận. Thiên Đế biết mình thụ điều khiển, đồng thời ngay tại một bước mất đi đối với mình chưởng khống quyền. Cho nên Thiên đế dứt khoát tại khả không thời điểm buông ra đúng không tường nhụm sần khống chế, có ý phát động khác thường. Đối mặt bị phây web Cửu Long thủ thở ơ. Còn tại góc Cửu Long thủ cùng thần hoàng lúc, hữu ý vô ý nói đối Ngụy Long từng bước ép sát, cầm xuống Ngụy Long đồ đệ, dùng an hàn làm cục, dùng cái này trùng vội vàng phương thức, là bởi vì Thiên đế nhất định phải nhanh để cho mình bị giết chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Đế ngưng tụ đạo quả là tại bị giới vực công địch thôn phệ mặt tối về sau, làm hắn chém giết giới vực công địch cũng trực tiếp tổn thương đạo quả. Cái này là thiên đế yếu ớt nhất thời điểm. Nếu là thiên đế đem đạo quả vết sách lớp đầy, kia Ngụy Long cũng không dám nói có thể dùng cầm hạ thiên đế. Trạng thái toàn thịnh thiên đế tương đương với âm cực giới tiền nhiệm chí cường lão long. Ngụy Long giết chí cường lão Long, là bởi vì có bán tiên lực lượng điều khiển giới tử bảo lũy cái này chủng siêu việt một phương thiên địa cường lực thủ đoạn. Có thể là tại địa phương này, tại bản nguyên chi hải ngoại tầng, Ngụy Long căn bản không có loại thủ đoạn này. Trạng thái toàn thịnh thiên đế, căn bản không có pháp giết chết, chỉ có ở thời điểm này, yếu ớt nhất thời điểm mới có thể đổ giết chết thiên đế. Mà lại nơi này còn có chính thiên đế phối hợp Thiên đế không phải cuối cùng khôi phục thanh minh, mà là đây hết thảy đều là hắn thúc đẩy. Cho nên hắn đối cổ đạo nhân ngưng lên Ngụy Long. Rõ ràng kiếm chuyện thờ ơ. Ngược lại Phó Túng không do tóc đỏ, không ngừng kích thích mâu thuẫn. Thiên đế muốn là không chịu cảm trở dương cực giới, muốn lật đổ cái này không hợp lý kỳ nguyên luân hồi. làm hắn rõ ràng chính mình vô pháp đi xuống thời điểm, hắn không muốn bị người khác khống chế, thành vì sắc bén nhất đao. Cho nên thiên đế đem hết thảy mâu thuẫn sớm dẫn bảo, đem chính mình đốt cháy. Chính như nói, sinh mệnh vô pháp làm đến gánh chịu ý nghĩa, nhưng mà tử vong có thể dùng. Rõ ràng là ngụy long quật khởi, dương cực giới nghênh đón tối cường thời điểm, lại muốn để mình bị giết chết. Một số thời khắc, mùa xuân đến hoa ngược lại sẽ rơi. Ngụy Long trước đó chưa hề chính thức cùng Thiên Đế gặp mặt qua. Thiên Đế trường thành tại rất nhiều vạn trước, mà làm Ngụy Long trường thành thời điểm, vừa vặn dẫn suất giới vực công địch. Thiên Đế thời gian rất lâu đều đang đuổi giết giới vực công địch trên đường. Ngụy Long cũng chỉ là tự cẩu Long thủ cùng thần hoàng đôi câu vài lời bên trong, hiểu rõ đến Thiên Đế một góc. Hai người cực kỳ kiêng kỵ Thiên Đế Sở Hải Thiên Đế quyền hành triệt để mất khống chế, lại cực kỳ kính nể Thiên Đế, cho rằng Thiên Đế là vô pháp chiến thắng tồn tại, cho dù là cửu long thủ ở ngoài sáng hiển bị vây quét, tao ngộ Thiên Đế tính kế thời điểm, cũng chỉ nói không thích hợp, không thích hợp. Vô dụng hiểm ác nghĩ thầm qua Thiên Đế. Đại khái là trừ chém giết giới vực công địch về sau khoảng thời gian này, Thiên đế hành sự cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, căn bản không cần. Trọng kiếm vô phong liền có thể áp đảo hết thảy, mà một lần duy nhất chỉ là vì đốt cháy chính mình. Ngụy Long thở dài, cũng chỉ có thở dài. Âm cực giới đời thứ nhất Thánh Hoàng, dương cực giới Thiên Đế, cùng là một người để Ngụy Long cảm thấy không bằng. Lúc này, An Hàn Từ đại điện đi ra, Cầu Thiên Chi thượng, đại điện này là duy nhất một chỗ hoàn hảo chỗ, An Hàn cầm một thanh kiếm. Ngụy Long nhìn thấy An Hàn, cũng chú ý tới An Hàn kiếm trong tay. Nguyên Lai Thiên Đế căn bản không có mang theo Chân Vũ Phục Ma kiếm. An Hàn, đây không phải là Thiên Đế, chí ít không phải thật sự hắn. An Hàn hiển nhiên cũng biết cái gì, Ngụy Long cũng minh bạch An Hàn chỉ là cái gì, hắn gật đầu, ta biết rõ. An Hàn nghĩ đến cuối cùng đẩy ra đại điện môn cái bóng lưng kia, chịu chết như thế sòng sảng. Hai người trầm mặc không nói gì, không nói gì là lúc này cửu thiên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 594 luân hồi phân điện dấu hiệu hiển lộ bản nguyên chi hải ngoại tầng. Một tòa kéo dài ngàn vạn rằm, to như giới vực thành lũy, đứng sững nơi đây, tựa như là bò lổm ngổm cực lớn hung thú. nuốt sống người khác. Thành lũy hình như nhất tòa tháp cao, ít thầy 99 tầng. Nhọn phía dưới, giống như một cây gai mặt tư không thiết truy, tràn ngập nồng đậm đến khủng bố uy nghiêm. Kinh người uy áp từ trong đó lan tràn ra, đỉnh phong khí tức tại nơi này cũng chỉ là bình thường. Cái này tòa tháp cao thành lũy chung quanh tính mịch một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Từ không bên trong ngẫu nhiên thổi qua vài miếng giới vực toái phiến, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hài cốt, sau đó đều không đợi tới gần nơi này tòa tháp cao thành lũy, liền bị vô hình công kích đánh trúng, hóa thành hư vô. Cái này khủng bố tháp cao thành lũy, trấn áp cái này phiến minh mông mà lại tính mịch tư không, dầm dầm dầm tháp cao thành lũy tầng cao nhất, cũng chính là thứ 99 tầng. Nơi này là tháp cao thành lũy thần bí nhất, cũng là trọng yếu nhất chỗ ở. Ánh ánh khắp nơi hư không dư độ, vô biên vô hạn, lại tựa hồ như bao quát hết thảy. Lúc này cái ngày hư không dư độ phát ra kỳ dị chấn động, tại trong đó nơi nào đó xuất hiện lấp lên lấp lên ánh sáng, tựa như là tại tràn ngập nồng vô sâm lâm bên trong nhóm lửa lửa cháy. Theo lấy nồng vụ tổ tán, hỏa quang lấp lóe cho thấy nguyên lai vô pháp bắt giữ vị trí. Siêu cấp năng lượng thả ra siêu cấp năng lượng thả ra liên tiếp đặc thổ ba động tử tư không dư đồ bên trong phát ra. Ba động kỳ dị đánh trúng bản nguyên chi hải ngoại tầm pháp tắc, dùng chấn động quy khắc hình thức, đem cái này một đặc thổ tin tức truyền ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời khắc, tháp cao thành lũy 99 tầng thông đạo bị mở ra. một mai mắt dọc trống giống xuất hiện. Nếu là nhìn kỹ, xe phát hiện kia cũng không phải đơn nhất mắt dọc, mà là một cái tam nhãn sinh vật hình người. Tam nhãn sinh vật toàn thân minh mông cổ phác, đầy là giống như hỗn độn khí tức, chỉ là cái thứ ba dài tại mi tâm mắt dọc cực kỳ sáng tỏ, tựa hồ có lấy kinh người thần dị. Càng thêm để người chú ý. Cái này tam nhãn sinh vật trông thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi Tư Không dư độ xảy ra vấn đề gì ánh mắt của hắn rơi vào lóe lên lóe lên nơi nào đó Tư Không. Sắc mặt lại là một bên. Cái này Tư Không dư độ là luân hồi điện một kiện kinh người chí bảo. Không có cái gì năng lực công kích lại có thể hiển chiếu bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tận Tư Không hiện tượng kỳ dị. Cũng là luân hồi điện trọng yếu nhất con mắt. Cái này tòa tháp cao thành lũy là luân hồi điện ở vào bản nguyên chi hải ngoại tầng một xử lý điện. là mở ra vạn cổ tiên lộ tiên phong. Đồng dạng, nguyên nhân vì vạn cổ tiên lộ tiền kỳ thanh lý nhiệm vụ là từ thần tộc Văn Minh phụ trách. Cho nên, chỗ này tháp cao thành lũy bên trong nắm giữ quyền hành phần lớn là thần tộc Văn Minh cường giả, cũng không thiếu đế tộc tinh nhuệ. Nơi này cường giả không phải tiên lão người quét đường như thế bị luân hồi điện gia trì tổng tác viên. Người quét đường nhìn như rất có thực lực. Nhưng mà lực lượng cũng không thuộc về mình. Tháp cao thành lũy bên trong cường giả là luân hồi điện chân chính tinh nhuệ, có thể dùng cho rằng chính thức làm việc. Mà cái này vì tam nhãn sinh vật, liền là xuất thân thần tộc văn minh đế tộc một trong hỗn thiên đế tộc. Còn không đời hắn làm cái gì, liền gặp hư không dư đột lại lần nữa xung chuyển. Nguyên bản đã có phần tính mật kia một chỗ dưới vực quần thể, bỗng nhiên trở nên sáng một chút. Ầm ầm ầm hư không dư đồ lại lần nữa xuất hiện một loại nào đó không biết biến động. Lần này tam nhãn sinh vật sắc mặt đại biến. Hiện tượng như vậy xuất hiện, chỉ đại biểu một điểm, kia liền là dư đồ biểu hiện kia một mảnh hư không quần thể đã mất đi khống chế, cũng liền mang ý nghĩa phụ trách kia một phiến khu vực tiên lâu người quét đường bị người triệt để giết chết. Không ổn, tiên lâu người quét đường chỉ có thể tính luân hồi điện tiêu hao phẩm. Nhưng mà hắn tại ngoài nghệ đi, có lấy luôn hồi điện lực lượng ra chỉ, đặc biệt là chấp hành thanh lý giới vực nhiệm vụ, lại là chỉ tại bản nguyên chi hải ngoại tầng, có thể hiện ra lực lượng cực kỳ khả quan, tại lực lượng trên sự thống trị, tiên lộ người quét đường có vẻ không bằng, nhưng mà cũng có thể gần như phát huy cường giả tối đỉnh thực lực, có lẽ con này phương thiên địa thiên tài có thể làm đến đánh bại người quét đường. Nhưng mà giết hết liền gần như không có khả năng. Có thể là Chí Bảo Tư không dư đồ chưa hề phạm sai lầm. Kia đại biểu là xuất hiện thiên tài chân chính, người quét đường vô pháp đối kháng cường giả. Oanh Tang Nhãn Sinh vật vẫn còn đang suy tư, 99 tầng thông đạo lại lần nữa bị mở ra. Liền gặp một cái tràn ngập kim quang bộ lông đại thủ. Lăng không nhất kích, chấn động mạnh một cái. Ngạnh Sinh Sinh đem dư đồ lần thứ 2 chấn động đánh gãy. Một cái thân cao trăm trượng, nửa giống hầu tử, lại giống nhân tộc sinh vật cường đại xuất hiện. Hắn hai mắt kim quang rạng rỡ, thân khủng bố sát khí ngưng tụ, hóa thành từng đạo hư ảnh. Ngươi hẳn là trực tiếp xuất thủ đánh gãy, nếu không tin tức hồi truyền đi. Những cái kia văn minh khác gia hỏa tất nhiên sẽ mượn cơ hội này gây sự. Nửa khí nửa người sinh vật không khách khí chút nào nói, hắn có như thế nói chuyện lực lượng, hắn chính là nơi đây tháp cao thành lũy tối cường giả, xuất thân thần tộc Văn Minh đấu chiến đế tộc. Bọn hắn cái này tộc đàn là thần tộc Văn Minh bên trong, cực kỳ cường hoành một chi, nắm giữ lấy bất tử bản đạo thổ, là trời sinh đấu chiến thánh người, có đủ loại dị năng. Khuyết điểm duy nhất liền là nhân khẩu mỏng manh có lẽ đây chính là thiên địa quy các chỗ, có được thì phải có mất. Theo lấy cái này đấu chiến đế tộc cường giả xuất hiện, rất nhanh thứ 99 tầng lại tới không ít người. Chỗ kia hư không tình huống như thế nào mới tới quanh thân có lấy vạn đạo long ảnh sinh vật mở miệng. Chỉ nhìn quanh thân dị tượng không khó phát hiện, hắn là vạn long đế tộc xuất thân cường giả, cũng không phải là vạn tiểu phong như thế chi mạch, mà là chủ mạch có lấy hoàn chỉnh truyền thừa. Vạn Long đế tộc kinh khủng nhất truyền thừa liền là Long Ngâm vang chín tầng trời, có thể dùng dẫn động thiên địa huyền bí. Vạn Long đế tộc có lấy Vạn Đạo thành hoàng truyền thuyết. Vạn Long đế tộc đi đến cuối cùng, có thể dùng leo lên Vạn Đạo, hóa thành bản thân thông thiên đại đạo. Vạn Đạo suy ngã độc tôn. Lúc này đám người nhìn chằm chằm ư không dư độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tính mịch. Ý vị này những cái kia giới vực năng lượng cùng quy tắc đã bị rút đi. Từ không minh mông, một tòa lại một tòa giới vực tạo thành giới vực quần thể. Mà vô số giới vực quần thể tạo thành bản nguyên chi hải ngoại tầng tư không. Tư không vốn là vô ngần. Có thể từ tư không dư đồ bên trong không khó phát hiện bản nguyên chi hải ngoại tầng vô số giới vực quần thể. đắc hẳn đậm hơn phân nửa, vẫn còn còn lại gần một nửa tại chèo chấm. Cái này gần một nửa, số lượng yêu nguyên kinh người. Lúc này trước đó phát sinh biến động địa phương đắc là số ít bảo trì sáng tỏ giới vực quần thể một trong. Đặc biệt là trong đó một tòa giới vực, ngay tại phát sáng chiếu sáng chung quanh. Tam nhãn sinh vật trả lời, hẳn là có cực kỳ cường hoành đỉnh cao cường giả xuất hiện. Mà căn cứ sau đó ư không dư đồ biểu hiện. Hẳn là hắn cùng phái đi nơi đó tiên lão người quét đường chiến đấu, tạo thành chiến đấu dư ba bị tứ không dư đồ bắt. Trên thực tế là Ngụy Long cùng Thiên Đế chiến đấu. Bất quá nguyên nhân vì giới vực công địch làm tiên lão người quét đường. Mặc dù bị Thiên Đế giết chết, nhưng mà hắn trước kia thôn phệ Thiên Đế mặt tối, hai người khí tức tương hợp, lại thêm không tường hòa giới vực công địch. Thiên Đế liên hệ tạo thành rõ ràng tiên lão người quét đường vẫn lạc. Nhưng mà thiên đế bổ khuyết khuyết vị trực diện biểu hiện, mà đợi đến thiên đế dùng thân làm cục. Sau khi ngã xuống, hắn thân cùng giới vực công địch khí cơ cảm ứng, cùng với không rõ cảm ứng, cũng cùng nhau biến mất. Lại thêm năng lượng phát tiết ba động trực tiếp để luân hồi điện trí bảo phát giác được biến cố. Đấu chiến đế tộc xuất thân cường giả hỏi Kia giới vực quần thể tin tức phụ trách chỗ kia giới vực quần thể người quét đường là chúng ta thần tộc Văn Minh Suất Thần. Nhưng mà đợi đến giây chức về sau, liền mất đi liên hệ. Tựa hồ có người cố ý là hắn che lấp. Có người trả lời, nói chuyện sinh vật toàn thân kim hoàng, tản ra huy hoàng kim quang. Cái này là hoàng kim đế tộc suất thân, bản thể không thể phá vỡ. Hoàng kim đế tộc cũng là cường thế tộc đàn. thủ đoạn phong phú. Lúc này cái này vì Hoàng Kim Đế tộc cường giả, quanh thân kim quang huy hoàng, là một chủng tự động hộ thể tiên quang, cơ hồ có thể chống cử cường giả tối đỉnh oanh kích. Mà đây chỉ là hắn cơ bản nhất thủ đoạn. Nghe được câu trả lời này, có người hừ lạnh một tiếng, hừ địch nhân của chúng ta có rất nhiều đáng chết, đây không phải nhắm vào Hoàng Kim Đế tộc cường giả. mà nhằm vào dấu ở âm thầm địch nhân. Thần tộc Văn Minh tại bản Nguyên Chi Hải Trung tầng rất nhiều Văn Minh bên trong còn tính toán non nớt, mà luân hồi điện bối cảnh thần bí, từ rất nhiều Văn Minh cổ xưa sáng tạo, bên trong Văn Minh thế lực đông đảo, giắc rối phức tạp. Thần tộc lần này có thể nắm lấy cơ hội, nắm giữ một bộ phận luân hồi điện quyền hành là cực kỳ khó được kỳ ngộ. cái này đối với toàn bộ văn minh mà nói càng lại như vậy. Nhưng mà non nước liền dễ dàng tại vài chỗ ăn thiệt thòi. Thần tộc văn minh từ tộc bên trong tròn lửa tiên lâu người quét đường vốn là giảm bớt bị người thẩm thấu phong hiểm, lại không nghĩ rằng, đợi đến bắt đầu hành động về sau, y nguyên bị thẩm thấu cùng cái sàng đồng dạng. Bản nguyên chi hải minh mông như vậy, giới vượt quần thể nhiều như thế, vốn là tồn tại khó quản lý vấn đề. lại thêm luân hồi điện bên trong bộ có người xuất thủ chay lập. Trừ phi xuất hiện cực kỳ tình huống đặc thủ, nếu không ít có phát giác, đấu chiến đế tộc cường giả nhìn qua hư không dư độ, nói ra, việc cấp bách là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn san bằng. Về sau, lại đi truy tra là cái nào văn minh hạ hắc thủ. Có không ít văn minh nhìn bất quá thần tộc được thí, từ một nơi bí mật gần đó chèn ép. Những này văn minh đều không yếu, trả thu chỉ có thể từ cung dung mưu tính chi. Mà thu hồi chỗ kia giới vượt quần thể năng lượng cùng quy tắc thì phải mau chóng. Hoàng kim đế tộc cường giả biểu thị đồng ý. Chúng ta lần này có thể đè xuống hư không dư độ cảnh báo, đã là vận khí tốt. Lần tiếp theo liền không nhất định. Không thể khinh thường luân hồi điện phân điện. Thần tộc văn minh nắm giữ quyền lực lớn nhất. Nhưng mà cũng có văn minh khác tinh nhũ tồn tại. Tư không dư đồ là chí bảo, có thể cảm ứng minh mông như vậy hư không. Trường khống giả không phải cái người, mà là luân hồi điện bản thân. Nếu là nếu có lần sau nữa, cảnh báo ba đồng rất có thể truyền ra. Nếu là truyền đến luân hồi điện tổng diện, vậy sẽ bị người nghi vấn thần tộc năng lực, càng có khả năng dùng cái này nổi loạn. tiêu giảm thần tộc Văn Minh huyền hành, thành lũy tháp cao 90 tầng phía trên đều bị bọn hắn thần tộc Văn Minh sở chiếm cứ. Mới có như thế nhanh chóng phản ứng thời gian, ai cũng không muốn tình huống như vậy xuất hiện lần thứ hai. Mà lại chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Chúng ta nếu là có thể đem cái này phiến giới vượt quần thể xác minh, sau đó diệt trừ đến thời điểm liền có thể nhờ vào đó nổi loạn. Chặt đứt một ít không thành thật văn minh duỗi ra tay nói đến đây. Lại là quá là rõ ràng. Cái này là một trận nguy cơ, nhưng mà cũng là một cái cơ hội. Ánh mắt của mọi người dần dần rơi vào trong đó cả đời vật thân bên trên. Cái này sinh vật khí tức thần bí, thường có biến hóa, không phải hình người, tản ra trận trận tia sáng kỳ dị. Cái này là thần tằm đế tộc, cái này tộc quần thần thể kỳ lạ nhất. Phổ thông người cũng chính là kim tằm, ngân tằm, ngọc tằm, mà trong đó cực tiểu số thì là thần tằm. Thần tằm có một loại đặc thù thiên phú thần thông, có thể tiến hành thuỷ biến, mà lại mỗi một lần thuỷ biến đều sẽ một lần tân sinh, thực lực hồi tiến thêm một bước. Cái này vì xuất thân thần tằm đế tộc sinh vật, không phải thần tằm Thần Tằm đế tộc huyết mạch so đấu chiến đế tộc còn ít hơn, bọn hắn sẽ không để cho thần Tằm giáng Lâm Hạ tầng giới vực. Cái này vì thần Tằm đế tộc sinh vật chỉ có được một bộ phận thần Tằm huyết mạch. Đám người nhìn về phía hắn nguyên nhân thì là thần tộc đế tộc còn có một loại tộc Thiên Phú, có lấy cẩn thận thăm dò khả năng tu luyện đến tối cao người, thậm chí có thể xem thấu một người vận mệnh tuyến. bọn hắn muốn không chỉ là hủy diệt kia một chỗ giới vực quần thể, còn muốn xác minh trong đó tình huống. Thần Tàm đế tộc xuất thân cường giả liền là đệ nhất nhân tuyển. Thần Tàm đế tộc cường giả khẽ vuốt cằm, liền tựa ta dẫn đội đi tới một chuyến đi. Hắn cực kỳ tự tin, sự thật cũng là như thế. Đấu Chiến Đế tộc hài lòng nói, có ngươi xuất thủ, để những cái kia cường giả tối đỉnh biết thiên địa có nhiều đại những này liền nhục thân thần tạng. Thần hồn thần tàng cũng không biết thổ sơn, có lẽ chính còn vì chém giết người quét đường mà đắc ý đâu bọn hắn cực kỳ trọng thị chuyện này không giả, nhưng cũng là chiến thuật coi trọng. Trên thực tế, hạ tầng giới vực đỉnh cao cường giả, cho dù là mạnh hơn cũng sẽ không nhập mắt của bọn hắn. Những sinh vật này có thể tại hư không dư đồ cảnh báo ngay lập tức xuất hiện, liền đã đại biểu chỗ ở của bọn hắn phần lớn tại thành lũy tháp cao cao tầng. Cùng phủ thông thần tục văn minh bên trong người có lấy căn bản khác nhau, bọn hắn nắm giữ thuần khiết cổ lão đế tục truyền thừa. Thường thường nguyên nhân vì kỳ gì đặc thù thiên phú, đã mở ra nhục thân thần tàng, thần hồn thần tàng bên trong một cái. Mà thổ dân cường giả. Tuyệt không cách này truyền thừa. Cho dù là đồng dạng tu luyện nhục thân, thần hồn, cũng không thể chân chính lính hội trong đó àng diệu nhất chỗ út. Đương nhiên nếu là mở ra thần bí nhất Đạo quả thần tàng, liền có đến bất đồng. Thần Tàm đế tộc tự tin nói, ta sẽ ra tay đem sự tình điều tra rõ ràng, cho dù là văn minh khác ám tử, cũng hẳn là từ chúng ta tự mình xử trí. Những này liền chân chính tinh không đều không nhìn thấy thổ dân, chỉ xứng thành vì tiên lộ mở ra chất sinh dưỡng. Dương cực rơi chỗ rơi vượt quần thể. Thần Hoàng không dám tin nói, Thiên đế Cái này là ta Cửu Long thủ cũng là như thế. Bọn hắn còn tại tận khả năng đem đấu chiến ba động dẫn đạo. Liền thấy trung ương nhất hóa thành hỗn độn chiến trường. Bỗng nhiên liền là đình chỉ. Tựa hồ kia một mảnh tư không hoàn toàn lâm vào đứng im. Mà đợi đến tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, hết thảy tình cảnh đều dùng tiến nhanh phương thức tiến hành. Từ Thiên Đế tế ra đạo quả bắt đầu, lại đến thiên đế bị gần như đánh nát, đạo quả trở về dương cực giới bản nguyên. Bản nguyên dũng động tử khí giáng lâm. Đằng sau liền là chỉ còn lại Ngụy Long một mình đi ra, An Hàn dẫn theo một thanh kiếm xuất hiện. Đây hết thảy đến quá đột nhiên. Cửu Long thủ cùng thần hoàng tại thiên đế trong bóng tối tồn tại như thế nhiều túi nguyệt. Chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây cơ hồ là kết quả xấu nhất Đối dương cực giới cũng là một trận tổn thất trọng đại. Không cần nói là từ cái ăn tình cảm giác, còn là chỉ từ lời ít suy tính, thiên đế vẫn là cũng không tính là là một chuyện tốt. Hít thầy tất cả phát sinh quá nhanh, tựa như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, từ thiên đế chém giết giới vực công địch thành công. Hít thầy những chuyện này đều dùng nhanh chóng tiếp tấu thúc đẩy. Mâu thuẫn xuất hiện Sau đó kích thích lại đến hiện tại tình trạng không thể vãn hồi. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng nhìn nhau, hãi nhiên có chút mất mát. Cái này là bọn hắn thời đại tối cường giả, làm Thiên Đế vẫn lạc, bọn hắn có một chủng mỹ thời đại vứt bỏ cảm giác. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 595 giá Lâm Cửu Thiên Chi thượng cầu đặt mua một thời đại kết thúc dùng hết thải người nghĩ không đến phương thức Cái này tiền nhiệm quật khởi tại lần trước đại tranh chi thế nhân vật tuyệt thế. Như thế dứt khoát vẫn lạc. Thần hoàng, chúng ta thời đại đã qua rồi sao nàng một mực tâm mộ thiên đế, tiền nhiệm cũng ý đồ truy đuổi. Nhưng mà thiên đế trưởng thành, sớm tại âm cực giới tôi luyện thành thục, nàng chưa từng cùng thiên đế cùng đi qua. Cho nên thần hoàng bản thân nhìn thấy thiên đế, ngay từ đầu liền đã cường đại, cũng một mực cường đại. Sáng tạo cái này đến cái khác làm cho người kinh hãi kỳ tích. Tại Dương cực giới cường giả gần như chết hết thời điểm, quật khởi mạnh mẽ, trải vuốt thiên địa, nhịch cảnh nhỏ thoát. Nếu là không có Thiên đế che đậy cùng mang lĩnh, nàng rất rõ ràng chính mình vĩnh viễn không có khả năng có thành tựu như vậy. Lam thần hoàng thành tựu đỉnh phong, đuổi kịp Thiên đế bóng lưng. Nhưng mà lúc kia, nàng lại là Vũ hóa thần triều chủ nhân La thần tộc thủ hộ giả, có huyền hành cũng mang theo thiên nhiên trách nhiệm, dần dần cùng thiên đế càng nhiều là đạo hữu quan hệ, có thể là một người chết đi, ít thầy hồi ức, không tự chủ được lăn lộn, sớm biết như thế, năm đó nên tận lực đuổi theo. So với cảm tính thần hoàng, Cửu Long thủ tình cảm càng xu hướng tại lý trí. Thiên đế vẫn lạc, cái này là nhất không khả năng một kết quả, nhưng mà lại chân thật như vậy phát sinh. Hai người kia mâu thuẫn bộc phát, là đột ngột như vậy, liền xem như Ngụy Long ngưng tụ đến đạo quả hình thức ban đầu, cũng không nên là Thiên đế đối thủ a khẩu Long thủ không dám tin tưởng. Thiên đế cường đại tuyệt không phải hắn cho tới nay quán tính nhận biết, mà là thực sự chân thực lực lượng. Ngụy Long cùng Thiên đế chiến đấu, Ngụy Long rất khó thắng có lẽ Ngụy Long thật rất mạnh. Nhưng mà còn không có hoàn toàn vượt qua Cẩu Long thủ nhận biết. Thiên đế vẫn lạc, dương cực giới thực lực hội có một cách trên phạm vi lớn hạ xuống, mà lại giới vượt bên trong hội có thể thấy được chấn động. Một điểm nữa chính là Ngụy Long danh vọng hội thẳng tắp thăng. Trước đó huyết chiến chỗ, cổ đạo nhân các loại người liền vì hắn dương danh. Kẻ đến sau chạy đến trước mang theo chém giết thiên đế hy vọng, Ngụy Long có thể vứng vàng nghiền ép bọn hắn một đầu. Cửu Long thủ nghĩ mau chóng cùng Thần Hoàng trao đổi một lần ý nghĩ, quyết định về sau sau này ứng thái độ đối với Ngụy Long. Có lẽ tương lai cần muốn bọn hắn tổng đồng đối kháng Ngụy Long. Cửu Long thủ quét bên cạnh Thần Hoàng một mắt. Lúc này Thần Hoàng vẫn còn cực lớn tâm thần chấn động bên trong. liền xem như cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng tất cả thời gian đều tỉnh táo. Quan tại liên hợp kháng ngủ sự tình, hiện tại còn chưa thích hợp nói. Một bên khác, Thiên đế vẫn lạc, một loại nào đó đổ bên trên, là chính hắn lựa chọn cách này là chuyện không có cách nào. Ngụy Long An uể an hàn một phen. An hàn tâm thái xa so với tưởng tượng muốn tốt, là ngươi thực lực càng cường đại hơn. Dù Thiên đế một lòng muốn chết, cũng không phải ai đều có chém giết thực lực của hắn. An Hàn Trái lại an uể uải long. Ta không biết thiên đế vì cái gì làm lựa chọn như vậy, nhưng mà nghĩ đến có tất cần làm lý do. Ngươi cũng có thứ mà ngươi cần làm sự tỉnh. Để thiên đế đều phải chết mới có thể giải thoát tai họa, tuyệt không đơn giản. An Hàn giơ lên chân vũ phụ ma kiếm. Cái này là thiên đế cuối cùng lưu cho ta kiếm. Cái này Thanh Kiếm Linh nói cho ta, Thiên đế sớm đã cải biến, đã duy trì liên tục rất nhiều năm, cũng là từ đó về sau Thiên đế tế luyện tính chất hoàn toàn tương phản đế vương tang trung. Nguyên bản ta còn nghĩ lấy có thể trợ giúp Sư Tôn, không nghĩ tới kém một chút biến thành liên lụy. Nếu là Thiên đế thật hoàn toàn thay đổi, ta rất có thể thành vì uy hiếp Sư Tôn thẻ đánh bạc. An hẳn tự trách. Ngụy Long thở dài một tiếng, An Hàn xác thực quá hiểu chuyện, có một số việc đừng nói là ngươi, liền xem như ta đều không thể quyết định. Ngươi đã làm rất không tệ, ta nhìn thấy ngươi cùng Tinh Nguyên đạo nhân chiến đấu viết tích đừng có gánh vác. Nguyên bản Ngụy Long đệ an Hàn lưu thủ Thái Âm đại giáo, vì chính là tại nhân tộc bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Nói đến, đem An Hàn đặt ở Thái Âm đại giáo kỳ thật liền là đặt hiểm địa. An Hàn đã làm rất không tệ. hơn nữa còn cùng mách bảo các chân hào đạo nhân có tiến một bước tiếp xúc, ai cũng không nghĩ tới, thiên đế có ý thôi động mưu thuần bộc phát, để đối kháng đến nhanh như vậy, đến mức đến tình trạng không thể phản hồi. Âm âm chỉ là một lát, nguyên bản đã hóa thành hỗn độn chiến trường, hiện ra kinh người uy danh, hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch trương. Trận chiến đấu này quá kinh người, đã đem nơi đây hư không triệt để vỡ vụn, biến thành khủng bố hỗn độn trạng thái. Mà theo lấy Thiên Đế vẫn là loại trạng thái này, tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, còn tại dần dần phóng thích năng lượng. Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng lách mình xuất hiện. Cửu Long thủ ngưng trọng nói: "Cái này chủng hỗn độn hư không, không thể lại khuếch trương. Nếu không sẽ trực tiếp nuốt hết Thiên Đình." Kỳ Dương cực giới căn cơ cũng sẽ thủ tổn hại. Đến thời điểm hư không chảy ngược, tiên nhân phía dưới, Đông Thắng Châu Sinh linh rất có thể toàn bộ chết hết, ta tới ra tay phong trấn đi. Ngụy Long vươn tay thiên địa một bộ phận quyền hành một cách tự nhiên rơi vào hắn thân bên trên. Cái này là thiên đế chết sau quà tặng, làm thiên đế phóng thích đạo quả của mình, để nó một lần nữa trả lại Dương cực giới bản nguyên. Trước đó Thiên Đế quyền hành liền rơi vào Ngụy Long thân bên trên. Cửu Long thủ nhìn qua một màn này, ánh mắt hơi lóe lên. Ngụy Long khí cơ ầm vang bừng bừng phấn chấn. Mi tâm đạo quả hình thức ban đầu ra trì trên đó, từng đạo kim quang trống rỗng hiện hiện. Nương tựa theo huy các chỉ dẫn, không cần tần lực dẫn đạo, liền trực tiếp tạo thành một tòa đại trận. Ầm ầm, cái này là tự nhiên hình thành đại trận. Ngụy Long lực lượng đáp so như thiên địa uy khắc, hóa thành hỗn độn chiến trường, tựa như là cào thép hôi long, muốn xông phá cái này trùng phong tỏa, mà ở Ngụy Long cường lực trấn áp xuống, cuối cùng chỉ có thể bị phong trấn. Thật cường hoành lực lượng khoảng cách gần nhìn thấy kinh người như thế một màn, Thần Hoàng Tử thất lạc bên trong tạm thời đi ra. Ngụy Long thực lực thực sự là quá cường đại. kia minh mông khí cơ thần hoàng mặt cảm, hỗn độn chiến trường tuyệt không biến mất, bị trực tiếp phong cấm, hình thành một chỗ đặc thù không gian, không có pháp lại hướng bên ngoài thực hiện ảnh hưởng. Làm xong những này, Ngụy Long tâm tình mới thoáng giãn ra, suy nghĩ tiếp xuống con đường. Ngụy Long đã phát hiện, nguyên nhân vì hắn cùng thiên đế ở giữa chiến đấu qua tại kinh người. Cửu Long thủ cùng thần hoàng vì phòng ngừa lực lượng mất khống chế, đem chi dẫn đạo đến giới vực bên ngoài. Cái này cách làm không gì đáng trách, nhưng mà gián đoạn tính năng lượng ba động, tựa như là ở trong hư không phát ra phát thanh, có khả năng để âm cực giới vị trí bại lộ. Bình thường bá chủ giới vực cũng liền thôi, ta cũng không phải rất lo lắng, có thể là không do phía sau không biết hắc thủ. con lẽ sẽ hành động, không rõ phía sau tồn tại rất có thể cùng thiên ma khí đại biểu con đường phần cuối là một người, có lẽ là một vị đại đế. Tại như thế tồn tại mặt trước, Ngụy Long chỉ có thể tính con kiến hôi. Ngụy Long không lo lắng hắn tự mình xuất thủ, nhưng mà thực lực cường đại đến nhất định độ, mạnh như thế người căn bản không cần muốn khắc chế nhằm vào nên có sự tình khả năng hồi đối hắn tạo thành hành hưởng bất lợi lúc, liền có thể lọt vào trong vô hình chèn ức. Thật sự là một đoàn mây vụ a. Phảng phất đưa thân vào nồng vô tràn ngập hoang đảo, ai là địch nhân, ai là minh hữu đều thấy không rõ lắm. Chỉ là hiện tại thấy không rõ mà thôi, lập tức, Ngụy Long chém tới tạp niệm trong lòng. Ngụy Long nhìn về phía Cẩu Long thủ cùng thần hoàng, còn có an hàn Nắm giữ chân Vũ Phục Ma kiếm An Hàn, lúc này cũng có thể dùng cho rằng một cái cường giả tối đỉnh. Ngụy Long đem thiên đế nguyên nhân của cái chết nói cho bọn hắn, biến mất một chút khó mà nói sự tình. Tỷ như thiên đế phân thân một trong đời thứ nhất thánh hoàng đã từng nói quan tại không rõ phía sau suy đoán. Những này chỉ là suy đoán, không có pháp khẳng định. Trừ cái đó ra, Ngụy Long đem hết thầy có thể nói đều nói. Thiên đế vì cái gì gần nhất trở nên khác thường? Đối mặt Cửu Long thủ tao ngộ tiểu trừ cục diện vì cái gì không có nhắc nhở? Vì cái gì pho bảo gõ Cửu Long thủ cùng thần hoàng? Lại vì cái gì muốn như thế ức sát Ngụy Long? Chờ một chút những thứ này. Như thiên đế không muốn chết, kia thật ai cũng chết không chết hắn, cũng chỉ có thiên đế chịu chết, cho nên mới sẽ có dạng này một màn. Ngụy Long trầm trọng nói: Thiên đế liền tương đương với âm cực giới lúc chí cường lão long. Trừ phi có thể dẫn vào siêu việt bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng, nếu không căn bản giết bất diệt. Thiên đế dùng thủ đoạn cực đoan kích thích mâu thuẫn, hắn đã phát giác được không rõ đối ảnh hưởng của hắn. Tại chính mình mất khống chế trước đó, chỉ có làm như vậy mới có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Thiên đế chết đi, chính như nói, dùng tử vong đi gánh chịu ý nghĩa mà tài cuối cùng thiên đế không có lựa chọn thần hoàng, cũng không có lựa chọn cửu long thủ, mà là lựa chọn ngụi long. Kia, hiện tại không thể dọn sạch mê vụ, không có nghĩa là tương lai không có pháp dọn sạch ngụi. Long đã kiên định tín niệm, chỉ có không ngừng hướng về phía trước mới có thể có đến muốn đáp án. Nghe xong Ngụi Long giải thích cửu long thủ cùng thần hoàng thật lâu không lời nói, An Hàn cũng là như thế. Bọn hắn có đến suy đoán Nhưng ai cũng không nghĩ tới đáp án là như vậy. Cửu Long thủ cùng thần hoàng đều là nghĩ đến lúc trước. Cửu Long thủ nghĩ nghĩ, nói ra, đại khai hai vạn năm trước, thiên đế liền phát sinh cái biến. Trầm rãi, ngay từ đầu chúng ta chỉ biết hắn là bị giới vực công địch gây thương tích, về sau mới suy đoán là bị một loại nào đó dị dị thủ đoạn khứ trừ mặt tối. Cầu Long thủ cùng Thần Hoàng là thông qua Thiên Đế khắc thường, suy đoán ra giới vực công địch có thể khiến dùng thủ đoạn. Từ bị thương về sau, Thiên Đế liền trở nên thuần túy, một lòng vì giới vực phi thăng, tựa hồ không có cách người tình cảm. Thần Hoàng hối hận nói, ta cùng Cầu Long thủ đã từng nhắc nhở qua Thiên Đế, nhưng mà không mất tối, Thiên Đế thực lực ngược lại tiến bộ, cho nên dần dần, không cần nói là chúng ta còn là thiên đế, đều cho rằng cái này là giới vượt công địch thất sách. Bây giờ nghĩ đến, đây đều là khác thường. Gần nhất càng là như vậy, mình nữ nhi bị tai nạn lớn, yêu nguyên không quan tâm. Trên thực tế, dạng này thuần túy đã mất khống chế. Tình táo đến cực hạn cũng là một chủng điên cuồng. Một loại khác lý trí mất khống chế. Ngụy Long nhắc nhở, thiên lý thực lực như vậy, Nếu là có giải quyết phương án, tuyệt sẽ không như thế không có lựa chọn nào khác chịu chết. Có thể nghĩ, không rõ vẫn không có biến mất, phía sau ẩn tàng nguy cơ cực đoan khủng bố. Một mực nghiêm túc nghe An Hàn, lúc này mở miệng nói, âm cực dưới cũng có điểm xấu xuất hiện. Bây giờ xem ra, đây hết thầy cũng không phải là hoàn toàn không có liên hệ. Năm đó dương cực giới không rõ, căn bản không có hoàn toàn biến mất. An Hàn còn nói khởi chính mình siêu thoát thời điểm, nhìn thấy một màn, âm cực giới bên trong bộ còn có không rõ lưu lại, chỉ là biến thành một chủng mầm thịt ẩn tàng tại giới vực chỗ sâu. Một màn này, Ngụy Long cũng nhìn thấy qua, hắn siêu thoát thời điểm đồng dạng gặp qua. Một màn như thế, không phải trùng hợp. Âm cực giới là khai thông dương cực giới không rõ vật trước. Hiện tại đến xem. Không cần nói là dương cực giới hay là âm cực giới, y nguyên đều có điểm xấu ẩn núp. Có thể hay không là luân hồi điện thổ đoạn giới vượt tông địch thân phận liền là tiên lão người quét đường. Cửu Long thủ như có điều suy nghĩ nói, cái này là một trận nguy cơ, càng đáng sợ là địch nhân còn vô pháp xác định. Duy nhất có thể khẳng định là nguy cơ đã tới tập, không rõ lại đến. Ngụy Long không có phủ định có rất lớn khả năng. Chí Ích cùng luân hồi điện thoát không ra quan hệ, cũng cùng vạn cổ tiên lộ mở ra thoát không ra quan hệ. Ngụy Long ngoẵng nhìn Cẩu Long thủ cùng thần hoàng, trầm rãi nói: "Thiên đế lựa chọn ta, mà ta xuất thân âm cực giới, cùng không rõ đấu tranh, duy trì liên tục rất nhiều năm, ta muốn đâm xuyên mê vụ, cũng muốn tiếp tục mang lĩnh dương cực giới phi thăng." mười hai vị giúp ta ngụy long, nói rất uyển chuyển, ngay thẳng nói đến, hắn liền là danh chính ngôn thuận Tân Dương cực giới chúa tể, có năng lực cũng có thực lực, cũng có huyết tâm đi chúa tể hết thảy. Cửu Long thủ cùng thần hoàng liếc mắt nhìn nhau. An Hàn đã cùng Ngụy Long đứng chung một chỗ kiên định duy trì sư tôn chính là nàng thời khắc này lựa chọn. Nắm giữ chân vũ phục ma kiếm An Hàn thực lực có lẽ so ra kém uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, nhưng mà cũng tuyệt đối không kém. Cửu Long thủ cùng thần hoàng còn có thể nói cái gì? Cho tới nay Dương cực giới liền là nhân tộc xưng tôn. Ngụy Long thực lực lại như thế mạnh, mà lại lúc này, Cửu Long thủ cùng thần hoàng tâm thần vẫn có bất định. Chí ít từ trước đó đến xem Cửu Long thủ cùng Ngụy Long đi rất gần. Trước đó thần hoàng liền bị Cửu Long thủ lặng yên ở giữa đoạt lại chủ động quyền. Thần hoàng cùng Cửu Long thủ xuất hiện một chút tiểu khe hở. Ma lại xác thực như Ngụy Long nói, có trọng đại nguy cơ núp trong bóng tối. Cửu Long thủ cùng thần hoàng suy nghĩ một hồi, nói, lẽ ra nên như vậy. Tên chính mới có thể ngôn thuận. Ngụy Long dưới cái thứ nhất quyết định, Thiên đế đã hoàn toàn chết đi. Nếu là không có ngoài ý muốn không có phân thân bảo tồn, mà vu tộc hoang cổ giới, man tộc man thần giới, cổ tộc nguyên minh giới tam phương đắc liên hợp. Cái này ba cái bá chủ giới vượt có khả năng bỏ đá xuống giếng, trọng yếu nhất là còn muốn đối mặt chỗ tối nguy cơ. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta muốn gom lại huyết chiến chỗ phòng tuyến. An Hàn nắm giữ chân vũ phục ma kiếm, Dương cực giới thực lực còn có thể tiếp tục áp chế ba tỏa bá chủ giới vực liên minh. Nhưng mà kia ba tỏa bá chủ giới vực đắc không phải là chủ yếu mâu thuẫn, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, man tộc thực lực hội có một cái tiến bộ không ít. Nói đến đây, Ngụy Long nhìn Cửu Long thủ một mắt. Cửu Long thủ vị cân bằng lực lượng, cơ hồ nửa tiến bích hải phu thần đầu lâu. Cái này cách làm trước đó đến xem không sai, mà bây giờ Thiên Đế vẫn lạc, liền là khác nói chuyện. Lẽ ra nên như vậy. Cửu Long thủ trực tiếp đồng ý nói. Thần Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn Cửu Long thủ một mắt. Quả nhiên, Cửu Long thủ cùng Ngụy Long ở giữa quan hệ không tầm thường. Thần Hoàng cũng là đồng ý. Rất nhanh, một tin tức chiêu cáo thiên hạ, Ngụy Long thành vị Thiên Đình chi chủ. Bỗng nhiên biết được tin tức này, các đại thế lực nhao nhao biết biến thiên. Bọn hắn cảm thấy Cửu Tiên chi thượng khủng bố chiến đấu, lại không nghĩ rằng là Ngụy Long thắng. Đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, có ít người càng là khóc lóc đau khổ. Đây chính là thiên đế, tiền nhiệm một thế hệ mục tiêu, cũng là gần như không thể siêu việt núi cao, thậm chí có tiên nhân trực tiếp quyết định quy ẩn, đợi đến tình táo lại về sau, không cần nói là một người cường giả, còn là các đại thế lực đều tại tân nhất tương lai của mình. Trước đó cùng Ngụy Long có qua ma sát đạo tông, âm thầm may mắn không có tiếp tục tiếp tục tranh đấu, bằng không hiện tại liền thảm. Cũng có sớm đặt cửa tỷ như mách bảo các các chủ chân hào đạo nhân liền rất là mừng rỡ. Cầu Thiên Chi thượng, thượng tầng tư không đặc bị phong trấn. Nguyên bản phá trời cũng bổ túc Thế nhưng nguyên bản thiên đế chỗ tầng kia đã trở thành cấm khu. Chinh chiến huyết chiến chỗ tiên nhân chỗ ở liền thành thiên đình tầng cao nhất. Ngụy Long không để ý những này. Hán giá lâm cửa thiên tri thượng. Thông báo thiên hạ. Chuyện thứ nhất liền là triệu kiến tinh nguyên đảo nhân. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H22 chương 596 thiên ma bí ngọc tinh nhộn tới gần cầu đặc mua triệu kiến tinh nguyên đảo nhân. Là nhiều phương diện nguyên nhân. Tinh nguyên đạo nhân là thiên đế đắc lực nhất thổ hạ. Nếu bàn về người nào đối thiên đình bí ẩn biết đến càng nhiều, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hơn nữa còn nắm giữ lấy đại lượng tiên nhân cường giả tin tức. Những cái kia từ các đại thế lực siêu thoát mà ra cường giả. Liện liện nguyên bản xuất thân thế lực đều không rõ những cường giả này tình trạng. Những này đều từ tinh nguyên đạo nhân nắm giữ tin tức. Hơn nữa hắn còn là nửa bước đỉnh phong cường giả, có lấy tiến thêm một bước tiềm lực. Đương nhiên còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Tinh nguyên đạo nhân tự tay cầm ná an hàn, là trực tiếp tạo thành ngụy long cùng thiên đế mâu thuẫn báo phát dây dẫn nổ. Trên bản chất tinh nguyên đạo nhân chỉ là thiên đế một con cờ, nhưng là đối với chuyện này hắn đảm nhiệm nhân vật đứng tại ngụy long phía đối lập. Cái này người tốt nhất nắm trong tay Ngụy Long Vô Tâm tiếp tục truy cứu, hoặc là trả thù, nhưng là không thể nhường hắn thoát ly chính mình trưởng khống. Thiên đế vẫn lạc tự nhiên dẫn phát thiên đình trên dưới, thậm chí dương cực giới các đại thế lực dung truyền, liền liền dương cực giới phụ thuộc giới vực, đều xuất hiện một chút vấn đề. Có thể là Ngụy Long Thủy chung là cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là Bắc Minh phủ phủ chủ, có chính mình căn cơ, cũng có thực lực Phía trước cổ đạo nhân ba người tại huyết chiến chỗ truyền bá Ngụy Long tên. Cho nên tiên nhân tầng thứ cường giả bên trong ngược lại tương đối ổn định. Những này người ổn định bên dưới liền có thể chậm rãi trải vuốt. Hơn nữa Ngụy Long tạm thời không có thay đổi dương cực giới cách cố ý nghĩ. Chiếu theo Thiên Đình nguyên bản lưu loát là độ. Ngụy Long triệu kiến tinh nguyên đạo nhân mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt. Cái gì Người biến mất ngụy long được đến chân hào đảo nhân cực điểm kinh ngạc Chân hào đảo nhân cùng đảo môn chi chủ hồng vũ đồng loạt ánh mắt cung kính nhìn về phía ngụy long Ngụy long giá lâm cửa thiên tri thượng Đem bác minh phủ nhậm chức hồng vũ cùng bách bào các các chủ chân hào đảo nhân cùng một chỗ triệu đến trước chân Hai người kia chân hào đảo nhân cùng ngụy long nguyên bản có một ít an oán Nhưng là sớm đã giải quyết Hơn nữa chân Hạo đạo nhân tiến một bước giao hảo an hàn, cùng Ngụy Long cũng có thể tại Bắc Minh Châu vẫn đề bảo trì an ý. Năng lực không cần nhiều lời, đến mức Hồng Vũ, hắn thiên phú cũng chính là tại Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới tung hoành, đến đến tiên nhân tầng thứ, năng lực thiên phú đều theo không kịp. Cũng chính là như đây, Ngụy Long đem hai người chiêu ở bên cạnh thính dụng. Hồng Vũ đạm niệm tâm phúc mà chân hào đạo nhân có thể đủ làm dịu mũi long cùng chín đại đạo tông ở giữa quan hệ. Ngụy Long không dự định trả thù chín đại đạo tông. Không chỉ như đây, chín đại đạo tông cho tới nay tại Thiên Đình phía trên chiếm cứ rất lớn một bộ phận quyền hành. Ngụy Long chính muốn linh hoạt sử dụng. Chân Hào đạo nhân giải thích nói, từ trận chiến kia về sau, tinh nguyên đạo nhân liền biến mất không thấy gì nữa. có truyền ngôn nói không cẩn thận vẫn lạc tại chiến đấu trong dư âm. Ngụy Long nghĩ nghĩ, mà sau cũng không nhớ ra được cái gì. Hắn cùng Thiên Đế chiến đấu ba động quá kinh người. Dính vào nửa bước cường giả tối đỉnh cũng không nhảy qua được một cái chíp. Ngụy Long lại thử một chút cảm giác, không có phát hiện tinh nguyên đạo nhân vết tích. Ngụy Long không có chuyên môn tu luyện qua thiên cơ bí thuật, nhưng mà dùng hắn thực lực. Cảm giác đi qua không có cảm thấy tinh, nguyên đạo nhân tồn tại, hoặc là thuyết minh cái này người đã vẫn lạc, hoặc là liền là cường giả tối đỉnh xuất thủ che đậy ngọa tào khí tức, còn nếu là tinh thông thiên cơ diễn toán đỉnh cao cường giả, vậy cứ như vậy đi. Ngụy Long nghĩ nghĩ, bị cường giả tối đỉnh xuất thủ che lớp thiên cơ xác suất quá nhỏ, hẳn là là chết rồi. Tinh nguyên đạo nhân vẫn là kết quả rất không tệ. không cần Ngụy Long lại nghĩ đến xử lý như thế nào hắn. Thiên Đình Sử Vũ duy trì nguyên trạng, tôn trọng Cửu Long thủ cùng thần hoàng ý kiến. Ngụy Long phân phó nói, lùi bước huyết chiến chỗ phòng tuyến không sai, nhưng nếu là ngay tại lúc này, có có can đảm gây hấn, chắc chắn gấp bội hoàn trả Ngụy Long vị trí. Đi ra hai bóng người. Đúng là hắn tam thân thuật phân thân. Ngụy Long hướng hai cỗ phân thân chốc tay một cái, cái này các loại thời điểm, nổi ngoại bộ không thể sinh loạn. Hồng Vũ cùng Chân Hào đạo nhân lập tức hẳn là lòng tin đại tăng. Có Ngụy Long phân thân làm đến hậu thuẫn, rất nhiều chuyện có thể thuận lợi tiến lên xuống dưới. Đợi đến hai cỗ phân thân cùng Hồng Vũ, Chân Hào đạo nhân các loại rời đi, Ngụy Long bản thể mới giữ vững tinh thần. Sắc mặt cũng dần dần biến phải ngưng trọng. Ngụy Long không nguyện ý đem tinh lực chủ yếu thả tại Đối Thiên đỉnh, còn có dương cực giới xử lý bên trên. Cho nên làm sự tình lộ ra thô ráp. Thiên đế dùng chết nhắc nhở, Thiên Ma khí còn có ta hiện nay ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu đều tồn tại vấn đề. Thiên Ma khí phía sau rất có thể đại biểu một vị đại đế. Thiên đế viết xe đồ tự tại trước mặt, phía trước Ngụy Long còn có may mắn, hiện tại đã không có. Cũng không dám có. Thiên ma khí xử lý tất nhiên rất khó giải quyết, nhưng mà một chuyện khác càng thêm khó giải quyết, thậm chí có thể nói gian nan. Ngụy Long ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, vẫn là Thiên Đế ví dụ. Hiện nay đạo quả hình thức ban đầu bên trong ẩm chứa Ngụy Long hai cố lực lượng, một cách là bất diệt kim thân cùng cực đạo tiên nhân thể dung hợp, mặt khác thì là cùng Thiên Đế đại chiến bị kích thích dung hợp vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể. Cái này hai cỗ hóa thành đạo quả lực lượng, là Ngụy Long tự thân siêu phàm nhân tố trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Điều không phải hoàn toàn thuộc về Ngụy Long lực lượng bất diệt kim thân là kim thân đoán thể con đường. Cực đạo tiên nhân thể thì là tiên vượt tu chân văn minh con đường. Vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể là lưỡng trùng thể chất. Nhưng là có hay không có đầu nguồn cho dù là bản nguyên chi hải một loại nào đó bản nguyên hiển hóa, cũng không biết cái này bản nguyên phải chăng bị hắn người chiếm cứ. Như là có người dùng vạn pháp chi thể chứng đạo, đi đến cuối đường. Như vậy, Ngụy Long đem tác phẩm vi tự thân đạo quả căn cơ, tương lai tuyệt đối có rất lớn tai họa ngầm. Ngưng tụ bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả, có thể sửa đổi như là ngưng tụ bản nguyên chi hải trung tầng đảo quả, kia liền vô pháp sửa đổi. Đầu xe tiểu còn tốt quay đầu, thật đi đến cái người vĩ lực siêu thoát hậu kỳ, liền sửa đổi cơ hội đều không có. Ngụy Long thừa nhận chính mình có chút sợ. Thiên đế như thế tồn tại, bị tính kế gắt gao, đến cuối cùng không thể không nhóm lửa tự thiêu. Ngụy Long tự tay chấm dứt thiên đế Hắn không thể không sợ á đảo quả hình thức ban đầu nên xử lý như thế nào đâu. Trực tiếp đem chi một lần nữa vỡ nát ngụy long lại không có cách nào quyết định. Nếu không có phương pháp thích hợp, đem không thành hình đảo quả vỡ nát, hội ảnh hưởng hắn sau đó con đường. Ngụy long chỉ có thể trước đè xuống tâm tư này trước giải quyết thiên ma khí vấn đề đi. Ngụy long trong lòng hơi động. Thiên ma khí... 9233 cái này là Ngụy Long thể nội còn lưu lại thiên ma khí. Phía trước là 9823. Ngụy Long đã thời gian rất lâu, vô ý thức không đi sử dụng, cho nên tiêu hao phi thường chậm. Ngụy Long trong lòng hơi động, dựng thẳng lên một chưởng, bỗng nhiên hướng chính mình thể nội vỗ. Toàn Ngụy Long thể nội thiên ma khí bỗng nhiên sôi trào, chậm rãi biến thành một đoàn màu đen xám khí thể. Đợi đến triệt để hiển hóa thời điểm, biến thành bộ lông màu xanh lục. Phi thương khỏe mạnh nhăn sắc. Hợp Ngụy Long một tay chém tới thể nội tất cả thiên ma khí, dùng lực chấn động. Trong tay lục mao bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành lục sắc ngọc bội. Quả nhiên có thể. Nhìn thấy cái này lục sắc ngọc bội thành hình, Ngụy Long cười. Ngụy Long thôn phệ không ít giới vực công địch bản nguyên, đối với thiên ma khí nhận biết tự nhiên thêm sâu lý giải. Thiên đế chết tại không rõ, cũng càng một bước cảnh cáo Ngụy Long. Cho nên Ngụy Long dứt khoát nhảy ra rào, đem Thiên Ma Hóa Khí Vị Khí cụ, không tí luyện cũng không dính vào. Người nào ô nhiễm, người nào quản lý, người nào khai phát, người nào chịu trách nhiệm. Đối ứng chính là không chủ động, không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm. Ngụy Long đem thể nội Thiên Ma Hóa Khí vị Thiên Ma Bí Ngọc Cái này khối ngọc suy nhất thuộc tính liền là che đậy thiên cơ, che lớp vận mệnh tuyến, không tại tính bên trong. Ta cho tới nay đều chỉ dùng thiên ma khí cơ bản thuộc tính, hiện tại càng là như vậy. Ngụy Long trong lòng đại định, chỉ là Ngụy Long tâm thần chìm xuống sau đó liền không có lên đến, chìm đến đáy phát sinh cái gì thiên ma khí. Một Ngụy Long kinh từ cảm giác Ngụy Long cái gì đều không có cảm giác đến. Thiên ma khí đã không toàn bộ tử thể nổi cho chém ra. Có thể là thêm điểm tiên phú rõ ràng nói cho Ngụy Long, còn có một chút. Ngụy Long dựng thẳng lên hai tay, hung hăng hướng đỉnh đầu của mình vỗ. Oanh Ngụy Long đầu trực tiếp bảo tạc hạ một cái chớp mắt, khôi phục. Không đúng thiên ma khí, một Ngụy Long lại đưa ra hai tay, hướng hạ thân của mình bỗng nhiên vỗ. Oanh nửa người dưới trực tiếp bảo tạc thiên ma khí, một vẫn là như đây, còn là có một chút liền giống như là bám vào tại xương cốt độc vật a, thật lao không đi. Ngụy Long trong trong ngoài ngoài cảm giác chính mình thân thể không có phát hiện cách này một điểm thiên ma khí đến cùng ở đâu. Ngụy Long tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại tới, là thêm điểm thiên phú kiểm chắc ra đến kia liền lợi dụng thêm điểm thiên phú đối phó. Ngụy Long trầm xuống tâm cấu kết chính mình thiên phú, hướng thiên ma khí phía trên nhất truyền. Thiên ma khí một thiên ma khí Hai mà sau ngụy long dựng thẳng lên bàn tay, đem chi chém xuống. Đem cách này một điểm thiên ma khí cho chém xuống. Thiên ma khí, một lại lần nữa khôi phục một điểm, còn là cách này một điểm. Cảm giác vô pháp có thể tìm tới, chỉ có thể dựa vào thêm điểm thiên phú. Một một một một. Ngụy long thử đi thử lại nghiệm, dần dần đi dùng chính mình thiên phú cảm giác. Bỗng nhiên, ngụy long trong lòng hơi động bắt đến ngươi ngụy long lần này dựng thẳng lên tay, khe khẽ chém một cái. Cùng phía trước động tác giống nhau như đúc, nhưng mà cảm giác không giống. Giác tựa hồ có tiếng gì đó, vang vào ngụy long trái tim. Cách này một điểm thiên ma khí. Xem vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Chỉ có nội tâm không sở chạm. Có thể chém xuống. Ngụy Long nhẹ nhẹ cầm trong tay lục sắc Thiên Ma Ngọc bội một dẫn, đem một điểm Thiên Ma khí thu hồi. Liền gặp màu xanh lục Thiên Ma Ngọc bội xuất hiện màu đỏ tươi như máu một cái sợi tóc. Quá dị dị Ngụy Long bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Sờ lấy trong tay Thiên Ma Bí Ngọc, Ngụy Long sắc mặt dần dần lạnh lùng. Ta nhận là chỉ cần lực lượng không đến Thiên Ma khí con đường này phần cuối, cũng không có cái gì có thể hiện tại xem ra, cái này lực lượng bản thân liền bao hàm cực đại áp ý. Còn có một việc, Ngụy Long trong lòng hơi động, từ cầu thiên phía trên nhảy lên một cái, trực tiếp tiến vào một chỗ đặc thù không gian. Một tòa núi lớn trấn áp hít thở, nhưng là tại chân núi phía dưới, con lấy líp nha líp nhít bộ lông màu đỏ, tràn ngập dữ tợn không rõ tóc đỏ. Những cái kia bộ lông màu đỏ quấn quýt nhau, Hình dạng cực giống thông thiên dây leo, nghĩ muốn lật ra ngọn núi lớn kia. Chỗ này không gian mỗi một cái góc đều là tản ra khí tức rục rịch. Quả là thế. Đây chính là dương cực giới bản nguyên không gian Vân Đạo Sơn kia một tòa sơn trấn áp không rõ. Thiên đế phong trấn Vân Đạo Sơn quả nhiên là có nguyên nhân khác. Ngụy Long nhìn qua kia giống như thông thiên dây leo, lại giống như là hồng sắc cuồng long ngay ngắn gào thét cảnh tượng. cảm thấy mặt xanh rụi dật, Ngụy Long đem Thiên Ma Bí Ngọc ném ra ngoài. Xi Xi thử chỉ thấy vẫn đạo sơn không gian, không rõ hồng sắc cấp tốc tiêu giảm, lấy cực nhanh tốc độ thối lui. Thiên Ma Bí Ngọc bắt đầu hấp thu những này không rõ. Hai cái vốn là đồng nguyên. So với lòng lèo không rõ tóc đỏ, Thiên Ma Bí Ngọc hiển nhiên càng có kế hoạch. Từ bắt đầu từng cây hấp thu, chậm rãi biến thành từng mảnh từng mảnh. rất nhanh thiên ma bí ngọc biến thành đạm hồng sắc, mà sau dần dần biến thành màu đỏ thẫm, sau cùng giống như là nhỏ máu. Lúc này vẫn đạo sơn bên trong không rõ tóc đỏ tiêu thất địa phương, lộ ra phía dưới tranh quanh đại địa. Một khối lại một khối, phá thành mảnh nhỏ. Phóng nhãn vẫn đạo sơn còn có rất nhiều nơi y nguyên có điểm xấu tóc đỏ lưu lại. Nhìn cần thời gian trầm dãi loại bỏ. Ngược lại là cái này Thiên Ma Bí Ngọc, có lẽ tương lai hội có ý nghĩa không ra tác dụng. Ngụy Long nhìn qua hồng sắc như máu Thiên Ma Bí Ngọc, như có điều suy nghĩ. Vu Tần Tư không sâu chỗ, một cái đàn gia kinh người bảo quang sinh vật, đứng sừng sững hư không. Người nhóm đều là ta thần tộc văn minh thiên tài, lần này tự ta tự mình dẫn đội, đi chấp hành một kiện nhiệm vụ bí mật. Đây chính là thần Tàm Đế tộc cường giả. Thần Tàm Đế tộc sinh vật phụ trách điều tra dẫn tới hư không dư độ, phát ra cảnh báo nguyên nhân chỗ. Tại hắn thân trước cũng không có nhiều người, không đến 10 người. Nhưng mà đây đều là thuần chính thần tộc Văn Minh Vương tộc sinh vật, Mị thần vương tộc, Thạch thần vương tộc, Thanh duệ thần vương tộc, Lam Ma thần vương tộc, Huệ Nguyệt thần vương tộc, bắt đầu thần vương tộc Đại lực Ngưu thần vương tộc vân vân. Hắn nhóm cùng thần tàm đế tộc sinh vật, một dạng xuất thân thần tộc văn minh. Hắn nhóm là chân chính thần tộc văn minh tinh nhũ, có lấy cổ lão hoàn chỉnh truyền thừa. Vân những này vương tộc sinh vật ngay ngắn mở miệng. Từ thần tàm đế, tộc cường giả dẫn đổi, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này tuyệt không đơn giản. Thần tàm đế tộc, từ trước đến nay dùng cẩn thận thăm dò nổi tiếng. Có ngươi nhóm trợ giúp, này đi càng thêm có nắm chắc." Thần Tàm Đế tộc sinh vật hài lòng gật đầu. Những này vương tộc tinh nhụ đều là đi đến tiên nhân phần cuối cường giả, đều là nửa bước cường giả tối đỉnh. Hơn nữa hắn nhóm bảo phát sau đó, có thể trực tiếp tương đương với cường giả tối đỉnh. Nhìn so ra kém tiên lão người quét đường, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là hắn nhóm rất cẩn thận không bị luân hồi điện gia trì. Nếu không tùy thời có thể xưng bá bản nguyên chi hải ngoại tầm. Chân chính thần tộc văn minh thiên tài, hội chú ý từ thân phần túy, chỉ có lại không tiến bộ, mới hội toàn bộ tiếp nhận bên ngoài đến lực lượng. Luân hồi điện quá thần bí, liền xem như đã chiếm cứ một bộ phận quyền hành thần tộc văn minh cũng nhìn không thấu. Cho nên, cũng chính là như đây. Đối với lập chí truy cầu càng cao tầng thứ thiên tài đến nói, càng là chú ý sèn luyện tự thân. Hắn nhóm tuyển trạch tin tưởng mình, quanh thần tàm đế tộc cường giả kiểm kê nhân số sau đó, trực tiếp thi triển thủ đoạn, mang lấy những này người nhanh chóng xuyên qua hư không. Hắn nhóm tốc độ cực điểm kinh người, vô tận hư không sát na đi đến. Thân vị luân hồi điện phân điện cường giả, thần tàm đế tộc sinh vật nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Đây chính là kia phiến giới vực quần thể ngoại vi. Thần Tằm Đế tộc sinh vật tại một chỗ hắc tịch hư không dừng lại. Cái này phiến giới vực hư không đã biến thành tịch diệt. Vì xử lý sạch sẽ, ta trước thi triển mỹ thuật trai nhìn một chút thần Tằm Đế tộc sinh vật không có chầm chế, trực tiếp xuất thủ. Bản nguyên chi hải ngoại tầng hư không mặc dù minh mông, nhưng là bị luân hồi điện định vị sau đó, liền giống như là chính mình thẩu hoa viên một dạng tới lui tự nhiên. thần tam đế tộc sinh vật có phát hiện. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, mơ có ý tứ, ta nhìn thấy ta nhóm văn minh hành tử. Nghe được câu này, theo tới những sinh vật khác trực tiếp cười. Cái này phiến giới vượt quần thể đại khái xuất có hắn nhóm thần tộc văn minh tiền nhiệm gieo rắc hạt giống. Cơ hồ tất cả văn minh đều hội có loại giống như làm pháp. Nhưng mà những này hạt giống Sau cùng phát triển thành bộ dáng gì cũng không phải là hắn nhóm đầu nguồn Văn Minh quan tâm. Thoạt nhìn là không có bao nhiêu tiềm lực Văn Minh hạt giống. Có người như có điều suy nghĩ nói, lần này vạn cổ tiên lộ mở ra, so trước đó tất cả đều đạt thủ. Bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, ngoại tầng sau cùng đều muốn bị thu về năng lượng cùng quy tắc. Bởi vậy, có tiềm lực hạt giống giới vực Thần tộc Văn Minh sớm liền nghĩ biện pháp tiếp về bản Nguyên Chi Hải Trung tầng thần vực. Những cái kia không có tiếp về, cũng không lại liên hệ, cũng đã là bị tự bỏ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 597 Tam đại thần tàng cổ đại chân truyền tàu đặt mua bản Nguyên Chi Hải Trung tầng, cho phép nhiều văn minh ở giữa lưu truyền một cách ngạn ngữ. Ta gieo rắc văn minh hạt giống diễn sinh truyền thừa, không phải ta truyền thừa. Vì tử thân chỗ văn minh sẽ không ở luân hồi kỳ nguyên trung yên thất bại mà triệt để diệt vong. Các đại văn minh cũng sẽ ở bản nguyên chi hải ngoại tầng gieo rắc văn minh hạt giống, có phần cũng sẽ tại bản nguyên chi hải trung tầng bày ra truyền thừa, chỉ là mỗi một cách văn minh đều có địch nhân. Tại bản nguyên chi hải trung tầng bố trí độ khó lớn, cũng dễ dàng bị địch nhân nhổ tận gốc. Cho nên hạ tầng bản nguyên chi hải không gian thật là tốt lựa chọn, mà lại tại Vạn Cổ Tiên Lộ tranh đấu thất bại về sau, vì phòng ngự bị luân hồi nguyện rủa tác động đến, bá tát suất cứ văn minh hạt giống, diễn sinh biến hóa càng nhiều, sống sót truyền thừa xuống khả năng càng lớn, kể từ đó, liền có khả năng cùng bản thổ văn minh đi ngược lại. Cho nên gieo rắc văn minh hạt giống có càng nhiều chủ động quyền. Cũng bởi vậy, rất nhiều không hề bị bản thổ Văn Minh công nhận. Vừa hẳn là không chịu công nhận Văn Minh hạt giống, mới nhất có khả năng tại bản thổ Văn Minh suy sụp về sau. Không chịu liên lụy, luân hồi điện một nhóm tinh nhũ đi qua phân tích, đối với muốn điều tra giới vực, có một chút vào trước là chủ ý nghĩ. Tiềm lực không đủ, vậy liền dễ làm. Đám người nhìn về phía thần Tàm Đế tộc sinh vật, chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh. Bọn họ cũng đều biết, cái này vị thần Tàm Đế tộc cường giả, mạnh mẽ chỗ không chỉ có là xuất thân thần Tàm Đế tộc, nắm giữ lấy cẩn thần thâm giọ cường đại thiên phú, cùng với nắm giữ một bộ phận thần Tàm huyết mạch, mà lại nguyên nhân lớn nhất là cái này vị hoàn chỉnh mở ra thần hồn thần tạng. Thần Tàm Đế tộc sinh vật Mở ra thần hồn thần tàng toàn bộ chân truyền, nguyên thần, ngọc tư thiên tượng tam đại truyền thừa từng cái lấy được. Đồng thời cũng chiếm lấy nhục thân thần tàng hai cái chân truyền kim thân, vô sinh. Nắm giữ Ngô đại thần tàng truyền thừa thần tàm đế tộc cường giả thực lực cường đại đáng sợ. Dù ngang hàng lực lượng cường độ, thần tàm đế tộc cường giả nắm giữ ảo diệu càng thêm thâm thúy. Một mình hắn liền có thể trực tiếp chém giết cổ xưa nhất đỉnh cao cường giả. Mà lại có truyền ngôn, cái này vị thần tàm lý cường giả là ít có từ Ngọc Tầm. Vãng thượng thôi diễn, đồng thời tìm đến Thối Biến thần Tàm con đường. Nếu là Thối Biến thần Tàm, liền có thể tiến một bước Thối Biến chính mình Thiên Phú thần thông. Thu hoạch được khi thiên thần thuật, có thể tiến nhập Thối Biến tân sinh. Thần Tàm đế tộc thần Tàm Thối Biến Mỗi nhất biến đều là tân sinh có thể mang đến thực sự thu biến, có rất lớn cơ hội giòm ngó đạo quả thần tàng Ảo Diệu. Lúc kia, liền là thần tộc Văn Minh chân chính đại nhân vật. Trước mắt cái này vì thần tàm đế tộc cường giả là có thể thành vì đại năng tồn tại. Có hy vọng truy đuổi đạo quả chân truyền tu sĩ, tuyệt không đơn giản. Tam đại thần tàng cổ đại chân truyền là bản nguyên chi hải chư thiên văn minh, công nhận lực lượng tầng thứ phân chia. Vẹn vẹn từ cảnh giới liền có thể nhìn trộm đến lực lượng bản nguyên thực chất. Cũng là như thế, chỉ có thành công thăng cấp thành vị văn minh thế lực mới có tương quan truyền thừa. Tam đại thần tàng là bản thân siêu thoát con đường ba loại bản nguyên biểu tượng. Phân biệt là nhục thân thân tàng, thần hồn thần tàng, đạo quả thần tàng. Nhục thân thần tàng, thần hồn thần tàng đại biểu cho sinh vật lượng trùng bản chất, thân thể cùng tinh thần Mà đệ tam đại thần dấu cũng là thần bí nhất thần tàng, đạo quả thần tàng biểu tượng sinh vật bản thân nhỏ thoát. Siêu thoát tín niệm, hóa thành tự thân con đường, đi hữu hiểu mở chuyện xưa chi không có, thì có thể nhìn thấy đạo quả. Tam đại thần tàng ba quát, chư thiên giới vượt cơ hồ hết thảy chủng tộc lực lượng phân chia. Cho dù là một ít vô hình vô chất sinh vật cũng không ngoại lệ. Mà mỗi một tòa thần tàng đều đều có tam đại chân truyền. Nhục thân thần tạng, phân biệt là kim thân, vô sinh, hỗn nguyên tam đại chân truyền. Chân truyền không có tuần tự phân chia, chỉ có đặc tính bất đồng. Kim thân ý là đoán thể chi cực hạn, lấy được kim thân chân truyền kim cương bất hoại. Vô sinh thì là tự thân thần dị chi cực hạn, phải này chân truyền, vô sinh vô tử, không sinh bất tử. Hỗn nguyên chân truyền thì thần bí nhất, phải này chân truyền chiếu rõ bất hủ. Tam đại chân truyền không có tuần tự phân chia, nhưng mà gặp nạn dễ bất đồng. Kim thân chân truyền là đoán thể cực hạn, bởi vì có vật có thể tìm ra, có truyền thừa có thể dùng dựa vào, dễ dàng nhất lấy được. Vô sinh chân truyền so kim thân chân truyền càng khó một ít, nhưng mà cũng không thiếu truyền thừa. Chỉ có Hỗn Nguyên chân truyền khó khăn nhất lấy được, liên quan đến nhục thân thần tàng lớn nhất Ảo Diệu. Ma thần hồn thần tàng cùng nhục thân thần tàng tương đối có nguyên thần, Ngọc Tư Thiên Tượng Tam Đại Chân Truyền. Đồng dạng, Thiên Tượng thần bí nhất. Truyền thuyết phải này chân truyền thì thần gửi trước kia, hình như có giống như thực, giống như không giống như yếu. Đến mức đảo quả thần tàng, mang ý nghĩa vĩ lực bản thân, liền xem như văn minh. Đại bộ phận liền hoàn chỉnh chân truyền tin đều không được. Cực kỳ tàn khuyết. chỉ biết dễ dàng nhất lấy được chân truyền vì gần sớm. Gần sớm tựa như là sáng sớm vừa vặn đi ra mặt trời, ý là mới gặp đại đạo. Chỉ cái này gần sớm chân truyền, liền so nhục thân. Thần hồn hai đại thần tàng lục đại chân truyền, cộng lại đều càng khó có thể hơn lấy được. Mà thần tàm đế tộc sinh vật nắm giữ thần hồn thần tàng, nguyên thần, ngọc tư thiên tượng tam đại chân truyền, thần hồn lực lượng luyện hóa đến cực hạn, thần hồn bất tử bất diệt, có thể trấn thiên địa, lại có thể dò xét u minh. Thần Diệu không thể tưởng tượng, đáng sợ hơn liền liền nhục thân thần tạng cũng chiếm lấy kim thân, vô sinh lướng trùng truyền thừa. Nhục thân cũng không phải nhược điểm. Thần Tàm Đế tộc sinh vật đối thủ hạ nhóm tôn trọng, cực kỳ hài lòng. Toàn thân hắn kim quang vừa tăng, lại lần nữa thi triển thủ đoạn Một đạo sức mạnh huyền diệu từ thiên địa bên trong gột rửa ra. Thiên tượng chân truyền kết hợp tộc ta thiên phú truyền thừa cẩn thận thăm dò thần thuật, trước mắt hết thảy đều không phải bí mật. Thần tâm đế tộc sinh vật tự tin mở miệng. Thần hồn của hắn vô hạn đề thăng. Nhìn thấy tới từng màn tràng cảnh, thần hồn xen vào tư ảnh cùng chân thực ở giữa. Tựa hồ hắn tùy thời có thể xuyên qua thời không. Nhưng mà thần Tàm Đế tộc sinh vật minh bạch đây chẳng qua là ảo giác. Không có đạo quả thần tàng phối hợp, tùy tiện muốn vượt qua thời gian trường hà, kết quả cuối cùng sẽ vô cùng thê thảm. Tìm đến thần Tàm Đế tộc sinh vật cẩn thận bảo vệ bản tâm. Tại hình như có sống như thực, giống như không giống như yếu bên trong. Cha tìm cái này phiến giới vượt quần thể qua đi. Từ không dư đồ vị trí đã chỉ rõ dương cực giới chỗ. Hiện tại muốn làm liên lạc tại này cơ sở bên trên, thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Thần Tàm đế tộc sinh vật hai mắt thần quang lấp lóe, theo về sau trong mắt của hắn thêm ra một ít nghi hoặc. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khí cơ lại trướng, sau đó một đạo rồng lớn khí tức càn quét tứ không, phá vỡ gần như đồng thời Trong cực giới bản nguyên không gian vân đạo sơn bên trong, một mai sơn niên huyết hồng ngọc bội tùy theo lóe lên. Tam đế tộc sinh vật ánh mắt ngạc nhiên. Trước đó đơn độc thi triển cẩn thận thăm dò chi thuật, hắn liền có thể nhìn thấy thần tộc văn minh gieo rắc văn minh hạt giống. Hiện tại gia trì thiên tượng chân truyền, hẳn là càng thêm rõ ràng. Có thể kết quả còn là cùng trước đó đồng dạng. Phát sinh đỉnh điểm tiểu thuyết của Quai Web. Mẹ cái gì đi theo thần tàm đế tộc sinh vật thủ hạ nhóm, phát hiện sự tình không có tưởng tượng thuận lợi. Bọn hắn rất là nghi hoặc. Thần tàm đế tộc cường giả tựa hồ gặp cái gì khó khăn. Mở một chút mở thần tàm đế tộc sinh vật mấy lần vận chuyển một thân vĩ lực, muốn xem ra cái gì, nhưng vẫn như cũ không có thay đổi, cũng chỉ nhìn thấy thần tộc văn minh hạt giống khí tức. Chính vì vậy, Cho nên lộ ra sự tình càng thêm không thích hợp, cũng có thể lựa qua những người khác, lại không gạt được thần tàm đế tộc sinh vật. Dưới mặt nước đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chẳng lẽ còn thật có văn minh khác nhúc tay rồi thần tàm đế tộc sinh vật làm sao cùng xác định? Không thể trực tiếp xem thấu. Kia liền áp dụng quanh co phương thức đi. Thần tàm đế tộc sinh vật không tiếp tục để ý bọn thủ hạ kinh ngạc ánh mắt, Hắn tinh tường biết mình tới đây nhiệm vụ trọng yếu, quả quyết đè xuống nỗi tâm chập trùng cảm xúc, mau mau hiện thân thần tàm đế tộc sinh vật lại lần nữa càn quét tư không. Dùng luân hồi điện đặc thổ bí pháp triệu hoán tiên lão người quét đường. Tiên lão người quét đường xác thực đã vấn lạc. Thần tàm đế tộc sinh vật thử mấy lần, luân hồi điện bí pháp không có cảm ứng. Như vùng tư không này thật có người quét đường. Không cần nói đối phương có nguyện ý hay không, đều sẽ bị bí pháp này câu tới. Đây cũng là thần tộc thiên tài chân chính không dựa vào luân hồi điện một một nguyên nhân trọng yếu, đem luân hồi điện lực lượng xa trì đến trên người mình. Dù là được đến lực lượng cực lớn, nhưng mà cái này lực lượng trên bản chất không thuộc về mình, liền ngay cả mình sinh tử đều không thể chưởng khống. Thần tạm đế tộc sinh vật ngắm nhìn hư không, Tri Hạo tự nói, có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ thần tàm đế tộc sinh vật đã từ hư không dư đồ ở bên trong lấy được dương cực giới vị trí. Nguyên bản hắn dự định được đến đổ nhiều tin tức, lựa chọn trực tiếp nhất điều tra đường tắt, dùng cường đại lực lượng trực tiếp điều tra lấy chứng. Hiện tại đến xem, sự tình cũng không đơn giản, phải cẩn thận một ít. Thần tàm đế tộc sinh vật mật hơi như sấm Từ cái này phương giới vượt quần thể biên giới tới tay, ổn định hướng mục tiêu giới vượt thúc đẩy. Vân đi theo mà đến thủ hạ, nghe đến cái này một cái, tinh thần chấn động. Thần Tàm đế tộc sinh vật như thế cần thận trình trọng. Nói rõ tiếp xuống cuộc diện, không biết rất tốt, tất cần làm tốt sự tính xấu nhất. Bọn hắn đều là tinh nhuệ, nhớ tới ở đây quả quyết để trấn trạng thái của mình. Báo, phát hiện không biết địch nhân lại một tòa phụ thuộc dưới vực phá diệt Cửu Thiên Chi Thượng, từng đảo đến từ tin tức của tiền tuyến, nhanh chóng truyền tống đi. Từ khi 1 tháng trước, một tòa tên là Quang Huyết giới vực bỗng nhiên phá diệt, ngay từ đầu không có sẵn tới coi trọng. Nguyên nhân vì bản nguyên chi hải tư không biến ảo khó lường, cực kỳ bé nhỏ xác suất nhỏ sự kiện đặt ở lớn như vậy bản nguyên chi hải, luôn có phát sinh. Ma lại quang huyết giới vượt tối cường giả mới chỉ là tiên thiên đạo thể cường giả, có lẽ là một cách đi ngang qua hư không cửu thú, phá diệt đối phương. Có quá nhiều khả năng. Theo lấy không ngừng có giới vượt phá diệt, mà lại đem những này phá diệt giới vượt vị trí làm rõ về sau. Hội có một cách phát hiện kinh người, xem nhẹ một ít khuynh hướng trọng đại hủy diệt giới vượt. Xé phát hiện những cái kia thất lạc giới vượt vị trí. Ngay tại trầm dãi tới gần dương cực giới, Ngụy Long nhận được tin tức kết thúc tu luyện, Thiên Ma Bí Ngọc đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất luyện chế, tiếp xuống liền dùng vấn đạo sơn dưới không rõ tóc đỏ ôn dưỡng. Có trước đó giáo huấn, Ngụy Long không còn đánh vào khí tức của mình, chỉ là đem Thiên Ma Bí Ngọc coi là thân ngoại bí bảo. Bế quan nửa đoạn sau, Ngụy Long thì tìm kiếm xử lý đạo quả hình thức ban đầu phương pháp Hắn đứng trước rất chật vật cuộc diện, một phương diện đạo quả hình thức ban đầu ẩm chứa bất hổ khí tức, bản thân sẽ rất khó phen tuý. Một mặt khác, cái này là Ngụy Long đã thành thục một bộ phận con đường mà lại có uy năng cực lớn. Vỡ nát về sau, sẽ hay không đối đạo quả về sau ngưng tụ, có căn bản tính tổn thương. Về sau ngưng tụ đạo quả có thể hay không có như thế cường lực uy năng, Đây đều là nguy long cần phải suy nghĩ cho kỹ kết quả. Ngụy Long hiếm thấy do dự. Ngoài hạng đến uy hiếp tới gần, hơn nữa còn là tam thân thuật phân thân vô pháp giải quyết sự tình. Ngụy Long bản thể mới xuất động. Ngụy Long sau khi xuất quan, căn bản không chậm trễ, có khả năng hay không là cổ tộc, du tộc, man tộc ba cái thủ đoạn khả năng rất thấp. Từ hiện tại tình huống đến xem Không phải trước đó ba nhà vốn có thủ đoạn." Cửu Long thủ trả lời. Lúc này, Ngụy Long, Cửu Long thủ, Thần Hoàng, An Hàn, bốn người bọn họ tiến hành bí mật thương thảo. Thần Hoàng, lai lịch của kẻ địch thần bí, đến nay không có thu hoạch được đối phương hữu hiểu tin tức, chỉ tinh rủa giới vực tại phá diệt tiền truyện ra ngoài một đạo mơ hồ hình ảnh. Nghe vậy, Ngụy Long hỏi Hình ảnh ở đâu an hàn chấn động trong tay chân Vũ Phục Ma kiếm, chỉ gặp một đạo m hồ vặn vẹo hình ảnh rơi vào đại điện trên không. Kia hình ảnh liền tiểu hài vẽ dấu cũng không bằng. Cửu Long thủ sắc mặt khó coi nói: "Tinh dụ giới vượt là chúng ta Hạch Tâm Phổ thuộc giới vượt một trong. Tối cường giả đuổi sát tiên nhân phần cuối, nắm giữ cực lớn tiềm lực." liền bọn hắn tại diệt vong trước đều không thể phát giác được địch nhân là ai, có thể làm đến điểm này chỉ có cường giả tối đỉnh. Ngụy Long khẽ gật đầu, không phải kia ba nhà suất thủ, đây chính là xa lạ cường giả tối đỉnh. Nhìn về phía kia vặn vẹo hình ảnh, Ngụy Long tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Một đạo vặn vẹo khí cơ từ trước tới giờ không biết bao xa hư không, bị Ngụy Long một tay bắt lấy. quanh theo lấy vặn vẹo khí cơ rót vào đồng dạng vặn vẹo hình ảnh bên trong, chỉ gặp vốn là phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, một điểm điểm biến hóa. Yêu Nguyên vẫn là thấy không rõ lắm, nhưng mà khí tức lại biểu hiện ra một chút manh mối. Chỉ một thoáng, đại điện bên trong cửu long thủ, An Hàn cùng nhau nhìn về phía thần hoàng. Này khí tức rõ ràng là thần tộc khí tức, chỉ là càng thêm cổ lão, thân thấy Ngụy Long mắt sáng lên. Tại Luân Hồi Điện bên trong, phụ trách Vạn Cổ Tiên Lộ Tiền Kỳ nhiệm vụ là thần tộc Văn Minh không đợi được thần hoàng giải thích. Ngụy Long vươn tay, triệu kiến Vạn Tiểu Phong, thông báo giới vực trên dưới, cùng với phụ thuộc giới vực, tiến nhập chiến tranh giai đoạn đem việc này cáo tri Vu tộc, Man tộc, Cổ tộc, đến mức lựa chọn như thế nào chúng ta không nhiều hơn can thiệp. Ngụy Long nhìn về phía An Hàn, "Cửu Long thủ, thần hoàng, lần này đối thủ của chúng ta là thần tộc Văn Minh, là Luân Hồi Điện, đối phương vô cùng cường đại, xin chuẩn bị kỹ lưỡng." "Ha <cười> ha." Ngụy Long cảnh báo buồn cười. "Buồn cười. Luân Hồi Điện đến lại như thế nào đây chính là bản nguyên chi hải ngoại tầng thần thượng chi thần cười to nói, "Được đến dương cực giới cảnh báo tin tức." Thần Thượng Chi thần cảm thấy chỉ là ngủ long dư kế, so với trước đây không lâu, thần Thượng Chi thần thực lực cường đại mấy phần, mà lại ở sau lưng hắn, còn có một cái khí cơ hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng Mã Y Nguyên vững vàng bước vào đỉnh phong lĩnh vực man tộc cường giả, Bích Hải Phù thần đầu lâu bù đắp Bích Hải giới vực truyền thừa, cũng bù đắp man tộc truyền thừa một ít thiếu điểm. Tích Lũy Thâm Hậu thần thượng chi thần thực lực so trước đó càng thêm tinh tiến, mà lại tộc bên trong còn ra tăng một vị tân tấn đỉnh cao cường giả, lại thêm thiên đế trực tiếp vấn lạc, thần thượng chi thần tâm tình tốt cực. Cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ hai người lặng yên liếc nhau, thần thượng chi thần càng cường ngạnh hơn. Bây giờ man tộc thực lực vượt trên bọn hắn bên trong bất kỳ bên nào, thật vừa đúng lúc thiên lý còn vẫn lạc. Càng hỏng bét lạ, là... Dương cực giãy truyền hướng co vào chiến lược. Kể từ đó, ngoại bộ áp lực bỗng nhiên giảm xuống, bên trong bộ liền tất cả đều là vấn đề. Dùng thần thượng chi thần làm dưới trạng thái, nhị sự căn bản thúc đẩy không đi xuống. Cổ đạo nhân trở về chính mình tu luyện hư không. Hỏi người bên cạnh, "Ngươi có tin tức gì lúc này hư không bên trong?" Cổ đạo nhân bên người thêm một người, chính là Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân đã sớm chuẩn bị nói, thiên đế là bản thân muốn chít. Cuối cùng xuất hiện một trận bất tường khủng bố một trận tân nguy cơ. Đang đến gần. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 598 muốn mang hắn mưu tất nhận hắn trọng cầu đặt mua tinh nguyên đạo nhân thần bí biến mất. Cũng không có vấn lạc, mà là tìm nơi nương tựa cổ đạo nhân mà tới. Chính là có lấy cổ đạo nhân che đậy Ngụy Long mới tuyệt không cảm thấy được hắn khí tức. Đây cũng là tinh nguyên đạo nhân lựa chọn tìm nơi nương tựa cổ đạo nhân nguyên nhân một trong. Trừ cái đó ra, còn có cổ đạo nhân tồn tại 10 phần cổ lão, áp chủ bài đông đảo, mà lại một mực sùng mưu tính chữ xưng có thể đem hắn giá trị phát huy đến cực hạn. Nghe đến tinh nguyên đạo nhân nói lời, cổ đạo nhân khí tức ngưng lại, chậm rãi nói, "Đưa ngươi biết rõ nói hết mọi chuyện." Thiên đế chết đi cùng Ngụy Long có quan hệ trực tiếp, thế nhưng nguyên nhân căn bản là chính Thiên đế muốn chết. Mà Thiên đế một lòng muốn chết thì liên quan đến Dương cực giới một cọc bí ẩn. Tinh Nguyên đạo nhân không có thừa nước độc thả câu, đem Dương cực giới cùng không rõ ở giữa liên hệ nói ra. Tinh Nguyên đạo nhân cuối cùng nói, chính là không rõ khủng bố đến Thiên đế đều không có nắm chắc giải quyết độ. Vì không để cho mình chân chính mất khống chế. Hắn lựa chọn bố cục để Ngụy Long chém giết chính mình. Cổ đạo nhân cảm khái nói, Thiên đế chết rồi, có thể Ngụy Long cũng không đơn giản. Điểm này Tinh Nguyên đạo nhân cũng không phủ nhận. Mặc dù chính Thiên đế muốn chết, thế nhưng người có thể giết chết hắn, trừ Ngụy Long ra không còn, có thể là ai khác? Cổ đạo nhân trầm ngâm thật lâu, mới nhìn hướng Tinh Nguyên đạo nhân Ngươi vì cái gì hiện tại mở miệng cùng ta nói những thứ này? Ngay từ đầu ngươi tìm nơi nương tựa ta thời điểm, có thể nói là trừ phi ta có thể giúp ngươi khôi phục hồi đi căn cơ, nếu không liền sẽ không lộ ra bất kỳ vật gì. Tinh Nguyên đạo nhân thẳng đến hắn mà đến tìm cầu phù hộ thời điểm, có thể là khí phách vô cùng. Cổ đạo nhân cũng chính là xem ở Tinh Nguyên đạo nhân nửa bước đỉnh phong thực lực bên trên. Tùy tiện động thủ, rất có thể không có pháp bắt hắn lại thần hồn. Độ thực lực yếu một điểm, hắn sớm liền trầm xuống. Cổ đạo nhân trực tiếp kích thích Tinh Nguyên đạo nhân. Hắn cảm xúc có phần kích động, ta đương nhiên nghĩ khôi phục chính mình căn cơ. Ta đi theo Thiên Đế như thế nhiều năm, chờ giúp chỗ hắn lý vô số sự tình. Cuối cùng lại rơi vào kết cục này, Tinh Nguyên đạo nhân không có cam lòng a. Cầm ná an hẳn có thể là thiên đế mệnh lệnh, cuối cùng lại muốn thiêu đốt hắn căn cơ. Kết quả như vậy, hắn không phục cổ đạo nhân cười hắc hắc. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Vì cái gì thay đổi chủ ý nói cho ta những này, ta chỉ là không nguyện ý ảnh hưởng các hạ phán đoán, mà lại chỉ có hiện ra giá trị, ta mới có thể an toàn hơn không phải sao? Tinh nguyên đạo nhân cười nói. Những lời này cổ đạo nhân một chữ đều không được bất quá tinh nguyên đạo nhân cung cấp tin tức. Xác thực 10 phần mấu chốt. Cổ đạo nhân nội tâm thầm mắng, thần thượng chi thần có cái này tinh nguyên đạo nhân một nửa đầu óc liền tốt. Thiên đế không thể không chịu chết, cái này cho cổ đạo nhân mang đến không giống khí tức. Kết hợp dương cực giới cơ vào chiến lược. Còn có gần nhất sự cảnh. Một loại cực độ không tốt cảm giác. Đến càng thêm trực tiếp Bây giờ nghĩ lại, Dương cực giới áp dụng co vào chiến lược, căn bản không phải bởi vì thiên đế vẫn lạc Dương cực giới vô pháp chèo chống chiến cuộc, mà là vì giảm bớt bên trong hao tổn. Thiên đế đều không thể không lựa chọn chịu chết. Tên địch nhân này cuối cùng rất có thể liền là Dương cực giới vừa rồi cảnh báo luân hồi điện. Vì mở ra vạn cổ tiên lộ mà thanh lý ức vạn giới vực luân hồi điện, liền là càng lớn ngoại bộ mâu thuẫn. thầm thiết nhất chiến tranh đã muốn dáng lâm, hơn nữa còn là vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đi tiếp nhận chiến tranh. Tất cả mọi người tại cuộc này bên trong a. Cổ đạo nhân còn không tín nhiệm Tinh Nguyên đạo nhân, đem Tinh Nguyên đạo nhân an bài tốt, hắn mới chậm rãi suy tư sau này như thế nào đi làm. Cổ đạo nhân ngưng tụ một tia khí cơ, hóa thành một cái phân thân, tạm thời hướng Ngụy Long phóng thích một lần thiện ý. Không có thiên đế Gương cực giới rất khó dù có được nghiền ép chi thế, ngược lại là luân hồi điện yêu cầu tổng đồng đối mặt. Vu Tẩn Như không bên trong, từng mảnh từng mảnh tản mát dưới vực toái phiến, có thể nhìn thấy bên trong lan tràn vô tận hỏa, hoặc là còn có đủ để khuynh thiên thủy, một gương mặt diệt thế tráng cảnh. Những này giới vực đã chết đi, còn lại toái phiến cũng sẽ bị tư không thu nạp, chậm rãi trở về tối nguyên thủy trạng thái. một nhóm đại khái 10 người, đứng sừng sững ở hư không bên trong, cầm đầu thần Tàm Đế tộc sinh vật, mang theo một tia áp ý cười, nhìn Dương Cực Giới đã có đến phát giác. Thần Tàm Đế tộc sinh vật đã biết chỗ kia phát ra ba đồng năng lượng giới vực, tên là Dương Cực Giới, mà đám người bọn họ hành động lúc cũng phải chú ý lẫn lộn mục tiêu. Ven đường diệt không ít trệ hướng Dương Cực Giới giới vực. Nhưng mà mục tiêu cuối cùng nhất là Dương cực giới, còn là không có pháp tránh bài lộ một ít vip kích. Theo lấy chậm rãi tới gần Dương cực giới, mục tiêu bài lộ cũng liền khó tránh khỏi. Căn cứ từ tinh rủ giới vượt nơi đó được đến tin tức. Dương cực giới trước đó năng lượng ba động, tựa hồ là Dương cực giới chúa Tệ Tiên Đế cùng một vị khác thiên tài quyết chiến. Có thổ hạ chỉnh lý gần nhất thu hoạch của bọn hắn. Diệt như thế nhiều giới vực về sau để bọn hắn chân chính thiết thực hiểu rõ đến trước đó không có chú ý tin tức. Đại bộ phận giới vực đều không có pháp tiếp xúc đến Dương cực giới bản thổ tin tức. Chỉ có chức đó diệt đi tinh rủ giới vực. Bởi vì là Dương cực giới chủ yếu phụ thuộc giới vực. Cho nên cung cấp tin tức nhiều nhất. Lại có vương tộc sinh vật nói tiếp. Nếu thật là đương thời tiên lão người quét đường theo lấy Thiên Đế vẫn là ma biểu hiện khí tức miễn mất. Kia cái này thiên đế có thể là bị người quét đường thôn phệ chiếm cứ sanh vị. Thiên ma nhất tộc thần tàm đế tộc sinh vật gần từng chữ một. Đi theo hắn bên người vô số cường giả đều là tâm thần chấn động. Thiên đế vừa mới chết, tư không dư đồ liền làm ra cảnh báo, biểu thị tiên lão người quét đường vẫn lạc. Cái này thiên đế hiển nhiên liền là tiên lão người quét đường. Mà cái này loại rường gì thay thế người khác thủ đoạn, chính là thần tộc tử địch ma tộc sở trường trò hay. Hơn nữa còn là tương đương với đế tộc tiên ma nhất tộc xuất thủ. Thần tam đế tộc sinh vật đem hết thảy tin tức sắp xếp tổ hợp. Ma tộc không chỉ một lần chơi ngáng chân. Chuyện như vậy xuất hiện không ít. Những cái kia vừa mới bị tuyển thượng thanh đạo phu chức vị tộc bên trong đệ tử, bỗng nhiên cuồng hỉ. bị những này thiên ma mê hoặc, sau đó dần dần mất đi bản thân. Đến mức vì cái gì trước đó sử dụng thần hồn thần tàng thiên tượng chân truyền lại thêm cẩn thận thăm dò thần thuật, không có pháp tiến thêm một bước nhìn trộm, cũng có chút hiểu biết thà. Thiên ma nhất tộc lớn nhất đặc tính, liền là vô hình vô chất, cực kỳ rủ rỉ, trời sinh liền có thần hồn thâm tàng viên mãn thủ đoạn. có rất ít thiên cơ bí thuật có thể tính mà tính toán, có thiên ma thực hiện ảnh hưởng, đây không phải kết quả tốt. Nhưng mà so với không biết địch nhân, hiện tại nếu biết địch nhân thân phận, ngược lại dễ làm. Quả nhiên có văn minh khác vết tích. Lần này không chỉ có muốn diệt nhục tay thiên ma, còn muốn cho ma tộc văn minh trả giá đắt. Thần Tằm Đế tộc sinh vật tự tin nói, chúng ta xuyên thẳng dương cực giới, không cần lưu thủ Vân một đám thổ hạ âm vang xác nhận, nếu là có thể cầm xuống Thiên Ma, tuyệt đối là một cái công lớn. Tiến nhập Dương Cực giới cần phải trải qua trong một vùng hư không. An Hàn cầm Chân Vũ Phục Ma kiếm tỏa trấn giới vùng hư không này. Chân Vũ Phục Ma kiếm tiên khí minh mông bao phủ ức vạn hư không, một ít hư không tự thú sớm liền xa xa né tránh. Theo lấy Thiên Đế vẫn lạc, An Hàn cùng Chân Vũ Phục Ma kiếm đạt thành ước định. Mượn nhờ này kiếm, An Hàn có thể kéo lên đến cấp bậc cao hơn. Đồng thời, An Hàn cũng tại vì tìm kiếm chính mình đỉnh phong chi lộ, tiến hành càng nhiều bản thân kích thích. Nhẹ nhàng vuốt ve chân vũ phục ma kiếm, An Hàn ánh mắt dần dần cứng cỏi. Sư tôn kế hoạch là đem địch nhân lưu tại dương cực giới bên ngoài cách không ước vạn rằm trực kích kia thần bí địch nhân. Bản nguyên chi hải ngoại tầng biên giới hư không. Âm cực giới đá đỉnh chỉ tiếp tục hướng phía trước. Cái này phiến giới vượt quần thể, không phải dương cực giới chỗ kia một mảnh giới vượt quần thể. Âm cực giới oanh đi quần lại, phát hiện dọc đường giới vượt quần thể rất nhiều đát tính mịch. Cái này nói rõ đã có càng nhiều giới vượt phá diệt. Đến nơi này, Yến Hạo hạ lệnh, đem giới vượt tiến lên đỉnh chỉ. Tại hoàn toàn tính mịch giới vượt hư không ầm ầm dấu đi chính mình. Yến Hạo Tuyệt không đi tới dương cực giới, mà là tỏa trấn âm cực giới. Không chỉ có như thế, âm cực giới cũng rời xa dương cực giới vị trí chỗ ở. Bản nguyên chi hải ngoại tầng càng ngày càng nhiều giới vực biến thành phá diệt, tình thế đại hư. Nếu là dương cực giới vô pháp kiên trì, kia âm cực giới sẽ thành dương cực giới hy vọng. Một mảnh sát khí kinh thiên khủng bố chiến trường. mang theo mặt lạ yến trần tại trong đó trinh phạt sát lục. Yến Trần từ âm cực giới đi ra về sau, dọc theo trong cõi u minh cảm ứng, đi hướng con đường của mình. Nơi này là một mảnh thái cổ tinh hồn thế giới. Thái cổ tinh hồn, một loại kỳ lạ sinh mạng thể trời sinh có tiên nhân tầm thứ. Đồng dạng bọn hắn lẫn nhau tướng ở giữa chém giết xây dư. Tại thái cổ tinh hồn truyền thừa bên trong, chỉ có tối cường giả mới có thể thành vi thái cổ tinh hồn vương, mới có thể đi ra cái này thế giới. Yến Trần là tinh hồn thế giới trường hợp đặc biệt, hắn là một cái huyết nhục sinh mạng thể. Yến Trần táo hóa, kỳ thật muốn so Yến Hạo cùng An Hàn hai người càng kinh người hơn. Đến từ cổ chi đại đế truyền thừa, làm ngụy long đem hắn đưa vào bản nguyên chi hải ngoại tầng về sau, liền tự nhiên cảm nhận được thái cổ tinh hồn thế giới triệu hoán. Cái này là một trận cực kỳ tàn khốc lịch luyện. Ngụy Long đã từng quan sát qua, cho rằng khả năng này là thất lạc văn minh truyền thừa. Dùng máu tanh thí luyện, lựa chọn ra tối cường giả. Ức vạn hư không vô số giới vực, mỗi một loại văn minh đều có chính mình tồn tại màu lót. Có người dùng truyền thừa kéo dài đạo thống của mình, cũng có người dùng sát lục truyền thừa, giết hết thiên hạ người, sau đó bị người giết chết. đến mức tinh hồn thế giới thí luyện, bao hàm sát lục, nhưng mà trọng điểm không phải sát lục. Thái cổ tinh hồn cái này sinh mạng thể đương nhiên cho rằng mạnh được yếu thua là thiên địa chí lý. Cường đại người hẳn là thôn phệ người nhỏ yếu, mà người nhỏ yếu cũng hẳn là thành vị cường đại người tư lương. Yến Trần tiến nhập trận này thí luyện, hoặc là hắn có thể đi ra, hoặc là liền trở thành cái khác thái cổ tinh hồn tư lương. Cách này là Yến Trần lựa chọn con đường. Yến Trần nhị ngơi ngắn ngồi qua đi, đầu nhập trận tiếp theo sát lục. Cổ chi chân ý trầm rãi dung hợp vào tinh thần chi pháp, lột xác thành tinh thần cổ pháp. Yến Trần ý độ đi ra con đường của mình cũng đã đi tại con đường của mình phía trên. Tất cả mọi người tại tăng lên mình thực lực. Cửu Long thủ nhìn về phía thần hoàng. Lần này ta có một loại cảm giác bất an. Ngụy Long để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ta cảm thấy đến bao quát vẫn lạc chuẩn bị. Lần này địch nhân không tầm thường a." Thần Hoàng ngưng trọng gật đầu, từ khí tức nhìn có lấy khí tức cổ xưa. Đó là chân chính nguồn gốc từ Văn Minh cổ xưa truyền thừa, đến từ bản thổ Văn Minh cực kỳ hung tàn. Người cũng không muốn suy nghĩ. Nhiều, đến đến bản Nguyên Chi Hải ngoại tầm, bọn hắn từ đầu đến cuối lại nhận bản Nguyên Chi Hải quy các áp chế. cửu long thủ an ủi, gần nhất thần hoàng rõ ràng tâm sự nặng nề, mà lại cùng trước đó thái độ xử sự, sự hoàn toàn khác biệt, có lấy càng mạnh tâm tình chập chờn. Thần hoàng tỉ mỉ thậm chí cả cố chấp tra tìm không biết thần tộc Văn Minh thân ảnh của địch nhân. Thần tộc Văn Minh không quan tâm đeo giặc Văn Minh hạt giống, thế nhưng những này Văn Minh hạt giống không thể không quan tâm chính mình thân phận. Dương cực sớm muốn lâm vào một trận nguy cơ mang đến đây hết thảy vậy mà là thần tộc Văn Minh. Cái này là thần hoàng không thể nào tiếp thu được. Thiên đình cầu thiên chi thượng, hỗn độn chiến trường cấm khu. Ngụy Long tại nơi này triệu kiến Vạn Tiểu Phong. Ngụy Long đi thẳng vào vấn đề, ta yêu cầu thần tộc bản thổ Văn Minh hết thảy tin tức. Làm phát giác được thần bí địch nhân là thần tộc bản thổ Văn Minh thời điểm, Ngụy Long đầu tiên nghĩ đến Vạn Tiểu Phong. Lúc này nghĩ đến Vạn Tiểu Phong vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể kế hoạch tồn tại một ít lỗ thủng. Có vì người khác làm áo cưới tai họa ngầm, nhưng mà hắn suy nghĩ kì lạ góc độ, xác thực phi thường khó được. Vạn Tiểu Phong nghĩ nghĩ, cũng là có sao nói vậy. Hắn biết Ngụy Long không yêu thích lễ nghi phiền phức, thần tộc Văn Minh cực kỳ minh mông. Một tòa Văn Minh, tăng thêm hắn phụ thuộc tộc đàn, cùng với lực lượng trên đường tùy tùng, Cái số này cực lớn đến một cách vô cùng kinh người độ. Vạn Tiểu Phong giảng thuật thần tộc Văn Minh Minh Mông. Thần tộc Văn Minh có thể xem là một cái tộc đàn làng xóm, một cái vương tộc thế lực có thể chiếm cứ một mảnh giới vực quần thể, huống chi là đế cấp thế lực. Cái này dạng Văn Minh tồn tại sinh mệnh cơ sở cực kỳ kinh người, cũng mang ý nghĩa vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả. Vạn Tiểu Phong giảng thuật xong thần tộc Văn Minh tình hình chung, Không đợi Ngụy Long hỏi thăm, lại nói: "Văn Minh so với chúng ta ưu thế lớn nhất, liền là truyền thừa kiến thức, tỉ như Tam Đại Thần Tàng, Cựu Đại Chân Truyền, Vạn Tiểu Phong ngữ khí bỗng nhiên trang nghiêm. Những địch nhân này bên trong tất nhiên có thần tàng viên mãn cường giả, kia liền mang ý nghĩa không chỉ có là cường giả tối đỉnh, còn là thực lực thu phóng tự nhiên, đủ để tùy tiện chém giết cùng giai cường giả." Thần Tạng Ngụy Long lần đầu tiên nghe được sảng này tên. Vạn Tiểu Phong giải thích nói, có truyền ngôn, Tam Đại Thần Tạng cùng cựu đại chân truyền, khởi nguyên từ bản nguyên chi hải chỗ sâu, tại cái kia người người đại đế thời đại, lưu truyền tới nay thần tạng truyền thuyết, cũng là như thế, cái này loại phân chia có thể dùng bao quát chư thiên ức vạn tộc đàn. Tam Đại Thần Tạng vị nhục thân thần tạng, thần hồn thần tạng, đạo quả thần tạng. Mỗi một cái thần tàng bên trong có tam đại chân truyền. Nhục thân thần tàng chân truyền là Kim thần, Vu sinh, Hỗn nguyên thần hồn thần tàng là Nguyên thần. Ngọc Tư, thiên tượng còn đảo quả thần tàng. Ta chỉ biết trong đó một cái truyền thừa vì gần sớm. Vạn Tiểu Phong giảng giải tam đại thần tàng cùng cựu đại chân truyền phân chia. Vạn Tiểu Phong nhìn về phía Ngụy Long, bởi vì truyền thừa Trinh Lịch hạ tầm giới vượt cơ hội duy nhất, quyết định ở đảo quả thần tảng. Những thiên tài kia đi tới chính mình Văn Minh đã có con đường, cũng là bởi vì đây căn bản không có khả năng hoàn toàn bước ra cách cũ, mà cái người lịch luyện không phân cao thấp quý tiện, liền xem như bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, đi vào đỉnh phong liền là đi vào đỉnh phong, tìm tới chính mình con đường, liền là tìm tới chính mình con đường. Từ cách này phương diện đến nói, không có thần tàng truyền thừa, kỳ thật lại càng dễ lấy được đạo quả thần tàng chân truyền. Ngụy Long lặng lặng nghe, Vạn Tiểu Phong hiểu được thật nhiều. Vạn Tiểu Phong nói tiếp, chúng ta đều là nhục thân thần tàng, thần hồn thần tàng chưa đầy. Ngươi cũng chính là nhục thân thần tàng đạt tới kim thân, vô sinh chân truyền, hỗn nguyên chân truyền còn kém một bước. Thần hồn thần tàng chiếm lấy nguyên thần chân truyền, đến mức Ngọc Tư Thiên Tượng đều không có lấy được. Cùng ngươi lực lượng đồng dạng, đại mà không thuần, không phải nói không tinh khiết, mà là không có đạt tới thanh hoa tình trạng. Ngụy Long không khỏi tư vạn tiểu phong, bởi vì tam đại thần tàng cổ đại chân truyền, vừa vặn có thể bao hàm lực lượng bản nguyên, lẫn nhau tương dung hiệp, tuyệt không có khả năng là soạn bẫy. Nhục thân là Ngụy Long cường hạng, Kim thân chân truyền, hắn sớm đã lấy được. Da thịt gân cốt ngũ tạng lục phủ tùy huyết, luyện thể cực hạn liền có thể lấy được kim thân chân truyền. Vô sinh chân truyền cũng là như thế, vô sinh vô tử, bất tử bất diệt, hắn đã thân thể đã có như thế thần dị. Nhục thân thần tạng tam đại chân truyền, chỉ có hỗn nguyên chân truyền còn không có lấy được. Mà thần hồn thần tạng, ngụy long chỉ lấy được nguyên thần chân truyền. đem thần hồn xềnh luyện đến cực hạn. Nhưng mà thần hồn thần dị còn chưa hoàn toàn đi vào cực hạn, không có đạt được Ngọc hư chân truyền loại kia thần hồn bất tử bất diệt, có thể trấn thiên địa, lại có thể dò xét u minh kỳ dị, đến mức thiên tượng chân truyền cũng không lấy được. Tam đại thần tàng, cựu đại chân truyền, quả nhiên là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Thật ứng chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách câu nói này. Như thế phân chia, liền đem siêu thoát chi lộ toàn bộ bao hàm tại bên trong. Bất quá, Ngụy Long do đó càng lâm vào tân xoắn suất. Có thể nghĩ, nhục thân thần tạng, thần hồn thần tạng, hắn không có lưu thế. Đối phó thần tộc văn minh địch nhân, yêu cầu dựa vào đạo quả. Mà Thiên Đế Vít Xe Độ đang ở trước mắt. Vạn Tiểu Phong nói không sai. Đại ma không thuần không chỉ có là ngụy long thần hồn, cũng là ngụy long lúc này đạo quả hình thức ban đầu khắc họa. Bất diệt kim thân, tiên nhân cực đạo thể, hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể song song thuần túy dung nhập đạo quả hình thức ban đầu. Nhưng mà nhà mình vô cực có cực đạo đường, tối nên thành vị ngưng tụ đạo quả nổi tỉnh, ngược lại không có làm đến bước này. Không chỉ có như thế, Cứ cực chi lộ còn kém hai cái cảnh giới mới có thể viên mãn. Nhưng mà lập tức, còn là cần phải mượn đạo quả hình thức ban đầu đưa Tiễn Vạn Tiểu Phong. Ngụy Long ánh mắt dần dần kiên định, thiên đế có thể thiết lập ván cuộc chỉ cầu chết một lần kia, bây giờ liền là hắn nên làm tiếp nhận phần này trách nhiệm, muốn mang hắn mũ tất nhận hắn trọng. Ngụy Long vươn người đứng dậy, thu hồi hết thảy phân thân. Xuyên qua hư không hóa quang mà đi. Hắn muốn tỏa trấn dương cực giới hư không. Tại hư không phải qua dọc đường, chờ đợi lấy thần bí không biết địch nhân. Ngăn hắn tại dương cực giới bên ngoài trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 599 cường hãn địch nhân hóa điệp bí pháp hư không bên trong. Ngụy Long lúc này chỗ, liền là luân hồi điện thần tộc Văn Minh đám kia địch nhân. Tiến lên dương cực giới cần phải trải qua giới vực. Làm Ngụy Long phát giác được đám kia thần bí mục đích của địch nhân, đối phương cũng tựa hồ có cảm giác biết. Bọn hắn không còn che giấu, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Thủ đoạn cũng càng thêm hung tàn. Cái này là một đám chuyên nghiệp giới vực hủy diệt giả những nơi đi qua. Giới vực đều là vỡ vụn. Cũng chưa từng có cái gì phụ thuộc giới vực có thể ngăn cản. Mà lại đối phương không còn che giấu mục đích của mình về sau càng là buông tay buông chân. Duy nhất có chỗ không đúng. Liện là cách này quần thần bí địch nhân. Mặc dù càng thêm hung tàn. Nhưng mà yêu nguyên bảo trì cẩn thận. Bọn hắn không có tiến hành đại quy mô hư không nhảy vọt. Ngụy Long tin tưởng luôn hồi điện hẳn là có cử ly xa truyền tống cường giả tối đỉnh bí thuật đối phương lại không sử dụng. Cách này là không thích hợp chỗ út. Tựa hồ kia thần bí địch nhân, một mặt biểu hiện rất là hung tàn, mà tại một mặt khác, ẩn ẩn có đến cố dị. Du tộc, cổ tộc biểu đạt thiện ý, chỉ có man tộc không chỉ có thờ ơ, còn có bỏ đá xuống giếng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ. Ngụy Long đem luân hồi điện để mắt tới cái này phiến giới vực quần thể tin tức. Cho du tộc, cổ tộc, man tộc cảnh báo. Dương cực giễu cùng ba nhà ăn oán duy trì liên tục rất nhiều túi nguyệt, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành liên minh quan hệ. Nhưng mà Ngụy Long vẫn tin tưởng cường giả tối đỉnh sức phán đoán. Kia ba nhà đều đều tự có lấy áp chủ bài, cũng có đến từ bản nguyên chi hải trung tầng bộ phận truyền thừa, tuyệt đối biết luôn hồi điện là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Man tộc lại xuất hiện một vị cường giả tối đỉnh kia ba nhà liên minh đã có khe hở. Được đến Bích Hải phu thần đầu lâu man tộc bổ túc tự thân truyền thừa một vài vấn đề. Căn cứ hiện tại Ngụy Long kiến thức đến xem trước đó man tộc đi là thiên hướng về nhục thân thần tàng con đường, mà Bích Hải giới vượt truyền thừa để bọn hắn tại thần hồn thần tàng có tiến bộ nhảy vọt. Dương cực sẽ có thể ra như thế nhiều cường giả, cũng có này nguyên nhân. Dương cực giấy truyền thừa, tại nhục thân thần tảng phương diện có thể lấy được hai đại truyền thừa, cũng chính là kim thân cùng vô sinh. Mà thần hồn thần tảng phương diện cũng có thể lấy được hai đại truyền thừa, nguyên thần cùng ngọc tư. Bởi vì tại nhục thân, thần hồn thần tảng hai phương diện có như thế hùng hồn ưu thế, mới có thể xuất hiện nhiều vị cường giả tối đỉnh. Càng là xuất hiện thiên đế nhân vật như vậy, Có thể dùng nói như vậy, âm cực giới truyền thừa, liền là dương cực giới hoang thú nhất tộc truyền thừa một bộ phận. Đối tam đại thần tảng, Cửu đại chân truyền có hiểu biết về sau. Ngụy Long đối với tu hành truyền thừa phương diện, cũng lại có càng cơ sở, cũng là càng gần sát bản chất nhận biết. Kia ba nhà sư tình về sau xử lý, du tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân cũng chỉ là truyền lại thiện ý. bọn hắn không có khả năng trực tiếp hiện thân trợ giúp, ta cũng sẽ không nhịn tầm. Ngụy Long ngưng thần suy tư, việc cấp bách liền là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí địch nhân, mà lại là bản nguyên chi hải trung tầng thần tộc văn minh tinh nhụy. Ngụy Long ánh mắt liếc nhìn Tư Không, hắn đã làm an bài. Lần này chẳng đánh chi chiến, địa điểm định tại Dương cực giới bên ngoài, một ngày bản thổ giới vượt tao ngộ đỉnh phong cấp bậc đại chiến, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngụy Long cùng Thiên Đế đại chiến thời điểm, có Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng song song bảo vệ. Yêu Nguyên đâm thủng trời. Đây chính là đỉnh phong chi uy. Ngụy Long liệu địch sắc quan hồng, này chiến chủ lực liền là chính hắn, An Hàn, Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng. Bốn vị cường giả tối đỉnh. Cửu Long thủ cùng thần hoàng tại cái này phiến giới vực bên trong, An Hàn tỏa trấn về sau, mà Ngụy Long cuối cùng đến, vị trí lại là trước hết nhất, mà lại luân hồi điện địch nhân chẳng biết tại sao không có sử dụng hư không truyền tống chi thuật. Cái này không có nghĩa là bọn hắn không có. Bởi vậy Ngụy Long đã thi triển thủ đoạn, đem vùng hư không này ba động nhiễu loạn. Truyền tống cường giả tối đỉnh tiêu hao vốn là cực kỳ kinh người. Nếu loạn hư không, sẽ để cho cường giả tối đỉnh bộc phát càng nhiều lực lượng. Đây không phải vì bị thương địch nhân, mà là khi địch nhân không cách nào khống chế lực lượng thời điểm, liền sẽ gặp phải bản nguyên chi hải ngoại tầng hư không áp chế. Trực tiếp tiến hắn tiến nhập phi thăng lưu. Đây chỉ là chính diện chiến trường, mà ở hậu phương chiến trường, Nguy Long đã co vào huyết chiến chỗ Út. Cái này là cổ đạo nhân cùng du tộc chi chủ thả ra thiện ý chỗ. Bọn hắn ăn ý co vào huyết chiến chỗ, phối hợp dương cực giới co vào chiến lực. Cũng là như thế, Ngụy Long có thể dùng đưa ra càng nhiều tiên nhân cường giả, một ngày không địch lại, có thể nhanh chóng truyền di dương cực giới. Đây chính là bất chắc lúc đào vong kế hoạch. Đào Phong kế hoạch trọng điểm là Yến Hạo bây giờ chấp chưởng âm cực giới, cũng là Ngụy Long cho Yến Hạo nhiệm vụ trọng yếu. Từ Yến Hạo khống chế âm cực giới ven đường đi qua giới vực quần thể đến xem. Luân hồi điện đối với bản nguyên chi hải ngoại tầng thanh lý, sớm đã tiến hành thật lâu, mà lại chiếm lấy rất lớn hiệu quả. Ngụy Long suy nghĩ chuyển động, bây giờ An Hàn cùng Yến Hạo đều có thể một mình đảm đương một phía. Ma Ngụy Long trước đó từ Âm Cực giới mang ra Yến Trần cũng có khắc tạo hóa. Yến Trần cảm ứng được Thái Cổ tinh hồn giới vực, đồng thời tiến nhập trong đó thí luyện. Ngụy Long đã thăm dò qua. Yến Trần tiến nhập Thái Cổ tinh hồn thí luyện, Ngụy Long chỉ có thể cảm ứng hắn sinh tử, không có pháp tham gia. Kia mơ hồ là một chỗ thất lạc văn minh truyền thừa, cưỡng chí xâm nhập, hội dẫn phát bất trắc. cách này cùng Yến Trần đi tinh thần con đường có quan hệ. Bản thân đoạt được cổ chi đại đế truyền thừa đối với cách này cũng có đến ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, so với không biết đại đế cường đại trước đó, hiện tại Ngụy Long càng hiểu hơn đại đế hung tàn. Mà Yến Trần cơ duyên liền càng phát để người ao ước. Đương nhiên, chính Ngụy Long trước đó khắc trí cũng rất có dự kiến trước. Càng là minh bạch đại đế đáng sợ. Ngụy Long liền càng hiểu trong đó liên lụy chi sâu, kia cái này cổ chi đại đế truyền thừa, cùng với truyền ra ngoài lời nói, liền tất nhiên liên quan đến cấp bậc cao hơn Bố Chí. Không nói trước kia truyền thừa vô pháp dùng ngôn ngữ cùng ý niệm gánh chịu, không có pháp cướp đoạt, dù có thể đoạt lại, Ngụy Long cũng sẽ không ra tay. Oanh Tư không nhấc lên từng đợt gợn sóng, một chuyến đại khái mười người nhanh chóng xuyên qua hư không. cầm đầu thần tàm đế tộc sinh vật, xa xa cảm giác, phát hiện cái gì? Xem ra đối phương xuất thủ trước có thể hay không là kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thiên ma âm mưu có thủ hạ cẩn thận nói, bốn người này cũng chính là dẫn đầu khí tức có phần bất phàm. Mặt khác hai cách đều là phổ thông cường giả tối đỉnh, một cách khác thì là dựa vào ngoại lực. Những người này giọng nói vô cùng đại căn bản không đem cường giả tối đỉnh để ở trong lòng. Bọn hắn là xuất thân thần tộc văn minh tinh nhuệ. Những này vương tộc sinh vật tin tưởng mình tương lai thành tựu tuyệt đối vượt xa bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực đỉnh cao cường giả. Mà ở phương xa hư không, Ngụy Long cũng có đến phát hiện. Theo lấy hư không chấn động, hắn một cách tự nhiên cảm ứng được đối phương. Đoàn người này lực lượng ba động cực mạnh. Dẫn đầu là một cái giống như nhộng, lại không hiểu cho người ta không hiểu hung tàn cảm giác sinh vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là thần tàm đế tộc cường giả. Ngụy Long đã đối đế tộc có một cái cơ bản nhận biết. Thần tàm đế tộc sinh vật lực lượng tầng thứ cũng chính là tại cường giả tối đỉnh. Lại cho Ngụy Long một loại kim châm cảm giác nguy cơ. Đi theo phía sau chín vị vương tộc sinh vật, đều là nửa bước đỉnh phong khí tức Thế nhưng cảm giác so trước đó tinh nguyên đạo nhân, nặng nề bất phàm hơn nhiều. Cảm ứng những người này khí tức, ngụy long trong nội tâm kì thật hơi trầm xuống. Những này bỏ qua tại bất phàm, vẹn vẹn vương tộc sinh vật, cũng không phải là dương cực giới thần vương tộc có thể so sánh. Một cách trên trời, một cách trên mặt đất, những sinh vật này đều có một loại khí tức cổ xưa, Những này người có thể cường đại như thế, chỉ sợ sớm đã đối lực lượng nhận biết đạt tới cấp bậc cao hơn. Đồng dạng lực lượng cực hạn, lại có thể sọc theo bất đồng chiều sâu. Tam đại thần tàng cậu đại chân truyền có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Ngụy Long trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, trực tiếp ý thức dò xét ra, đem có quan hệ tại Tam đại thần tàng, cậu đại chân truyền cơ bản tin tức, cùng với chính mình lý giải Cáo tri an hành, thần hoàng, Cửu Long Thủ, thần hoàng cùng Cửu Long Thủ cũng là trấn kinh. Còn có dạng này truyền thừa Cửu Long Thủ nắm giữ tổ long huyết mạch. Thần hoàng càng là huyết hoàng đế tộc xuất thân. Nhưng mà phương diện này truyền thừa, bọn hắn đều không có. Bọn hắn không có tư cách tiếp xúc những thứ này. Cái này là chỉ có văn minh chân chính người thừa kế mới hội khả năng được đến truyền thừa. An Hàn cũng lại nhanh chóng hấp thu. Những này là cơ bản nhận biết, lại liên quan đến truyền thừa căn bản, có thể chỉ điểm mỗi người con đường. Ngụy Long từ phản ứng của bọn hắn bên trong, suy đoán ra không ít đồ vật. Thần Hoàng cùng Cửu Long thủ truyền thừa của bọn hắn bên trong rõ ràng cũng không bao hàm Tam Đại Thần Tàng truyền thừa. Vạn Tiểu Phong bất quá là đế tộc chi mạch xuất thân. Nhưng mà hắn tại một ít con đường nhận biết bên trên So với tự mình tu luyện càng có thiên phú. Hiện tại cuộc diễn này cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Ngụy Long đè xuống tâm thần, lại cho An Hàn ba người từng cách nhắc nhở. Những này người đều có Tam Đại Thần Tàng truyền thừa, người cầm đầu xuất thân thần thần tàm đế tộc, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thần hồn thần tàng viên mãn, mà đổi thành bên ngoài chín cái vương tộc sinh mệnh cũng hẳn là cầm tới ba đến bốn cái chân truyền. Nhục thân thần tàng kim thân, vô sinh chân truyền, thần hồn thần tàng nguyên thần, ngọc tư chân truyền, bọn hắn cũng có thể được đến. Kia thần tàm đế tộc sinh vật để ta đến đối phó, còn dư chín cái vương tộc sinh vật giao cho các ngươi. Y nhớ những này người chỉ là nửa bước đỉnh phong, nhưng mà nhất định có áp chủ bài có thể dùng mộc phát đỉnh phong thủ đoạn. An Hàn ba người có thể cảm thụ bọn hắn cường hẳn Không giống khí tức, những này người có cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Thần Tàm Đế tộc sinh vật khoảng cách gần nhìn thấy Ngụy Long, cau mày nói: "Không phải Thiên Ma nhất tộc Thần Tàm Đế tộc sinh vật phát hiện cái này tựa hồ không phải ma tộc văn minh bố cục, mà là chuyện này bản thân là một cái biến số dẫn phát. Vậy mà là biến số, còn tựa hồ là ngưng tổ đại thế biến số. Dạng này người không thể để hắn thuận lời trưởng thành." Nếu không sẽ thêm ra rất nhiều ngoài ý muốn. Thần Tàm Đế tộc sinh vật sát ý ngược lại nồng đậm hơn. Đối với một ít đại năng đến nói, có thể dùng biến số bố cục. Nhưng mà từ Thần Tàm Đế tộc sinh vật thì giác đến xem. Biến số tất cần thanh trừ. Hắn cẩn thận thăm dò thần thuật từ trên thân Ngụy Long cảm ứng được không giống khí tức. Xuất thủ không cần lưu thủ Thần Tàm Đế tộc sinh vật trực tiếp nghênh đón Ngụy Long mà đi. ít thầy vĩ lực thi triển ra trực tiếp xuất thủ liền là sát chiêu. Oanh Nguy Mỹ Long đồng dạng thân ảnh khẽ động, đón thần Tam Đế tộc cường giả cũng là đánh ra cường hãn một kích. Cái này là một trận kinh người đại chiến, mỗi người đều sẽ không lưu thủ. An Hàn, Thần Hoàng, Cửu Long thủ trực tiếp tìm tới còn lại 9 vị vương tộc sinh vật. Những này nửa bước đỉnh phong vương tộc sinh vật. Sát thực cường hãn. Dùng cường giả tối đỉnh cường đại Nửa bước đỉnh phong cũng chính là một kích có thể diệt. Nhưng mà những này vương tộc sinh vật bản nguyên cường hãn đáng sợ, đầy đủ chống cự. Ta tới đối phó cái này bốn cái thần hoàng thôi phát niết bàn hỏa diễm, một người độc chiến bốn cái. Cửu Long thủ cũng là quả quyết giữ chặt ba cái vương tộc sinh vật. Những này vương tộc sinh vật đơn thuần huyết mạch uy áp, không kém hơn thần hoàng dạng này đỉnh phong đế tộc cường giả. An Hàn chém ra chân Vũ Phục Ma kiếm, đem còn lại hai cái vương tộc sinh vật ngăn cản tại hư không bên trong. Thần Hoàng, Cửu Long thủ cùng An Hàn ba người chọn lựa đối thủ rất nhanh, mà lại cũng không phải đơn giản chọn lựa. Cửu Long thủ nhục thân cường hãn, hắn liền trực tiếp chọn lựa thiên hướng về nhục thân tu hành vương tộc sinh vật. Thần Hoàng thì là chọn lựa khuyên hướng thần hồn tu hành vương tộc sinh vật. An Hàn còn lại hai cái đối thủ là yếu nhất. Dung cảnh giới đè người, nắm giữ trọn lựa chiến trường cùng đối thủ chủ động quyền. Cách này là Thần Hoàng cùng Cửu Long thủ hai người thân là cường giả tối đỉnh ưu thế. Không cần nói những này nửa bước đỉnh phong vương tộc sinh mệnh, bản nguyên đến cỡ nào hùng hậu. Nhưng mà không phải đỉnh phong cũng không phải là đỉnh phong. Tồn tại tinh lực Mà Lại Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng, nổi tâm chìm nén một hơi. Cửu Long thủ thiếu sót bích hải phu thần đầu lâu Thiên Đế chết về sau, cái này quyết sách sai không hợp thói thường. Mà Thần Hoàng nguyên bản còn nghĩ cầu một cách nội tâm giải thích. Nhưng mà nhìn thấy những này bản tổ thần tộc văn minh cường giả, Thần Hoàng đã minh bạch. Dù là nàng cũng là từ thần tộc văn minh bản tổ dáng lâm, cũng sẽ không để những này người để ở trong mắt Thần tục văn minh nắm giữ ước vạn hư không thần vực chi lớn, không có giới hạn. Hoàng Minh Bạch. Bây giờ dương cực giới mới là nàng can cơ. Nàng tải xuất thân thần tục văn minh thiên ghiêu mắt bên trong. Chẳng phải là cái gì. Những này áp chế thực lực mình, không ngừng bổ sung chính mình bản nguyên vương tục sinh vật, có lấy kinh người ghiêu ngạo. Làm người rất đau đớn, nhưng chính là như thế. Oanh An Hàn. Cửu Long Thủ. Thần hoàng ngăn lại vương tộc sinh vật, ngược lại là Ngụy Long chốt xuất hiện vấn đề. Ngụy Long bị một vệt kim quang xuyên thấu, trực tiếp đâm xuyên thần hồn, bị đánh bay không biết bao nhiêu vạn giặm hư không, thất khiếu chảy máu. Hừ, hạ cáo chi quang cũng dám thả hoa thần tạm đế tộc sinh vật lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Long, ầm ầm có phần khinh thường. Sau cùng đáp án thực sự rất không thú vị. Mặc dù không biết tiên lão người quét đường vì cái gì mà chết, năng lượng ba động đến từ nơi nào, nhưng mà tư không dư đồ cảnh báo, liền là trước mắt biến xấu nguyên nhân. Suy nhược không chịu nổi một kích thần tàm đế tộc sinh vật hung hăng trà đạp Ngụy Long. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Long đã không còn hình dáng, cực độ thay thảm, so cùng thiên đế đối chiến càng thêm không bằng. cho dù là thiên đế cũng không có lấy được thần hồn thần tàng ba cái hoàn chỉnh chân truyền, mà trước mắt thần tàng đế tộc cường giả đi đến cực hạn thần tàng đế tộc sinh vật tại thần hồn thần tàng phía trên. Nguyên thần, Ngọc Tư, thiên tượng tam đại chân truyền toàn bộ lấy được, dùng mạnh thần hồn ức hiếp yếu thần hồn, liền là chẩn chủi dùng mạnh thắng yếu. Xem ra cực hạn của ta chính là như vậy. Thần Tàm đế tộc sinh vật căn bản không gần người, đấu chiến trình độ rất là cao siêu. Ngụy Long Nam Nam tự nói, vận khởi tâm thần chỗ mi tâm một hạt bất hủ kim quang chấn động mạnh một cái. Sơ sẩy, Ngụy Long thương thế trực tiếp khôi phục, thần hồn cũng bị vô hình trấn áp thủ hộ. Ngụy Long nguyên bản không muốn dùng đạo quả hình thức ban đầu, có thể cuối cùng vẫn là muốn dùng ra. Đạo quả thần tàng Ngụy Long chỗ mi tâm khí tức vừa mới triển lộ. Thần Tàm đế tộc sinh vật khiếp sợ không tin. Vô ý thức liền muốn chạy. Đạo quả thần tàng chỉ muốn phải một cách chân truyền, cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Không chỉ có là hắn, cái khác chín cái vương tộc sinh vật cũng tái quan sát chiến trường. Bọn hắn gặp Ngụy Long trước đó thay thảm bộ dáng, không có bao nhiêu kinh ngạc, cũng không có đùa cợt. Đây chính là bình thường Thần Tằm Đế tộc sinh vật xuất thủ, kết quả nên như thế. Ngược lại là Thần Hoàng, Cửu Long thủ. An Hàn càng thêm lo lắng. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết Ngụy Long còn có đạo quả hình thức ban đầu, cho nên cảm thấy đằng sau hội có chuyển cơ. Thần Tằm Đế tộc ban đầu sinh ra bối rối, thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Ngụy Long đạo quả có thiếu. Cẩn thận thăm dò thần thuật cùng thiên tượng chân truyền trực tiếp thi triển Thần Tàm Đế tộc sinh vật thần quang căng vọt. Pha ha, nguyên lai chỉ là hằng nhãi, căn bản không có bước vào đạo quả thần tàng, cũng không có đạt được bất kỳ một cách nào chân truyền. Thần Tàm Đế tộc sinh vật sợ bóng sợ gió một trận, nhưng mà cũng là do đó nội tâm càng thêm phẫn nộ, cũng sinh ra tham niệm. Rầm rầm rầm thiên tàm đế tộc sinh vật toàn thân kim quang bùng lên. Hắn từ nhổng trạng thái trầm rãi biến thành một loại kỳ lạ cực lớn hình con bướm thái. Đây chính là Thiên Tầm Đế tộc mặt khác cường Hãn bí pháp, thoát thai từ khi Thiên Thần thuật cho Kim Tầm Ngọc Tầm cái này loại Thiên Tầm Đế tộc sử dụng bí thuật, tên là Hóa Bướm pháp. Người cái này mặc dù là hàng nhái, nhưng mà ta cũng không để ý lấy ra lĩnh hội. Thiên Tầm Đế tộc sinh vật khí tức tăng vọt, bản nguyên chi hải ngoại tầng tư không truyền đến cường Hãn lực đẩy Oanh chỉ gặp Thiên Tầm Đế tộc sinh vật, trong tay bắn ra một đạo lệnh bài, trực tiếp đem cái này chỗ tư không đông kết. Thiên Tầm Đế tộc sinh vật lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy ngươi nhiễu loạn tư không thủ đoạn, có phải không cho rằng chỉ muốn vượt qua ngoại tầng tư không lực lượng thượng hạn liền hồi cưỡng chế phi thăng ha <cười> ha. Ngươi ý nghĩ không sai, nhưng lại không biết thiên hạ chi lớn. Bản nguyên chi hải ngoại tầng trung quy là ngoại tầng có quá nhiều bí thuật có thể thi triển vượt qua siêu việt này phương thiên địa thủ đoạn. Lệnh bài này tên là Luân hồi lệnh, có thể áp chế bản nguyên chi hải ngoại tầng quy tắc. Tại vùng hư không này, lực lượng của ta đã vượt qua bản nguyên chi hải ngoại tầng hư không hạn mức cao nhất. Đây chính là truyền thừa Trinh Lực. Lấy mạnh hiếp yếu, đại thế nghiền ép. Thiên Tầm Đế tộc sinh vật nhìn về phía Ngụy Long, gặp Ngụy Long sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà hắn tham lam nhìn về phía Ngụy Long Mi tâm đảo quả hình thức ban đầu. Ngươi không có cơ hội ra tay. Ngươi căn bản không biết đối thủ của ngươi nhiều đáng sợ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 600 đã chạm người khác cũng chạm ta cầu đặt mua cái này là truyền thừa cùng tầm mắt nhìn ức thần tam đế tộc sinh vật trực tiếp vận dụng luân hồi lệnh bài. Đem một mảnh tư không bản nguyên chi hải ngoại tầng quy các trấn áp. Thủ đoạn như vậy quá kinh người. Lúc này thần Tàm Đế tộc sinh vật có thể phát huy ra lực lượng, đã vượt qua đỉnh phong lĩnh vực, cơ hồ tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Hóa điệp bí pháp hạ thần Tàm Đế tộc sinh vật, đem thần Tàm nhất tộc căn bản truyền thừa khí tức hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thần Tàm Đế tộc tối cao truyền thừa, liền là khi thiên thần thuật. Sử dụng này thuật, trên lý luận có thể không ngừng thuế biến thu biến tu hoạt được tân sinh. Trong truyền thuyết 9 lần thuý biến tân sinh về sau, thần tàm đế tộc cường giả, có thể đạt tới trấn áp thiên địa cường đại vĩ lực, thành vị trước nay chưa từng có cường giả, còn nếu là đạt tới đệ thập biến, liền có thể thành vị từ xưa đến nay đệ nhất hoàng giả, trấn áp tới hiện tại tương lai, thành vị một tôn bất hủ tồn tại. Khi thiên thần thuật là thần tàm đế tộc số ít thần tàm mới có thể có thiên phú Mà hóa điệp bí pháp liền là khi thiên thần thuật yếu hóa bản, thần tàm đế tộc sinh vật trực tiếp tiến hành hóa bướm thú biến. Hắn lúc này đem chính mình lột xác thành vì một loại khác hình thái. Lực lượng tầng thứ tăng lên rất nhiều. Thần tàm đế tộc sinh vật cơ giống như có lấy vô hạn uy năng cánh. Một cái nhẹ nhàng động tác liền có thể quấy diệt hư không. Nhấc lên từng đợt khủng bố không gian phong bạo. Vô tận uy năng tại trong đó nở rộ, chấn áp vùng hư không này. Ma lại trọng yếu hơn là thần tàng đế tộc sinh vật sở dĩ thi triển ra như là thủ đoạn, liền là muốn hoàn chỉnh đem Ngụy Long cầm xuống, đem Ngụy Long đạo quả hình thức ban đầu triệt để cướp đoạt, hóa thành tiến bộ của mình tư lương. Cái này đạo quả hình thức ban đầu còn không có đạt tới chân chính đạo quả thần tàng bất kỳ một cái nào chân truyền tầng thứ, Nhưng mà lại có thể gia tăng thần tàm đế tộc sinh vật căn cơ. Tìm hiểu kỹ càng, nhất định có thể độ nhờn hắn huyết mạch hoàn thành hết thải thôi biến. Từ ngọc tằm lột xác thành vì thần tằm, thực sự trở thành thần tằm đế tộc hạt tâm hạt giống một trong có được thành vì đại năng cường đại tiềm lực. Không được thần tằm đế tộc sinh vật thực lực cường đại, để vùng tư không này đều phục phục lại hắn uy năng phía dưới. Cửu Long thủ thần hoàng An Hàn đều đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì gần như nghẹn ngào. Lúc này thần tạm đế tộc sinh vật lực lượng đã vượt qua thiên đế một đầu. Bản nguyên lực lượng đạt tới một loại mức độ khủng bố, chỉ là những cái kia vương tộc sinh vật chiến đấu hữu giác cực kỳ linh mẫn, đều là đem hết toàn lực ngăn lại mình địch nhân, không nhường cửu Long thủ thần hoàng An Hàn chi viện. cho thần tàm đế tộc sinh vật tranh thủ thời gian. Vương tộc nhóm sinh vật nổi tâm cực kỳ hâm mộ. Cái này là bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả, có lẽ so ra kém chân chính đạo quả, nhưng cũng là một cọc trí bảo. Thần tàm đế tộc sinh vật được đến dạng này đại cơ duyên, tương lai đã không thể tưởng tượng. Nguy Ngụy Long cấp tốc thôi động mi tâm bất hổ đạo quả hình thức ban đầu. Mà ở hóa điệp bí pháp trấn áp phía dưới, Mọi việc đều thuận lợi đảo quả hình thức ban đầu tao ngộ trọng đại nguy cơ. Đây cũng là Ngụy Long từ tu hành đến nay lớn nhất nguy cơ. Lần này là thật sự sẽ bị giết chết, mà lại sẽ chết rất thê thảm, thậm chí có khả năng muốn sống không được muốn chết không xong. Chính như Ngụy Long năm đó âm cực giới chém giết chí cường lão long đồng dạng, một cái giới vượt tối cường giả Chỉ hữu dụng vượt qua này phương giới vật lực lượng mới có thể chém giết. Thần Tàm Đế tộc sinh vật hiển nhiên liền là dùng dạng này chiêu số tới đối phó hắn. Ngụy Long trong nội tâm trực giác không ngừng truyền đến cảm giác hết sức khủng bố. Kế tiếp sát na, hắn sẽ chết đi. Đến lúc này, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Ngụy Long trở nên càng bình tĩnh hơn, cũng càng băng lãnh. Càng là thời điểm khó khăn, càng là vô pháp lựa chọn thời điểm, càng là muốn làm chuyện chính xác. Làm xuống duy nhất đường sống, vẫn là ở chấu ngưng tổ đạo quả, cái này là ta duy nhất đường sống. Ngụy Long rất là may mắn từ Vạn Tiểu Phong trong miệng đạt được có quan hệ với Tam đại thần tảng. Cậu đại chân truyền một hệ liệt tin tức, chính là có những tin tức này cho hắn biết nên làm cái gì. Ngục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng tuyệt không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn để thăng, chỉ hữu đạo quả thần tàng mới là hy vọng duy nhất. Ngụy Long trong tay còn có đồng quy vu tận thủ đoạn, cũng chính là Thiên Ma Bí Ngọc. Nếu không thể tìm kiếm được một chút hy vọng sống, Ngụy Long sẽ trực tiếp thôi phát Thiên Ma Bí Ngọc, đem thần tàng đế tộc sinh vật cùng một chỗ ghéo vào không rõ. Ngụy Long đúng không tường lai lịch có một chút suy đoán. Nếu là rơi vào không rõ, thần tàm đế tộc sinh vật tuyệt đối không dễ chịu. Ngụy Long tâm thần cực tốc suy nghĩ, không ngừng quan sát đến thần tàm đế tộc sinh vật mỗi một điểm khí cơ biến hóa. Dần dần, Ngụy Long phát hiện thần tàm đế tộc sinh vật khí cơ bên trong ẩn chứa một loại nào đó thối biến kỳ diệu. Cái này loại thối biến kỳ diệu có một loại tân sinh cảm giác. Tân sinh tử cũ cách cũ chi siêu thoát mà ra, đạt thành một loại chính mình tân sinh. Dạng này cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại chính là ngụy long bây giờ mâu thuẫn chỗ. Cũ cách cũ liền là đạo. Quả của hắn hình thức ban đầu. Nhưng mà đạo quả hình thức ban đầu là chiếc mắt hắn duy nhất sinh cơ. Trật đức dạng này cách cũ. Nhìn như đơn giản. Thế nhưng sao mà nạn vậy như lúc này không trật đức? Chờ đến khi nào đã không có sinh cơ, đều muốn vẫn lạc. Còn sẽ có cơ hội ngụy long a ngụy long. Ngươi chừng nào thì thành vị như là lo trước lo sau người. Ngụy Long nghĩ đến chính mình trước đó một hệ liệt dao động bất định, từ thiên đế viết xe đổ bên trong. Không nên nên sớm đã nói lên hết tại sao chặt đứt thiên ma khí thời điểm rườm rĩ. Kia một điểm thiên ma khí không biết đạo tàng ở nơi nào. Nếu không phải thêm điểm tiên phú căn bản tìm không thấy cái kia rủ gì còn sót lại một điểm thiên ma khí. Dương Cực giới bản nguyên tư không vấn đạo sơn kia vô tận rủ gì tóc đỏ, còn rõ mồn một chiếc mắt, không thể quên mang. Đây hết thầy nói rõ. Lực lượng đỉnh phong con đường. Ầm chứa nhiều ít tàn khốc, nhiều ít gió tanh mưa máu vì mở ra vạn cổ tiên lộ. Những cái kia đại đế có thể phát động cái này đến cái khác kỳ nguyên luân hồi trung yên. Dạng này tâm tính, chính mình có cái gì tư cách cùng lực lượng sinh ra may mắn tâm lý nếu là đem vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể, bất diệt kim thân, tiên nhân cực đạo thể hóa thành chính mình đại đạo căn cơ. Cái này không phải liền là đem nhược điểm chấp tay nhường cho người cũng bởi vì đạo quả hình thức ban đầu là chính mình duy nhất thủ đoạn. Hay là bởi vì chính mình không có lòng tin tại triệt để chém tới cái này không phù hợp đạo quả của mình hình thức ban đầu về sau. Khó tiến thêm một bước, không cần nói là loại nào nguyên nhân, ta như vậy thái độ, đem chính mình đại đạo đặt cớ nào hèn mọn tình trạng ta đi đến hôm nay, có lẽ truy đuổi càng cường đại hơn lực lượng là trọng yếu một cách nhân tố, lại không phải duy nhất, cũng không phải nhân tố trọng yếu nhất. ta còn không thể chết ở chỗ này, mà không có kiên định quyết tuyệt tâm tính, hôm nay bất tử, ngày khác cũng sẽ chết như hiện tại liền lo trước lo sau, còn là chết tại làm xuống tốt, không muốn đi tại cái này đầu chú định gian tân trên đường thời khắc nguy cơ. Ngụy Long ngược lại càng thêm tỉnh táo, lý trí, đứng trước vẫn lạc nguy cơ, ngược lại để Ngụy Long nhìn chính mình nhìn càng tinh tường. Đây chính là hắn Không cầu trưởng trưởng thật lâu, chỉ cầu giờ này khắc này oanh oanh liệt liệt. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Long nội tâm không do dự nữa. Quanh Ngụy Long một quyển tí lên chính là vạn đạo hưng thịnh. Vô Cẩn vĩ lực hội tụ tại Ngụy Long một quyển bên trong, trước kia không có huyết tâm, ngưng tụ một quyển này. Trong chốc lát, thiên địa chập chờn, ầm vang nổ vang. Vô Cẩn tư không hóa thành tầng tầng không gian toái phiến, giống như sóng dữ cuốn lên ngàn vạn thương tuyết. Một quyền này cũng không phải là chỉ hướng địch nhân, mà là chỉ hướng chính Ngụy Long. Tại thần tâm đế tộc sinh vật ngạc nhiên trong ánh mắt, Ngụy Long một quyền phá vỡ hắn uy áp bao phủ. Một quyền này, dùng không màng sống chết khí phách thẳng cấp đánh trúng Ngụy Long mi tâm đại đạo hình thức ban đầu. Quanh bỗng nhiên ở giữa, bất hổ đạo quả hình thức ban đầu trực tiếp nổ tung. Ngụy Long tưởng tượng kịch liệt đau nhức không có xuất hiện chỉ là trong nội tâm hơi có chút thất lạc. Sau đó đại đạo hình thức ban đầu biến thành vô số kim quang tỏa phiến. Đến mức này, Ngụy Long đi đến con đường này, trong nội tâm càng lạ lại không gợn sóng gãy, chỉ có một mảnh trầm tĩnh. Hắn quên đi sinh tử của mình, cũng không còn cân nhắc tương cực giới về sau sẽ như thế nào. Chính mình chuẩn bị ở sau sẽ có hay không có dụng. Người mình quen phải chăng cũng sẽ vẫn lạc tại lần này đại ác phía dưới. Cái này đều không phải ngủ long mong muốn cân nhắc sự tỉnh. Trận chiến trước mắt này, tựa như là lúc trước cái kia vừa mới đi hướng siêu phàm chi lộ thanh niên, trở về bản tâm cùng sư tâm. Mỗi một trận chiến đấu đều đem hết toàn lực, chính là bởi vì muốn sống sót, cho nên càng muốn quên mất sinh tử, muốn đi ra chính mình đại đạo. Vậy sẽ phải con lấy tiếp nhận thất bại vẫn lạc chúng khí. Đại đạo nếu là tốt cậu kia người người đều là đại đế. Thôi hỏi hắn người truyền thừa cao tuyệt, không, ta tự một quyển hướng đạo tâm. Đại đạo duy ta, chỉ cần hướng về phía trước. Ngụy Long một quyển này, chặt đứt hết thảy tất cả, cũng chém xuống hết thảy tất cả. Quanh đạo quả hình thức ban đầu hóa thành vô tận toái phiến về sau, Ngụy Long liền đồng thời biết cái gì là đạo quả thần tàng gần sớm chân truyền. Cái này là chiếu sáng bản thân một điểm quang mang, giống như là tại vô tận dốc đứng bản thân siêu thoát trên đường, nhóm lửa một ngọn đèn sáng. Có lẽ vô pháp nhìn thấu hết thảy bản thân con đường mê vụ, nhưng lại có một cách chỉ dẫn phương hướng. Muốn nhóm lửa cái này ngọn đèn sáng, nếu có thâm hậu căn cơ, như là mới có thể đứng ở lạnh lùng dốc đứng trên vách núi. cũng phải có con đường của mình. Đồng thời đi hấu hiểu, tích lũy vô thượng lòng tin, bởi vì bản thân siêu thoát con đường đã có quá nhiều người, không có con đường của mình, một bước cũng vô pháp tiến lên. Nắm giữ những này, y nguyên không thể 10 phần chắc chín, còn muốn dùng đem tất cả mọi thứ vứt bỏ dũng khí. Cái này dạng mới có thể đem đèn sáng nhóm lửa, mới có thể nhìn thấy con đường của mình, con đường phía trước. Đạo quả thần tàng quả nhiên cùng nhục thân, thần hồn thần tàng có lấy thiên phi vạn lũ liên hệ. Ngụy Long ánh mắt ẩn chứa tiềm điện kia là vô số cảm ngộ tại giao hội. Đạo quả thần tàng đại biểu con đường của mình, một loại nào đó độ có thể dung nạp nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng. Cho nên khi Ngụy Long lấy được đạo quả thần tàng gần sớm chân truyền trực tiếp chiếu sáng nhục thân cùng thần hồn thần tàng. Chân chính lấy được đạo quả thần tàng truyền thừa, mới biết được đạo quả truyền thừa chi diệu. Đạo quả thần tàng. Đối với mặt khác hai đại thần tàng, Nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng đều có điều tiết khống chế tác dụng. Trước đó nhục thể của ta thần tàng khách quan đạt tới kim thân chân truyền, vô sinh chân truyền yêu cầu. Thần hồn thần tàng cũng là như thế, đạt tới nguyên thần chân truyền hạn mức cao nhất. Những này chỉ là đạt tới yêu cầu, nhưng bởi vì nhận biết vấn đề, ta yêu nguyên tuyệt không lấy được chân truyền ảo diệu. Ngụy Long lúc kia có thực, lại không nổi danh. Chỉ có thực cùng tên hai vị nhất thể mới là Đường Hoàng Đại Đạo. Làm chiếm lấy đạo quả thần tàng gần sớm chân truyền trước đó đã phù hợp yêu cầu chân truyền, tự nhiên từng cách lấy được. Như là cũng có càng thêm khắc sâu cùng gần sát bản chất nhận biết Kim thân chân truyền, yêu cầu cách người đoán thể đi đến cực hạn mới có thể lấy được. Vô sinh chân truyền tượng trưng cho vô sinh lại không chết, ẩn chứa sinh cơ bất diệt, thân thể bất tử ảo diệu. Bây giờ nghĩ lại, Dương cực giới đoán thể truyền thừa, cái gọi là bất diệt về sau mấy tầng cảnh giới, liền là đối vô sinh chân truyền. Cùng với thần bí nhất Hỗn Nguyên chân truyền cầu lấy, Ngụy Long nhục thân luôn luôn là cường hạng. thần hồn thì yếu một ít, thần hồn thần tàng ta chỉ lấy được nguyên thần chân truyền, đem luyện hồn đi đến cực hạn, đối ứng liền là tiên nhân con đường. Từ đạo thể tiên nhân, tiên thiên đạo thể, tiên nhân thể, đem thần hồn từng tầng từng tầng lớn mạnh. Đến mức chỗ càng sâu thì phải căn cứ bất đồng truyền thừa, cùng cá nhân đối ứng Vì sau liền là Ngọc Tư Chân Truyền, tỷ như vẫn là Thiên Đế, Thần Hoàng đều hẳn là chiếm lấy Ngọc Tư Chân Truyền. Trước đó một ít hiện tượng, hiện tại có càng tốt giải thích. Dương Cực giới truyền thừa nổi tình thâm hậu, sớm đã đi đến truy tìm Tam Đại Thần tàng con đường. Chỉ là bởi vì không có mở ra loại này cơ sở nhận biết, cho nên cũng không có từ bên trong mà bên ngoài truyền thừa. Một chứng lại chứng. Ngụy Long lấy được gần sớm chân truyền, kim thân chân truyền, vô sinh chân truyền, nguyên thần chân truyền. Không chỉ có như là còn đối nhục thân thần tàng hỗn nguyên chân truyền, thần hồn thần tàng mộc dư, thiên tượng trời bất đồng chân truyền. Có một cách mơ hồ, chỉ rõ đại khái phương hướng cầu lấy đường cắt. Đây chính là đạo quả thần tàng huyền diệu chỗ, lĩnh ngộ thông suốt bản thân con đường. Mà đây vẫn chỉ là vốn có lực lượng chỉnh lý. Lấy được đạo quả thần tàng một cách chân truyền, Ngụy Long tâm tâm niệm niệm thật lâu có cực đạo đường cũng càng tiến một bước. Từ không gì sánh kịp tiến nhập đánh đâu thắng đó cảnh giới, khoảng cách tiên nhân hợp nhất chỉ thiếu chút nữa. Ngụy Long thêm ra càng nhiều cảm ngộ đối với vật chất không gian nhận biết. Hữu cực chi lộ đang dần dần bao quát hết thải phương diện vật chất. mà lại cho tới bây giờ, không cần chờ đợi, cũng không cần quá nghiêm khắc viên mãn. Ngưng tổ bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng đảo quả, vốn là có lấy rất nhiều có thể dùng phạm sai lầm không gian. Lúc này nếu là hỏi Ngụy Long, tại bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng, ngoại tầng trưởng thành, chân quý nhất là cái gì kia hắn hiện tại nhất định hồi không chút do dự trả lời. Là thử lỗi cơ hội nếu là tại bản Nguyên Chi Hải trung tầng giới vực Ngụy Long liền thật là không có gì cả. Bất kỳ một cách nào nhỏ ngoài ý muốn cũng có thể làm cho hắn khó xoay người. Hắn không có thử lỗi không gian, cũng đảm đương không nổi phạm sai lầm chi phí. Mà tại bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng cùng ngoại tầm, Ngụy Long tại nơi này có thể dùng làm rất nhiều nếm thử, không đúng còn có thể sửa chữa tới. Làm Ngụy Long chân chính nhìn thẳng đạo quả hình thức ban đầu vấn đề, Nguyên Lai like nhìn rất đáng sợ vấn đề, kỳ thật cũng không có cái gì, ngược lại chính là bởi vì nhìn thẳng vấn đề bản thân, cho nên có thể đổi vượt qua chướng ngại, đi ra con đường của mình. Nghĩ đến cách này, Ngụy Long không tại do dự, cũng không có cái gì tốt do dự. Vô cực chi lộ cùng hữu cực chi lộ chậm rãi dung hợp, vô tận kim quang tại Ngụy Long mi tâm hội tụ. Bên ngoài đại đảo bí cảnh cùng nổi tải trái tim bí cảnh, chầm rãi ngưng thực, lẫn nhau tướng phong phú. Tượng trưng cho hư vô vô cực chi lộ trái tim giới vực không gian là vật chất giới vực. Tượng trưng cho vật chất hư vô cực chi lộ đại đảo bí cảnh là yếu không không ở giữa. Một thực một yếu, một yếu một thực thực thực yếu yếu, hư hư thực thực. Ngụy long phát hiện chính mình. Trước đó nhận biết cũng không có sai, tư thực bổ sung vẫn là hắn ngưng tụ đạo quả khí cơ chỗ. Mà lại không viên mãn Hữu Cực Chi Lộ tuyệt không có thể trở thành trở ngại. Ngược lại là bởi vì vô cực. Hữu Cực Chi Lộ là chính hắn đi con đường, cho nên dùng này làm căn cơ ngưng tụ đạo quả càng thêm dễ dàng. Lúc này, Nguy Long nổi tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà ngoại bộ chỉ là qua một cái sát na mà thôi. Bên ngoài đến xem. Ngụy Long vượt quá thần tam đế tộc sinh vật đoán trước. Bỗng nhiên một quyền đánh vào chính mình đạo quả hình thức ban đầu phía trên, sau đó hóa thành vạn đạo kim quang bất hủ đạo quả, lại là bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành một mai hạt sen dáng như đồng mắt giọc bất hủ đạo quả. Lần này không còn là hình thức ban đầu, mà là thật sự bất hủ đạo quả. Ngụy long đánh xuống tài chính mình mi tâm đảo quả hình thức ban đầu một quyền Nhẹ nhàng biến đồng quỹ tích Hướng đã ngạc nhiên sau đó sợ hãi kim tầm đế tộc sinh vật chém tới Chính là Một quyền bắt nguồn từ bản tâm Đã chảm người khác cũng chảm ta chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H22 chương 600 linh Một thu hoạt khổng lồ cầu đặt mua đảo quả thần tàng lần này chân thực không giả Cũng không tiếp tục là cái gì hàng nháy Bất quá là trong một chớp mắt, Ngụy Long liền hoàn thành bản thân thối biến. Lúc này Thần Tàm Đế tộc sinh vật đã từ Ngụy Long thối biến bên trong tìm tới chính mình muốn đồ vật. Hắn mơ hồ lĩnh ngộ trưởng thành là thần tàm hình dáng thái nơi mấu chốt. Ngụy Long từ Thần Tàm Đế tộc sinh vật hóa bướm trong bí thuật cảm ngộ đến thối biến tân sinh. Kia Ngụy Long hoàn thành bản thân không phá thì không xây được lĩnh ngộ thời điểm. cũng trái lại cho thần tàm đế tộc sinh vật một loại tham khảo. Thần tàm đế tộc sinh vật nhìn thấy huy hoàng con đường thần tàm thuệ biến chi lộ máu chút, liền là chém tới bản thân. Như hắn một ngày chốc nhất tại đề thăng chính mình huyết mạch, kia hắn vĩnh viễn không có khả năng thành vị thần tàm, cũng không có khả năng đụng chạm đến thần tàm đế tộc chân chính truyền thừa chỗ ảng diệu. Thần tàm đế tộc con đường trọng điểm không ở chỗ thần hồn thần tạng, cái này là ngân tằm, kim tằm, ngọc tằm các loại đây cấp huyết mạch sai lầm nhận biết. Thần tằm đế tộc sinh vật bản thân liền là ngọc tằm căn cơ, chỉ là nắm giữ một bộ phận thần tằm huyết mạch. Hắn hết thảy trọng tâm đều đặt ở thần hồn thần tạng phía trên, đem nguyên thần, ngọc tư, thiên tượng tam đại chân truyền toàn bộ lấy được. Nhưng mà con đường như vậy, sớm đã lệch hướng căn bản Hiện tại thần Tàm Đế tộc sinh vật minh bạch, thần Tàm thuỷ biến chi lỗ, liền là đạo quả thần Tàng cầu lấy chi lỗ. Chỉ là không kịp Ngụy Long Lĩnh ngộ đắc hoàn thành. Đạo quả hình thức ban đầu phá rồi lại lập, hóa thành hạt sen hình dáng bất hổ đạo quả. Thần Tàm Đế tộc sinh vật cần thời gian muốn một cách đem chính mình cảm ngộ hóa thành tự thân thực lực thời gian. Có thể là một quyền kia đắc rơi xuống Dùng ngụy long ánh mắt đi xem, nguyên bản khủng bố thần tam đế tộc sinh vật đã đầy sơ hở. Cái này sơ hở ngay tại ở hắn tối cường thần hồn thần tạng. Ngụy long một quyền này, không chạm nhục thân cũng không chạm thần hồn, chỉ chém tới một cách đạo tâm. Âm âm thần tam đế tộc sinh vật làm sao cùng rã ía. Nhưng mà một quyền kia vĩ lực quang huy, liền thẳng tắc xuyên thủng hắn mi tâm. tựa như là một đạo ánh sáng, xuyên qua hắc ám, tuyệt không tại thần tàm đế tộc sinh vật thân lưu lại bất kỳ vết thương. Chỉ là thần tàm đế tộc sinh vật ánh mắt đã dần dần ngốc trệ xuống dưới, cuối cùng hóa thành ảm đạm. Đến chết, thần tàm đế tộc sinh vật đều không có đem hóa bướm hình thái cường đại phát huy ra, cứ như vậy bảo trì trạng thái mạnh nhất vẫn lạc ngay tại chỗ. Thần Tàm Đế tộc sinh vật vẫn lạc vẫn lạc thời điểm, thần Tàm Đế tộc sinh vật đầy là tiếc nuối. Tiếc, rốt cuộc nhìn thấy con đường phía trước sự rộng lớn mà mình đã bất lực. Cũng tiếc. Chính hắn mua dây buộc mình, làm hạ Ngụy Long thực lực, đã vượt qua bản nguyên chi hải không gian vũ trụ cực hạn chịu đựng. Lực lượng tầng thứ so thần Tàm Đế tộc sinh vật còn muốn cao. có thể là chính hắn dùng ra luân hồi lệnh bài áp chế bản nguyên chi hải ngoại tầng quy tắc. Kia có thực lực mạnh hơn một phương. Càng thêm không cố kiếm gì. Cái này vốn là thần tàm đế tộc sinh vật dùng đến nghiền ép ngụy long thủ đoạn, lại trực tiếp thành vì khảo chết chính hắn nhân tố trọng yếu. Thần tàm đế tộc sinh vật thi thể yêu nguyên bảo trì gần như bất hổ hình dáng thái. Thần hồn cũng là kim sắc phát sáng. còn duy trì hóa điệp bí pháp trạng thái đỉnh phong. Đạo quả thần tàng không hổ là thần bí nhất thần tàng. Chỉ có vi hi cái này một chân truyền tên có lưu truyền, mặt khác hai đạo chân truyền liền một ít văn minh đều không có truyền thừa. Nắm giữ đạo quả thần tàng người, có thể đối không có nắm giữ đạo quả thần tàng người, có nhiên ép ư thí. Ngụy Long tại không có tổn thương thần Tàm Đế tộc sinh vật nhục thân cùng thần hồn trạng thái, đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Duy trì đỉnh phong hình dáng thái, lại vĩnh viễn mất đi sinh mệnh khí tức. Ngụy Long vung bảo quét qua, đem thần Tàm Đế tộc sinh vật thu nhập đạo quả của mình không gian. Đạo quả không gian là Ngụy Long đại đạo bí cảnh cùng trái tim giới vực xung hợp lẫn nhau sau sản vật. Cùng bất hủ đạo quả đồng dạng thai nghén bất hủ đồ vật ở bên trong không chỉ có không lại bởi vì thời gian trôi qua mà có tổn thương, hơn nữa còn sẽ tự nhiên chịu đến đạo quả khí tức nhuộm dần. Thần Tam Đế tộc sinh vật bảo tồn như này hoàn hảo, có thể trực tiếp luyện hóa thành vì thân ngoại hóa thân. Còn là đỉnh phong chiến lực phía trên hóa thân. Bất quá Ngụy Long không có ý định làm như thế, làm hóa thân quả thật có thể được đến siêu cường chiến lực. Nhưng mà lại hồi mất đi trọng yếu nhất giá trị. Lúc này thần Tam đế tộc sinh vật vẫn còn hóa điệp bí pháp hình dáng thái, tầm chứa thuỷ biến tân sinh đủ loại ảo diệu. Ngụy Long có thể hạ quyết định quyết tâm từ chảm đạo quả hình thức ban đầu, cùng từ trong đó lĩnh hồi thuỷ biến tân sinh tạo hóa có lấy trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, bây giờ không phải là làm những này thời điểm trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. vẫn lạc rồi một mực kiềm chế dương cực giới một phương cường giả chín cái vương tộc sinh vật. Làm thần tạm đế tộc sinh vật sinh mệnh khí tức biến mất, bọn hắn liền trực tiếp sụp đổ. Thiên tài thế giới, sụp đổ chỉ cần một cơ hội. Trận chiến đấu này biến đổi bất ngờ, nguyên bản bình thường nghiền ép chiến đấu cục, Ngụy Long hiện ra bất hổ đạo quả, để thần tộc văn minh những này người gém một chút trực tiếp chạy trốn. cũng may không tham ngẫu ngộ đạo quả thần tàng, chỉ có thể coi là hàng nhái. Đợi đến thần tàm đế tộc sinh vật thi triển hóa bướm bí thuật về sau, nguyên bản hàng nhái đạo quả hình thức ban đầu, phá rồi lại lập trực tiếp lấy đến đến đạo quả thần tàng chân truyền. Sụt đổ tất ngươi ai cũng đi không được chín cái vương tộc sinh vật muốn chạy trốn. Nhưng mà Ngụy Long như thế nào lại để bọn hắn toại nguyện? Những này vương tộc sinh vật giá trị khá kinh người. Cái này là thần tộc Văn Minh tinh nhũ, có được truyền thừa cổ xưa. Ngụy Long trước từ thần hoàng bên kia hạ thủ. Thần hoàng một người kiềm chế lại bốn vị vương tộc sinh vật, hai vị mỹ thần vương tộc sinh vật, một vị thanh thú thần vương tộc sinh vật, còn có một vị lang ma thần vương tộc sinh vật, đều là thiên hướng về thần hồn thần tạng một xót xa, nhưng mà đều so thần hoàng yếu hơn. Ma thần hoàng tại nhục thân thần tàng có ưu thí, cũng so với bọn hắn lớn. Bởi vậy liên tiếp kiềm chế bốn vị vương tộc sinh vật, y nguyên có nhất định lực lượng, rất thông minh lựa chọn, rất hiền nhiên. Ngụy Long đem Tam Đại thần tàng truyền thừa nói cho bọn hắn. Cường đại chiến đấu hữu giác trực tiếp chuyên về chiến thuật. Ngụy Long vươn tay, mi tâm bất hổ đạo quả lặng im lóe lên. Tuần tự điểm tại kia hai cái mị thần vương tộc sinh vật, cùng với thanh vũ thần vương tộc sinh vật cùng la ma thần vương tộc sinh vật thân bên trên, không có chút nào khói lửa, trực tiếp đem cái này bốn cái vương tộc sinh vật sinh mệnh đình chỉ. Đây chính là trần trụi lực lượng nghiền ép. Dựa vào truyền thừa cổ sư, các ngươi vốn có hết thảy, thật là chính các ngươi lực lượng không nói còn lại năm cái vương tộc sinh vật liền là thần hoàng cũng đều là chấn kinh hải nhiên. Kia năm cái vương tộc sinh vật đều là sợ vỡ mật, Liễu Mạng Đào tẩu. Cửu Long thủ cuốn lấy ba cái vương tộc sinh vật, hai vị thạch thần vương tộc sinh vật cùng một cái huyết nguyệt thần vương tộc sinh vật. Đối thủ của hắn đều là thiên hướng về nhục thân thần tàng một xót xa, mà Cửu Long thủ thần hồn thần tàng cũng không yếu, đối phó cái này ba cái có lấy ưu thế cực lớn. Ngụy Long gặp này không tự giác gật đầu. Thần Hoàng cùng Cửu Long thủ một trận chiến này xuất ra toàn lực, lựa chọn phương pháp cũng rất thông minh. Cửu Long thủ lựa chọn nhục thân thần tàng mạnh cùng thần hồn thần tàng yếu vương tộc sinh vật. Thần Hoàng lựa chọn thần hồn thần tàng mạnh mà nhục thân thần tàng yếu. Dùng càng có ưu thế một mặt đánh bại địch nhân ưu thế. Thần Tằm đế tộc sinh vật ngay từ đầu đối phó Ngụy Long, liền là lợi dụng nguyên thần Mặc Tư, thiên tượng ba cách chân truyền toàn bộ lấy được thần hồn thần tàng, không ngừng nghiền ép. Bất quá thần tàm đế tộc sinh vật nhục thân thần tàng không có nghiền ép ưu thí, cho nên Ngụy Long còn có thể dựa vào nhục thân thần tàng miễn cưỡng chống đỡ, mà lại bên trong bộ còn có đạo quả hình thức ban đầu trấn áp. Mặc dù đạo quả hình thức ban đầu lúc kia không có ngộ đạo quả thần tàng, nhưng mà yêu nguyên có bất hổ khí tức phe này mặt phản ứng đạo quả thần tàng cường hãn. Đường đạo quả thần tàng ở vào áp chí hình dáng thái lúc, không cần nói là nhục thân thần tàng còn là thần hồn thần tàng, đều rất khó chống lại bù đắp tinh lực. Ngược lại là nếu là cách khác thần tàng cảnh giới không đủ, đạo quả thần tàng có thể rất tốt bù đắp tinh lực. Ngụy Long tuần tự điểm ra tam chỉ đem hai vị kia thạc thần vương tộc sinh vật cùng huyết nguyệt thần vương tộc sinh vật chém giết ngay tại chỗ. Ngụy Long cuối cùng điểm ra hai ngón tay. An Hàn kiềm chế đại lực ngưu thần vương tộc sinh vật cùng một cái huyết điện thần vương tộc sinh vật, cũng là tương ứng vẫn lạc. Cái này hai cái là một đoàn người bên trong yếu nhất. Tuần tự chín ngón, 9 cái cường hãn vương tộc sinh mệnh liền trực tiếp bị điểm giết ngay tại chỗ. mà lại chết về sau, nhục thân, thần hồn phảng phất đều tại, nhưng lại mất đi hết thải sinh cơ. Chớ không cần nói, ta muốn thừa dịp có thể khiến cho dùng như thế cường hãn lực lượng, làm vài việc. Ngụy Long đệ an hàn, thần hoàng, Cửu Long thủ hộ pháp. Hắn nhìn một chút sâu trong hư không. Vùng tư không này còn bị luân hồi lệnh bài trấn áp, Ngụy Long y nguyên có thể phát huy ra khủng bố thủ đoạn. Đầu tiên Ngụy Long chém tới bên mình Thiên Cơ Liên Tuyến, không cho đối phương sử dụng dò xét mỹ thuật cơ hội. Nhưng sau đó ngựa không dừng vó đem thần tạm đế tộc sinh vật đem ra. Yêu nguyên bảo trì hoàn hảo, còn giống là sống lấy đồng dạng, thậm chí có thể nghe đến rất nhỏ hô hấp. Nếu để cho đầy đủ thời gian, cố thân thể này bên trong chưa hẳn không thể sinh ra tân linh. Ngụy Long nghĩ như vậy, mà Thấu Chiêu chỉ bỗng nhiên một điểm Chố Mi tâm bất hổ đạo quả thả ra mãnh liệt quang huy. Sau đó đem thần tam đế tộc sinh vật từ ngàn trượng lớn nhỏ, một điểm điểm thu nhỏ, thân thể không ngừng thu nhỏ, nhưng mà trong đó ở khí cơ lại càng sát ngưng tụ cùng nồng đậm, đến cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, biến thành giống như đúc, vỗ cánh muốn bay kim sắc hồ điệp. Thú biến tân sinh khí tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, Quanh cái kia kim sắc hồ điệp rơi vào ngụy long lòng bàn tay, dẫn tới hư không chấn động, ầm ầm phải hóa thành kim sắc kén tằm. Theo lấy huyết mạch áp súc, cái này đã đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết thần tằm đế tộc thần tằm. Nếu là một lần nữa thai nghén, nói không chừng sẽ xuất hiện từ ngụy long nắm giữ thần tằm. Hiện tại còn không phải cơ hội. Ngụy long trấn áp kim sắc hồ điệp biến hóa, Sau đó đem chi phong tổn lên đến, biến thành dài hình ngọc bài, tựa như là đông kết tại hồ phách bên trong đồng dạng. Đây là tiên cổ bất biến thuy biến khí tức, liền để ngươi hồ phách hồ điệp đi ngủ long hài lòng đem cái này kim sắc ngọc bài thu hồi. Kiện vật phẩm này cực kỳ trân quý, so bình thường luyện hóa thành hóa thân có thể phát huy giá trị lớn. Vẹn vẹn trong đó thuy biến tân sinh khí tức. liền đầy đủ Ngụy Long tu luyện thời gian rất lâu. Ngụy Long không chỉ có giết thần tàm đế tộc sinh vật, còn muốn cho đối phương thành vì hắn con đường tu hành tư lương. "Ngọc bài này các ngươi còn không có cách nào sử dụng?" Ngụy Long đối An Hàn ba người nói. Đến mức nguyên nhân, Ngụy Long tin tưởng ba người này hẳn là minh bạch. "Ngọc bài này ẩn chứa thuỷ biến tân sinh khí tức, cho dù là cường giả tối đỉnh cũng sẽ bị đồng hóa." sai phát sinh một ít biến hóa, có nhất định khả năng chứng minh ngộ bản tâm, đi ra con đường của mình, mà càng lớn khả năng thì là trực tiếp biến thành không bị khống chế quái vật. Làm thôi biến không bị khống chế, cũng không phải là tân sinh, mà là hủy diệt. Ngụy Long vung tay lên một cái, đem chém giết chín cái vương tộc sinh vật từng cái lấy ra. Ngụy Long không dám trễ nải thời gian, từng bước từng bước hạ thủ. Xử lý cách này chín cái vương tộc sinh vật liền càng nhanh chóng thôn bảo. Ngụy Long trực tiếp rút ra huyết mạch của bọn hắn cùng thần hồn nhục thân lực lượng, đem chi biến thành một cái ngọc đồng bộ dáng. Ít thay chín cái ngọc đồng, hai cái mị thần vương tộc ngọc đồng, hai cái thạch thần vương tộc ngọc đồng, cùng với thanh dược thần vương tộc, Lam Ma thần vương tộc, Huyết Nguyệt thần vương tộc, Đại Lực Ngưu thần vương tộc Huyết điện thần vương tộc mỗi cách một cái. Cái này ngọc đồng mới là các ngươi có thể sử dụng. Ngụy Long đem một mai mỹ thần vương tộc ngọc đồng cho Cửu Long thủ, Thạc thần vương tộc ngọc đồng cho thần hoàng. Sau đó lại đem còn lại mỗi cách một cái mỹ thần vương tộc ngọc đồng cùng thần vương tộc ngọc đồng cho An Hàn. Đến mức còn lại 5 cái ngọc đồng, chính Ngụy Long lưu lại. Cái này 9 cái ngọc đồng liền là thần tàng truyền thừa ngọc đồng. Ngụy Long đem cái này chín cái vương tộc sinh vật thần tàng chân truyền, rút ra đi ra, ngưng tụ thành truyền thừa ngọc đồng. Tỷ như Thạch thần vương tộc tiên về tại nhục thân thần tàng, lấy đến kim thân, vô sinh hai cái chân truyền. Nhục thân thần tàng yếu một điểm thần hoàng có thể chỉ cách này lĩnh hội vô sinh chân truyền. So với mình tìm kiếm con đường muốn đơn giản nhiều. Mị thần vương tộc cũng là đạo lý này. Hắn nắm giữ thần hồn thần tàng nguyên thần Ngọc tư hai đại chân truyền, có thể dùng này lĩnh hội ngọc tư chân truyền. Làm xong những này, Ngụy Long một điểm điểm ứng mi tâm bất hổ đạo quả thay dấu. Không bao lâu, nguyên bản luân hồi lệnh bài trấn áp tư không trầm dãi khôi phục bình thường. Hiện tại Ngụy Long muốn khống chế mình lực lượng, hắn bây giờ muốn xông phá bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng thượng hạn, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu công phu. Nếu là hiện tại xử lý thần tàng đế tộc sinh vật cùng kia chín cái vương tộc sinh vật thi thể, liền sẽ không mau lẹ như vậy. Đại táo hóa an hàn, Cửu Long thủ cùng thần hoàng, nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn qua trong tay ngọc đồng, đều có mừng rỡ. Cái này trực tiếp liền là thần tàng truyền thừa, có thể tại rất nhanh thời gian bên trong đề thăng bọn hắn thực lực. Mà lại cái này loại truyền thừa không phải trực tiếp quán thâu, có một cái bản thân chiếu giỏi qua, cho nên sẽ không ảnh hưởng căn cơ, liền tương đương với truyền thừa ngọc đồng, ẩm chứa chân ý, nhưng mà tu luyện thành cái dạng gì, còn phải xem tự thân thiên phú, dương cực giới truyền thừa, không cần nói là nhục thân cùng thần hồn, đều có thể cắt lấy được hai cái truyền thừa, nhưng mà mỗi người tu luyện đều có thiên vị mà lại dương cực giới truyền thừa không thành thể hệ, không có hình thành xác thực thần tàng truyền thừa. Trong ba người, thần hoàng tiêu hóa càng nhanh một ít, bởi vì nàng là thần tộc văn minh xuất thân. Lần này thu hoạch rất lớn. Ngụy Long trong tay hổ phách ngọc bài, không chỉ có thể lĩnh hội thu biến bất hủ, thần tạm đế tộc sinh vật thần hồn thần tàng nguyên thần. Ngọc Tư, thiên tượng tam đại chân truyền, Ngụy Long đều có thể làm đá ở núi khác, thúc đẩy bản thân tu luyện, đến mức thú biến bất hổ thì có thể trợ giúp Ngụy Long thôi đồng bất hổ đạo quả đại đạo hạt sen hình dáng thái. Đạo quả chỉ là tiểu hành hình dáng thái, tại vi kỳ chân truyền phía trên còn có thể tiếp tục cầu lấy. Tam đại thần tàng ngọc đồng sau này sẽ là truyền thừa trọng khí, có quan hệ với tam đại thần tàng tri thức cũng là như thế. Ngụy Long nhắc nhở An Hàn ba người Lúc này bọn hắn liền là dương cực giới đỉnh phong chiến lực. Lần này thu hoạch rất lớn, nhưng mà tổn thất cũng không ít. Trên đường đi, bởi vì những này người xuất thủ, phụ thuộc dưới vực tử thương cực kỳ khủng bố. Chúng ta muốn trấn an người tâm, muốn vào một bước cùng vu tộc cùng cổ tộc tiếp xúc, càng muốn đề trấn mình thực lực, Tam đại thần tàng liền là có thể trực tiếp ra tăng dương cực giới nội tình tạo hóa. thần hoàng nhất là tích cực. Chúng ta có thể dùng tại dương cực giới bên trong chọn lựa có tiềm lực tiên nhân hạt giống, tiến hành truyền thừa mồi dưỡng. Ngụy Long biểu thị đồng ý, có thể đề khăn một phần thực lực, liền là một phần. Tiếp xuống bên trong nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, luân hồi điện sẽ tiếp tục phái người đến đây. Thần tạm đế tộc sinh vật sử dụng luân hồi lệnh bài cho Ngụy Long một cái nhắc nhở. Hiện tại Ngụy Long lĩnh hội đạo quả thần tảng, cực kỳ cường đại, nhưng mà luân hồi điện thổ đoạn khẳng định hội có rất nhiều, không thể bởi vì chính mình cường đại liền khinh thị bản nguyên chi hải trung tầng thế lực cường đại. Nồng dạng, đi qua này chiến, Ngụy Long cũng có thật nhiều muốn tiếp tục tu hành địa phương. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 22 chương 602 sai lầm tin tức cầu đặt mua Ngụy Long muốn lĩnh hội chính mình cần thiết thần tàng chân truyền. Nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng hắn còn thừa lại tam đạo chân truyền không có lấy được. Hỗn nguyên chân truyền, Ngọc tư chân truyền, Thiên tượng chân truyền. Nhục thân thần tàng hỗn nguyên chân truyền, cùng với thần hồn thần tàng thiên tượng chân truyền, hai loại khó nhất lấy được. Thế nhưng thần hồn thần tàng ngọc hư chân truyền phải nhanh một chút lấy được. Bù đắp chính mình nhược điểm. Sau đó lại là mưu đồ hốn nguyên chân truyền. Cuối cùng thì là thiên tượng chân truyền. Đương nhiên, hấu cực chi lộ tiếp tục tiến bộ cũng cần thiết. Cách này đều cần một cách qua. Đáng mừng là. Kinh lịch việc này. Ngụy long có đình trẻ tu vi. Bỗng nhiên có càng nhiều tiến bộ không gian. Mà lại cũng chỉ rõ con đường. Thần Tàm Đế tộc sinh vật là một cái cường đại đối thủ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, không phá thì không xây được. Gõ hỏi mình bản tâm, để Ngụy Long có tân sinh cảm giác so với ngoại vật, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Sa sôi tư không bên ngoài thành lũy hình cử tháp chỗ, một cái đạc thổ ba đồng, dẫn phát sóng to gió lớn. Vẫn lạc rồi thần Tàm Đế tộc sinh vật sinh mệnh ba đồng biến mất. triệt để mất đi hết thảy tung tích. Liền liền lưu tại Luân hồi điện phân điện chuẩn bị ở sau, cũng là lâm vào tịch diệt. Tựa hồ bị chém tới bản thể về sau, hết thảy phân thân cùng nhau vẫn lạc. Lưu lại khôi phục thủ đoạn, mất đi tác dụng. Cái này cũng mang ý nghĩa phía sau địch nhân là có thể triệt để giết chết đế tộc thiên tài tồn tại. Tháp cao thành lũy tầng cao nhất, một chuyến đế tộc sinh vật một lần nữa tại này tổ tập, Một cách nửa khỉ nửa người kim sắc sinh vật khẳng định nói, đã có thể xác định vẫn lạc, mất đi chân linh ba động, cũng không có luân hồi ấm ký. Hít Thầy Lưu lại chuẩn bị ở sau đều bị một kích mà giết, đối phương nắm giữ lấy ngược dòng tìm hiểu bản nguyên lực lượng. Thần Tàm Đế tộc sinh vật vẫn lạc, thật ngoài dự liệu của mọi người. Thần Tàm Đế tộc sinh vật tự mình dẫn đổi, còn đi theo chín cái vương tộc sinh vật Thực lực như vậy, đây đủ tung hoành bản nguyên chi hải ngoại tầm, đánh bại con lẻ có thể dùng, thế nhưng tuyệt không thể đánh chết. Một cái chỗ mi tâm mắt sọc nở rộ kim quang hỗn thiên đế tộc sinh vật, nói ra bình ý nghĩ, chúng ta không ngại từ sự thật này để suy đoán, có thể đánh giết một vị thần tộc văn minh xuất, thần đế tộc tiên kiêu, còn là tam đại thần tàng một trăm số đó hoàn toàn viên mãn thiên kiêu. Mà lại là tại bản nguyên tri hải ngoại tầng Có thể làm đến điểm này Nhất có có thể là cái gì văn minh thần tàm đế tục sinh vật vẫn lạc sở dĩ để người hãi nhiên Liền là hết thảy điều kiện bày cùng một chỗ nhìn Không giống chân thực Thần tục văn minh đế tục thiên tài Tam đại thần tàng một trong viên mãn còn dễ nói Lớn nhất hạn chế kỳ thật là tại bản nguyên tri hải ngoại tầng có thể làm đến đây hết, thầy tuyệt không có khả năng là bản nguyên chi hải ngoại tầng thổ sơn, cũng không có khả năng tại phương này thiên địa làm đến. Muốn đánh giết thần tàm đế tộc sinh vật, chủ yếu một điểm tất nhiên vượt qua bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng tầng thứ. Đối phương có có thể áp chế này phương thiên địa uy các bí bảo. Một cái toàn thân lấp lánh kim quang hoàng kim đế tộc sinh vật nói, một mực không có mở miệng vạn long đế tộc sinh vật nói ra. Cuối cùng tin tức truyền đến là phát hiện ma tộc Văn Minh vết tích. Kia phương giới vượt quần thể một cái tên là Chân Vũ Thiên Đế tối cường giả vẫn lạc. Chúng ta cái này đồng thời liền phát giác được tiên lão người quét đường vẫn lạc. Rất hiển nhiên thiên đế cùng người quét đường liền là một người. Nắm giữ hóa hình bản lĩnh không khó, nạn là bảo trì thực lực như thế, chỉ có thiên ma nhất tộc có thể làm đến. đoạt người khác táo hóa. Thần Tàm Đế tộc sinh vật cùng luân hồi điện phân điện một mạch cót liên hệ, chỉ là vượt qua không gian khoảng cách quá dài rằng rật, truyền lại tin tức trả ra đại giới rất lớn. Thần Tàm Đế tộc cuối cùng tin tức truyền đến, liền là phát hiện kia phiến giới vượt quần thể cổ quái nguyên nhân, cũng chính là phía sau có lấy ma tộc Văn Minh cái bóng. Tham gia trong đó Văn Minh là thần tộc Văn Minh đối thủ một mất một còn. Nửa khỉ nửa người đấu chiến đế tộc sinh vật, từng chữ nói ra cả giận nói, ma tộc Văn Minh chỉ có cái này một lời giải thích. Thần Tằm đế tộc sinh vật cuối cùng tin tức truyền đến chỉ hướng ma tộc Văn Minh, mà ma tộc Văn Minh một mực cót không ngừng cho thần tộc Văn Minh hạ ngáng chân thói quen. Đây cũng là giải thích duy nhất. Thần Tằm đế tộc sinh vật thiên phú liền là cẩn thận thăm dò, càng là lấy đến thần hồn thân tàng hết thảy chân truyền. Dùng thiên tượng chân truyền, tăng thêm chủng tộc thần thuật, uy năng cho ra phán đoán tuyệt không phải bắn tên không đích. Đấu chiến đế tộc sinh vật lửa dẫn thao thiên, chúng ta muốn không tiếc bất kỳ giá nào, đem chi trảm giết, trực tiếp xuất đồng hết thải đế tộc cường giả. Đem hắn xóa bỏ ma tộc Văn Minh đã hoàn toàn quá tuyến không thể chỉ gặp ba con mắt Hỗn Thiên đế tộc sinh vật phản đối nói, chúng ta làm như vậy. Vừa vặn tiến ma tộc Văn Minh cảm bẫy Nếu loạn tất vùng, lớn nhất khả năng sẽ bị bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Hội tại Luân hồi điện tổng điện bên trong hướng chúng ta thần tộc nổi loạn. Ngươi quá nhu nhược, còn nói là ta trước đó quát lớn ngươi để ngươi có một chút không hẳn là xuất hiện ý nghĩ. Đấu chiến đế tộc sinh vật gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Thiên đế tộc sinh vật nói: "Hỗn Thiên đế tộc sinh vật trước đó không có trực tiếp đánh gãy tư không dư đồ cảnh báo." Để đấu chiến đế tục sinh vật tốt tiếng quát lớn. Việc này đến phản đối hắn cách này tại đấu chiến đế tục sinh vật xem ra, liền là đối phương sinh ra trả thù ý nghĩ. Quanh đấu chiến đế tục sinh vật phía sau xuất hiện một cây cực lớn giống như cây gậy lại giống là cây già cây bóng. Đấu chiến đế tục nắm giữ lấy bất tử bàn đào thù, đây chính là hắn truyền thừa một bộ phần bên ngoài hiển. kinh người uy nghiêm chấn áp cái này phương không gian trực tiếp chỉ hướng Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật. Tỉnh táo đám người giống to, nhao nhao thi triển thủ đoạn. Có người hợp lực chấn áp đấu chiến Đế tộc sinh vật gì tượng, cũng có người chay lấp khí tức. Đấu chiến Đế tộc sinh vật là trong đám người chiến lực tối cường giả, cũng là duy nhất lấy được thần hồn thần tạng. Nhục thân thần tạng đôi viên mãn cường giả. mà lại tại nhục thân thần tàng hồn nguyên chân truyền phía trên, đi đến cực kỳ sâu xa vị trí. Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật nhiều hững thú nhìn xem đấu chiến Đế tộc sinh vật. Đây chính là nguyên nhân chỗ. Chúng ta vận dụng lực lượng càng nhiều, văn minh khác liền sẽ có phát giác. Cái này tòa tháp cao thành lũy bên trong cũng không chỉ là chúng ta thần tộc văn minh một phương, còn không biết thiên ma có hay không cùng văn minh khác hợp tác. Không có hợp tác Nhưng chỉ cần đạt thành ăn ý liền đạt vô cùng nguy hiểm. Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật tiếp tục nói: "Chúng ta hẳn là áp dụng càng thêm tinh thuần phương thức, trừ bỏ ẩn tàng tại chỗ sâu thiên ma. Nếu là có thể làm đến điểm này, chúng ta liền có thể chuyển hóa thành chủ động một phương, nhờ vào đó trực tiếp hướng ma tộc Văn Minh tạo áp lực. Cái này không phải liền là trước ngươi ý nghĩ chúng ta chỉnh thể hành động?" Không thu gì ư không dư đồ cảnh báo tiết lộ ra ngoài. Vạn Long Đế tộc sinh vật đi ra hóa giải, nhìn xem đấu chiến Đế tộc sinh vật nói, nói đến ư không dư đồ, đám người lúc này chỗ liền là tháp cao thành lũy tầng cao nhất. Chỉ gặp nguyên lai like cảnh báo giới vượt quần thể càng thêm sáng tỏ một ít. Căn cứ thần tâm Đế tộc sinh vật vẫn lạc trước tin tức, trước đó phát ra ba đồng năng lượng giới vực, cũng chính là sáng ngời trung tâm. Là xương cực rối chỗ, thần Tàm Đế tộc sinh vật cuối cùng hồi báo tin tức là tại cùng Ngụy Long trước khi huyết chiến. Gặp Ngụy Long trước đó, hắn tưởng rằng thiên ma tử từ một nơi bí mật gần đó biên dẹp âm mưu. Nhìn thấy Ngụy Long về sau, hắn mới xác định nguyên nhân huyết định ở Ngụy Long. Ngụy Long là một cái tại thiên cơ bên ngoài biến số, nhưng mà có cái này loại minh ngộ, căn bản không có pháp bố đưa nghi quỹ. cũng liền không có pháp đem như này tin tức trọng yếu truyền đi. Lúc này cái này chỗ luân hồi phân điện thần tộc Văn Minh Thiên Kiêu, không tự biết đã đi tại sai lầm dọc đường, càng chạy càng xa. Trấn An đấu chiến đế tộc sinh vật, Vạn Long đế tộc sinh vật liếc nhìn đám người. Đại gia thế nào nhìn thiên ma cường đại chúng ta đều có chỗ hiểu rõ. Chúng ta bây giờ nhận biết, tuyệt không như vậy chuẩn xác. Có lẽ còn có cái khác ma tộc người, nếu là tinh chuẩn tung ra lực lượng đối phó thiên ma, một ngày thất bại, rất có thể hồi lại lần nữa xuất hiện không lường được ngoài ý muốn. Tinh chuẩn tung ra lực lượng quá mạo hiểm, rất có thể lặp lại trước đó bi kịch. Trực tiếp báo cáo chuẩn bị thần tộc bản thổ, hỏi thăm ý kiến, đây mới là nhất là đường đường chính chính cách làm. Một mực không làm sao nói một vị đế tộc sinh vật mở miệng Không được để nhị này lọt vào cơ hồ tất cả mọi người phản đối. Báo cáo chuẩn bị thần tộc bản thổ là ổn thỏa nhất thủ đoạn, nhưng mà cách này dạng liền tương đương với đem phía dưới vấn đề chuyển rời đến thần tộc bản thổ. Dùng thần tộc bản thổ cường hãn, làm ra lựa chọn chính xác cũng không khó. Nhưng mà cứ như vậy, thần tộc bản thổ đối bọn hắn đánh giá, tuyệt đối sẽ thẳng cấp hạ xuống. Lại có đế tộc sinh vật nói Ta khi triển mỹ thuật, có thể nhìn thấy chỉ có mơ hồ một mảnh, ta cho rằng đã có thể dùng khẳng định, liền là ma tộc Văn Minh đang thao túng, ma lại tất nhiên có thiên ma tại hành động. Đám người phản đối cũng coi là ngầm thừa nhận Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật đề nghị. Đấu chiến Đế tộc sinh vật tình táo nhiều, không thể vận dụng tất cả lực lượng, nhưng mà cũng muốn cẩn thận Cái này là một cái có thể để cho đế tộc sinh vật vẫn lạc thần mỹ địch nhân. Thiên ma cường đại nhất một điểm liền là vô hình vô chất mà ta xuất đồng thích hợp nhất. Hoàng kim đế tộc sinh vật xin chiến. Toàn thân hắn kim hoàng quang sáng, hiện ra cực kỳ cường thế một mặt. Hoàng kim tiên ánh sáng, hoàng kim thần luôn các loại bí pháp tràn ngập khí tức kinh khủng. Hoàng kim đế tộc sinh vật cực kỳ đáng giá xưng đạo liền là cường đại hình thể. không phải nói cường đại đến tình cảnh gì, càng nhiều là bởi vì nội tại củng cố, bên ngoài quấy nhiễu căn bản là không có cách hạ thủ. Hoàng kim đế tộc sinh vật là thiên ma chân chính khắc tinh, vạn long đế tộc xuất thân cường giả. Suy nghĩ một chút nói, kia chỉ chúng ta hai người đi một chuyến, bảo chỉ đầy đủ cảnh giác, hai người chúng ta liên thủ kém nhất kết quả cũng sẽ không phát sinh bất trắc. Thần Tàm Đế tộc sinh vật vẫn lạc thả ra tin tức, có lấy không ít bí ẩn. Đúng bệnh hốt thuốc phái ra tinh nhụy đồng thời cũng muốn làm một cách đôi bảo hiểm. Nửa người nửa khỉ đấu chiến đế tộc sinh vật không nói gì thêm. Ta hội tọa trấn thành lũy tháp cao. Các ngươi tùy thời truyền về tin tức, giữ liên lạc. Một ngày có không đúng, cũng không cần xâm nhập. Đấu chiến đế tộc sinh vật ngầm thừa nhận quyết định này. Hắn xuất động kỳ thật tốt nhất, nhưng mà hắn là cái này chỗ luân hồi phân điện tối cường giả, cũng là đỉnh hải thần châm nhân vật. Hắn vừa ra tay, liền tất nhiên không thể điệu thấp xử lý, hồi dẫn tới Văn Minh khác tham gia. Hắn duy nhất có thể dùng làm liền là cam đoan thành lũy pháp cao hậu phương ổn định. Ở sâu trong nội tâm, đấu chiến đế tộc sinh vật cảm thấy dạng này liên thủ đã muốn làm cường hẳn. Hoàng Kim Đế tộc khắc chế thiên ma nhất tộc truyền thừa bất phàm, chiến lực khủng bố. Mà Vạn Long Đế tộc sinh vật, mặc dù không khắc chế thiên ma, nhưng lại có thể cùng Hoàng Kim Đế tộc hình thành bổ sung. Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật trầm rãi gật đầu, kết quả như vậy chính cùng hắn ý. Tất nhiên muốn tại vài chỗ đả kích một lần đấu chiến Đế tộc sinh vật, nếu không đối phương hồi càng phát không kiêng nể gì cả. Đến mức lần này Thiên Ma vấn đề vẫn đệ, vẫn Lạc Thần Tàm Đế tộc sinh vật cường hãn chỗ cũng không phải chiến đấu. Xuất đồng hai cách đế tộc cường giả cũng đều là am hiểu chiến đấu phương diện, không có vấn đề lớn. Ngụy Long chém giết thần Tàm Đế tộc sinh vật dư ba cũng đang từ từ khuyết chương. Bất quá làm hạ Ngụy Long không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Không cần nói là bản thân đề thăng còn là sa tăng giới vượt lực lượng. Điều lại như này. Hắn ngăn trở luân hồi điện tập kích Vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân tâm thần chịu đến kịch liệt xung kích. Hai người bọn họ nghĩ biện pháp quan sát bị luân hồi điện cường giả hủy đi một ít giới vượt, đắc có thể dùng xác nhận đối phương thực lực thâm bất khả chắc. Bọn hắn làm tốt giới vượt di chuyển chuẩn bị. Vu tộc chi chủ, chúng ta đi tìm vết tích là luân hồi điện một đoàn người sớm nhất phá hủy giới vực. Từ trong đó hiện ra khí tức đến xem tuyệt đối tại chúng ta phía trên, mà lại thủ đoạn trực tiếp hung tàn, rõ ràng không có phát sinh bao lâu, nhưng mà đã có tối nguyệt ăn mòn khí tức. Không cần nói giới vực mạnh yếu, đều chạy không khỏi hủy diệt. Vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân không phải là bởi vì Ngụy Long cảnh báo, bọn hắn liền tin tưởng mà là nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng phương pháp cũng không khó. Dương cực giới tư không tọa độ đã bại lộ, bọn hắn có thể suy đoán ra vị trí đại khái. Cổ đạo nhân xuất thủ tìm luân hồi điện viết tích, rất nhanh liền tìm đến không ít. Cũng chính là những này dấu hiệu để Vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân lựa chọn phối hợp ngụy long co vào chiến lược. Bọn hắn giảm xuống huyết chiến chỗ độ chấn động, để Ngụy Long có thể vận dụng càng nhiều lực lượng. Cổ đạo nhân gật đầu. Đối phương rất là đáng sợ. Chúng ta tham chiến, rất có thể liền nhà mình giới vực đều chạy không thoát. Ban đầu Cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ cũng suy nghĩ qua trực tiếp xuất thủ tương trợ Ngụy Long. Luân hồi điện thực lực quá cường đại, lần này ra tay với Dương cực Sỡi, phía sau hàm nghĩa rất là không ổn. Cái này phiến giới vực quần thể bị đè mắt tới. Thế nhưng chính là có Ngụy Long giam chế luân hồi điện cường giả, bọn hắn mới có thấy tình thế không ổn, đào tẩu phong dong. Cho nên lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Trực tiếp ra tay trợ giúp Ngụy Long hồi dẫn đến bị luân hồi điện đè mắt tới, khả năng liền giới vực di chuyển đều không thể tiến hành. Có bất trắc phong hiểm, mà nếu không xuất thủ tương trợ Ngụy Long, Ngụy Long bị chém giết. Dương cực giới hủy diệt, kia cái này phiến giới vượt quần thể xong đời chỉ là vấn đề thời gian, mà bọn hắn có thể trốn được nhất thời cũng sẽ bị bắt lại. Đối mặt có đối mặt nạn, trốn tránh cũng có trốn tránh nạn. Cái này là ngụy long cảnh báo về sau, cổ đạo nhân cùng vu tộc chi chủ giãy giụa. Lúc này, lẫn nhau ở giữa thù hận, tại luân hồi điện cường giả xuất hiện về sau, Đứng trước khổng lồ như thế nguy cơ, đắc cũng không phải là chủ yếu mâu thuẫn, cũng may, Ngụy Long ngăn trở tập kích của đối phương. Cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ Thái Độ phát sinh chuyển biến, bọn hắn không cho rằng luân hồi điện nguy cơ đã qua, ngược lại cảm thấy chỉ là vừa mới bắt đầu. Kia cùng Ngụy Long liên minh là lựa chọn tốt nhất, có thể giải quyết luân hồi điện lần thứ nhất tập kích, Ngụy Long thực lực sợ rằng còn tại chúng ta tưởng tượng phía trên. Vì song phương cân bằng tốt nhất để thần thượng chi thần cùng chúng ta cùng tiến thối vu tộc chi chủ hỏi cổ đạo nhân. Cổ đạo nhân lắc đầu. Một vùng hư không khác chỗ. Cái này là một trận âm mưu luân hồi điện liền là một trận âm mưu liền liền thiên đế vẫn lạc đều là như này thần thượng chi thần đối cổ đạo nhân cùng vu tộc chi chủ đề nghị. Khịt mũi coi thường. Không có người so ta càng hiểu luân hồi điện thần thượng chi thần khuyên bảo bọn hắn. không cần bị Ngụy Long lừa, chúng ta mới là một cái chỉnh thể, chúng ta xác thực hẳn là chỉnh hợp. Cách này dạng mới có thể phát huy càng cường đại hơn lực lượng, nhưng mà không phải để Ngụy Long chiếm cứ chủ đạo. Thần thượng chi thần được đến hoàn chỉnh bí hải truyền thừa, man tộc lại tân tấn một cái cường giả tối đỉnh. Hắn càng ngày càng mạnh chứng Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 603 Ngọc Tư chân truyền không thích hợp cuối tháng cầu một lần nguyệt phiếu cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ Vu Pháp thuyết phục thần thượng chi thần. Người sau đã mất đi tỉnh táo. Cái này cũng không trách thần thượng chi thần. Bản nguyên chi hải ngoại tầng quy tắc như này, một vị cường giả tối đỉnh liền có thể cải biến một tòa giới vực quần thể cách cục. Thần thượng chi thần thực lực tiến thêm một bước. Tộc đàn bên trong xuất hiện tân cường giả tối đỉnh, đã có thể đi vào một bước khuyết chương, mưu cầu tân huyền hành, nhưng cũng là như này, thần thượng chi thần tạm thời bị che kín hai mắt. Hắn có lẽ rất nhanh có thể tỉnh ngộ, có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Cổ đạo nhân cảm khái, thần thượng chi thần dạng này bành trướng, đặt ở qua đi thật không tính là gì. Một cái cường giả tối đỉnh bành trướng tính toán cái gì kia là tự tin. Cổ đạo nhân tin tưởng thần thượng chi thần tạm thời có hồ đồ, tổng hội thu hồi lỗ mãng tâm tư. Sợ là luân hồi điện bóng ma bao phủ xuống, không cho thời gian. Nếu mệnh thời cơ khiến thức qua thần tạm đế tộc sinh vật một đường hủy diệt, tạo thành khủng bố trang cảnh. Cổ đạo nhân cùng vu tộc chi chủ đều không ung lạc quan. Vu tộc chi chủ, chúng ta phải nhanh một chút cùng Ngụy Long đạt thành hợp tác, không thể mang xuống Hôm nay liền muốn có tính thực chất tiến triển, càng nhanh càng tốt. Cổ đạo nhân biểu thị đồng ý. Bọn hắn cùng Dương Cực giới qua đi ăn oán trọng trọng, nhưng mà đây chính là siêu thoát chi lộ. Quyết định một mục tiêu đi tới qua bên trong tổng hội gặp đến vấn đề. Cổ đạo nhân cùng du tộc chi chủ đều có đi tới tâm tư. Chí ít không nghĩ chính mình cầu đạo hành trình kết thúc tại làm hạ, kia bọn hắn cần phải tình táo gác lại ăn oán. Trước đây không lâu sinh tử đánh cờ càng là kịch liệt, hiện tại liền muốn cỡ nào tỉnh táo đi xử lý làm hạ nguy cơ. Cuối cùng đến, Ngụy Long ngay lập tức tiếp thu được cổ đạo nhân cùng du tộc chi chủ Mưu cầu hợp tác tính hiệu. Hai người này minh xác biểu thị lần này hợp tác chỉ là vì đối kháng Luân Hồi Điện làm chuẩn bị. Ngụy Long nhìn về phía Cửu Long thủ. Cửu Long thủ thái độ rất mâu chốt. Trước đó cổ đạo nhân ba người liên thủ lại muốn đánh giết bản thể của hắn. Hiện tại song phương bởi vì cùng chung địch nhân mà thỏa hiệp. Ngụy Long cần phải cam đoan hợp tác về sau mang đến kết quả là tốt, không cần hợp tác còn chưa bắt đầu, nỗi chín ngược lại ra tay trước sinh. Cửu Long thủ trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là thở hắt ra nói, liên quan liên hợp đối kháng luôn hồi điện điểm này, ta không có gì nghĩ. Cửu Long thủ so cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ càng hiểu hơn luân hồi điện đáng sợ. Hắn tận mắt chứng kiến qua thần tộc đế tộc sinh vật khủng bố. Luân hồi điện tại bản Nguyên Chi Hải trung tầng liền là một tòa quái vật khổng lồ. Cái này loại tồn tại thiên nhiên áp đảo bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng. Cường giả tối đỉnh không lại giống phía trước kia dạng an toàn cùng siêu nhiên, có thể bị siêu uy cách thủ đoạn chém giết. Quyết định cùng cổ đạo nhân du tộc chi chủ hợp tác, ta không cần muốn vào một bước tại cái khắc lĩnh vực hợp tác, chỉ tại cường giả tối đỉnh công thủ đồng minh về điểm này, cần phải nhất trí." Ngụy Long nói, "Đem người này giao cho thần hoàng xử lý. Cùng vương tộc sinh vật một trận chiến bên trong thần hoàng biểu hiện rất tốt, Ngụy Long quyết định để nàng đi cùng tiến." Cửu Long thủ không thích hợp, trước đó sinh tử ăn oán, có thể áp chế cảm xúc liền coi là tốt. Ngụy Long cũng không thích hợp, Ngụy Long cũng trọng thương Vu tộc chi chủ, mà lại hắn có khác sự. An Hàn thì là tư lực không đủ. Thần Hoàng thích hợp nhất. Kỳ thật cổ tộc, Vu tộc đối với cùng bọn hắn hợp tác có lo lắng, dương cực thấy cái này làm sao không phải như vậy. Song phương đấu thời gian dài như vậy, chỉ có thể là cường giả tối đỉnh trước tiến hành tiếp xúc, lại từ từ xử lý. có hai vị uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh cường viện thế quốc chí ít có thể sáng tỏ một ít, chỉ là thần thượng chi thần. Ngụy Long nhớ tới thần thượng chi thần, mắt bên trong không khỏi tàn khúc chợt lóe lên. Làm hạ vẫn là muốn tăng thêm một bước thực lực của ta. Ngụy Long đè xuống động thủ ý nghĩ. Thần thượng chi thần không biết đại cục, nhưng mà hắn tồn tại bản thân, cũng là khách quan gia tăng cái này phiến giới vượt quần thể thực lực. luôn hồi điện áp xuống tới, vì chính là quét ngang hết thảy giới vực, thu về hết thảy năng lượng cùng quy tắc. Ai là ai liên minh, ai là ai có thù, nhân gia căn bản không quan tâm. Trờ An Hàn, Cửu Long thủ, thần hoàng đều tự dẫn nhiệm vụ rời đi. Ngụy Long cũng là hai cỗ tam thân thuật phân thân phái ra ngoài. Chấn thủ ngoại bộ tư không, chỉ lưu bản thể rúc lòng tu luyện. Đại điện dần dần trở nên yên ắng. Ngụy Long lúc này còn tại Thiên Đình Cửu Thiên Chi thượng, bên cạnh liền là bị phong trấn hỗn độn chiến trường, thỉnh thoảng còn có năng lượng ba động sinh ra. Dù thường xuyên chỉ là một tia, nhưng lại có lấy sóng dữ gào thét uy năng. Bạch Ngụy Long mở ra bàn tay, một mai dài hình hổ phách trong tay hắn xuất hiện, tản ra bất hổ cùng thuy biến khí tức, giống như một mai ngủ say ức vạn năm thần bí trứng trùng. Nguyên bản thần tàm đế tộc sinh vật hình con bướm thái, bị Ngụy Long không ngừng áp xúc, đem hắn tẩy luyện thành vì thần tàm ổ thể. Huyết mạch phàm cổ, khí tức cực kỳ cổ lão, tràn ngập đủ loại khó tả tạo hóa. Tuyệt không thể tả Ngụy Long mi tâm đại đạo hạt sen hơi lóe lên có cảm ứng. Thần tàm đế tộc huyết mạch thật rất kinh người. Cái này loại ẩn chứa khi thiên thần thuật thần tàm huyết mạch Trời sinh liền là đi tại đảo quả thần tàng dọc đường, thông qua không ngừng tu biến tân sinh, tìm tới con đường của mình. Cuối cùng cầu biến thập biến xưng vương xưng hoàng. Ngụy Long dẫn đồng thuy biến khí tức tầm bộ đại đạo hạt sen. Đại đạo hạt sen tựa như là bất hổ khí tức rừng dục tinh linh, tiến hành không hiểu vận luật hô hấp. Muốn cẩn thận một chút, bằng vào ta hiện tại lực lượng, một cái không xuống tâm liền có thể bị ép phi thăng. Ngụy Long không vội mà tìm kiếm tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng phương pháp. Tại không gian vũ trụ, hắn có lấy quá nhiều thử lỗi cơ hội, cái này rất trân quý. Ngụy Long muốn đi đến phần cuối, đợi đến tùy ý một cái ý niệm trong đầu ba động, đều sẽ bị tư không bài xích về sau, mới chọn rời đi. Nói đến luân hồi lệnh có thể trấn áp cái này phương thiên địa uy các tầng chứa lực lượng đáng giá từ từ suy nghĩ. căn cứ Ngụy Long quan sát, luân hồi lệnh lực lượng không phải tới từ thần tam đế tộc cường giả, mà là luân hồi điện tổng bộ, là mượn nhờ một loại nào đó vĩ lực thi triển thủ đoạn, trọng yếu không phải phương pháp luyện trí, mà là loại lực lượng kia bản thân. Dãi, Ngụy Long tập trung ý chí, suy nghĩ toàn bộ rơi vào giải hình hổ phách phía trên, đi tìm tòi thần hồn thần tàng ngọc tư chân truyền. so với hỗn nguyên chân truyền, thiên tượng chân truyền, ngọc tư chân truyền càng dễ dàng thu hoạch. Ngụy Long cảm giác rốt vào hổ phách bên trong mỗi một cái góc. Tựa hổ nhìn thấy thần tam đế tộc sinh vật một đường đến nay trưởng thành. Ẩm chứa khắc tâm đắc. Thì ra là thế. Ngụy Long thì thào tự nói, thần quang dạng rỡ. Ta thần hồn vốn là cực kỳ cường hãn, chỉ là một đường đi tới Ta đem tiên nhân con đường cho sẵn cung cấp ta hướng cầu lấy cái thang. Nội tâm tuyệt không chân chính coi trọng, hiện tại liền không giống. Có tam đại thần tàng cựu đại chân truyền nhận biết cơ sở thần hồn ưu nguyên có huyền diệu chứa đựng tại chỗ sâu. Đạo cung bên trong, cựu luân cực lớn thần hồn hảo nhập cùng nhau phóng ra ánh sáng huy. Ngụy Long thần hồn đầy là bất hủ kim quang. Lúc này thêm ra một điểm không giống khí tức Khí tức kia liền tại thần hồn bên trong lưu chuyển. Một điểm điểm minh ngộ không tự chủ được nổi lên trong lòng. Thần hồn bất tử bất diệt, trấn áp thiên đế, chạm đến u minh. Thần hồn cấp tốc biến hóa. Thần hồn hảo nhập quang mang vạn trượng. Nhìn như cái gì đều không biến hóa. Trên thực tế, sớm đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Ngụy Long lúc này thần hồn lực lượng, có cùng hắn nhập thân đồng dạng đặc tính. Thiết chi bất tử, trảm chi bất diệt. Kỳ diệu nhất một điểm, ta tựa hồ có thể dùng nhìn thấy luân hồi quy tắc. Nếu là nguyện ý, ta có thể dùng chuyển hóa thành đặc biệt thần hồn sinh vật, cũng có thể dùng tuyển định thích hợp chủng tộc, tiến hành chuyển sinh, hoặc là đoạt xá cũng có thể dùng. Ngọc tư chân truyền ảo diệu vô tận. Đến một bước này, có thể nhẹ nhóm thi triển chuyển, chuyển sinh chi thuật. không cần lo lắng rất mỏng thai nghén. Ngụy Long thần hồn lưu chuyển ở giữa, cùng nhục thân càng thêm hòa hợp. Nhục thân thần tàng lấy đến kim thân. Vô sinh chân truyền, thần hồn thần tàng lấy đến nguyên thần. Ngọc tư chân truyền. Hai người mạnh yếu dần dần tương đương, bắt đầu phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Đối phản pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể có tiến một bước lý giải. Một cái tác dụng tại thần hồn, một cái khác tác dụng tại nhục thân. Nội tại ẩm chứa thần tàng chi diệu, nếu là đi xuống có thể tiến một bước mở rộng chân truyền lĩnh vực. Chân truyền có lấy đến khó dễ phân chia, lại không có cao thấp khác biệt. Chỉ là tu hành bên trong có người sẽ đem càng nạn lấy đến chân truyền nhìn cao hơn. Bởi vì nạn lấy đến chân truyền, cầm tới về sau đối thực lực tăng phúc cũng lớn hơn. Nhưng mà vẻn vẹn nhục thân thần tàng dễ dàng nhất lấy đến kim thân chân truyền. Nếu là có thể đi xuống, đem cái này một chân truyền đi đến cuối cùng, cũng tuyệt đối có thể phát huy ra khủng bố uy năng. Xâm nhập thăm dò còn không vội, còn là trước tiên đem có thể lấy đến chân truyền trước cầm xuống. Ngụy Long tin tưởng, nơi này dù sao không phải bản nguyên chi hải trung tâm. chính mình đơn độc nghiên cứu cách nào đó chân truyền làm nhiều công ít, mà lại hiện tại cũng không phải có thể an tâm lúc tu luyện. Nguy cơ từ đầu đến cuối lượn lờ, tăng thực lực lên mới là việc cấp bách. Xi Xi ngụy long vuốt ve dài hình hổ phách, lại lần nữa tiến nhập trong tham ngộ. Ngọc tư chân truyền chỉ là bắt đầu, Hỗn Nguyên chân truyền cùng Thiên Tượng chân truyền mới là khó khăn chỗ. Tịch Diệt hư không bên trong, một chuyến cường giả thần bí rời đi. Đoàn người này y nguyên không đủ 10 người, dẫn đầu là Hoàng Kim Đế tộc sinh vật cùng Vạn Long Đế tộc sinh vật hai người. Nhưng mà thực lực bên trên muốn so Thần Tầm Đế tộc sinh vật mang cái kia một đội mạnh lên mấy lần. Hoàng Kim Đế tộc sinh vật nói, một lần cuối cùng truyền đến tin tức, hắn đã xâm nhập bên kia giới vực quần thể. Thần Tầm Đế tộc sinh vật vẫn lạc tiền truyện về tin tức, đã đi qua chỉnh lý. Chúng ta nếu hấp thụ giáo huấn liền trực tiếp quét ngang qua. Thiên Ma nhất tộc An hiểu nhất là biên dẹp âm mưu. Chúng ta không thể tại đối phương An hiểu nhất lĩnh vực hạ thủ. Vạn Long đế tộc sinh vật nói như thế, Thần Tằm đế tộc sinh vật vẫn lạc, thủy chung là một mảnh bóng đêm. Thiên Ma làm ma tộc văn minh cường đại một chi, bọn hắn cần phải coi trọng. Hoàng Kim đế tộc sinh vật toàn thân kim sắc tiên quang vần quanh, đem tự thân toàn bộ bao phủ. Tiến nhập hoàn mỹ hình dáng thái, hoàng kim đế tộc sinh vật truyền thừa trọng điểm, liền là nhục thân thần tàng hỗn nguyên chân truyền, tại trong đó đi ra cực kỳ khủng bố tình trạng, không cần nếu có ý điều động, liền có thể có xa xa không ngừng nhục thân lực lượng. Hoàng kim đế tộc sinh vật điều động tự thân vĩ lực. Chúng ta trước từ trước nó bọn hắn đi qua con đường bắt đầu, đi xem một cái. Vạn Long thần đế để hắn xuất thủ thi triển, từng đạo sóng gợn mạnh mẽ, xông lên tận chín tầng trời, đem một đoàn người toàn bộ vần quanh. Luân hồi điện trấn áp thiên hạ, thành lũy cư tháp cái này tòa luân hồi phân điện, bản thân liền là cực kỳ khủng bố trọng khí, trấn áp hết thảy. Cũng là như thế, những này luân hồi điện tinh nhỏ nhóm mới có thể rất nhanh chóng thi triển thủ đoạn. Xuyên qua tại hư không ở giữa, bất quá truyền tống cường giả tối đỉnh thủ đoạn, liền xem như có trọng khí trấn áp mượn lực, yêu nguyên muốn thời gian nhất định. Oanh đợi đến hoàng kim đế tộc sinh vật cùng vạn long thần đế sinh vật một lần nữa hiện thân về sau, đáp đi tới một chỗ vỡ vụn hư không. Cái này là ban đầu bọn hắn giáng lâm địa điểm. Vạn Long đế tộc sinh vật đảo mắt tư không, Thần Tàm đế tộc sinh vật dẫn đầu đội thứ nhất người, ban đầu liền là tại nơi này giáng lâm. Vạn Long đế tộc sinh vật thân bên trên khí tức cực kỳ kinh khủng, cũng chầm chậm từ nổi tại tỉnh lại. Hắn thần hồn thần tàng sớm đã viên mãn, cùng thần Tàm đế tộc sinh vật đi con đường có rất lớn bất đồng. Theo lấy Vạn Long đế tộc sinh vật không ngừng điều động lực lượng, vạn đạo quang thải hiển hiện sau lưng hắn. Cùng hoàng kim đế tộc sinh vật hoàng kim tiên quang lẫn nhau chiếu rọi. Vạn Long đế tộc sinh vật tay hướng tư hư không dò xét ra. Đồ loại khí cơ bị hắn nắm trong tay. Khí cơ đã yếu ớt không thể tra. Càng là bị một cỗ lực lượng chém tới. Trước đó tại tháp cao thành lũy bên trong thương nghị thời điểm, hắn liền suất thủ dò xét qua. Nghĩ từ tiên cơ hạ thủ, lại không có kết quả. Hiện tại đến đến thần Tàm đế tộc sinh vật ban đầu dáng Lâm địa phương, bắt lấy khí cơ, sử dụng là vạn long đế tộc tiên phú thần thuật, trực tiếp tước đoạt người khác khí cơ, kết quả cũng là đá chìm đáy biển. Thiên cơ, khí cơ đều không thể tra. Dương cực giới tựa như là một tòa hắc động, không ngừng thôn phệ lấy hết thảy có can đảm xuất thủ người. Hoàng Kim đế tộc sinh vật ngưng trọng nói: Vậy liền dùng nhất là truyền thống phương pháp đi. Lúc này, liền không thể đơn thuần đem địch nhân cho sảng thiên ma. Có lẽ đại khái dẫn đầu là, thế nhưng bọn hắn đều càng muốn tin tưởng con mắt của mình. Đi theo hai người vương tộc sinh vật nhanh chóng tản ra. Truyền thống phương pháp liền là một điểm điểm tới cảm giác, chỉ cần phát sinh qua cái gì, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Cái này phiến hư không lực lượng đã bị rút lấy hoàn tất, là trước kia bọn hắn làm. Hạ thủ quả quyết, không có tao ngộ qua cái gì đắc thủ đối thủ. Thần Tàm Đế tộc sinh vật ráng lâm ban đầu cái này phiến giới vượt cũng không có phát hiện cái gì. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Mục tiêu của bọn hắn rất là rõ ràng, liền là Dương cực giới chỗ Tư Không. Ven đường vì mơ hồ mục tiêu, còn trệ hướng quý tích, càng là không ngừng thăm dò, thần Tàm Đế tộc sinh vật ứng đối cũng nhất nhất nổi lên. chuyên nghiệp, cẩn thận. Nhưng mà cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Trọng yếu điểm phân định suất hiện một cái giỏi về dò xét vương tộc sinh vật, đứng tại một mảnh giới vực phế tích phía trên. Nơi này là tinh dược giới vực chỗ, cái này tòa giới vực tiến hành phản kháng có chiến đấu qua. Sử dụng thời gian liền là mấy cái sát na, nhưng mà đã cùng trước đó bất đồng. Hoàng kim đế tộc sinh vật nhìn về phía Vạn Long đế tộc sinh vật hai người đều nghĩ đến cái gì? Vạn Long Đế tộc sinh vật mở miệng, từ cái này tòa giới vực đến xem, truyền lại mà đến tin tức, liền sần sần rõ ràng, mục tiêu giới vực xanh xưng từ nơi này mới biết được là dương cực giới, cũng là từ này được đến một chút tin tức, làm ra là thiên ma giấu tại chỗ tối thi triển thủ đoạn phán đoán. Thần Tằm Đế tộc sinh vật dấu vết lưu lại biểu hiện cách này chỗ giới vực rõ ràng là dương cực giới một tòa trọng yếu phụ thuộc giới vực. Hoàng Kim Đế tộc sinh vật sau khi tự hỏi, trầm rãi nói, còn có một cách mâu thuẫn điểm. Căn cứ sau cùng tin tức, Sở Dĩ phán định là thiên ma thủ đoạn, nguyên nhân trọng yếu nhất là dương cực giới chúa tể thiên đế cùng đối thủ giao chiến vẫn lạc về sau. Chúng ta cùng một thời gian tự tư không dư đồ được đến người quét đường vẫn lạc cảnh báo. nói cách khác, từ nơi này nhìn ra, thiên đế là người quét đường ngủ trăng. Muốn làm đến ngủ trăng cường giả tối đỉnh điểm này, muốn thiên ma trợ giúp, hoặc là được đến thiên ma truyền thừa. Đây cũng là người quét đường cùng thiên ma liên hệ mối chốt liên hệ đầu mối then chốt. Chuyện này chỉ có thể nói rõ thiên ma thầm thấu. Nắm giữ vị kia người quét đường. Nhưng mà người quét đường vì sao mà chết? Cùng với nơi này có hay không thiên ma? đều không có chứng cứ. Nếu là Thiên Ma vẫn còn, hắn như thế nào lại nhìn xem bị thẩm thấu người quét đường vẫn lạc. Như Thiên Ma không tại, kia rốt cuộc là ai dẫn đến nắm giữ thần tàm huyết mạch cường giả vẫn lạc đâu không thích hợp a. Không thích hợp. Vạn Long đế tộc sinh vật cũng loại suy nghĩ này. Hắn nhìn về phía sâu trong hư không thâm thấy giống như vực sâu, mà lúc này vực sâu cũng nhìn qua hắn. Từ cái cây này tỏa ra giới vực bắt đầu. Rất hiển nhiên là thần tam đế tộc sinh vật phát hiện cái gì. Cuối cùng hắn không thể chịu đựng được. Vấn lạc. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 22 chương 604 hối hận phát điên cầu nguyệt phiếu có thể là người quét đường cùng phía sau mê hoạch thiên ma trở mặt. Cho nên người quét đường mới chết rồi. Tóm lại chỉ là khả năng Hiện tại cái gì đều xác định không, không quá đúng, có chút không đúng." Một ít vương tộc sinh vật lẩm bẩm. "Có thiên ma." Cái bóng, nhưng mà địch nhân khả năng không phải thiên ma, cũng không phải ma tộc văn minh, phía sau không biết có ai. Cái này vượt qua những này vương tộc sinh vật suy nghĩ phạm vi, không có pháp tiến hành phán đoán. Mà đổi thành một mặt thần tàm đế tộc sinh vật vẫn lạ. Một cái cường hãn vượt quá tưởng tượng. Áp chủ bài đông đảo cường giả vấn là cái này là làm hạ có thể khẳng định sự thật, mà do đó lại lần nữa dẫn phát một cái càng sâu tầng nghi hoặc kia liền là tất cả mọi người không có pháp tưởng tượng cái kia còn không có xác định địch nhân, hoặc là một cách nào đó tổ chức, dùng phương pháp gì đánh giết thần tàm đế tộc sinh vật. Thần tàm đế tộc sinh vật lực bột phát tuyệt đối vượt qua cái này phương thiên địa dung nạp hẳn mức cao nhất. đánh bại có khả năng, đánh giết rất khó, mà lại căn cứ thần tạm đế tộc cường giả vẫn lạc thời gian, so sánh hắn một lần cuối cùng truyền lại về thành lũy tháp cao tin tức thời gian, khoảng cách không đến 1 ngày, nói cách khác chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, không có vượt qua 1 ngày sâu trong hư không cái gì cũng không có. Từ cái này mảnh giới vực lại hướng phía trước, cái gì đều không nhìn thấy tự vô dư không quá minh mông, vô biên vô hạn, tại hắn mắt trước, cường đại vô song người cũng sẽ có vẻ nhỏ bé. Lúc này luân hồi điện các này nhóm thứ hai tinh nhuệ nhóm, tâm tình càng lại như vậy, càng là tiếp cận thần tàm đế tộc sinh vật tử vong nguyên nhân, càng là cái gì cũng nhìn không ra. Như này, càng lộ ra khủng bố tựa như là hướng về phía không khí huy quyền, đầy ngập phẫn nộ không biết nên tìm ai phát tiết. Thấy thế, hoàng kim đế tộc sinh vật minh bạch không thể chế nải nữa. Địch nhân còn không có xuất hiện, liền có chút người thấp phàm động, rất dễ dàng bị nhằm vào. Sự tình không cần thiết nghĩ phức tạp như vậy. Chúng ta nếu tổng là xoắn xuýt chi tiết nhỏ, có lẽ sự tình liền là rất đơn giản. Thiên ma biên chế âm mưu, bị mê hoạt tiên lẩu người quét đường tỉnh táo lại, thanh tỉnh người quét đường mất đi giá trị, cho nên hắn giết người quét đường. Chúng ta cẩn thận đối đãi không sai, nhưng mà cũng không thể quá phần khẩn trương. Còn là thần tàm đế tộc sinh vật vẫn lạc nháo đằng, cái này là khảm qua không được. Đã chỉ còn lại Lâm Môn một cước, càng không thể dao động. Vạn Long thần đế sinh vật cũng là tự tử nói, không có gì có thể lo lắng. không nên quên. Kỳ thật còn có một người, căn cứ chuyện đến tin tức trực tiếp dẫn đến Thiên Đế vẫn lạc một người kia, có lẽ biết đến càng nhiều. Nói cái này, Vạn Long Thần Đế sinh vật mắt nhìn hư không bên trong vỡ vụn giới vực. Thần Tàm Đế tộc sinh vật từ dương cực giới cái này tòa phủ thuộc giới vực được đến không ít tin tức. Cái này là một cái tốt mạch suy nghĩ. Vạn Long Thần Đế sinh vật kiên định tiếp tục nói, Dương cực giới tình huống chúng ta có thể dùng thông qua phương diện khác hiểu rõ, không nhất định trực tiếp đánh tới. Cái này tòa giới vượt quần thể khẳng định không chỉ một cái bá chủ giới vượt, những bá chủ kia giới vượt thu thập không khó. Lúc này, Hoàng Kim Đế tộc sinh vật lặng yên ánh mắt nhìn về phía đi theo mà đến bảy tên vương tộc sinh vật. Bọn hắn khí thế rõ ràng nhất biến, những này người lo lắng cũng không phải sinh tử. mà là chẳng biết lúc nào chỗ nào rơi xuống đao. Kia dạng còn không bằng đường đường chính chính nhất chiến đến thống khoái. Đây mới thật là tinh nhuệ, từ trước tới giờ không e ngại chiến đấu, cần thiết chỉ là dẫn đạo. Ma lại một cây chẳng chống vững nhà. Hai vị đế tộc sinh vật xuất thủ, nhưng mà cũng cần vương tộc sinh vật phụ trợ. Bọn hắn là không thể thiếu một vòng. Hoàng kim đế tộc sinh vật quyết định nói, chúng ta không cần nếu do dự. Cái này mảnh giới vực quần thể đối với chúng ta không có bí mật. Chúng ta lựa chọn cái khác bá chủ giới vực khai đao. Đợi đến cái này mảnh giới vực quần thể triệt để tính mịch, dương cực giới ẩn tàng đồ vật, liền không có chống đỡ tiếp hoàn cảnh. Bọn hắn mới là cường thế một phương, không thể bởi vì một lần thất bại, liền khinh thị chính mình, đánh giá thấp bọn hắn luôn hồi điện tinh nhụy cường đại. không có chuyện gì để nói trực tiếp xuất thủ Quang Minh Chính đại tới gần. Bọn hắn là luân hồi điện tinh nhụ, hủy diệt giới vực là bọn hắn chuyên nghiệp. Bọn hắn không phải thần tam đế tộc sinh vật, không phải vì biết rõ ràng phía sau nguyên nhân. Hiện giai đoạn, liền là vì hướng đối phương báo thù, kia liền muốn phát huy cổ sở trường của mình. Cái này tọa giới vượt quần thể, nếu là chúng ta muốn hủy đi hắn, căn bản không dùng bao lâu thời gian. Những này xuất thân thần tộc văn minh luân hồi điện tinh nhuệ, ngụy tạo cho dù tốt, cũng vô pháp che giấu bọn hắn là kẻ phá hoại bản chất. Mà khi bọn hắn cảm thấy uy hiếp, liền sẽ hạ ý thức tiến nhập kiểu người như vậy. Cái này là bọn hắn chuyên nghiệp, cũng là bọn hắn không trốn thoát được cách cũ. Một đoàn người không cốt lại tiếp tục hướng về phía trước. Thông hướng dương cực giấy hư không con đường, là thần tàm đế tộc sinh vật đi qua một lần. Tiếp tục tiến lên liền có khả năng bại lộ chính mình. Bọn hắn còn cần càng nhiều tin tức hơn. Trèo chống chính mình giải khai đến cùng phát sinh cái gì, là cái gì dẫn đến thần tàm đế tộc sinh vật vấn lạc. Một đoàn người đến đến một chỗ lạ lâm giới vực Oanh hoàng kim đế tộc sinh vật thi triển hoàng kim trường mâu xuyên qua hư không. Sau đó đem một tòa giới vực từ giữa đó trực tiếp xé mở. Vô thượng vĩ lực trực tiếp đem kia tòa giới vực biến thành tử địa cận thế sáng lâm. Có lẽ ở trong đó người. Đang đứng ở đêm tối. Có một cách an tính ngủ mơ. Có lẽ là tại ban ngày. Có người chính bắt đầu chính mình một ngày. Bề bộn nhiều việc sinh tồn. bận bịu tu luyện, chỉ là làm kim quang kia rơi xuống một khắc, liền đem hết thảy hình ảnh đè xuống tạm rừng khóa, thay vào đó là vô tận hỏa a nước, là vô tận kêu xin cùng tử vong. Đáng mừng là tử vong đến mau như vậy, liền tại bình thản trúng qua đi. Cái này tòa giới vực là cổ tộc thấm linh nguyên minh giới phụ thuộc giới vực một trong Hủy diệt giới vực hiện ra cường đại trưởng khống giả một mặt, để đoàn người này tìm về một điểm hình dáng thái. Cảm giác cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là thủ đoạn, còn có một cách mục đích, liền là xác định cái này tòa giới vực quần thể thế lực dư đồ. Sưu được đến muốn tin tức, bọn hắn không có ở lâu, nhanh chóng xuyên qua hư không. Những ngày người rời đi, từ dáng lâm cái này phiến hư không đến rời đi. không dùng bao nhiêu thời gian, chỉ để lại tứ phân ngũ liệt giới vực cùng với tính mỹ tư không, một chỗ khác tư không, lại là một vệt kim quang đem cái này tòa giới vực xuyên thủng, vẫn là hoàng kim đế tộc sinh vật xuất thủ. Hắn có một đạo bí thuật, có thể từ giới vực quy các bên trong thu hoạch tiền nhiệm phát sinh qua tin tức, là du tộc hoang cổ giới phụ thuộc giới vực một trong. Hoàng kim đế tộc sinh vật mắt trước làm theo Huệ đi một cái giới vực, được đến nhất đoạn tin tức. Cái này tòa giới vực quần thể phát triển rất tốt, đã là ba tòa bá chủ giới vực. Phụ thông phụ thuộc giới vực căn bản không có liên quan nơi đây giới vực quần thể thượng tầng tin tức. Bọn hắn tựa như là đánh giếng đồng dạng, hướng lòng đất đánh xuống một cái lỗ, không ngừng nếm thử tới đến muốn đồ vật. Bọn hắn cũng nhận được tin tức xấu. Hoang cổ giới cùng Nguyên Minh giới đều tại co vào. bọn hắn tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, nhìn lên tới này mảnh giới vực quần thể đang hành động, là bọn hắn phát giác được cái gì, còn là phía sau màn hắc thủ tại thôi động, bất quá cũng chính là phiền toái một chút mà thôi. Vạn Long Đế tộc sinh vật cười nói, lời nói là nói như vậy, một đoàn người nhanh chóng rời đi, không có tại hoang cổ giới phạm vi thế lực tiếp tục thúc đẩy xuống dưới. Bọn hắn lại đi tới một chỗ tư không. Mấy lần vượt qua, bọn hắn kinh lĩnh tư không phạm vi phi thường lớn. Đây đều là đi qua một phen đo lường tính toán. Biết dương cực giới không gian tọa độ, kia còn dư bá chủ giới vực tọa độ, cũng có thể đại khái đoán được. Bá chủ giới vực ở giữa không gian khoảng cách tuyệt không có khả năng gần. Cái này là tư không chân lý một trong. Tựa như là cường thịnh cây cối trung quanh rút cuộc sải không ra cao hơn nó cây. Hiện tại bọn hắn đã xác định dương cực giới, hoang cổ giới, nguyên minh giới, tam đại bá chủ giới vượt đại khái hư không phạm vi thế lực cũng dần dần rõ ràng. Đối với cái này mảnh giới vượt quần thể xem như có một cách mơ hồ nhận biết, tại cái này mảnh mơ hồ hư không thế lực dư đồ phía trên còn có một cái khuyết xác. Cái này nói rõ có lẽ cái này chỗ giới vượt quần thể xuất hiện bốn cái bá chủ giới vượt Một đoàn người lại lần nữa đến đến một vùng hư không khác, hủy đi một tòa giới vực về sau, quả nhiên là tứ bá chủ giới vực bố cục. Dạng này cường thịnh quần thể đã quá lâu chưa từng gặp qua. Cái này sau cùng bá chủ giới vực là man tộc thống trị man thần giới. Hoàng kim đế tộc sinh vật hai mắt kim quang chớp động, rất có ý tứ một điểm, cùng dương cực giới, hoang cổ giới, nguyên minh giới bất động. Man thần giới ở vào khuếch trương bên trong, liền phụ thuộc giới vực đều được đến không ít tin tức, tựa hồ là Man thần giới xuất hiện vị thứ hai cường giả tối đỉnh. Đến mức này, cái này mảnh giới vực quần thể hư không phạm vi thế lực đã đại thái thăm dò. Từ Man thần giới bắt đầu thúc đẩy đi, chúng ta làm hạ cần muốn vào một bước tin tức. Man thần giới là bốn phía bá chủ giới vực bên trong duy nhất khắp nơi tại khuếch trương hình dáng thái mà không phải chiến lược co vào giới vực. Đồng thời, hắn đối phía dưới phụ thuộc giới vực tin tức trưởng khâm cũng là nhất là lỏng lẻo. Bọn hắn trước đó tự hủy đi giới vực bên trong, chỉ có thể hiểu rõ đến phụ thuộc thế lực là ai. Trừ cái đó ra, phụ thuộc giới vực căn bản không biết thần phụ quốc bá chủ giới vực bản thổ tình huống, liền tu luyện con đường đều không hiểu rõ, càng sẽ không biết cái này mảnh giới vực quần thể có nhiều ít bá chủ giới vực thậm chí liên quan giới vượt quần thể nhận biết đều không có. Chỉ có man thần giới lộ ra tin tức nhiều nhất. Cái này cùng đánh giếng không hề có sự khác biệt. Tận khả năng chọn lựa điểm điểm thích hợp, sau đó lựa chọn một cái đại khái dẫn đầu có thể xuất thủy, dùng lực đánh xuống. Có thể hay không xuất thủy rất mấu chốt. Lúc này man thần giới mặc dù có hai vị cường giả tối đỉnh, nhưng bởi vì lộ ra tin tức càng nhiều Bao phủ mê vụ cũng liền càng ít. Mười phần thích hợp trợ giúp bọn hắn hoàn thiện đối với cái này mảnh giới vực quần thể nhận biết. Bắt đầu thúc đẩy cầm xuống man thần giới tận khả năng bắt sống man thần giới hai vị cường giả tối đỉnh. Luôn hồi điện mở ra khủng bố thúc đẩy. Lần này không che dấu chút nào. Không lại bỏ qua bất luận cái gì giới vực. Thẳng tắp hướng bọn hắn tuyển đỉnh man thần giới bản thổ giới vực vị trí khởi xướng càn quét. oanh oanh một tòa lại một tòa dưới vực lâm vào hủy diệt. Luân hồi điện muốn là tận khả năng trong thời gian ngắn được đến càng nhiều tin tức. Ma tộc Văn Minh cũng tốt, Văn Minh khác cũng tốt, tóm lại nếu xác định mình địch nhân là ai, quyền sinh sát trong tay. Hai vị đế tộc sinh vật cùng thất vị vương tộc sinh vật tạo thành đội ngũ. Một chuyến này tinh nhuệ, không người có thể ngăn cản. hủy diệt một tòa giới vực tựa như là nuốt vào một cái nho, tùy tiện giống như đi bộ nhàn nhã. Không tốt, báo nguy báo nguy như này quang minh chính đại cường sát, rất nhanh, Man Thần giới được đến tin tức. Quá nhanh quá nhanh, bọn hắn thúc đẩy tốc độ quá nhanh, Man Thần giới cường giả căn cứ phía trước truyền về tin tức. Hãi nhiên phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người tại hướng Man Thần giới bản thổ thúc đẩy Ban đầu đi tới phương hướng còn có trệ hướng, nhưng mà đợi đến hủy đi giới vực càng ngày càng nhiều, cũng liền dần dần định vị đến man thần giới vị trí, liền bắt đầu không che giấu chút nào hư không thẳng tắp quét dọn. Man tộc các cường giả ít có bối rối, chúng ta liền định nhân là ai cũng không biết là Dương cực giới có người suy đoán lung tung. Không có khả năng Dương cực giới không có thực lực như vậy. Con lẽ là vu tộc, cổ tộc đố vị chúng ta tộc đàn thực lực đề thăng, hợp tác với dương cực giới. Giống như là luân hồi điện nhóm thứ hai tinh nhuệ. Đến đến thông hướng dương cực giới hư không trên đường. Bỗng nhiên bởi vì nhóm đầu tiên tinh nhuệ chết hết, mà cảm thấy ầm ầm sợ hãi. Hiện tại man tộc bên trong cũng là như thế. Không biết địch nhân tuyệt đối cường hoành cùng hung tàn. Tựa như là tại mây vồ bao phủ sơn lâm bên trong, không biết khi nào gặp đột ngột xuất hiện một thanh trọng trụ, đem bên cạnh mình người đập chết. Động thủ người biến mất trong mê vụ đồng thời, sẽ còn thuận tay đem đẫm máu thi thể kéo đi. Sau đó mê vụ một lần nữa bao phủ. Âm âm thần thượng chi thần khí tức dáng lâm trấn áp hết thảy bối rối. Kia chút man tộc cường giả nhìn thấy thần thượng chi thần, không hiểu sợ hãi tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Thần Thượng Chi thần lạnh lùng quét mắt trong tộc đàn cường giả, thẳng đến hết thảy người cúi đầu xuống, bao quát vì kia tân tân đỉnh cao cường giả. Thần Thượng Chi thần ra lệnh, ngươi đi Hạc Tâm phủ thuộc giới vực hư không bố trí chiến trường. Lần này địch nhân của chúng ta không phải dương cực giới, cũng không phải cổ tộc cùng vu tộc. Không chỉ có không phải địch nhân, những này người sẽ còn cho chúng ta chi viện. Thần Thượng Chi thần tựa hồ sớm có đoán trước. Cho nên ngôn ngữ tính trước khí càng. Trước một câu là đối tân tấn đỉnh cao cường giả nói, phía sau thì là trấn an man tộc cao tầng. Thần thượng chi thần tích uy long trọng. Mà loại thời điểm này, cứng rắn như thế thái độ, ngược lại nhanh chóng biến mất trong lòng mọi người bất an. Mệnh lệnh từng đầu thông truyền xuống dưới, đại điện bên trong người dần dần rời đi, đợi đến không người về sau, Thần thượng chi thần sắc mặt mấy dần dần xanh xám. Thần thượng chi thần gần từng chữ một. Luân hồi điện nếu là man tộc các cường giả nhìn thấy thần thượng chi thần vẻ mặt như thế, chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Thần thượng chi thần cũng là đè nén nỗi tâm bất an. Hắn cũng sợ hãi, cũng bất an. Ngụy Long cảnh báo vậy mà phát sinh gần nhất đoạn này thời gian cấp tốc bành trướng tâm tình, tựa như là khí cầu đồng dạng Bỗng nhiên bị sau lưng một châm xuyên phá. Luân hồi điện kia là cỡ nào thế lực a, trước đó tiên lão người quét đường một mực có cái cao dương cực giới đỉnh lấy. Không nghĩ tới Luân hồi điện còn là xuất hiện đáng chết thần thượng chi thần cũng chính là trầm tư một hồi. Không còn dám chậm trễ thời gian, trực tiếp bàn thể xuất động. Không thể lại do giữ yêu cầu viện binh thần thượng chi thần trước đó đối Ngụy Long đánh lui Luân hồi điện tập kích kịp mũi coi thường. Hiện tại tình táo lại, luân hồi điện hướng hắn cách này hạ thủ, chỉ sợ sẽ là bị Ngụy Long đánh đau. Đánh sợ. Thần thượng chi thần khó chịu a Ngụy Long là có thể kết liễu Thiên Đế ngoan nhân, cũng là có thể đánh lui luân hồi điện cường nhân. Du tộc cùng cổ tộc đều lấy lòng, đặc biệt là cổ đạo nhân dạng kia lão hồ ly thân eo đều rất mềm mại. Ngược lại chính mình đắm chìm ở thực lực đệ thang bên trong, cầm giác miến đến trì độn. Chính mình quá khinh thường thần thượng chi thần tâm tư nhanh chóng chuyển động. Ý thức vượt qua hư không, đến đến trước đó cùng Vu tộc chi chủ, cổ đạo nhân. Bọn hắn trước đó thường tụ tập địa phương. Thần thượng chi thần nhanh chóng tại nơi này thi triển một đạo câu thông bí thuật. Nội tâm nhịn không được âm thầm cầu nguyện. Nhanh một chút. Nhanh một chút.